quy một chương 57, thủ trang bị phiếu vẽ ta tất cả đều muốn. chương 57, thủ trang bị phiếu vẽ ta tất cả đều muốn. trong giáo đường vẫn như cũng là gian phòng kia. đỗ duy theo tony cha sứ trong tay tiếp nhận người chửi tả giấy chứng nhận tư cách. trên thực tế thứ này lúc trước hắn gặp qua, cùng hắn giờ hiểu đỏ của quyền kia tin tức sổ kiểu dáng không giống nhau lắm, chế tác càng thêm tinh tế mà lại vật liệu cũng đổi thành ra thật. đập vào mắt chính là giáo hội đại biểu đồ án một trong, kinh cước hoa quan. lật ra về sau tờ thứ nhất viết trở xuống tin tức. thính danh đỗ duy, ngày sinh. Năm 1994 ngày mùng ngày 3 tháng 2. Nhập hội ngày năm 2020 ngày 20 tháng 5. Chức trách, trừ tà. Trang thứ 2 viết. Năm 2020 cùng ngày 17 tháng 5 tiến vào thần bí xe buýt, điều tra ra bộ phận tin tức trọng yếu, từ lưu gióp nơi đó, bác bợ rộng phân chia giáo đường, cha xứ Tony để cử gia nhập giáo hội. Xuống chút nữa, chính là trống giống. Đồ Duy đem thép lại, thuận tay nhét vào trong túi. Tony cha xứ gặp đây, cười nói ra, giáo hội đối với ngươi điều tra ra được tin tức mười phần coi trọng, cho nên lần này giấy chứng nhận tư cách phê duyệt rất nhanh, hiệu suất này là ta gặp qua nhanh nhất một lần. Đỗ Duy nhận đồng gật đầu, sắc thực rất nhanh, mới người trừ Tà Đại Khái tuần này lúc nào đến? So với chuyện khác, hắn quan tâm hơn lúc nào có thể thoát khỏi nữ tu mang đến nguy hiểm. Tony cha sứ sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, rất rõ ràng Đỗ Duy hiện tại phiền phức, liền nói ra, bọn hắn bên kia còn tại chuẩn bị một vài thứ, đại khái thứ bảy liền có thể đến, chậm nhất bất quá cuối tuần. Đỗ Duy có chút nghi ngờ hỏi, một vài thứ đối phó nó dùng không? Tony cha sứ hồi đáp, đúng vậy, đời trước người trừ Tà chính là dùng đặc thù đồ vật hạn chế nó, nhưng rất hiển nhiên, nó quá tà ác, nhất định phải dùng lợi hại hơn độ vận, mới có thể lần nữa hạn chế thậm chí là đem nó phong ấn, phong ấn nghe rất ma huyễn, chỉ là giáo hội gọi cái này gọi phong ấn, trên thực tế là tìm tới nó môi giới, đem nó tính cả môi giới cùng một chỗ phong tỏa, giam giữ tiến một ít người bình thường sẽ không đi địa phương. Đỗ Duy diện lộ liếu nhưng biểu thị mình đã đã hiểu, mà lúc này Tony cha sứ chú ý tới hắn con bao, không khỏi những mảy. Đỗ Duy tiên sinh, ngươi trong ba lô có thứ gì sao nó cho ta cảm giác rất quỷ dị? Đúng vậy, đây cũng là mục đích của ta tìm đến ngươi một trong. Nói, Đỗ Du liền tổ chức một chút ngôn ngữ, hướng hắn giải thích, liên quan tới ta trước đó một bệnh nhân, nàng bị ác linh bút bê chỗ trả tấn cho nên ta nghĩ biện pháp bắt lấy nó. Ân, nhưng là ta hiện tại cần một cái bình chứa, tốt nhất có thể ngăn cách lực lượng của nó, phòng ngừa bên trong ác linh đi ra ngoài. Tony cha xứ nhìn xem Đỗ duy nói ra, ta đại khái đã hiểu, bất quá ta thật rất không đề nghị đem thứ này là ở bên người, dù sao trên người ngươi đã có hai cái ác linh của lấy, còn có vô cùng đáng sợ người lừa dùa. Đỗ duy nhàn nhạt nói ra, ta có tính toán của mình. Tony cha xứ đành phải nói ra, tốt ta, xin chờ một chút một hồi, ta được đi một chuyến lẩu cắt, điêu đoát quá lâu không có người trừ tả, rất nhiều thứ đều bị ta ném vào lẩu cắt. Nói xong, liền đi ra ngoài. Đỗ Duy gặp hắn không để cho chính mình đi theo ý tứ, liền ngay tại trong phòng chờ đợi, thỉnh thoảng đánh giá cái kia nặng nghề dương lớn. Bên trong đặt vào chính là giáo hội phát xuống tiếp tế, thánh thủy, bô xương, trong đó còn có một số Tony cha Sứ nói cho mới. Thánh thủy cho tới nay đều dùng rất tốt, mà bô xương thì nguồn gốc từ một chút bị giết chết đặc thù ác linh. Hai thứ đồ này giúp Đỗ Duy rất nhiều, đồng thời cũng là người trừ tà thường dùng đồ vật. Lúc trước hắn nghe Tony cha Sứ nhắc qua, thánh thủy chế tác quá trình, bản thân liền làm một trận nghi thức trừ tà, cho nên mới sẽ có thể tổn thương đến ác linh. Về phần bô xương nó phương pháp luyện chế tại hướng dẫn bên trong là bảo mật, phương pháp luyện chế không rõ, nhưng chỉ là một đầu nguồn gốc từ giết chết đặc thù ác linh, liền đã có thể hiện hiện ra chế tác bột xương là khó khăn cỡ nào. trước mắt Đỗ Duy gặp được ác linh bên trong, hắn hiểu có thể giết chết, trong nhà cái kia hai cái ác linh càng là quỷ dị quá phận. một cái từ đầu đến cuối đều chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng đen, thỉnh thoảng sẽ hiện ra một đôi mắt, vẫn là cùng cơ chế có liên quan thời điểm mới có thể xuất hiện. một cái khác, thì chỉ có một chương sẽ xuất hiện dạng lỏng lư nhân mặt. hắn vẫn cảm thấy hai cái ác linh tồn tại, muốn so cái khác ác linh lộ ra càng quỷ dị hơn cùng kinh khủng. Mặc dù trong đó một cái bởi vì truyền bá cơ chế giới hạn tại biết tin tức, đến trên người mình liền bị cắt chết, không cách nào lan rộng ra ngoài, kẻo xạ mang đến ác linh. Nhưng một cái khác, lại có thể tự mình tại trên mạng phát bài viết, truyền bá tính gần như khủng bố, chỉ cần thấy được hình của nó, liền sẽ trở thành mục tiêu của nó, thậm chí, hướng trong nhà nhét tờ giấy, theo mắt mèo bên trong nhìn thấy nó, nghe được tiếng đập cửa, đều sẽ bị nó chú ý tới. Tương đối mà nói, trong nhà hai cái ác linh, so với còn lại, đều lộ ra cực kỳ hoang đường cùng quái dị. Nếu như không phải cái kia đồ cổ đồng hồ, đó duy đoán chừng, hai cái ác linh tuyệt đối không có hiện tại như vậy an phận chỉ trong chốc lát, Tony Cha sứ mang theo thứ gì đi đến, ta tìm được ngươi thứ cần thiết, Đỗ Duy tiến sinh. vừa tiến đến, Đỗ Duy liền chú ý đến, hắn mang theo đồ vật giống như là một cái dương, phía trên lại còn che một tầng miếng vải đen, rơi đầy cho bụi, tựa hồ cất giữ thật lâu dáng vẻ. Tony Cha sứ đem miếng vải đen xúc lên, cho bụi tứ tán, lộ ra lúc đầu diện mạo, là một cái cỡ nhỏ pha lê tủ trang bị, mỗi đầu khung đều là mạ bạc, điêu khắc có thánh kinh lên văn tự, cùng một chút đại biểu cho thần thánh đồ án. Khụ, đây là trước đây thật lâu để lại đồ vật, nó gọi tủ trang bị. Chuyên môn phụ trách phong tồn một chút ác linh môi giới, bất quá cũng có thể dùng để chở người bắt đến ác linh bút bê. Tựa hồ là bị cho bùi hất đến. Tony cha sứ nhịn không được hò khan vài tiếng, đối không khí quặn mấy lần. Đỗ duy nhìn xem cái kia tủ trang bị, độ cao cùng lớn nhỏ đều rất thích hợp, đầy đủ chứa được ản nạ bở lệ. Thế là hắn liền đối với Tony cha sứ nói ra, đúng là thứ mà ta cần. Mặt khác trên người ta đồ vật cơ bản đều dùng hết, ta cần một chút tiếp tế. Tony cha sứ có chút kinh ngạc nói, đều dùng hết chỉ là một cái ác linh bút bê mà thôi, bất quá giống như cũng rất bình thường, dù sao ác linh xác thực rất phiến phách. Đỗ Duy trầm mặc một hồi nói, trên thực tế, còn có cái khác ác linh, mặt khác, minh nạ phu nhân sự tình ta còn không có giải quyết. Tự mừng, người xác định. Đỗ Duy biết, hắn chỉ là minh nạ phu nhân gặp phải ác linh sự kiện đến cùng là thật hay không? Thế là, liền hồi đáp, đúng vậy, nữ nhi của nàng đã bị ác linh phụ thể, mà lại tựa hồ nàng có thể mơ tới bị ác linh giết chết chẳng cảnh cùng thời gian. Tony cha sứ sắc mặt hơi khắc thường, liền nói ra, ta đã biết, người muốn cái gì? Đỗ Duy nhìn xem trên mặt hắn biểu lộ, nếu mảy, liền nói ra, đầy đủ lượng thánh thủy, bồ xương, còn có. Ta đối với ngươi nói trò mới cảm thấy rất hứng thú, là dùng tới đối phó ác linh không? Đúng vậy, nhưng không giống nhau lắm. Quy một chương 58, rơi cửa nhà. Chương 58, rơi cửa nhà. Làm Tony cha xứ mở ra cái kia nặng nghề cái dương, lấy ra hắn nói tới trò mới thời điểm, Đỗ Duy biểu lộ là thoáng có chút kinh ngạc. Một cái cái bật lửa vẫn là cả tỷ ở. Thứ này có thể đối phó ác linh ta cảm thấy nó lấy ra đốt thuốc khả năng thích hợp hơn. Không không không, Đỗ Duy tiên sinh, nó không châm lửa. Cái kia ý nghĩa ở đâu? Nhìn thoáng qua Tony cha xứ hướng mình biểu hiện ra cái kia cái bật lửa. Đỗ Duy không biết nên làm sao đem cái đồ chơi này cùng đối phó ác linh liên hệ với nhau. Ngân bạch sắc ngoài chia làm hai bộ phận, rất như là dị bộ cái bật lửa tạo hình, nhưng điêu khắc hình xăm sợi lại là rất già cỗi cái chủng loại kia, nửa bộ phận trên là đồng hồ, nửa phần dưới thì là hai cái mỏ neo thuyền đan xen vào nhau. Không phải cái gì nhãn hiệu hàng, nhưng chủ yếu nhất là cái đồ chơi này đánh không đến. Tony cha sứ nhìn xem Đỗ Duy, dùng một loại không xác định giọng điệu nói ra, cái này cái bật lửa trên thực tế ta cũng không rõ lắm, bởi vì giáo hội bên kia không có tiến hành qua tương quan khảo thí, chỉ là suy đoán ra, khi nó châm lửa thời điểm sẽ đối với ác linh tạo thành một chút tổn thương. Đỗ duy im lặng nói, thế nhưng là nó không châm lửa. Tony cha xứ lung tung nói, làm ngươi gặp được ác linh thời điểm, nó liền có thể châm. Sau đó thì sao cái gọi là tổn thương là như thế nào hiện ra? Ta không rõ lắm, bởi vì ta chỉ là người nhân viên hậu cần, bất quá phải cùng chủ nhân của nó có quan hệ. Mời nói rõ một chút. Chủ nhân của nó là một tên về hưu giáo sư, chết bởi năm nay tháng 3 phần, mà tại sau khi hắn chết, giáo hội người tại siêu tập một vài thứ thời điểm, đạt được cái này cái bật lửa, mà vừa lúc lúc đầu ta chỗ này cái kia cái gương đã bị ngươi dùng qua. Cho nên tiện thể giáo hội liền đem cái này cái bật lửa làm cho đến đây. Biết, bất quá siêu tập có ý tứ là giáo hội tại tìm những cái này đặc thù đồ vật. Đúng vậy, bọn chúng đều có tương đối đặc biệt lực lượng, ân. Có thể là bởi vì đã từng làm ác linh tồn tại môi giới đi, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tốt a. Theo giáo đường rời đi về sau, Đỗ Duy trong tay có thêm một cái túi sách, cùng tủ trang bị. Đây là Tony cha sử cho, bên trong chứa giáo hội tiếp tế, về phần cái kia cái bật lửa thì tại trong túi tiền của hắn đặt vào. Hắn hiện tại rất thiếu tiền. Mặc dù tại trở thành người trừ tà về sau, những vật này đều là bình thường cấp cho cũng không có cái gọi là mua sắm cách nói, nhưng tương ứng, Đỗ Duy cũng cần phụ trách giải quyết một chút ác linh sự kiện. Thì như nói, mình nạ phu nhân sự tình, cùng con của nàng, đi đến chính mình trước kia mới tinh sủ bạc trước, mở cửa xe, phát động xe con, liền chậm rãi rời đi giáo đường, hướng về nhà tiến đến. Lúc này mặt trời đã lặn, sắc trời mười phần lờ mờ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ qua một cái ban ngày, kinh lịch sự tình lại nhiều có chút cầm kềnh. Chỉ là nhà kinh dị sự tình, liền để Đỗ Du tâm lực tiểu thụy kém chút chết tại bên trong. Hắn cảm thấy, mình tới nhà về sau, hẳn là tắm rửa, hào hào thư giãn một tí. Ban đêm hai 10 điểm. Tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh đối diện đường đi. Đỗ Duy đem xe ngừng tốt, liền dẫn đồ vật đóng cửa xe lại. Khi đi tới cửa, hắn chú ý tới sắt vách doi cửa nhà, ngừng lại bốn chiếc màu đen xe con. Chỉ là cũng không nhìn thấy người, không giống như là cảnh sát xe. Đỗ Duy nhìn chằm chằm bốn chiếc xe chầm mặc một hồi, lại quay đầu quét doi nhà một chút. Cùng tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh đồng dạng doi nhà cũng là hai tầng, mang theo non nửa tầng lầu cát, chỉ là bây giờ lại bị vành đai cách ly vây quanh một vòng, cảnh sát còn tại cửa ra vào treo một cái cấm chỉ đi vào bảng hiệu. Tại giò sau khi chết, chuyện này liền đã bị cố ý không chế được trên thực tế ngoại trừ người biết chuyện bên ngoài cũng không có gây nên quá lớn doanh động trên cơ bản tại tất cả mọi người trong mắt chẳng qua là cùng một chỗ hung sát án mà thôi không thể bình thường hơn được thậm chí đều không có đối với ở tại phụ cận người cùng đường đi cửa hàng sinh ra hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng hết thảy như thường Đỗ duy lại nhìn một hồi không có phát hiện gì thường về sau liền mở cửa vào phòng cùng lúc đó hắn cũng theo bản năng tiến vào linh thị trạng thái đập vào mắt ánh trăng nhàn nhạt cùng ven đường ánh đèn chiếu rọi trong phòng để cho người ta có chút tầm một chút bên hai có thể nghe được thì là tạch tạch tạch đồ cổ đồng hồ kim đồng hồ chuyển động thanh âm tựa hồ trong nhà ác linh đều rất than phận hô đỗ duy thở ra một ngụm trọng khí ấn xuống ánh đèn chớp mở một máy mắt trong phòng trở nên sáng sủa vô cùng tất cả bố trí đều là trước khi đi dán vẻ. sau đó hắn đi tới ghế sofa chỗ nắm tay túi sách cùng tủ trang bị bung xuống lại đem ba lô lấy xuống kéo ra khóa kéo bị vải trắng bao khỏa gắt gao hãn nạ bỡ lệ một mình nằm ở bên trong phải đem nó bỏ vào tủ trang bị bên trong đỗ duy tự nhủ một câu hắn biết đây là một kiện vô cùng phiền phức sự tình cần tiến vào linh thị giai đoạn thứ ba dùng ác linh hóa tay phải bắt lấy Ản Nạ Bờ Lệ, bằng không mà nói tại xúc lên vải trắng về sau, nó liền có khả năng chạy mất. Thế là, Đỗ Duy liền đem tủ trang bị mở ra, đồng thời tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, tay trái bắt lấy vải trắng, ác linh hóa tay phải thì đưa về phía Ản Nạ Bờ Lệ. Một giây sau, vải trắng xúc lên, hẹn dài 40 cm ác linh búp bê, liền hiện ra ở Đỗ Duy trước mặt. Nó là nữ hài tạo hình, hai cái bím tóc đuôi ngựa, ngũ quan triều cân đối, con mắt rất lớn, gương mặt pha má đỏ đồng dạng đồ vật, lộ ra có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng bởi vì trước đó Đỗ Duy đã từng vì để cho nó yên tĩnh một điểm, gắn nửa bình bột sương. Lúc ấy sinh ra hiệu quả cơ hồ cùng lưu toàn đồng dạng. Cho nên hiện tại ạt nạ bơm lệ tựa như là bị ăn mòn qua đồng dạng mặt ngoài tràn đầy lít nha lít nhít hố nhỏ, có loại dị dạng buồn cười cảm giác. Nếu như đổi lại là người khác, đoán chừng sẽ chỉ coi là đây là một cái bị người vứt búp bê, bởi vì nó thật sự là quá xấu. Chỉ là Đỗ duy lại biết, nó cuối cùng kinh khủng đến cỡ nào cùng ta ác. Cũng may, hết thảy thuận lợi. Đỗ duy cơ hồ không có cảm giác đến bất kỳ gì thường. Mười phần nhẹ nhõm đem ạt nạ bơm lệ bỏ vào tủ trang bị bên trong khóa lại. Toàn bộ trong quá trình, liền một tơ một hào biến hóa đều chưa từng xảy ra. Ánh đèn không có lấp lóe. Linh thị trạng thái cũng không có thấy bất kỳ không thích hợp, thậm chí liền không che giấu chút nào ác ý đều chưa từng xuất hiện. Có điểm gì là lạ. Đỗ Duy nhíu mày nhìn xem tủ trang bị bên trong án nã bợ lệ, nó an tính có chút quá mức, đơn giản cùng ven đường bút bê không có gì khác nhau. Nếu như không phải tự tay bắt lấy nó, Đỗ Duy thậm chí cảm thấy phải chính mình sai lầm mục tiêu. Rất kỳ quái. Không biết vì cái gì, Đỗ Duy luôn cảm thấy án nã bợ lệ không thể lại ngoan ngoãn bị cất vào tủ trang bị. Ta hẳn là cẩn thận hơn một chút, có lẽ đem nó phóng tới phòng ngủ đầu giường, không phải cái quyết định rất tốt. Đỗ Duy nói như vậy, đồng thời nhìn một chút tay phải của mình. Ác linh hóa đã lan tràn đến cánh tay một nửa, nhưng toàn bộ tay phải màu da lại có vẻ có loại xuống lạnh, giống như là vừa mới tử vong thi thể đồng dạng. Đây là án giờ hiệu đỏ của sổ bên trong chưa bao giờ để cập qua. Hắn biết, thân thể của mình xuất hiện một ít không biết biến hóa. Quy một chương 59, đi đến nhìn. Chương 59, đi đến nhìn. Bắc bờ do Khu, 2108, thời tiết chuyển âm. Lâu một phòng tiếp khách, tủ trang bị Đỗ Duy bị treo lên, cùng đồ cổ đồng hồ tại cùng một mặt tường. Dựa theo ghế sofa trưng bày vị trí tới nói, chỉ cần vừa nhấc ngẩng đầu lên, lại vừa vẫn có thể cùng ăn nạ bợ lệ đối mặt. Mà tại lầu 2 trong toilet, Đỗ Duy rửa mặt xong, liền đổi lại y phục, đi ra. Đương nhiên, cái kia thanh được từ án giờ hữu đỏ cũ ai làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, từ đầu đến cuối bị hắn thiếp thân đặt vào. Thứ này mặc dù đối với Đỗ Duy tới nói có vẻ hơi gân gà, nhưng một ít thời điểm quả thật có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Tại trở lại phòng ngủ trước đó, Đỗ Duy dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua dưới lầu. Màn lớn bóng râm đem phía dưới tình hình che kín, chỉ có thể nghe được tách tách tách. Kim đồng hồ chuyển động thanh âm, máy móc mà lại vô cùng có quy luật. Chỉ là, vẫn không có dị thường phát sinh. Đỗ Duy dừng một chút, liền đẩy cửa ra tiến vào phòng ngủ. Trường Kỳ căng thẳng tinh thần, để hắn tình trạng thật không tốt, nhất là tại đem án nạ bợ lệ mang vào trong nhà về sau, toàn bộ trong phòng đều chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào, lộ ra hết sức kỳ quái. Đương nhiên, hắn kỳ quái là án nạ bợ lệ đi vào trong nhà, cái kia hai cái ác linh bao quát đồ cổ đồng hồ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, thật giống như bọn chúng hoàn toàn không thấy án nạ bợ lệ đồng dạng. Rất không bình thường. Đỗ Duy yên lặng nói thầm trong lòng, quay người đẩy cửa ra, tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng vẫn như cũng là trước kia dáng vẻ, phá một cái độc lớn, liền nguyên bản phòng cho thuê thời điểm Chủ nhân trước trang mắt mèo đều đã giảm bớt đi, chỉ cần quét mắt một vòng, liền có thể nhìn thấy phía ngoài bộ dáng. Có thể nói, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn tác dụng thực tế. Mà lúc này, ở trong lòng trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh bên cạnh, cũng chính là roi trong nhà. Lâu 2, Đỗ Duy cùng Tòm cảnh sát tiến vào gian phòng kia, trên vách tường, trên trần nhà đều vẽ đầy quỷ dị ký hiệu cùng đồ án. Trên mặt đất thì dùng máu tươi vẽ lên một cái lục mang tinh trận, mỗi cái góc đều đặt vào ngón đến. Một đám mặc màu đen đồng phục, sắc mặt chết lặng nữ nhân tú đầu, giống như là tại cử hành một loại nào đó nghi thức đồng dạng nhị non người bên ngoài nghe không hiểu lời nói. Các nàng lâm điệu mười phần khó đọc, một chút từ ngữ đều chuyển đổi hàm nghĩa, thành vật gì đó ám chỉ. Thời gian từng chút từng chút quá khứ. Thoạt nhìn như là chủ đạo người nữ nhân đi đến cửa sổ miệng, một cái kéo ra màn cửa. Đứng tại góc độ của nàng, có thể rất dễ dàng nhìn thấy đối diện, đối duy trong nhà phòng ngủ tình huống. Ánh đèn dập tắt, hắn đã nằm ở trên giường. Có thể xác định doi chết cùng hắn có quan hệ sao? Cơ bản thiết không ra quan hệ, lúc ấy doi hiến tế nghi thức không đủ bảy người, cho nên nàng đem mục tiêu để mắt tới cái này nam nhân, tiếp xúc cũng là nhiều nhất, nhưng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhìn về phía những người khác. Trong phòng, trừ nàng ra còn đứng lấy bảy cái mặt không biểu tình, chủng tộc tuổi tác không đồng nhất, nhưng đều mặc màu đen đồng phục nữ nhân. Rất hiển nhiên, các nàng là toàn cảnh sát trước đó đề cập tới tá giáo đồ. Rồi tại trước khi chết, đã từng giúp hắn mua qua một gói thuốc lá, đương nhiên, nàng cũng chuẩn bị đi hệ tỉ nệt cùng công cụ, chỉ là cái này nam nhân lại đi đến hắn bệnh nhân trong nhà tiến hành thăm đắp lễ, chờ hắn lại trở lại nhà thời điểm, rồi đã chết. Mà chúng ta đến nay không có tìm được đầu của nàng. Nghi thức không thể gián đoạn, chuẩn bị một chút đi. Lật lạ, ngươi đi đi, dựa theo nghi thức đến, ngày mai lúc này bắt đầu động thủ. Ta sẽ đem huyết nục của hắn hiến cho vị đại bợt họ Nói xong, những gái này ăn mặc đồng phục áo đen nữ nhân liền lục tục rời khỏi phòng. Mấy phút sau, trên đất ngọn nến chợt một chút, toàn bộ dập tắt. Nữ là nhớ kỹ chính mình gia nhập Vin Đạ Dệ đã có thời gian 5 năm, tại trong 5 năm này, tư tưởng của nàng phát sinh vô cùng chuyển biến to lớn. Nàng biết mình làm sự tình đến cỡ nào tàn nhẫn cùng tà ác, giết người, hiến tế, mỗi một hạng đều đầy đủ nàng chết vô số lần. Nhưng là, Nữ Lạc là làm không biết mệt, bởi vì tại thế giới quan của nàng cùng giá trị quan bên trong, vô chi ngu mọi người bình thường chỉ có tử vong mới có thể trở về về Vin Đạ bọn họ ôm ấp, đặt được trên linh hồn cứu rỗi. Ân Dù cho lấy nàng thân phận lại còn không cách nào cùng Vin đã bọn họ thành lập liên hệ, nhưng nàng cảm thấy chỉ cần huyết tế người đủ nhiều, sớm muộn sẽ có được Vin đã đáp lại. Tại còn lại đồng bạn đều trong xe chờ lấy thời điểm, lật là đi từ từ ở dưới bóng đêm, đi tới phòng khám tư vấn tâm lý cửa ra vào. Nàng so soi tại Vin đã trong giáo địa vị cao hơn một chút, đã sớm qua vì hiến tế đơn thuần giết người giai đoạn. Hiến tế nghi thức cần tuyển định mục tiêu, lưu lại ấn ký, tại thích hợp thời gian độc thủ. Chỉ có dạng này mới có thể để Vin đã bọn họ hài lòng. Do hiến tế nghi thức làm thật là hỏng bét, chắc không được nàng sẽ chết nữ lạ thấp giọng nói một câu, nàng lấy ra một cái đòn đao, ước chừng chỉ có 10 phần công dài bộ dáng. trở về vín đạn bọn họ ôm ấp đi. thấp giọng niệm phụng lấy vín đạ, nữ lạ đưa tay trái ra, đốt ngón tay rất rõ ràng, bàn tay tràn đầy mạt sẹo, lộ ra cực kỳ thô ráp. t, đòn đao trực tiếp tại trên ngón trỏ cắt tới một cái lỗ hổng, máu tươi lập tức dọc theo vết thương chảy ra. tại vín đã dạy giáo nghĩa bên trong, thân thể thống khổ là linh hồn đạt được giải phóng tất nhiên điều kiện, huyết dịch cùng vết thương là các tín đồ biểu hiện ra tín ngưỡng duy nhất phương thức. đó lấy, nàng ngồi sồn người xuống, tại cửa dưới đáy miêu tả lấy một đoạn ký hiệu tại các nàng giáo nghĩa bên trong làm đoạn này ký hiệu viết hoàn thành liền đại biểu cho vín đại bọn họ đã chú ý tới hiến tế mục tiêu sẽ nhìn chăm chú đến bị hiến tế người linh hồn làm hiến tế sau khi hoàn thành bị hiến tế người linh hồn đem thuộc về vín đại bọn họ rất nhanh ký hiệu miêu tả hoàn tất ngay tại nở NG dữ làm muốn đứng dậy rời đi thời điểm nàng đột nhiên giống như nghe được một trận thanh âm xa xa xa thật giống như phía sau cửa có đồ vật gì tại ma sát chất gỗ cửa đồng dạo nàng rất kỳ quái thế là liền đứng người lên thông qua mắt mèo hướng bên trong nhìn đập vào mắt đen kịt một màu trong bóng tối tựa hồ ẩn giấu đi một thứ gì đó nhưng căn bản thấy không rõ hắc ám, thâm thúy, cung bình thường nhận biết lên bởi vì quang ám mang đến hắc ám khác biệt. Nếu như dù cho một cái phòng không có bất kỳ cái gì ánh đèn, cho dù là lại hắc, làm nhìn về phía bên trong thời điểm, thì giác sẽ có hướng phía trước kéo dài hiệu quả. Nhưng nô lệ lại nhưng không có loại cảm giác này, rất kỳ quái, giống như là bị cái gì chặn đồng dạng. Nô lệ có thể xác định, đối duy trong nhà không có bất kỳ người nào, mà lại hiện tại cái này nam nhân cũng đã ngủ. Nếu như hắn lựa chọn xuống lầu lời nói, nghe được hẳn là tiếng bước chân, hoặc là thanh âm khác, có lẽ là hắn tại mắt mèo lên dán đồ vật đi. Nàng như vậy nói với mình liền quay người rời đi về tới trong xe. Mà lúc này, tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh lầu 1, treo trên vách tường, khóa lại ản nạ bờ lệ cái kia tủ trang bị, đột nhiên run rẩy lên. Với mua TV cũng giống như nhảy điện đồng dạng chính mình mở ra, cắt tới một cái đêm khuya tiếng hú. Nhưng vào lúc này, treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ, kim đồng hồ bỗng nhiên dừng lại một chút, nguyên bản trùng điệp cùng một chỗ kim đồng hồ kim phút cùng kim dây dịch ra vị trí, thoạt nhìn tựa như là bình thường đồng hồ đồng dạng. Phạm Phật La cảm nhận được cái gì giống như tủ trang bị khôi phục lại bình tĩnh, TV trong nháy mắt quan bế. Mà đợi đến đây hết thảy kết thúc, Đồ cổ đồng hồ kim đồng hồ cũng trở nên thành bộ dáng lúc trước, tiếp tục trùng điệp cùng một chỗ, máy móc lại quy luật chuyển động. Quy một chương 60, đông đông đông. Chương 60, đông đông đông. Tích tích. Một người mặc nhân viên thần trước, nữ tu phục can mặc nữ nhân lơ lửng tại Đỗ Duy phía trên thân thể, hé miệng, giữ tận răng nanh lên chậm rãi nhỏ xuống dưới rơi màu nâu đen huyết dịch. Xên xệ, tứ tắc, lạnh buốt chất lỏng chậm rãi nhỏ xuống tại chóp mũi. Đỗ Duy chỉ cảm thấy một loại âm lãnh tận xương ý lạnh chính dọc theo chóp mũi, chậm rãi ở trên mặt lưu động lan tràn. Hắn ý đồ mở mắt ra, nhưng căn bản không cách nào làm được. Đây đã là hắn lần thứ ba, làm cái này ác động. Ngay từ đầu thời điểm, làm sao đều không có cách nào phản kháng, toàn bộ ngộng cảnh chính là một trận trả tấn, chỉ có tay phải mới năng động đạn. Không khí trở nên càng ngày càng nặng trọng, phảng phất đè xuống phổi đồng dạng khiến cho Đỗ Duy thở dốc càng ngày càng gấp rút, mỗi một lần hô hấp đều đã dùng hết toàn lực. Hắn ở trong mơ nói với mình, dựa theo trước đó quy luật, chỉ cần một hồi sẽ qua, chính mình liền có thể mở mắt ra, đồng thời sẽ thấy nữ tu cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần. Xuống chút nữa, liền sẽ tự trong động tỉnh lại. Chỉ là qua thật lâu, Đỗ Duy lại phát hiện có chút không đúng. Tay phải của hắn thế mà đụng phải một cái lạnh buốt đồ vật. Bé nọ, khó giải quyết. Chủ yếu nhất là, tại nhà kinh dị bên trong, ác linh hóa tay phải cùng hắn nã bỡ lệ trường kỳ tiếp xúc về sau, liền phát sinh một chút dị thường biến hóa. Như là thi thể đồng dạng ngoại trừ có thể thao túng bên ngoài, căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Chớ nói chi là xúc cảm. Làm móng tay. Đỗ Du kiềm chế liên quan tới xúc cảm nghĩ hoặc trong đầu phát họa ra ngay tại chính mình trên tay phải vừa đi vừa về vi động vật thể. Vì sao lại nhanh như vậy? Hắn chỉ là khoảng cách. Mặc dù hắn biết, cái này cái gọi là ác ngộng nhưng thật ra là bởi vì nữ tu khó giải nguyên do mang đến, nhưng trước đó hai lần, nó cùng mình khoảng cách còn có như vậy một đoạn. Dù cho lại làm hai lần ba lần ác ngộng, cũng không thể lại khiến cho khoảng cách rút ngắn đến nó có thể chạm đến chính mình trình độ. Càng Quỷ dị chính là, Đỗ Duy có thể rất rõ ràng cảm giác được, làm nữ tu chạm đến tay phải của mình thời điểm, liền phản phất bị áp chế đồng dạng hắn thậm chí đã mất đi đối với tay phải quyền không chế, không có năng lực phản kháng chút nào. Cái này so kiểm chế đến không thể tưởng nổi mãnh liệt cảm giác sợ hãi còn muốn đáng sợ hơn, thật giống như chính mình thành bại ở trên đất thịt, bị người tùy ý chọn đến đi. Hết lần này tới lần khác lại còn không cách nào mở mắt ra, cái gì đều không nhìn thấy. Lúc này, một bên khác, bác vợ do khu trên đường phố, năm chiếc màu đen xe con ngay tại đi về phía trước, nớt lang ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời lờ mờ âm trầm, thỉnh thoảng có thiềm điện xe qua, nương theo lấy anh minh tiếng sớm. Chẳng mấy chốc sẽ trời mưa, chúng ta còn bao lâu có thể tới khách sạn sổ phì kẹo? Đại khái 10 phút, ngồi tại điều khiển vị người trở về Nga một câu, liền ra tốc đi về phía trước. Mục đích của các nàng hơn là ở vào bắc bờ dọc khu cùng họ dội lèn khu chỗ va chạm, nơi đó khách sạn sổ phì tẻo là Vịn đã dạy tại liệu rút điểm dừng chân một trong. đương nhiên, khách sạn sổ phì tẻo tân khách cũng là các nàng hiến tế mục tiêu kế tiếp, mà lần này số lượng tuyệt đối so trước đó nhiều hơn nhiều. Nghĩ đến cái này, nất lạ thấp giọng nói ra ca ngợi Vịn Đạ. Những người còn lại nghe được cái này cũng đều nhẹ gật đầu ca ngợi Vịn Đạ. Xe tiếp tục hướng phía trước mở, nất lạ vút ve tay trái của mình ngó trỏ, nơi nào vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng nàng biểu lộ lại hết sức chết lặng, đấy mắt một mảnh hờ hững. Tín ngưỡng có thể kiên định một người tín niệm, nhưng vạn vẹo cùng không giống đại chúng, lấy hỗn loạn làm mục tiêu tà ác tín ngưỡng, lại ăn mòn một người tất cả. Theo tinh thần đến thân thể, theo bên ngoài đến nội tại. Đây là không đúng. Nhưng đối với Tà giáo đồ tới nói, lại là tập mãi thành thói quen, thậm chí lấy thế làm vui. Nỡ lạ càng là như vậy, lúc này, nàng đột nhiên nhướng mẩy, chăm chú nhìn chằm chằm tay lái phụ kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu bên trong phản chiếu lấy nàng tấm tia mặt tái nhợt, chết lặng mà lại gầy gò, để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân. Chỉ là gây nên nỡ lạ chú ý lại là con mắt của nàng. Trong trắng mắt vân vện tia máu. Màu nâu con ngươi thì lộ ra so bình thường phải sâu thúy rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Nợt Lạ biểu lộ 10 phần nghi hoặc, nàng một mực nghỉ ngơi rất tốt, đã thật lâu không có ra biên qua con mắt bên trong có tơ máu tình huống. Ha ha, các ngươi nhìn một chút, trong ánh mắt của ta có phải hay không có đổ vật gì. Nói, nợt Lạ xoay qua đầu, đối ngồi ở phía sau tỏa những người khác. Thoạt nhìn tựa hồ là lấy nhiễm, cũng có thể là là nhận lấy kích thích. Chỗ ngồi phía sau đồng bạn nhìn chằm chằm Nợ Lạ con mắt nhìn một hồi, cũng không có phát hiện dị thường. Tốt ta, nếu như ngày mai còn không có tốt chuyện lời nói, ta có thể muốn đi một chuyến tiếp tục. Nợ Lạc đối với những người khác nói một câu, liền ngồi xuống. Những người khác cũng không tiếp lời, túi đầu trầm mặc, có thể nhìn ra, quan hệ của các nàng cũng không có thân thiết như vậy. Nhưng mà các nàng cũng không có chú ý tới chính là, tại cùng nợ lạ đối mặt xong về sau, ánh mắt của các nàng cũng xuất hiện một chút biến hóa. Thoạt nhìn, tựa như là bị kín một tầng bóng đen đồng dạng trở nên thâm thúy rất nhiều. Mà lại, lít nha lít nhít, vạn bệnh tiêu máu. Trên đường phố, xe tiếp tục hướng phía trước chạy. Đêm khuya 1138, mục đích, khách sạn Sophie tẹo trong phòng. Nợ Lạc đứng tại trong phòng 8, ở phía ngoài màu đen đồng phục, lộ ra mạng lớn da thịt tuyết trắng. Nếu như không phải cách mỗi một chỗ liền có một vết xẻo lời nói, nàng không thể nghi ngờ cũng là một cái tràn ngập mị lực thành thục nữ nhân. Đứng tại gặp mưa vội phun dưới, mở ra cái nút. Rất nhanh, tinh mịn ấm áp dòng nước liền đưa nàng toàn thân nước nhẹp. Thật sự là dễ chịu a. Nợn Lạ từ từ nhắm hai mắt, thần sắc mười phần buông lỏng, dù cho lại hung tàn tà giáo độ, cũng không khỏi sẽ đắm chìm trong vật chất lên hưởng thụ bên trong. Đáng tiếc, ta được sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi giải quyết cái kia bác sĩ tâm lý. Thấp giọng nói một câu, Nợn Lạ rất nhanh liền dựa mặt hoàn tất. Chỉ là, ngay tại nàng hất lên áo chuẩn tắm, theo phòng tắm đi ra thời điểm, bên tai của nàng chợt nghe một trận máy móc mà lại cực kỳ quy luật thanh âm đông đông đông đông đông đông có người tại gõ cửa nất là nhũ nhĩ mày vì đã dạy các tín đồ ngoại trừ tổ chức hiến tế nghi thức thời điểm sẽ nghe theo chủ giáo phân phó tụ tập cùng một chỗ lúc khác đều phân bố tại khu vực khác lẫn nhau ở giữa liên hệ ít đến đáng thương theo lý mà nói sẽ không có người tại thời gian này gõ cửa mới đúng là ai ở bên ngoài nất là đi tới cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài một chút trong hành lang ánh đèn lờ mờ Nhưng có thể nhìn ra cũng không có những người khác tồn tại, chỉ có chính đối cửa gian phòng, bên trong ở chính là nàng hai người đồng bạn. Chuyện gì xảy ra? Nớt la ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, ngoài cửa cũng không nhìn thấy có người, thế nhưng là tiếng đập cửa vẫn còn tại tiếp tục. Nghĩ nghĩ, nàng đem lô thai rắn tại trên cửa, chỉ là quỷ dị chính là, cũng không có cảm giác được có quan hệ gõ cửa lúc lại phát ra chấn động. Dù có gì ngươi là các ngươi sao quy một chương 61, truyền nhiễm. Chương 61, truyền nhiễm. Trong phòng, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục. đông đông đông Nữ La biểu lộ trở nên vô cùng kỳ quái, nàng xuyên thấu qua mắt mèo cảnh cộng bên ngoài, lại không có vật gì. Đối diện hai gian phòng, ở chính là chủ giáo rủ cùng tài xế lái xe cọ gì ngươi. Hai người kia đều không phải là thích nói đùa cái chủng loại kia người, không có khả năng làm ra loại này chuyện nhảm chán. Đương nhiên, dù cho các nàng trước kia thích nói đùa, khi tiến vào Duy Đạt Dẹt về sau, cái thói quen này đoán chừng cũng đã bị ma diệt. Hô. Nữ La bất đắc dĩ hít thở sâu một chút, đem trên cửa chốt lấy xuống, sau đó cầm chốt cửa. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã thành công chọc giận ta. Nói, trực tiếp vặn cửa quay nắm tay, một cái kéo ra ngoài cửa không có một ai trong hành lang ánh đèn vẫn như cũ tiếng đập cửa im bặt mà dừng tình huống như thế nào nỡ là hất lên áo choàng tắm tham dò nhìn một chút trong hành lang tình hình tiểu điếm nội bộ trang trí rất xa hoa mà lại không gian rất lớn hành lang cũng cực kỳ dài bởi vậy nàng vừa đi vừa về quét mắt một chút liền thấy được hai bên của cửa thang máy không ai gõ cửa không tồn tại cái gọi là che lớp vật dài như vậy hành lang mặc dù có khả năng cấp tốc chạy đến cuối cùng trốn nhưng gõ cửa ý nghĩa ở đâu chỉ là vì chỉ đùa một chút sao đó thật là quá ác ý chẳng cần biết ngươi là ai đừng để ta bắt được ngươi, bằng không mà nói, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nỡ lại trầm mặt nói một câu, sau đó quay đầu về tới trong phòng, thuận tay một tay lấy cửa tầng tầng đóng lại. Đóng lấy, nàng liền về tới trên giường, xuất ra đầu giường đặt vào tấm gương nhìn thoáng qua. Trong gương, con mắt của nàng tơ máu càng thêm nghiêm trọng, thật giống như một mực tại trừng to mắt, không có khép kín qua đồng dạng. Chỉ là kỳ quái là, nàng phát hiện chính mình màu nâu con ngươi, tựa hồ không có trước đó thâm thúy như vậy. Liên phàng phất thao xuống kính sắt trọng, đã mất đi một tầng cao quang. Đây coi như là một tin tức tốt sao có lẽ cũng không phải là nấm lây nhiễm chỉ là bởi vì ta gần nhất không có nghỉ ngơi tốt cũng khó nói. Lúc đầu bởi vì đùa ác mà khó chịu nữa lạ, giờ khác này ở nhìn thấy chính mình con mắt biến hóa về sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra. nàng thậm chí đối với mình nợ nụ cười, lầm bầm lầu đầu nói, nếu quả như thật là nấm lây nhiễm, nói không chừng cùng ta ngồi tại cùng một chiếc xe những người khác cũng sẽ bị ta lây nhiễm đâu. nên tắt đèn. nói xong, nàng đem tấm gương trả về, ấn xuống đầu giường ánh đèn chớp mở. 3. trong phòng trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, nhưng mà một giây sau chỉ nghe thấy bột một tiếng, ánh đèn lại lần nữa sáng lên. A ta vừa mới có phải hay không nhìn thấy cái gì đồ vật. Nợt Lạp bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm cửa ra vào, trên nét mặt mang theo một tia kinh hoàng, lộ ra không biết làm sao. Vừa mới tại tắt đèn về sau, trong phòng lâm vào hắc ám trong náy mắt, nàng loáng thoáng nhìn thấy, cửa ra vào tựa hồ đột nhiên hiện lên một cái hình dáng, rất như là một người cái bóng. Không biết vì cái gì, nợt Lạp trong lòng có loại rất kỳ quái cảm giác, nhưng loại cảm giác này quả thực là không khỏi đột nhiên xuất hiện, nàng rất bực bội, bức thiết muốn biết chính mình nhìn thấy cuối cùng là cái gì. Thế là, nàng một bên gắt gao nhìn xem cửa ra vào một bên dùng tay đẻ một chút ánh đèn chút mở 3. ánh đèn quan bế phút nất là sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi nhịn không được kinh hô một tiếng ánh đèn quan bế một máy mắt bởi vì ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng chuyển gì cho nên lần này nàng nhìn thấy vật kia là một cái bóng đen hình dáng mơ hồ không phân rõ giới tính thậm chí nó hình dáng đều là mơ hồ duy nhất đánh dấu vật chính là một đôi mắt tơ máu dày đặc mang theo không che dấu chút nào ác ý nất là nhịn không được run một chút dù cho nàng là duy đạt dạy tín đồ tự tay giết qua người ít nhất có mấy chục tên thế nhưng không có trải qua loại sự tình này ta hẳn là đi tìm chủ giáo, chỉ có nàng mới có thể giải quyết loại sự tình này. Tại duy đạt trong giáo, phổ thông tín đồ vẹn vẹn chỉ đảm nhiệm lấy đao phủ nhân vật, càng hoạch tâm tin tức thì nắm giữ tại chủ giáo trong tay, cũng chính là ra lệnh dù. Nghĩ đến cái này, nợ lạ lập tức đè xuống ánh đèn chốt mở, nhưng mà làm nàng vô cùng hoảng sợ là ánh đèn cũng không có sáng lên, toàn bộ trong phòng một vùng tăm tối. Đáng chết, đáng chết, nợ lạ điên cuồng nhấn chốt mở, thế nhưng lại căn bản không có tác dụng, tựa như là cúp điện giống như, toàn bộ trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Ta được chạy, trong nội tâm nàng đống nhiên hiện ra chạy trốn suy nghĩ, lập tức liền muốn từ trên giường xuống dưới đột nhiên, đúng lúc này, trên giường cái chân giống như là bị lực lượng nào đó thao túng, trực tiếp từ đầu đến chân đưa nàng bao vây lại. Nàng ý đồ phản kháng, bình thường trải qua rèn luyện so nam tử trưởng thành còn cường lực hơn tố chất thân thể không hề có tác dụng, không chỉ có không có tránh thoát dấu hiệu, lại còn khiến cho cái chân bao khỏa chặt hơn. Tiếp lấy, trong bóng tối, răng giác một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương vang lên. Sau đó chính là chặt chẽ liên tiếp tiếng vang, cái chân bao quanh nơ lạ, trực tiếp trôi lơ lửng ở không trung, giống như là vặn khăn mặt đồng dạng đầu cùng chân bắt đầu chuyển động, xùi, máu tươi trong nháy mắt bị đè ép ra ngoài chấm đầy ga giường, nhỏ xuống trên giường. Tùy theo mà đến, thì là phanh một tiếng vật nặng rơi vào trên giường thanh âm. Ngoài cửa, chính đối cửa, đồng thời cùng nở là đối mặt qua tài xế, "Có gì ngươi trong phòng?" Lúc này nàng vừa mới nằm ngủ, ý thức lại còn ở vào nửa mê nửa tỉnh bên trong. Đột nhiên, nàng nhíu những mày, loáng thoáng nghe được một trận cực kỳ quy luật mà lại máy móc vô cùng tiếng đập cửa. Ngày 22 tháng 5, dạng sáng 7:09. Bắc bờ do khu, ngày mưa rầm. Đỗ Duy ngồi tại cửa sổ miệng, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, tiếng sấm dày đặc, tí tách đập đập hạt mưa đánh vào trên cửa sổ để cho người ta mười phần tâm phiền, chiếc kia quỷ dị sẽ bị chỉ ở trời mưa xuống xuất hiện, mà lại có thể bỏ qua không gian, chỉ cần ngay tại trời mưa thành phố, nó cũng có thể xuất hiện. Ta chán ghét trời mưa xuống. Đỗ Duy mọc ra một ngụm trọc khí, lắc lắc đầu. Ác mộng kéo dài thời gian quá lâu, tinh thần của hắn cùng thân thể đều càng cứng cơ hồ không có chỗ giảng hòa. Tỉnh lại thời điểm, toàn bộ ga giường đều bị đánh nhầm mức. Nữ tu mang tới cảm giác nguy cơ, cơ hồ áp hắn thở không nổi, hắn chỉ có thể cố gắng điều tiết trạng thái của mình, tùy thời bảo trì một cái bác sĩ tâm lý hẳn là có được tốt đẹp tổ chức, tức tỉnh táo, lý trí đứng tại người đứng xem góc độ đối xử sự vật phát triển theo trong phòng ngủ đi ra đi vào toilet Đỗ duy xoay nước sôi long đầu lặng lặng nhìn buồn rửa tay dưới đáy tinh miệng dòng nước rất nhanh liền tăng cũng không nhìn thấy tấm kia quen thuộc dùm gió nữ nhân mặt Đỗ duy rửa mặt lúc ngẩn hổ lên lại trong gương hắn đã khôi phục trước đó bộ dáng một trương trắng non lạnh lùng mặt ngũ quan lập thể lộ ra vô cùng có mị lực ngoại trừ ánh mắt quá mức bình tĩnh để cho người ta có loại bị nhìn thẳng nội tâm dị dạng cảm giác bên ngoài hắn đối với bất kỳ nữ nhân nào lực hấp dẫn đều so với bình thường người phải lớn nhiều hơn nhiều đợi một chút Ta thật là nhớ người thấy mùi máu tươi quy 1 chương 62, tủ lạnh. Chương 62, tủ lạnh. Lầu 1. Đỗ Duy nhìn xem để dưới đất bốn nữ nhân đầu, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Mỗi cái đầu đều giống như bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ, gắng gượng kéo xuống đến từ đắc. Ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, mặc dù đã ngưng kết, nhưng vẫn như cũ có thể từ dưới đất lan tràn vết máu nhìn ra, tại bốn cái đầu đi vào trong nhà thời điểm, nhất định là máu me đồng địa. Vì sao lại trong nhà của ta sẽ xuất hiện nhiều như vậy đầu? Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, lúc ngẩng họng lên lại, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu, mang đến hậu quả là chí mạng. Ác linh có truyền bá tính, khi nó giết càng nhiều người, kinh khủng cùng sợ hãi cảm xúc liền sẽ để nó trở nên càng mạnh. Kẻo sa mang đến ác linh, truyền bá môi giới làm biết tin tức của nó. Thiết mời mang đến ác linh, truyền bá môi giới làm ánh mắt, cũng nghe được, tạm thời chưa phát hiện cái khác truyền bá môi giới. Ngày đầu tiên tôi nói, hai cái ác linh ở vào ngăn được bên trong, ai cũng ép không có ai, cho nên hết thảy an toàn. Ngày thứ hai, thiết mời mang đến ác linh giết chết mịn nạ phu nhân Kakaluke cô nạn nói người, ngăn được cán cân bắt đầu nhân vệ. Nếu như không phải đằng sau gia nhập càng quỷ dị đồ cổ đồng hồ khả năng sớm đã không còn sau đó nghĩ đến cái này Đỗ duy trong lòng có chút trầm xuống quay đầu nhìn chăm chú treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ cùng Anna nạ lệ nhất là tại cái trước dừng lại hồi lâu Anna nạ lệ bản thân liền bị bộ xương ăn một qua hiện tại lại bị tủ trang bị khóa lại nếu như tạm thời còn có rời nhà giết người năng lực như vậy đêm qua mục tiêu của nó hẳn là chính mình đồ cổ đồng hồ đến bây giờ đều không có quá nhiều dị thường biểu hiện nó mặc dù là thần bí nhất nhưng cũng có thể tính không phải rất lớn còn go viên kia có khắc vạn chữ cái chấp nhận. Đỗ Duy nhịn cười không được một chút, hắn cảm thấy mình hiện tại chính là tại uống rượu độc giải khát, căn bản không dừng được, chỉ cần hơi có chút sai lầm, liền chết như thế nào cũng không biết, Hắn không phải là bọn chúng. Hắn giữ vững bình tĩnh cho mình, hít sâu một hơi, liền làm ra phán đoán. Kiều Sa mang tới ác Linh, truyền bá môi giới đã bị Đỗ Duy hạn chế gắt đảo, chỉ cần hắn không nói ra đi, liền không cách nào rời đi căn phòng này. Còn lại, cũng chỉ có cái kia sẽ tự mình lên mạng phát bài viết, truyền bá tính gần như khủng bố ác Linh. Nghĩ nghĩ, Đỗ Duy đi lên lầu một không cửa bên tủ lên, từ bên trong xuất ra một quyển tối giác, liền bắt đầu thanh lý. Hắn rất chán ghét mùi máu tươi cùng thi thể, vấn đề này là tại năm thứ ba đại học thời điểm, giải phẫu một bộ đặc biệt thi thể về sau xuất hiện, cho nên hắn mới có thể ngược lại làm một tên bác sĩ tâm lý. Mỗi cái đầu đều bị Đỗ Duy phân biệt bộ đồ tiến túi xác bên trong, sau đó tỉ mỉ thanh lý vết máu. Mặc dù nói lúc này báo cảnh sát là lựa chọn tốt nhất, nhưng trên thực tế, Đỗ Duy căn bản không có cách nào đi giải thích vì cái gì trong nhà mình sẽ không giải thích được xuất hiện 4 người đầu. Cho dù là biết ác linh pom cảnh sát, đoán chừng đều sẽ sinh ra hoài nghi, cho là hắn cùng chuyện này thoát không được quan hệ. Hú hồn. Trong nhà một chút nói không rõ độ vật thực sự nhiều lắm. Đồ cổ đồng hồ làm ra hư thối tay nữ nhân cánh tay, còn có roi biến mất đầu. Đủ loại đủ loại, chỉ cần bị phát hiện, người bình thường đều sẽ cho rằng Đỗ Duy là một cái vô cùng lánh huyết kinh khủng sát nhân. Cùng. Nhưng mà, Đỗ Duy đang dùng duy nhất một lần khăn mặt thanh lý vết máu thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Người liên hệ là Tom cảnh sát. Nhìn xem màn hình điện thoại di động, Đỗ Duy trầm mặc một hồi, sau đó mới ấn nút tiếp nghe khóa. Buổi sáng tốt lành, Tom. Trên thực tế, cái này một chút cũng không tốt, Đỗ Duy tiên sinh, ngươi biết không ta hiện tại ngay tại khách sạn Sophie từ kéo vành đai cách ly, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra chết người đều là ai. Ta xác thực không biết, là những cái kia tà giáo đồ lập tức chết bốn nữ nhân, mỗi người đều bị ga giường bao vây lấy, tựa như vạn khăn mặt đồng dạng tươi sống bị vặn chết, trong phòng khắp nơi đều là huyết dịch, ta kém chút liền hôn. Phút, đáng chết, ta đơn giản muốn điên rồi, ta đã muốn một tháng không có đi làng chơi, ta, ta. Phút, uy Đỗ duy tiên sinh, người đang nghe sao? Ừm, đúng vậy, ta đang nghe. Đỗ duy túi đầu nhìn thoáng qua trong tay bốn cái túi rác, giọng điệu bình thường do hỏi, để cho ta đoán xem, đầu của các nàng có phải hay không cũng bị mất? Ngạnh, đúng vậy, ngươi là thế nào biết đến? Đoán tra, bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, bởi vì ta theo khách sạn nhân viên công tác chỗ nào đều tới giám sát ghi chép, các nàng tổng cộng là 20 người, hiện tại chỉ là chết 4 cái, còn lại đoán chừng còn tại Bắc bờ giờ khu. Đúng rồi, ta cái này đem một vài tin tức phát cho ngươi, ta hoài nghi đây là cùng một chỗ ác linh sự kiện. Cúp điện thoại, Đỗ Duy dẫn theo 4 cái túi rác, một đường đi tới lầu 2. Hắn muốn bộ phòng này, là mang theo một cái non nửa tầng lầu cát, bình thường cơ bản dùng để đượn tạc vật dụng. Mặc dù, trên thực tế cũng không có gì tạc vật có thể nói. Khi đi đến lầu 2 tận cùng bên trong nhất thời điểm, Đỗ Duy ngẩng đầu, thấy được trên trần nhà nắm tay. Sau đó, hắn tiện tay cầm lấy cất đặt ở một bên móc, khoác lên cầm trên tay, nhẹ nhàng kéo một phát. Ê a. Một trận làm cho người răng mỏi như chất gỗ kết cấu tiếng ma sát vang lên. Sau đó, liền rơi xuống một cái dạng dị cái thang, cũng không có cho bụi. Bởi vì vài ngày trước, Đỗ Duy cũng đã tiến vào một lần lầu cắt. Lầu cắt không gian không phải rất lớn, thẳng đứng độ cao chỉ có 2 mét. chính đối diện thì là một cái cửa sổ thủy tinh, mặc dù bị cũ kỹ màn cửa che chắn, nhưng vẫn như cũ chứa xạ ánh sáng yếu ớt. Trung quanh đặt vào một chút đạo thải xuống tới đồ dùng trong nhà, có ghế sofa, cái bàn Còn có một cái giường, cùng mấy cái xấu tổn hại đen bàn. Trừ cái đó ra, chính là một cái cao một thước kiểu cũ tủ lạnh, cửa mở ở phía trên. Đây là chủ nhà trước lưu lại đồ vật, tựa hồ là làm chứa đựng đồ ăn dùng. Vài ngày trước, Đỗ Duy đem tủ lạnh thông qua điện, có thể bình thường sử dụng. Xoẹt một tiếng, tủ lạnh cửa bị kéo ra, bên trong đặt vào một cái màu đen sóc liệu túi. Có lẽ, ta hẳn là tìm thời gian, đem những này đồ vật tất cả đều xử lý, chỉ là cần cẩn thận một điểm. Đỗ Duy như vậy nói với chính mình, đồng thời đem còn lại túi rác cũng ném đi đi vào, lần nữa kéo cửa lên về sau, loại kia nhàn nhạt, nhạt mũi máu tươi đã tiêu tán rất nhiều. Lúc này, một bên khác, minh nạ phu nhân trong nhà đã là một mảnh hỗn độn. Đồ dùng trong nhà bị lật đổ, trên mặt đất khắp nơi đều là ngã nát cái chén, đĩa, cùng một chút cỡ nhỏ đồ điện gia dụng. Treo trên vách tường người một nhà chụp ảnh chung, cũng rơi trên mặt đất, miệng thủy tinh liệt, lộ ra bên trong ảnh chụp. Minh nạ phu nhân cùng nàng lão công, cùng cái kia bị ác linh phụ thân tiểu nữ Hải Keolly. Thoạt nhìn, tựa như là địa chấn qua đi tạo thành cảnh tượng giống như. Mà minh nạ phu nhân thì ngồi sập xuống đất, vô cùng hoảng sợ nhìn đứng ở đối diện nàng nữ nhi. Keolly non nớt khuôn mặt nhỏ không có chút nào biểu lộ, con mắt trở nên đen kịt một màu mang theo nồng đậm ác ý. Mụ mụ, ngươi vì cái gì lại muốn dẫn ta đi gặp cái kia bác sĩ tâm lý Quy một chương 63, Nguyên rùa. Chương 63, Nguyên rùa. Buổi sáng 8:09, mưa rơi chuyển tiểu. Tâm lý trung cầu ý kiến cửa phòng khám bệnh ngừng lại một cô màu đen cậy ẩn. Álet mặc màu đen xẻ rũ tí đai đeo váy dài, đưa nàng điệu đèo dáng người phát họa cực kỳ hoàn mỹ, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt thì là nàng cặp kia thẳng tắp mảnh khảnh cặp đùi đẹp, da thịt trắng nõn, nhìn xem để cho người ta ngo ngoe muốn động. Nàng che rủ, đứng tại sương ngủ trong mưa, đối diện thì đứng đấy ánh mắt hơi kinh ngạc Đô Duy. Đầu tiên là theo thói quen tiến vào linh thị trạng thái, tại xác nhận Alet trên thân không có gì thường về sau, Đỗ Duy mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi, "Người chờ bao lâu?" Vừa mới, hắn lúc đầu dự định đi ra cửa một chuyến bộ xem phòng đấu giá, điều tra một chút liên quan tới đồ cổ đồng hồ cùng hoàng kim châm lược sự tình, nhưng vừa đóng cửa lại, lại vừa vặn gặp ý cười đẩy mặt Alet. Không thể không nói, nàng hôm nay cách ăn mặc sát thực rất chói mắt, dù cho Đỗ Duy tính tình lãnh đạm, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Nghe được cái này, Alet ánh mắt hơi có chút cực nóng, nhưng rất nhanh liền chợt lüệ lên. Nàng nhìn xem Đỗ Thuận miệng nói ra, liền vừa tới 2 phút, vốn là định cho ngươi một ngạc nhiên, không nghĩ tới vừa vặn đụng vào ngươi đi ra ngoài, ngay thẳng vừa vặn, không phải sao? Có đúng không? Đỗ Duy ngơ ngác một chút, nhìn một chút chiếc kia kèn phía dưới khu vực, cũng không có quá nhiều đốt gãy địa phương, rất hiển nhiên ngừng một đoạn thời gian rất dài. Tốt đa, sắp thực ngay thẳng vừa vặn, bất quá tóc của ngươi là chuyện gì xảy ra nhu tóc? Lúc nói lời này, Đỗ Duy giọng điệu không khỏi mang theo dị dạng. Trước đó Alex là tóc bạc, thuật nhìn mười phần nguy khí, mà lại nàng bản thân loại kia hậu đại gia cảnh châu bồi dưỡng khí chất, lại thăng hoa một cái cấp bậc. Chỉ bất quá, hiện tại nàng một đầu tóc bạc lại nhuộm thành màu đen, cô này nguyệt khí hoàn toàn biến mất, thoạt nhìn càng thêm nu hòa, có loại thành thục tài trí cảm giác. Chỉ là đột nhiên cảm thấy thay cái màu tóc có thể sẽ càng thích hợp ta, mà lại cái này cũng không trọng yếu, đúng. Hôm nay mặc lần trước cùng ngươi nói đầu kia ấy, ngươi cảm thấy xinh đẹp không? Alex nghiêng đầu một chút, vai phải mảng lớn tuyết trắng da thịt, vô cùng trói mắt. Ừm, rất xinh đẹp, bất quá, nói, Đỗ duy bình phục một chút cảm xúc, dùng một loại nu hòa giọng điệu nói ra, ta hôm nay có chút việc, có thể muốn đi một chuyến bộ sen phòng đấu giá. Alex sườn suốt một chút, trong lòng mười phần có chịu, lại muốn bù câu. Nhưng nàng mặt ngoài lại làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thuận nhiên hỏi, "Bờ sen phòng đấu giá ngươi tại sao muốn đi loại địa phương kia là bởi vì nhân viên phục vụ dáng người đều rất tốt, vẫn là các nàng dáng rất đẹp mắt?" Đỗ Duy lắc đầu nói, "Ta cũng không biết nhân viên phục vụ là nam hay là nữ, ta chỉ là muốn tìm người phụ trách hiểu rõ liên quan tới đồ cổ đồng hồ sự tình." Aglet nhẹ nhàng thở ra, truy vấn, "Đối với ngươi rất trọng yếu sao?" Đỗ Duy gật đầu, "Đương nhiên." Nghe vậy, Aglet lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười, trên dưới quan sát một chút Đỗ Duy, tựa hồ muốn đem hắn một chút đều ghi tạc trong đầu. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao muốn đi tìm hiểu liên quan tới đồ cổ đồng hồ sự tình, nhưng ta có thể muốn đả kích ngươi một chút, bà bối, bỏ xẻn phòng đấu giá người phụ trách, có thể sẽ không nói cho ngươi những tin tức này nha. Đến trên xe chúng ta từ từ nói. Nói xong, Alex xong Đỗ Duy chắp miệng, kéo cửa xe ra. Đỗ Duy tự động loại bỏ bà bối cái từ này, bất đắc dĩ thở dài, đi theo. Cửa xe quan bên sau. Đỗ Duy ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong, bên cạnh thì ngồi tại Alex. Khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí có thể người được gần ẩn truyền đến một tia nhàn nhạt hư khí. Là nước gọi đầu nữ vị. Hắn không có đi hỏi Alex tại sao lại đổi một chiếc xe loại lời này, mà là ngược lại hỏi thăm về liên quan tới bộ sen phòng đấu giá sự tình. Vì cái gì bọn hắn sẽ không nói cho ta muốn tin tức, bởi vì những tin tức này đối với người bình thường là bảo mật, trừ phi ngươi tài sản đột nhiên bạo tăng, bằng không mà nói, căn bản là không thể nào. Nếu như ta muốn từ phương diện khác đạt được những tin tức này đâu hẳn là có biện pháp đi. Đích thật là có. Alex nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, bất quá, lúc đó hao phí ngươi đại lượng tinh lực cùng thời gian, ít nhất cũng phải một vòng. Bất quá ta có thể giúp ngươi đi hỏi thăm một chút, chỉ cần nửa ngày thời gian. Trên thực tế, cũng chính là như thế. Nàng trước đó tại bộ sẹn phòng đấu giá mua đám kia đồ cổ, tổng cộng bỏ ra đại khái mấy ngàn vạn dáng vẻ, túi tiền đều rút lại một phần ba. Tương đối, nàng cũng thành bộ sẹn phòng đấu giá đỉnh cấp hội viên, tại mỗi cái thành phố chi nhánh ngân hàng cũng đã có đăng ký. Chỉ là cha tìm đồ cổ đồng hồ tin tức, đối với nàng mà nói chẳng qua là trương há miệng sự tình mà thôi. Nghe nói như thế, Đỗ duy trầm mặc, hắn đang cảm thán có tiền thật tốt. Mà Alex gặp đây, lại tưởng rằng mình không thích hợp, đuổi vội vàng nói, ý của ta là, nếu có tiền, giải quyết mọi chuyện sẽ khá đơn giản. Ân, ta không phải tại cùng ngươi khoe khoang, ta là muốn nói trên thế giới này tiền có thể làm được rất nhiều chuyện. Tỷ như nói, xa xỉ phẩm với ta mà nói bản thân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hết thảy tất cả ta đều hưởng thụ qua. Ta biết tầm quan trọng của tiền, nhưng ta vô cùng rõ ràng, ta không thiếu tiền, ta thiếu chính là tiền tài không đổi được đồ vật. Đỗ Duy, ngươi biết ta muốn cái gì? Bất quá ta không muốn bởi vì những cái này ảnh hưởng đến chúng ta quan hệ, cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Nghe nói như thế, Đỗ Duy yên lặng nhẹ gật đầu. Đón lấy, hắn nói ra, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Alex bất đắc dĩ nói, ngươi không cần đối với ta khách khí như vậy, trên thực tế ta cũng là có mục đích nói xong, nàng đột nhiên song Đỗ Duy khẽ cười cười, lộ ra mười phần lớn mật. hẹn sao ta mua dạp chiếu phim buổi chiều phiếu vé. có thể là có thể, nhưng buổi chiều ta khả năng mua chút đồ vật, không nhất định có thể cùng ngươi nhìn bao lâu. a không quan hệ, ta đặt bao hết, từ sáng sớm đến tối, ngươi suy nghĩ gì thời điểm nhìn liền lúc nào nhìn. thôi a, trên đường phố, a lái xe mang theo Đỗ Duy một đường chạy về phía dạp chiếu phim. bởi vậy Đỗ Duy cũng không kháng cự, liền đi theo nàng tiến vào dạp chiếu phim. rất nhanh, phim liền bắt đầu phát ra. cùng cũ hẹn hò kiểu đoạn khác biệt chính là, a cũng không có lựa chọn phim kinh dị mà là tìm một bộ bác sĩ tâm lý cùng người bệnh phim tình cảm. Cái này khiến Đỗ Duy không khỏi có chút xấu hổ, bất quá so với phim kinh dị tới nói, hắn càng có thể tiếp nhận loại này để tài phim. Alex ngược lại là rất hứng phấn, thỉnh thoảng cùng Đỗ Duy nói chuyện. Mà Đỗ Duy thì một bên trả lời, một bên ở trong lòng suy nghĩ chính mình tiếp xuống phải làm gì. Còn có hai ngày, giáo hội người trừ tà sẽ tới, đến lúc đó liền sẽ trực diện nữ tu, mặc kệ kết quả như thế nào, chuyện này dù sao cũng nên có kết quả. Đương nhiên, hắn càng có khinh hướng chính mình có thể thoát khỏi màn rủa, hảo hảo hoặc là tốt nhất có thể giải quyết trong nhà mấy cái ác linh về phần thợ săn thân phận có thể ẩn tàng càng lâu càng tốt bởi vì giáo hội bên kia đối với ác linh hóa thợ săn thái độ thập phần vi diệu nhốt tại trong địa lao nhìn như là trừng phạt nhưng trên thực tế lại càng giống là khống chế Thoạt nhìn tượng hồ giữa hai bên cũng không có gì khác nhau nhưng trên thực tế lại cũng không đồng dạng ác linh hóa thợ săn tựa như là một thanh gương lực sát thương rất lớn nhưng cấp có sát suất cũng lớn trừng phạt là hoàn toàn áp chế mà khống chế thì là tại nhảy múa trên lưới đao dưới loại tình huống này đỗ duy cần chính là thời gian hắn muốn điều tra liên quan tới đổ cổ đồng hồ cùng hoàng kim trâm ngược suy nghĩ. Kỳ thật tại hôm qua theo mỉn nạ phu nhân trong miệng nghe được hoàng kim Trâm ngực nơi phát ra thời điểm, liền đã xuất hiện. Bởi vì hắn hoài nghi, nữ tu nguyện rủa khả năng cùng những đồ chơi này có quan hệ. Quy một chương 64, chiếc nhẫn kia. Chương 64, chiếc nhẫn kia. Trong dạp chiếu phim, Đỗ Duy một mình suy tư. Đồ cổ đồng hồ cùng hoàng kim Trâm ngực là một loại đồ vật, ngoại trừ đều là tại bỏ sen phòng đấu giá chảy ra bên ngoài, bọn chúng còn có một cái tương tự tính. Đó chính là cái kia đoạn bị xóa đi một nửa chữ cái. Vạn. Khác biệt duy nhất chính là Đồ cổ đồng hồ mặt ngoài cũng không có có lưu chữ cái, mà là điêu khắc có thiên sứ đường vân cùng mang theo giáo hội đặc thù thập tự giá cùng thần thánh đồ vật. Mặt sau thì là một cái dê rừng đầu phù điêu. Lúc ấy Đỗ Duy suy đoán, những cái này điêu khắc khả năng đại biểu là thần thánh cùng tà ác, lấy thần thánh gặp người, nhưng đằng sau lại ẩn dấu là cực đoan tà ác. Dê rừng đầu tại rất nhiều tôn giáo bên trong đều mịt mờ hoặc sáng sắc thực chỉ hướng ác ma. Mà mơ tới nữ tu thì là theo đạt được đồ cổ đồng hồ về sau mới phát sinh. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy nhìn thoáng qua Alex, phòng chiếu phim bên trong ánh đèn lờ mờ, ngoại trừ chính mình cùng nàng, tất cả chỗ ngồi đều là chỗ trống. Bởi vậy, tại không có ngăn cản vật tình huống dưới, Đỗ Duy có thể rất trực tiếp nhìn thấy, Alet cái kia trắng non khuôn mặt tuấn tú lỗ. Vì cái gì nàng không có việc gì đâu? Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng hỏi mình, chính mình trong bất tri bất giác liền chúng phải người lên rửa, mà Alet lại một chút việc đều không có, thậm chí cho đến tận này, ném đi gia đình bối cảnh, địa vị xã hội, cùng cực kỳ có tiền bên ngoài, nàng là chính mình tiếp xúc qua bình thường nhất người. Nữ tu sẽ không có cái gọi là giới tính kỳ thị đi, là trước nhất kia. Đỗ Duy nghĩ đến, trong đầu chậm rãi đem thời gian cùng chuyện mạch lạc trải vớt rõ ràng đô Đồ cổ đồng hồ tồn tại hẳn là càng thêm đặc thù một chút, chiếc nhẫn kia cùng hoàng kim châm ngược mới có càng giống nhau đặc tính. Vạn, chữ cái có thể lý giải thành tin tức, nó có lẽ nhắm thẳng vào nguyên rửa, cũng có thể lý giải thành môi giới. Về phần cái này viên nữ khoản chiếc nhẫn, thì một mực tại Đô duy trong ví tiền nuốt lấy. Đô Đồ cổ đồng hồ càng giống là một cái giam giữ vật, giam giữ lấy chiếc nhẫn kia, thậm chí là cái kia một nửa hư thối tay nữ nhân cánh tay. Mà lại bí mật của nó rất hiển nhiên không giới hạn trong đây. Trước đó, tại bị trong nhà ác linh ăn mòn thời điểm, Đô duy biết mình trạng thái bắt đầu có chút dị thường, nhưng này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thế nhưng là tại tiếp xúc đến đồ cổ đồng hồ thời điểm, lại trực tiếp tiến vào linh thị trạng thái. Nói cách khác, đồ cổ đồng hồ ăn mòn trình độ, tại một đoạn thời khắc, là hiện lên bộ phát thức tăng trưởng, liền như là tại trên xe buýt cái kia đoạn lữ trình, cùng cùng ăn nạ bờ lệ tiếp xúc. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy không khỏi suy nghĩ càng thêm lớn gan, đồ cổ đồng hồ nếu như là tại giam giữ trước kia, như vậy bản thân nó tồn tại liền cực kỳ quý dị. Tại Đỗ Duy trong lòng, một mực đối với đồ cổ đồng hồ ôm lấy lòng cảnh giác để ý. Trước đó nó bị đoàn kia tờ giấy tác chủ, khiến cho trong nhà hai cái ác linh bộ phát thời điểm, Đỗ Duy đã từng nghĩ lầm nó chỉ là cùng ác linh có liên quan vật phẩm, nhưng là bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, vừa đi vừa về cân nhắc, lại phát hiện rất nhiều chỗ không đúng. Đồng hồ là đối thời gian quan sát cùng nhận biết, mỗi lần chuyển động đều đại biểu cho thời gian trôi qua. Hắn từng tại hai lần không bị khống chế linh thị trạng thái dưới, thấy được gần như tương lai tử vong đoạn ngắn. Đồng dạng cùng thời gian có quan hệ. Trong nhà của ta, khả năng có cái đại gia hỏa. Đỗ Duy không tự chủ thấp giọng nói một câu. Một bên Alex không có nghe rõ, hiếu kỳ a một tiếng, hỏi: "Ngươi vừa mới đang nói cái gì?" Đỗ Duy lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình." Alex chừng mắt nhìn, một số việc là bỏ sền phòng đấu giá sự tỉnh ta đã chào hỏi, hẳn là buổi chiều là có thể đem tin tức cho ta, đến lúc đó ta phát đến điện thoại di động của ngươi lên, không cần quá lo lắng. Đỗ duy không có đi giải thích, chỉ là cười cười nói ra, được rồi. Alex gặp hắn hiếm thấy nở nụ cười, trong lòng ầm ầm khẽ động, con ngươi sáng ngời, tại màn ảnh ánh đèn chiếu dọi xuống, lộ ra càng thêm sáng chói chói mắt. Nàng cắn môi một cái, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta muốn ngủ hắn. Nhưng ngay sau đó, Đỗ duy chung điện thoại di động đột nhiên rồn rập vang lên, không có ý tứ, ta quên mở ra để lặng. Đỗ duy vội vàng nói với Alex một câu sau đó nhìn một chút điện thoại biểu hiện người liên hệ Tony cha sứ Alex gặp đây Onu nói ra không sao ta chờ ngươi một hồi liền tốt Đỗ duy ở một tiếng nói ta đi phòng chiếu phim cửa ra vào nhận cú điện thoại Alex gật đầu nói tốt liền nhìn chăm chú lên Đỗ duy theo trên chỗ ngồi rời đi đến phòng chiếu phim cửa ra vào thời điểm mới dừng lại cũng không có đi ra khỏi đi hắn e cỡ giống như không có ta tưởng tượng thấp Đỗ duy bên này ấn xuống nút trả lời về sau đầu bên kia điện thoại liền chuyển đến Tony cha sứ thanh âm lo lắng Đỗ duy tiên sinh mìn nã phu nhân bên kia khả năng sẽ ra chuyện ngươi có thể đi một chuyến nhà nào sao xảy ra chuyện có ý tứ gì? Hơn một giờ trước, ta nhận được mìn nạ phu nhân điện thoại, nhưng là ta còn không có nghe. Bên kia liền đã treo, ta ý đồ lần nữa đánh tới, làm thế nào đều đánh không thông. Ta hoài nghi, cái kia ác linh khả năng động thủ. Ta đã biết, ta sẽ đi. Rất đa tạ ngươi, làm ơn tất mau chóng. Nếu như có thể nói, ngươi có thể thử một chút nghi thức trừ tà. Được rồi. Nói xong, Đỗ duy cút điện thoại, quay đầu vừa vặn cùng A ánh mắt đối đầu. Hắn đi lên trước, có chút ngượng ngùng nói ra, ta khả năng không có cách nào cùng ngươi đem phim xem hết. Ta được quay về một chuyến trong nhà, sau đó đi xử lý một ít chuyện. Alex liếc mắt, ha ha, bà bối, đây chính là hẹn hò, phim mới nhìn một nửa, ngươi sẽ phải về nhà ta sẽ hoài nghi mình mị lực. Đỗ Duy trầm ngâm một chút, lần sau cùng ngươi. Alex hừ một tiếng, lần sau thời gian nào? Đỗ Duy nghĩ nghĩ nói, đại khái muốn cuối tuần đi, tuần này đoán chừng bẻ bọn nhiều việc. Alex nhịn cười không được, ngươi thật đúng là không thích miễn cưỡng chính mình. Nàng là cái rất dụng tâm nữ nhân, tối thiểu nhất đối với Đỗ Duy là dùng tâm, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ là một hồi mà thôi, rất nhanh liền tâm bình khí hòa nói ra, được rồi, cuối tuần liền xuống Chu Vi đi, ân. Ta lái xe đưa ngươi trở về. 1106. Phòng khám tư vấn tâm lý. Đỗ Duy tại đưa tiền Alex về sau, liền ba lô trên lưng, giữ cửa khóa lại. Trước khi đi, hắn còn tại trước cửa treo một cái thẻ bài, trên đó viết: Tất cả thư tín mời đặt ở cửa ra vào, không muốn nhét vào khe cửa. Đây là vì phòng ngừa có người phát động ác linh cơ chế. Hắn cũng không muốn trở trở lại nhà về sau, trong nhà lại thêm ra một cái đầu. Mà liền tại Đỗ Duy chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, hắn trong lúc lơ đãng, lại thấy được cửa dưới đấy một nhóm ký hiệu. Tiểu chữ thành màu nâu đen, thoạt nhìn đã viết có một đoạn thời gian. Lúc này, Đỗ Duy sầm mặt lại, thấp thân thể tạo xuống một chút tiểu chữ, người người đầu ngón tay truyền đến nhàn nhạt dị dạng mũi, ánh mắt của hắn trở nên lạnh như băng rất nhiều. xem ra cái tia bốn cái tà giáo đồ đã từng tới nhà ta, các nàng ý đồ làm những gì, nhưng lại vừa vẫn phát động ác linh cơ chế, coi ta là thành mục tiêu sao hay là bởi vì do chết, cho nên muốn trả thù ta, không thể không nói, các ngươi tìm nhầm người, cười lạnh một tiếng, Đỗ duy sở lên tiếp thân đặt vào cây xuống lục kia, quay đầu đi đường đi đối diện, hướng về chính mình trước kia mới tinh sủ bạt đi đến, hắn tạm thời không đối không giao đá người này, chờ mìn nạm phu nhân sự tình giải quyết, mới có thời gian cùng những người này chơi đùa quy một chương 65, chỉ có một giường chăn mền. Chương 65, chỉ có một giường chăn mền. Bắc bờ do Khu, giữa trưa, mưa còn tại rơi. Một cô mới tinh sủ bà dì dễ rễ chạy tại trên đường, toé lên mảng lớn vũng bùn. Đỗ Duy ngồi tại điều khiển vị lên, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe bầu trời âm trầm. Căn cứ mới nhất dự báo thời tiết biểu hiện, mấy ngày sắp tới New York cũng sẽ là loại này ngày mưa rầm, nương theo lấy mưa to cùng tiềm điện. Nói cách khác, chờ giáo hội người trừ tà đến, chuẩn bị bắt đầu đối phó nữ tu thời điểm, sẽ là tại ngày mưa rầm bên trong tiến hành. Đó cũng không phải một dấu hiệu tốt. Hắn thấp giọng nói một câu đánh một cái tay lái, chạy tiến vào một con đường khác. Mình nhà phu nhân nhà tại bắc mở rộng trong vùng khu vực, khu vực mặc dù không phải rất phồn hoa, nhưng giá phòng cũng không tiện nghi. Trước đó Đỗ Duy liền đã từng cân nhắc đem tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh mở ở chỗ này, nhưng về sau suy nghĩ một chút tính so sánh giá cả, mới từ bỏ ý nghĩ này. Đem xe dừng lại về sau, Đỗ Duy đeo túi sách, che dù chậm rãi đi tại trong mưa. Đối diện với hắn, thì là một gian độc lập cỡ nhỏ hai tầng nửa biệt thự, mặc dù thoạt nhìn đã có thật nhiều năm, nhưng tương tự có giá trị không nhỏ. Biệt thự trước cửa có một khối tránh mưa mái hiên, Đỗ Du đem dù che mưa nhận lấy bỏ vào cửa ra vào đưa vật trên kệ liền đi lên trước một mình nhìn chằm chằm cửa nhìn linh thị trạng thái dưới hắn cảm thấy một loại dị dạng cảm giác đè nén nhưng không biết vì cái gì lại có vẻ rất nhạt. trung quanh có thể nghe được chỉ có tinh miệng tiếng mưa rơi trong mắt biệt thự phảng phất lại phổ thông bất quá nếu như không phải biết mìn nạ phu nhân nữ nhi đã bị ác linh phụ thân nếu như không phải linh thị trạng thái đã tiến vào giai đoạn thứ 3, đỗ duy đoán trưởng chính mình căn bản không có khả năng phát hiện không hợp lý hắn nhìn một chút điện thoại di động thời gian cách toni cha xứ cáo chi mìn nạ phụ nhân mất tích đã qua hai phút còn sống khả năng cũng không lớn đỗ duy nói như vậy liên vận chuyển một chút trước cửa, kết, tốt, là khóa cửa khóa kín thanh âm. Đỗ duy nhiễu những mày, bình thường loại biệt thự này khóa đều chứa phòng trộm cùng ký ức công năng, tại không có chìa khóa tình huống dưới, trừ phi bạo lực phá giải, bằng không mà nói, này ra khóa thành công khả năng đến gần vô hạn bằng không. Nghĩ nghĩ, Đỗ duy liền quay người dọc theo bên tường đi đến, tìm kiếm lấy thích hợp cửa vào. rất nhanh, hắn liền tới đến biệt thự phía bên phải hai phiên trước cửa sổ, trong đó một cánh cửa sổ màn cửa cũng không có kéo căng, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. nhưng bởi vì góc độ vấn đề, Đỗ duy chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Trong phòng đồ dùng trong nhà lạnh vị trí, ghế sofa móc ngược trên mặt đất, khắp nơi đều là ngã nát đĩa cùng bác, thật giống như vừa mới kinh lịch một trận địa chấn. Cùng trong trí nhớ cái kia nữu rất không giống, tòa thành thị này là đất liền thành phố, cũng không có ở vào giải địa chấn phụ cận. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy trong mắt lóe lên một tia suy tư, cho nên là ác linh làm ra động tĩnh sao? Tony tra sứ cho quyển sách kia bên trong, có quan hệ với loại tình huống này đi chép. Bộ phận cường đại ác linh có 10 phần đáng sợ năng lực, là đủ ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh, thậm chí nói theo một cách khác, có thể vận vẹo không gian cùng thời gian. Nhớ lại quyển sách kia bên trong tin tức, Đỗ Duy hít sâu một hơi xem ra sự tình trở nên phiền toái, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối, đem Tony tra sứ một cái công đạo đi. giờ này khắc này, Đỗ Đố duy đối với Mịn Nạ Phu Nhân đã không ốm ấp bất luận cái gì còn sống hy vọng. lúc trước hắn nhắc nhở qua đối phương, nhưng lại bị cự tuyệt. Mịn Nạ Phu Nhân dù cho cũng cảm thấy nữ nhi của mình có chút không bình thường, nhưng lại vẫn là cố chấp không cách nào làm ra quyết định. từ đầu đến cuối kiên trì muốn tại tử vong thời gian đến trước đó, lại cho ra trả lời chắc chắn. bởi vậy, Đỗ duy cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác ấy nấy hoặc là cảm giác khó chịu. hắn chỉ làm chuyện nên làm. thế là, Đỗ Du quay đầu nhìn một chút phụ cận xác định không ai về sau, liền từ trong túi móc ra cái kia thanh làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, rút ra lưới dao, trực tiếp dọc theo thủy tinh biên giới hung hăng chọc lấy đi lên. xoát một tiếng, cửa sổ thủy tinh những thanh màn át, mảnh vỡ khắp nơi đều là. Đỗ duy một cái xoay người liền chui vào, về phần một màn này có thể hay không bị camera giám sát đập tới, cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. dù sao người biết chuyện tòm cảnh sát khẳng định sẽ lý giải. trong biệt thự, Đỗ duy đưa tay theo vỡ thành mấy khối không hình bên trong nhặt lên tấm kia ảnh chụp cả gia đình, thuật tay đem làm bằng bạc thập tự giá truy thủ nhét vào trong túi. trên tấm ảnh là minh nà phụ nhân một nhà. Nàng cùng trưởng vu của hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, nắm nữ nhi Kelly tay. Quay chụp ảnh chụp thời gian hẳn không phải là rất xa, bởi vì Kelly hình dạng cùng trước đó nhìn thấy cũng không có quá nhiều biến hóa, đồng dạng tinh xảo đáng yêu, trên mặt lại còn mang theo một chút chưa rút đi tàn nhang. Mà gây nên đỗ Duy chú ý thì là Kelly Lao Công, thân hình của hắn cao lớn, hình dạng mặc dù phổ thông, nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén, cho người ta một loại xã hội tình anh cảm giác. Cùng trên xe buýt, cái kia mang theo mặt nạ ác linh cơ bản đồng dạng nếu như bỏ qua gương mặt này cùng hoàng kim chớp lực, cơ bản có thể xác định là một người. Đỗ Duy nói như vậy, đột nhiên ánh mắt dừng lại tại trong tấm ảnh, mịn nạ phu nhân lão công tay phải trên mu bàn tay. Rất kỳ quái hình xăm, tại sao là Lục Mang Tinh? Lục Mang Tinh tại rất nhiều văn học loại tác phẩm bên trong, thường thường là đại biểu cho các tường hàng nghĩa, nhưng ở giáo hội ghi Chép bên trong, Lục Mang Tinh lại là một ít tà giáo đánh dấu. Liền như là giáo hội đánh dấu là bụi gai quan quan, cùng thiêu đốt chén thánh cùng thần thánh đồ vật, đều linh dãy đánh dấu thì là chịu tượng hóa khuôn mặt đồng dạng. Lục Mang Tinh nửa bộ phần trên, đại biểu là nam nhân, nửa phần dưới thì đại biểu là nữ nhân. Hàng nghĩa của nó ban đầu cũng không mỹ hảo, ngược lại muội phần quỷ dị. Bởi vậy, người bình thường là sẽ không lấy loại này đồ án làm hình xăm, cho dù là hiện đại, cũng sẽ bởi vì nguyên bản đồ án quá mức đơn sơ, từ đó tại trên đồ án làm ra cải biến, lộ ra càng phù hợp đại chúng mỹ học. Có lẽ ta hẳn là điều tra một chút mìn nạ phu nhân Lão Công. Đỗ Duy đem ảnh chụp chồng chất một chút, nhét vào túi tiền, liền hướng về trong phòng đi đến. Trước mắt đã có thể xác định, là mang theo vạn chữ cái một chút quỷ dị đồ vật, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng nữ tu có chỗ liên hệ, mặc dù không cách nào xác định ở trong đó bí ẩn, nhưng chúng nó hẳn là đều có một ít lực lượng quỷ dị. Tỷ như nói, Đỗ Duy linh thị trạng thái, lỗ nhiên có thể đoán trước tương lai tử vong hình tượng chỉ là hắn lại còn không cách nào phán đoán loại năng lực này cuối cùng là chiếc nhẫn kia mang tới vẫn là đồ cổ đồng hồ mang tới một gian một gian phòng đi qua rất nhanh Đỗ Duy liền tới đến lầu 2 phòng ngủ thiện tay vận chuyển một chút cửa phòng cũng không có khóa đẩy cửa ra Đỗ Duy sắc mặt hơi khắc thường hắn thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật xem ra căn phòng ngủ này là mìn nạ phu nhân trung quanh trang trí so sánh ngắn gọn nhưng lại có một cái bàn trang điểm bày ra tại cạnh đầu giường lên một chút váy cùng nội y thì treo ở bên tường mở ra thức trong tủ treo quần áo Đỗ Du tùy ý nhìn lướt qua xác định không có bất kỳ phát hiện nào về sau liền nhiễu nhiễu mày, quay người lui ra ngoài. đột nhiên hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chăm chăm trong phòng ngủ giường, màu đen thâm thúy con ngươi có chút lạnh lẽo. chỉ có một giường chăn mền dù cho trượng phu mất tích, thậm chí đã tử vong, cũng chỉ là hai ngày trước sự tình đi. theo tâm lý học lên giảng, một đôi bình thường vợ chồng, dù cho một phương đột nhiên qua đời, cũng sẽ nhớ lại trước đó trong sinh hoạt từng ly từng tí. trong hiện thực cũng giống như vậy, một số người tại bạn lữ tử vong về sau, có lưu đối phương quần áo chờ một chút, thậm chí là đem hũ cho cốt đặt ở trong nhà, lâu dài nhớ lại đều có. mà minh nạp phu nhân phòng ngủ cũng chỉ có lấy một giường chăn mềm tồn tại rất không phù hợp lẽ thường. Trừ phi nàng đã cực kỳ lâu không cùng trượng phu của nàng ngủ ở trên một cái giường. Thậm chí có thể to gan phỏng đoán, nàng cùng Kelly cũng không có ngủ cùng một chỗ. Đỗ Duy ẩn ẩn cảm thấy, mì nạ phu nhân trước đó cùng mình nói những tin tức kia, có lẽ chỉ có một cách, ở trong đó tuyệt đối có một ít trọng yếu điểm không có nói với mình. Quy một chương 66, Đông. Chương 66, Đông. Linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong mắt nhìn thấy cảnh tượng, ngoại trừ trong biệt thự bố trí bên ngoài, chính là từng sợi màu đen hạt tròn chỗ hội tụ thành sợi tơ, tựa như mạng nhện đồng dạng đượu quãng. Hắn cảm thấy mình bắt được cái nào đó điểm mấu chốt chỗ nhưng lại bởi vì tin tức không đủ, không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Chỉ cần biết rõ ràng mị nạ phu nhân trên thân phát sinh hết thảy, liền có thể biết vì cái gì, trên người nàng sẽ phát sinh nhiều như vậy kỳ quái sự tình. Đi vào treo một cái màu hồng ái tâm bảng hiệu cửa gian phòng thời điểm, Đô Duy dừng bước. Trên bảng hiệu viết: "Tiệm e li ổ nhỏ". Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn giống như nghe được một loại nào đó quỷ dị thanh âm. "Đông, đông." Rất như là có người tại đi tới đi lui lồng dạ nhưng tựa hồ lại có chút không đúng. Bởi vì thanh âm này rất nặng nề ngột ngạt. Càng giống là vật thể cùng vật thể ở giữa sinh ra và chạm, cũng có chút cùng loại với gõ cái bàn thanh âm. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, tay phải nắm cái đồ vặt cửa, bình tĩnh và mẹo, chậm rãi đẩy cửa ra. Một giây sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên 10 phần băng lãnh, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hắn nhìn thấy, một cỗ thi thể treo ngược trên trần nhà, cứng gọi dây thường một đầu cái chốt tại đèn treo cố định cái neo sắt lên, một đầu thì gắt gao buộc lên thi thể mắt cá chân. Máu tươi từ mắt cá chân trồ hướng phía dưới lan tràn, nhưng lại đã bại bệnh ra nửa ngưng kết trạng thái, rất hiển nhiên tử vong thời gian hẳn là tại Tony tra sứ điện thoại đánh tới trước sau khu ở giữa là Kelly. Kelly trong phòng ngủ, Chung Quanh cất đặt lấy rất nhiều con rối, mà tại gian phòng chính trung tâm, thì dùng máu tươi vẽ lấy một cái lục mang tinh chuẩn. Mỗi cái góc đều trưng bày một cái thiêu đốt lên ngọn đến, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng là vừa mới nghe được thanh âm là cái gì, Linh Thị trạng thái dưới, Đỗ Duy cũng không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì, toàn bộ trong phòng thậm chí đều chưa từng xuất hiện trước đó nhìn thấy, nhưng cái kia đứt quãng màu đen sợi tơ, thậm chí trong phòng liền một tia gió đều không có. Cửa sổ quan bế, màn cửa kéo lên, trên đất ngọn đến từ đầu đến cuối ổn định thiêu đốt. Kelly thi thể cũng không có lung la lung lay, mà lại thi thể là bị treo lên căn bản không có khả năng cùng bất luận cái gì vật thể có chính diện đụng vào khả năng có điểm gì là lạ Đỗ duy ánh mắt bình tĩnh quét mắt một vòng nghĩ nghĩ hắn đi thẳng vào tại keo ly trên thi thể đánh giá mấy lần ánh mắt liền bắt đầu di động xuống dưới liền chú ý đến nàng tấm kia bị ngọn nến hun tiêu mặt làn da có vẻ hơi khô ráo chót mũi chỗ cùng bờ môi đều có chút tinh mịn vết thương cùng lật lên làn da tầng ngoài rọt rọt sền sệt máu tươi hướng phía dưới hội tụ nhưng bởi vì đã nương tụ nguyên nhân tại chót mũi cùng khoẹt miệng tạo thành từng khỏa hạt châu đồng dạng của máu đây là bị thiêu đốt ngọn đến nhiệt lượng thiêu đốt hình thành đó lấy Đỗ Duy lại quan sát một chút máu tươi vẽ thành lục mang tinh đồ án cùng mỗi cái sừng bên trên trưng bày ngọn nến. Lục mang tinh đồ án trung tâm có một đám ngưng kết tích máu, thoáng nhìn hiển thị dữ tận cùng buồn nôn. Ngọn nến thì thiêu đốt hơn phân nửa, bố trí chẳng cảnh này thời gian phải cùng keo ly tử vong trên lệnh thời gian không nhiều. Thế là Đỗ Duy lấy điện thoại di động ra vỗ xuống một tấm hình. Hắn mặc dù gần nhất tại bù lại người trừ tà chi thức, nhưng rất nhiều tương đối mà nói tương đối bí ẩn tin tức còn không phải rất rõ ràng. Càng chuyên nghiệp sự tình hẳn là giao cho cả người chuyên nghiệp. Thì như nói Tony tra sứ. Tốt. Điện thoại rất nhanh kết nối. Đỗ Duy tỉnh táo nói ra, "Ta là Đỗ Duy, Kelly đã chết, nhưng là nàng tử vong rất không bình thường, có người nào tại phòng ngủ của nàng bố trí một cái lục mang tinh đồ án, ta hiện tại đem ảnh chụp phát cho ngươi, nếu có phát hiện ở gì, mời kịp thời cáo chi ta." Đầu bên kia điện thoại, Tony cha Sứ trầm mặc một chút nói, "Mĩ nạ phu nhân đâu?" Đỗ Duy nói ra, "Tạm chưa phát hiện thi thể của nàng, nhưng ta hoài nghi nàng hướng ta che giấu một bộ phận tin tức, mà lại, còn sống khả năng không phải rất lớn." Tony cha xứ thở dài trả lời, "Ta đã biết, ngươi tận khả năng điều tra một chút chân tướng sự tình đi, giáo hội bên kia rất chú ý ngươi, về phần lục mang tinh đồ án, Ta cần đọc qua một chút giáo hội đi chép, ta thưa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Còn có, có thể hay không đừng cút điện thoại. Ta muốn trước tiên biết mìn nạ phu nhân sinh tử, vì cái gì này lại ảnh hưởng đến ta. Đỗ duy tiên sinh, đây là ta cực kỳ khó mà mở miệng bí mật, van cầu người được không? Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta sẽ cút điện thoại. Không có vấn đề, ta nhất định phối hợp ngươi. Đỗ duy đệ xuống nguồn điện khóa đưa di động màn hình dập tắt, cũng không có đóng lại trò chuyện, mà là bỏ vào trong túi. Mặc dù Tony cha xứ cũng không có nói bí mật của hắn là cái gì, nhưng Đỗ Du ước chừng có thể phản đoán ra. Dù sao trước đó chính mình lần thứ nhất tiếp xúc với hắn thời điểm bảo hắn biết chính mình gặp ác linh sự kiện mà phản ứng của hắn lại là giải quyết việc chung, dựa theo giáo hội quá trình đi cần trước báo cáo chuẩn bị trải qua giáo hội xác nhận dù cho đây là xây dựng ở niệu suất không có người trừ tà tình huống dưới mà tại chính mình nói cho hắn biết mình nạ phu nhân nữ nhi bị ác linh phụ thể về sau hắn trên cơ bản có thể nói đem cái gọi là quá trình ném ra sau đầu hy vọng chính mình có thể xử lý giải quyết ước chừng là lao niên khổ tình tiết mục đương nhiên đôi này đỗ đô duy tới nói cũng không trọng yếu đơn giản là tại tất yếu tình huống dưới đem điện thoại cút máy mà thôi đỗ duy nghĩ như vậy một cái kéo ra màn cửa. Ánh trầm kia sáng dọc theo cửa sổ thủy tinh chiếu vào, cửa sổ cũng chưa từng mở ra vết tích. Đỗ Duy nhướng mày, thấp giọng nói, rất kỳ quái. Vừa mới nghe được loại kia thanh âm, tại đẩy cửa ra một nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Linh thị giai đoạn thứ 3 đều không có phát hiện ác linh tồn tại dấu hiệu, tựa hồ có thể xác định loại kia đông thanh âm cùng ác linh không quan hệ. Là người. Đỗ Duy yên lặng ở trong lòng nói, ánh mắt tại tất cả khả năng cất giấu người địa phương lướt qua. Keo ly ra phòng, chỉ có một trường rất thấp giường, án mặc tủ, giày đỡ, học tập dùng bàn đọc sách, cùng một khung cỡ nhỏ dương cầm. Nếu có người giấu ở căn phòng ngủ này, có khả năng nhất chính là ăn mặc tủ. Đỗ Duy nghĩ như vậy, liền đi tới ăn mặc tủ trước, nhẹ nhàng kéo ra. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, ăn mặc trong tủ không có cái gì, chỉ có một ít tiểu hài tử mặc quần áo, càng không có tưởng kép một loại địa phương, căn bản ẩn giấu không ít hơn người. Căn phòng ngủ này, quỷ dị có loại để cho người ta thở không nổi cảm giác, có lẽ ta không nên ở chỗ này dừng lại. Lúc này, điện thoại di động trong túi cũng vang lên một trận lật sách thanh âm, Tony cha xứ ở bên kia nhắc nhở, "Đỗ Duy tiên sinh, Ta vừa mới tại hướng dẫn trong ghi chép tìm được liên quan tới lục mang tinh đồ án ghi chép, sử dụng loại này đồ án có rất nhiều cái tà giáo, bọn chúng người sùng bái thường thường đều là cực kỳ tà ác tồn tại, nhưng ẩn tàng quá sâu, giáo hội bên kia cũng vô pháp xác định cụ thể là cái gì. Có thể biết là cái gì, tà giáo sao ta gần đây tựa như bị những người này để mắt tới. Ngậy, ta lại tra một chút, đúng, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, mấy tháng gần đây, giáo hội bên kia từng có một chút kỳ quái tin tức, những cái này tà giáo đồ tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, ở các nơi đều tiến hành hiến tế nghi thức. Được rồi. Tony cha sứ lời nói cũng không có đem Đỗ Duy mang đến quá lớn trợ giúp, thậm chí để hắn càng thêm không hiểu. Chẳng lẽ sự tình là Tà giáo đồ làm? Tựa hồ không quá giống, căn này trong biệt thự hoàn toàn chính xác có ác linh tồn tại dấu hiệu, chỉ bất quá nó tựa hồ ẩn dấu đi, đồng thời không tại căn phòng ngủ này bên trong. Đỗ Duy lắc đầu, nằm dạng trên mặt đất, nhìn một chút Kelly gầm giường. Lúc này, ánh mắt hắn có chút hiếp hiếp. Ở gầm giường, đồng dạng có một cái lục mang tinh đồ án, chỉ bất quá thời gian tựa hồ quá lâu, có vẻ hơi mơ hồ. Quy 1 chương 67, không cách nào rời đi. Chương 67, không cách nào rời đi. Biệt thự lầu 2. Kelly trong phòng. Đỗ duy thu tầm mắt lại, đứng lên. Bên hai chỉ có thể nghe được xa xa xa nước mưa đánh vào pha lê lên tinh miệng tiếng vang. Hắn tạm thời xác định một sự kiện, Kellie hoặc là nói mỉn nạ phu nhân một nhà, hẳn là tại thật lâu trước đó liền đã bị tà giáo đồ để mắt tới. Vang không, không đủ để giải thích dưới giường vì sao lại có lục mang tinh đồ án tồn tại. Phải biết, Kellie cái giường này rất thấp, dưới tình huống bình thường có rất ít người sẽ túi đầu xuống xem xét, phát hiện lục mang tinh đồ án khả năng không lớn. Đỗ duy hướng về cửa ra vào đi đến, tại cùng treo ngược lấy Kellie thi thể gặp thoáng qua thời điểm, ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua trưng bảy sáu cái ngọn đến lục mang tinh đồ án đồng dạng là tà giáo đồ sẽ cùng roi có quan hệ sao? Đỗ duy không cách nào xác định, hắn chỉ có thể để suy đoán, đi kết hợp hiện hữu tin tức đi phân tích. Hắn một bên tự hỏi, vừa đi ra Kelly gian phòng, nhưng mà ngay tại hắn đi vào ngoài cửa về sau, trong lỗ thay bỗng nhiên vang lên một trận bén nhọn vù vù âm thanh, nơi trái tim trung tâm có chút có loại kim đâm đồng dạng đau đớn. Đỗ duy dừng lại thân, sắc mặt tần ẩn có chút tái nhợt. Linh thị trạng thái dưới, hắn thấy được một hình ảnh vô cùng đen nhánh gian phòng, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy mình ngồi ở một cái bàn trước, tựa hồ tại túi đầu nhìn xem thứ gì, trung quanh nhìn không thấy nơi kheo lánh bên trong tựa hồ đứng đấy người nào đang thấp giọng thì thầm, nghe không rõ cụ thể đang nói cái gì, nhưng âm điệu cũng rất kỳ quái, tựa hồ ở nơi nào nghe qua đồng dạng lạnh lùng bên trong mang theo nồng đậm ác ý. Ngay sau đó, trong bóng tối, liền vươn một đôi trắng non mảnh khảnh tay, hướng về không có chút nào phát giác cổ mình chậm rãi rơi xuống. Cái này thị giác là ở trên cao nhìn xuống, bởi vậy Đỗ Duy lợi dụng một loại cực kỳ đè nén thị giác, nhìn thấy cái kia hai tay cầm cổ của mình, chính mình lại phảng phất cảm giác không thấy đồng dạng tùy ý cái kia hai tay dùng sức vặn một cái. Ram rắc. Cổ bị trực tiếp bẻ gãy, đầu lệch qua một bên, dựa vào trên đế. Tùy theo nhìn thấy Chính là Đỗ Duy tấm kia mặt không biểu tình, trắng non khuôn mặt. Ở trong quá trình này, Đỗ Duy thậm chí có thể nhìn thấy chính mình ánh mắt bên trong bình tĩnh, tựa hồ tại trước khi chết đều không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Hô. Đỗ Duy lắc đầu, cố gắng để cho mình thoát khỏi loại kia thị giác chuyển biến mang đến cảm giác hôn mê cùng nôn mửa cảm giác. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Vì cái gì lại thấy được chính ta tử vong hình tượng mà lại là tại căn này trong biệt tự, chẳng lẽ có địa phương nào ta không có cân nhắc đến. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, linh thị trạng thái dưới ngẫu nhiên có thể đoán trước tương lai tử vong hình tượng trước đó liền từng có điểm này tại hướng dẫn liên quan tới linh thị ghi chép bên trong lạp tuyệt vô cẩn hiu, cho nên trước đó biết được mịn nạ phu nhân có thể mơ tới tử vong hình tượng thời điểm, đỗ duy ngay lúc đó tâm tình phi thường phức tạp, có loại tìm tới đồng loại cảm giác. nhưng bây giờ đỗ duy bỏ đi ý nghĩ này, hắn cảm thấy mịn nạ phu nhân giấc mơ cùng mình có thể đoán trước tương lai tử vong hình tượng linh thị đều là bị vật gì đó ảnh hưởng dưới sản phẩm, có thể là ác linh, cũng có thể là khác. dù sao tại một trong một đoạn thời gian, mịn nạ phu nhân lão công nắm giữ qua viên kia hoàng kim trầm lực, đỗ duy thu hồi suy nghĩ, ngược lại có ý nghĩ rời đi. Hắn tới đây mục đích chỉ là vì điều tra mìn nạ phu nhân sinh tử, nhưng bây giờ chợt thấy được tử vong của mình hình tượng, cái này đã uy hiếp đến tính mạng của hắn an toàn. Lần trước nhìn thấy tử vong của mình hình tượng về sau, trực tiếp tại chiếc kia quỷ dị trên xe buýt gặp mang theo mặt nạ, trước ngực đeo hoàng kim châm ngực đáng sợ ác linh. Nếu như không phải phát hiện xe buýt quy tắc, chính mình cơ bản chỉ có một con đường chết. Thậm chí tại chiếc kia trên xe buýt đều lúc nào cũng có thể bị ác linh giết chết. Hiện nay Đỗ duy lại thấy được tử vong của mình hình tượng, hắn không có khả năng lại tiếp tục thăm dò xung dưới. Căn này nhìn như bình tĩnh, thậm chí liền ác linh tồn tại vết tích đều ngay tại biến mất biệt thự. Tựa hồ ẩn dấu đi cực kỳ khủng bố nguy hiểm. Chưa quan bế đầu bên kia điện thoại, Tony Cha sứ thật lâu không có nghe được động tĩnh, liền hỏi một câu, "Đỗ Duy tiên sinh, ngươi bên kia là đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì ngươi thật giống như ngừng lại?" Nghe được Tony Cha sứ lời nói, Đỗ Duy ngơ ngác một chút, tỉnh táo trả lời, "Ta rất xin lỗi, Mẫn nạ phu nhân sự tình, khả năng không có cách nào tiếp tục điều tra đi." "Vì cái gì Đỗ Duy tiên sinh, Mẫn nạ phu nhân nàng, nàng khả năng đã chết." Đỗ Duy đánh gãy hắn, lạnh lùng tiếp tục nói ra, "Tony Cha sứ, ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này, không phải sao?" "Tốt đa, ta tôn trọng quyết định của ngươi." đầu bên kia điện thoại, Tony thanh âm của cha xứ mang theo khó mà đè nén thống khổ, rơi vào trong trầm mặc. Mà Đỗ Duy thì cấp tốc quay người, ra khỏi phòng, không chút do dự bản hướng đầu bậc thang. Ở trong quá trình này, hắn không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Mặc dù hắn biết, căn này biệt thự ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, tỉ như nói lúc đầu bị phụ thể Kelly, vì sao lại lấy loại phương thức này chết tại phòng ngủ của nàng bên trong. Lại tỉ như nói, cái này ác linh lại là làm sao quấn lên mị nạ phu nhân một nhà. Còn có trong phòng ngủ lục mang tính đồ án, dưới giường cái kia có thể lý giải thành chức đó liền bị tà giáo đồ để mắt tới, nhưng cái thứ hai đâu? Rất rõ ràng, căn cứ đồ án vết máu ngưng kết trình độ cùng ngọn nến thiêu đốt thời gian suy đoán, liền phát sinh ở trước đây không lâu. Ác linh giữ người, tựa hồ sẽ không đi bố trí cái gọi là nghi thức cùng đồ án, mà là làm môi giới phát động, liền sẽ lâm vào tử vòng câu. Cho nên, rất có thể là cố ý. Nói cách khác, tại Đỗ duy tiến vào căn này biệt thự trước đó, khả năng còn có những người khác đi vào. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy tâm tình nặng nề rất nhiều. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình tựa hồ cuốn vào một trận cực kỳ tai ác sự kiện ở trong. Ta nhất định phải đi, chuyện này như vậy có một kết thúc. Đỗ Duy như vậy nói với mình, xuống thang lầu bước chân cũng biến thành rồn rập nhưng mà làm hắn đi đến đầu bậc thang thời điểm sắc mặt lại đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi lúc đến đầu bậc thang biến mất thay vào đó thì là bằng phẳng sàn nhà cùng rắn chắc vết tưởng cảnh tượng như thế này rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả quỷ dị đến cực hạn cùng trước đó tại nhà kinh dị bên trong chữ thập hình trong thông đạo loại kia cùng loại quỷ đả tưởng tình huống rất tương tự nhưng này là là bởi vì bản thân kết cấu bố trí cùng ác linh lừa dối mới hình thành không thể rời đi hào giác nhưng bây giờ không giống là chân chính không có đường lui có thể nói Đỗ duy hít sâu một hơi tiến vào linh thị giai đoạn thứ ba. Tay phải xuất hiện một cố làm cho người cảm giác giận cả tóc gáy, làn da cũng trở nên thành trắng xám đến không có huyết sắc, cùng loại thi thể cảm nhận. Hắn dựa theo ký ức đi đến nguyên bản nơi cửa thang lầu, đưa tay hướng phía dưới thăm dò, nhưng phản hồi về tới lại là thực chất sàn nhà, vách tường cũng giống như vậy. Xem ra làm ta từ trong phòng đi ra thời điểm, tựa hồ phát động một loại nào đó cơ chế. Câu nói này là hắn ở trong lòng nói, đồng thời từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, màn hình biểu hiện tín hiệu đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, Đỗ Duy đã mất đi cùng loại giới duy nhất phương thức liên lạc. Cùng lúc đó, Linh Thị chạm thái dưới. Toàn bộ biệt thự tầng 2 mang đến cho hắn một cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt, cực kỳ kiềm chế, tựa như là báo tố tiến đến lúc, loại kia phô thiên cái địa, đen nhánh làm cho người kinh hãi âm trầm. Quy 1 chương 68, giữ yên lặng. Chương 68, giữ yên lặng. Lúc này, tại bác mở dậu khu trong giáo đường, Tony cha sứ ngay tại nhanh chóng lật xem một quyển sách, khi nhìn đến một một tờ thời điểm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Ta đã tìm tới liên quan tới Lục Mang tinh đồ án ghi chép, đây là viễn đã giáo phái hiến tế nghi thức, ta nhất định phải báo cáo đem giáo hội, Đỗ Duy tiên sinh, quyết định của ngươi đúng, ngươi nhất định phải mau chóng rời đi. Đố. Đỗ Duy tiên sinh. Tony trà sứ nghiêng đầu sang chỗ khác, đợi hắn nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện đối phương không tín danh hiệu, trò chuyện đã tự động cúp máy thời điểm, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cùng kinh hoàng. Đáng chết. Gian kia trong biệt thự, cất giấu một cái đã phụ thể thành công ác linh. Một bên khác, trong biệt thự, tiếng bước chân vang lên. Đỗ Duy mặt không thay đổi đứng tại keo ly cửa phòng ngủ, từ đầu tới cuối duy chỉ lấy im lặng, chẳng hề nói một câu. Ngoài cửa sổ âm trầm một mảnh, đen nhánh tựa như là đến ban đêm đồng dạng thấy không rõ cảnh tượng bên ngoài. Trong phòng ngủ Lục Mang Tinh trên đồ án Những cái kia bị cất đặt tại sừng bên trên ngọn nến vẫn tại thiêu đốt lên, mở nhạt ánh đèn chiếu rọi tại Đỗ Duy trên mặt, có vẻ hơi dữ tợn. Ánh mắt của hắn băng lãnh, chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia ngọn nến, cùng keo ly thi thể. Rất không thích hợp. Đỗ Duy nhớ kỹ rất rõ ràng, bị cất đặt tại lục mang tinh đồ án, mỗi cái sừng bên trên ngọn nến đã thiêu đốt hơn phân nửa, nhưng bây giờ lại bày biện ra vừa mới nhóm lửa dáng vẻ. Ngọn nến mới thiêu đốt xuống dưới một đoạn ngắn. Keo ly thi thể cũng giống như vậy, lúc đầu đã ngưng kết chất dịch, lại ngay tại nhỏ xuống dưới đáp. Hắn bắt đầu suy nghĩ, cho nên, ta xuất hiện ảo giác bây giờ thấy được, là keo tử vong hình tượng vẫn là nói đều là thật. Ác Linh giết người quá trình, căn bản là đầu tiên phát động ngôi giới, bị Ác Linh để mắt tới. Tiếp theo là cơ chế, trước mắt đã gặp phải Ác Linh bên trong, không có một cái nào là ngoại lệ. Nghĩ nghĩ, Đỗ Duy không khỏi thầm nghĩ, suy nghĩ chính mình là thế nào phát động ngôi giới. Trước đó, mìn nạ phu nhân từng nói qua, trong ngưỡng nàng tại tử vong thời điểm, đã cho nàng một cái hư thanh ám chỉ, có thể lý giải được không muốn nói chuyện. Nhưng ở tiến vào biệt thự thời điểm, Đỗ Duy phát hiện Ác Linh khí tức càng lúc càng mở nhạt thời điểm, đã từng nói lời nói, hơn nữa còn cùng Tony cha xứ gọi điện thoại. Nếu như không cần nói chính là phát động ngôi giới lời nói, như vậy không nên tại lầu hai thời điểm mới phát sinh loại biến hóa này. Hắn cảm thấy mình bây giờ kinh lịch, càng giống là một loại nào đó không gian lên chuyển đổi. Tiến vào Kelly phòng ngủ, lần nữa đi tới, hoàn cảnh chung quanh đại biến dạng. Trong này tựa hồ có một loại nào đó cơ chế chỗ, là cửa sao? Đỗ Duy cho mình một cái không xác định đáp án, quyết định thăm dò một chút. Thế là, liền không chút do dự đi tới Kelly phòng ngủ, đồng thời giữ cửa đem thuận tay đóng lại. Một mấy mắt, linh thị trạng thái dưới, loại kia kiểm chế đến cực hạn cảm giác càng thêm mấy liệt, Kelly trên thi thể ý, cũng càng thêm rõ ràng, cơ hồ giống như thực chất Giờ này khắc này, toàn bộ trong phòng ngủ ngoại trừ chính hắn bên ngoài, liền chỉ có Keo Ly thi thể tồn tại, bầu không khí ngưng trọng, có chút rờn người. Cửa đóng bế trong mắt, Đỗ Duy mơ hồ có loại bị thăm dò ảo giác, nhưng quỷ dị chính là, trừ cái đó ra liền không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường phát sinh. Nhìn chằm chằm Keo Ly cô thi thể kia, Đỗ Duy nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian, hiện tại là 11:40 chính. Sau đó, hắn đẩy cửa ra, lần nữa đi ra ngoài. Thất vọng là, linh thị trạng thái dưới, trong biệt tự dị dạng cảm ứng, vẫn là cùng trước đó đồng dạng căn bản không có mấy may biến hóa. Không thể nào hiểu được. Đỗ Duy âm thầm lắc đầu, Hắn hiện tại tất cả lời nói đều là ở trong lòng suy nghĩ. Dù cho biết mình khả năng phát động một loại nào đó cơ chế, nhưng xem ra, cái này cơ chế tựa hồ đối với chính mình không phải rất hữu hảo, hoàn toàn không bồi thường được cơ hội. Tiếp tục đi lên phía trước đi, đã không có lựa chọn. Đỗ Duy mở rộng bước chân, hướng về lầu 2 những phòng khác đi đến. Hắn nghĩ tới nhảy cửa sổ, nhưng không biết vì cái gì, linh thị trạng thái dưới, bản năng cảm giác kia là một cái cực kỳ quyết định nguy hiểm, nếu như nói hiện tại biệt thự ẩn giấu đi cực sâu nguy hiểm lời nói, lựa chọn nhảy cửa sổ chính là trực tiếp là bản, đem hết thảy đều hiện lên tại mặt nước. Hú hồn, Đỗ Duy nhìn thấy tự vong hình tượng là tại một cái hoàn toàn đen nhánh trong phòng, mình ngồi ở trước bàn, hiện tại xem ra còn không có tiến hành đến bước này. Lúc này, hắn đi tới một gian bị khóa đầu có lại ở trước cửa, dừng bước. Cửa phòng khung này địa phương đều phi thường sạch sẽ, ổ khóa lại giống như là dùng thật lâu đồng dạng có nhiều chỗ xuất hiện rất nhiều vết cắt. Thấy tình cảnh này, Đỗ Duy không khỏi nhíu nhíu mày, là Kelly lão công gian phòng. Mẫn Nạ phu nhân một nhà ba người người, trừ bỏ đã chết tại trên xe buýt tựa hồ thành ác linh nam chủ nhân bên ngoài, chỉ còn lại có mẫu nữ hai người. Mà bây giờ đã nhìn thấy có Mẫn Nạ phu nhân cùng Kelly phờ ngủ, đồng thời phát hiện Kelly thi thể còn lại ngoại trừ gian tạp vật, dự bị gian phòng, thư phòng bên ngoài cũng chỉ có nam chủ nhân phòng ngủ. đồng thời, tại linh thị trạng thái dưới, toàn bộ phòng khe cửa đều đang hướng ra bên ngoài thấm vào màu đen mờ mịt hình dáng xương ngủ, tựa như là đáng sợ nhất cùng kinh người địa ngục chi môn đồng dạng. nhưng kỳ quái là phía sau cửa đem đỗ duy cảm giác mặc dù kinh dị, nhưng lại càng thêm độc lập, mặc dù đồng dạng nguy hiểm, lại phản phất cùng biệt thự cũng không thành một thể, hình thành phân biệt rõ ràng chia cắt. nhưng bất kể nói thế nào, phía sau cửa tuyệt đối có thứ gì tồn tại. đỗ duy nhìn chăm chăm ổ khóa, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. nếu như ta không mở cửa đâu, sẽ có chuyện gì phát sinh? Hắn cảm thấy mình đã đem cầm cái nào đó rời đi điểm mấu chốt, thế là liền quay người rời đi, linh thị trạm thái dưới, nơi nào tính nguy hiểm mạnh, liền hướng về chạy đi đâu đi. 10 phút sau, Đỗ Duy đứng tại gian kia bị khóa lấy trước cửa, ánh mắt cực kỳ đặc sắc. Vừa mới, hắn đem lầu 2 tất cả gian phòng cơ bản đều thăm dò một lần, nhưng làm hắn cảm thấy thú vị là, mỗi gian phòng phòng ở đều lộ ra cực kỳ quỷ dị cùng dị thường, lộ ra để cho người ta thở không nổi kiểm chế. Nhưng trừ cái đó ra, liền không có. Không có ác linh, không có cái gọi là nguy hiểm, đương nhiên, cũng không có mỉn nạ phu nhân thi thể. Linh thị trạng thái dưới chỗ cảm thụ đến không có khả năng là giả. Như vậy nói cách khác, hết thảy nguy hiểm đều chỉ bất quá là giấu ở dưới nước bánh thú, chỉ cần không để cho mình rơi vào trong nước, cũng liền không có khả năng tử vong. Mà trước đó chỗ cảm thụ đến hết thảy càng giống là đe dọa. Nó muốn làm cái gì? Để cho mình sợ hãi sao thét lên sao? Hư Thanh thủ thế, mang ý nghĩa không cần nói cũng có thể lý giải được không muốn lên tiếng. Mà chính mình tại biệt thự xuất hiện dị thường về sau, liền không có nói qua bất luận cái gì lời nói, chỉ ở trong lòng bản thân phân tích. Nói cách khác, chỉ cần mình giữ vững bình tĩnh, cánh cửa này sau kinh khủng đổ vỡ căn bản lấy chính mình không có cách nào, sẽ có đơn giản như vậy sao? Đỗ Duy trầm mặc một hồi, quay người về tới keo ly phòng ngủ, thẳng đến chỗ thi thể kia mà đi. Lúc này, ngọn đến thiêu đốt gần một nửa, ánh lửa càng thêm đem thi thể gương mặt chiếu rọi cực kỳ khủng bố cùng rợn người. Đột nhiên, thi thể mở hai mắt ra, bên trong tràn đầy tơ máu, trống rỗng chết lặng trong con mắt tràn đầy hoạt độc. Đỗ Duy cũng ngồi xổm người xuống, cùng thi thể đối mặt, mặt không thay đổi bộ dáng so thi thể càng giống là thi thể. Đồng thời, hắn lại còn từ trong túi móc ra một cái cái bật lửa, là Tony cha sư cho cái kia chó mới. Hắn đem cái bật lửa đặt ở thi thể tóc phía dưới, nhẹ nhàng gõ gõ. Đắt. Quy một chương 69, trực diện tử vong. Chương 69, trực diện tử vong. Làm Đỗ Duy đè xuống cái bật lửa thời điểm, một luồng quỷ dị hỏa diễm trong nháy mắt xông ra. Nhan sắc xích hồng, cùng bình thường đỉnh làm màu da cam, cuối cùng lại là màu làm cái bật lửa hỏa diễm hoàn toàn khác biệt. Keo ly tóc trong nháy mắt bị nhét lửa, tràn lan ra lông tóc thiêu đốt mùi thối tràn ngập trong không khí. Cuốn ngược hỏa diễm trực tiếp dọc theo tóc quanh một chút lan tràn mà lên. Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn xem Keo thi thể, cùng nó đối mặt, nhìn xem hỏa diễm ngược quyển mà lên. Hắn khi lấy được cái này cái bật lửa thời điểm đã từng thí nghiệm qua mấy lần xác thực dựa theo Tony tra sứ thuyết pháp chỉ có tại gặp được ác linh thời điểm mới có thể đánh lấy thời gian khắc căn bản chính là cái phế phẩm thế nhưng là ác linh ở đâu? Đỗ duy ở trong lòng hỏi mình ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm ly thi thể bị ngọn lửa bao khỏa ở trong quá trình này loại kia cảm giác bị đè nén càng phát ra nồng đậm có thể nghĩ nhìn thấy ác linh cũng không có xuất hiện nó tựa hồ lại còn giấu ở chỗ tối linh thị trạng thái dưới hắn cũng không có cảm giác được bất cứ gì thường nào cô thi thể này cũng không phải là môi giới. Đỗ Duy Yên lặng thu tầm mắt lại, đem cái bật lửa thông khí đóng cái lên, hỏa diễm trực tiếp dập tắt. Đồng thời, tại keo li trên thi thể thiêu đốt hỏa diễm, cũng giống như đã mất đi ngăn đốt vật đồng dạng trở nên càng ngày càng nhỏ, sau đó mới hoàn toàn biến mất. Hắn cần rời đi căn này biệt thự, nhưng vô giải là, cho tới bây giờ đều ở ác linh ảnh hưởng dưới, đã không có tương đối mà nói chính diện tiếp xúc, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cơ chế. Có thể nói, tại Đỗ Duy gặp phải ác linh sự kiện bên trong, cái này cùng tính một lượt là khó giải quyết nhất cái chủng loại kia. Vân, vân. Đỗ Duy nhíu những mày, hắn đột nhiên cảm thấy một tia rét lạnh, giống như là gió thổi tiến vào phòng ngủ đồng dạng. Loại này lạnh lẽo tới không giải thích được, mà lại bởi vì trời mưa xuống nguyên nhân, hắn cũng chỉ mặc tương đối dày thật quần áo, còn đeo ba lô, bản thân lượng vận động cũng không nhỏ, thân thể thật tấm áp. cũng không có lý do lạnh lẽo, lại giống như là bỏ qua quần áo, trực tiếp dọc theo làn da thẩm thấu tiến thân thể đồng dạng. Trong tầm mắt, cửa sổ vẫn như cũ quan gắt gao, thật giống như ngăn cách đồng dạng ngoại giới thủy chung là đen kịt một màu. Như vậy, là cửa được mở ra. Một giây sau, Đỗ Duy Nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt bình tĩnh hầu như không tồn tại bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Như hắn sở liệu, trong bất tri bất giác, cửa phòng ngủ quả thật bị đẩy ra. Ngoài cửa đen nhánh dò người, thật giống như mở ra răng nanh miệng lớn, có thể thôn vẹt trong bóng tối hết thảy. Đỗ duy nghĩ nghĩ, theo linh thị trạng thái bên trong lui ra ngoài, sau đó trực tiếp đi qua khứ. Sau lưng ánh lửa chiếu dọi ra cái bóng của hắn, lộ ra cực kỳ hẹp dài, dần dần chậm rãi biến mất, không có vào hắc ám bên trong. Hắn tại phòng đoán cái này ác linh ý nghĩ, rất hiển nhiên, nó tựa hồ không nguyện ý cùng mình chính diện tiếp xúc, mà là cùng loại một loại mèo vẩn chuột nội tâm, muốn để cho mình lâm vào trong sự sợ hãi, cuối cùng mới có thể cho chính mình nhất định giết, mà lại nó cùng khác, các ác linh khác biệt, đến bây giờ đều không có phát hiện bất luận cái gì cơ chế tồn tại, thậm chí liền phát động môi giới đều không rõ ràng, thượn như là tại đánh cờ. nhưng mà Đỗ duy hiện tại không có ý định tiếp tục nữa, cùng ác linh đánh cờ nghe mặc dù thú vị, nhưng trên thực tế không có chút ý nghĩa nào, cấp thấp mà lại buồn thề. liền phảng phất đi mê cung đồng dạng theo bắt đầu đến kết thúc, khả năng cần đi vô số đường quanh co, nhưng là nếu như có thể biết điểm cuối cùng chỗ, liền có thể trực tiếp lựa chọn một đầu nhanh nhất, cực kỳ nhanh gọn đường. đương nhiên, đây là lý tưởng trạng thái dưới, chỉ bất quá Đỗ Du lại có thể đem cái lý tưởng này trạng thái biến thành sự thật. Hắn thấy qua tử vong của mình hình tượng, chỉ cần tìm được cái chỗ kia, hoặc là chế tạo ra đồng dạng hoàn cảnh, liền có thể vô hạn tiếp cận kết quả. Hắn tại tìm đường chết, nhưng hắn cảm thấy, tử vong trong tấm hình chính mình không thể lại làm ra không phù hợp chính mình hành vi lo logic sự tình. Nói cách khác, tử vong nhất định là xây dựng ở chính mình đang cố gắng phá cục điều kiện tiên quyết, nhưng rất hiển nhiên, chính mình thất bại. So với những người khác hoặc là vật, Đỗ Duy càng thêm tin tưởng mình phán đoán, cho nên hắn quyết định coi đây là tiền đề, đổi một cái phương thức cùng góc độ, đến đối mặt trong biệt tự, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ác linh. Đi trong bóng đêm, bóp cái bật lửa Tho như hạt đậu hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, Ảm đạm ánh lửa chiếu dọi tại Đỗ Duy trên mặt, lộ ra cực kỳ hoang đường. Hắn thậm chí xuất ra một điếu thuốc lá, chậm rãi nhóm lửa. Hạ Cám biệt thự lầu hai. chỉ có cục cục tiếng bước chân rung động, còn lại hết thảy đều phảng phất lâm vào trong yên lặng, thật giống như trang cách âm pha lê đồng dạng nghe không được ngoại giới vốn nên tinh mịn hạt mưa âm thanh cùng tạp âm. Đột nhiên, phình một tiếng, trong bóng tối đột nhiên toát ra một ánh lửa, tiếp lấy chính là một loại nào đó vật nặng rơi xuống đất thênh âm, ẩm ướt xuống đất. Đỗ Duy mặt không thay đổi đi lên trước, mượn cái bật lửa ánh sáng nhìn một chút rơi xuống đất ở khóa. Xem ra thương pháp của ta coi như không tệ. Hắn đã không còn đi hư thành, đẩy cửa ra, đi thẳng vào. Tại căn này trong biệt thự, điểm đáng ngờ lớn nhất chính là căn này đã khóa lại gian phòng, cho nên theo Kelly phòng ngủ rời đi về sau, Đỗ Duy liền trực tiếp đến nơi này. Như hắn nói, thương pháp của hắn xác thực còn có thể, mà lại tính toán tốt gấp độ, xác nhận sẽ không bị đạn ngộ thương về sau, liền không chút do dự nhắm ngay ổ khóa nổ súng sạc kích. Mặc dù Đỗ Duy cũng biết, làm như vậy có thể sẽ gây nên ác linh tập kích, nhưng ở trình độ nào đó tới nói, đây cũng là hắn muốn. Hai cái cái bất lựa, một cái chỉ có thể lấy ra đúc một cái lại có thể dùng để đối phó ác linh hắn không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc đi vào gian phòng Chót mũi liền có thể ngửi được một tia mang theo mùn nát mũi trong bóng đêm lục lọi đỗ duy đầu ngón tay chạm đến một cái chốt mở hẳn là không chế ánh đèn nhẹ nhàng đè xuống trong tưởng tượng ánh đèn sáng lên cũng không có xuất hiện đỗ duy thở dài chỉ có thể lần nữa thắp sáng cái bật lửa lần này hắn thấy được một cái bàn một cái ghế trên mặt bàn lại còn đặt vào một chi hình trụ tròn lớn thoát nhìn tựa hồ nơi này chính là tử vong của ta địa điểm đỗ duy mang theo đuổi cận giọng điệu chậm rãi đi tới gỡ xuống ba lô. Kéo ra cái ghế ngồi ở phía trên. Đồng thời, hắn còn cần đánh bật lửa đốt lên chi kia ngọn nến. Giờ này khắc này, vừa vặn đối mặt với cái ghế, cùng trước đó linh thị trạng thái dưới nhìn thấy tử vong hình tượng cơ hội nhất trí, mà bây giờ, hắn đã theo linh thị trạng thái bên trong lui đi ra, cơ hội là hoàn toàn không đề phòng. Đỗ Duy bắt đầu đánh giá cái bàn này, hắn rất hiếu kỳ, vì cái gì tử vong trong tấm hình chính mình sẽ tối đầu nhìn chằm chằm cái bàn, ngay lúc đó chính mình cuối cùng là đang nhìn cái gì đâu? Lấy tính cách của mình, tuyệt đối không có khả năng làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cái bàn là loại kia mang ngăn kéo, đồng dạng bị khóa lại. Đỗ Duy nghĩ, nghĩ, rút ra cái kia thanh được từ ản giờ hiệu đỏ củ hài làm bằng bạc thập tự giá truy thủ. Cái đồ chơi này trong tay hắn, đại đa số thời gian không phát huy ra cái tác dụng gì, lấy gian tiện đồ vật số lần so đối phó ác linh số lần nhiều hơn nhiều. Gõ mở khóa về sau, để Đỗ Duy kinh ngạc chính là, hắn thấy được hai dạng đồ vật, một cái ngày hôm đó ký bản, một cái thì là mặt nạ. Quyển nhật ký là loại kia rất bình thường, thoạt nhìn không có gì đặc thù, mà mặt nạ thì không giống, nó kiểu dáng cùng trước đó tại trên xe buýt nhìn thấy, chống thủ trưởng, ngực beo hoàng kim trong ngực, thưa thưa thực thực mịn nạ phụ nhân láo công ác linh. Mang cái kia màu trắng không có ngũ quan mặt nạ không kém nhiều. Khác biệt duy nhất chính là có lưu con mắt lỗ. Quy một chương 70, mất không chế. Chương 70, mất không chế. Đầu ngón tay chạm đến mặt nạ màu trắng thời điểm, phản hồi mà đến là một loại lạnh bướt, mang theo âm lãnh cảm giác. Mặt nạ chất liệu không rõ, nhưng trắng cũng rất chói mắt. Trên mặt bàn, mặt nạ một mình để ở một bên, Đỗ Duy thì lật ra nhật ký. Cùng lúc đó, "ế a" một tiếng. Để cho người ta răng mỏi như chất gỗ kết cấu tiếng ma sát vang lên. Đỗ Duy nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phảng phất có một chương bàn tay vô hình đem cửa chậm rãi khép lại. Dù cho không tại linh thị trạng thái dưới, hắn cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được một loại dị thường khí tức làm người ta khiếp sợ, chậm rãi bao phủ chính mình. Là ác linh. Tựa như là ngày đầu tiên ban đêm, trong nhà hai cái ác linh mang cho Đỗ Duy cảm giác giống nhau như lúc. Có thể xác định chính là tuyệt đối có cái gì thì đến. Đỗ Duy hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, hắn đem ba lô kéo ra, từ bên trong móc ra một bình bổ xương vẩy vào chính mình trung quanh, nếu như ác linh muốn đối với mình độc thủ, tối thiểu nhất có thể tạo được dự cảnh tác dụng. Sau đó, hắn cúi đầu xuống nhìn lên quyển kia nhật ký. Tờ thứ nhất lên, là ký tên, Michael Sato trang thứ hai, viết thì là thân phận của hắn, mìn nạ phu nhân lão công, Kelly ba ba. xuống chút nữa lượt, thì là một chút vụn và thường ngày, cũng không có đặc biệt tin tức tồn tại. nhưng để Đỗ duy có chút kinh dị chính là, hắn phát hiện mặc cỡ sở tạo bí mật, hắn không thể nhân đạo. Kelly là hắn cùng mìn nạ phu nhân nhận nuôi, mục đích chỉ là vì hòa hoãn giữa hai người sắp vỡ vụn hôn nhân quan hệ. chắc không được trong phòng ngủ chỉ có một giường chăn mền, mà lại cũng không nhìn thấy bất kỳ nam tính vật dụng, hai người hẳn là thật lâu không có ngủ ở cùng một chỗ. Đỗ duy tiếp lấy hướng xuống nhanh chóng đọc qua. rất nhanh, ngày mười tháng ba nhật ký đưa tới sự chú ý của hắn là liên quan tới hoàng kim châm lực. Tháng 3 năm 18, thời tiết âm. Bởi vì chuyên nghiệp nguyên nhân, ta sẽ thường xuyên xử lý một chút phòng đấu giá đồ cổ. Ân, ta gọi cái này gọi làm giả, Đáng ngu ngốc kia tuyệt đối nghĩ không, ra, bọn hắn mua sắm cái gọi là đồ cổ, có rất nhiều đều là làm, cũ xử lý qua. Đương nhiên, ta có thể hướng bọn hắn cam đoan, giấy chứng nhận tuyệt đối là thật. Ha ha, hôm nay ta theo trong phòng đấu giá mang về một cái vật kỳ quái, là hợp lại cùng nhau hai tấm mặt nạ, chất liệu không rõ, có điểm giống là xã hội hiện đại chế tạo sản phẩm. Đầu này viết tại dạng sáng bao giờ? Ta vừa mới gặp không cách nào tưởng tượng sự tình, cái này khiến ta nhớ tới cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ. Ta từng là Vinh Đa Giáo Phái một tên tà giáo đồ. Đỗ duy ánh mắt tại Vinh Đa Giáo Phái nơi này dừng lại một hồi, trong đầu không khỏi liên tưởng đến chính mình cái kia chết đi hàng sống rồi. Còn có buổi sáng trong nhà xuất hiện bốn người đầu, Thoạt nhìn rất như là cũ tà giáo đồ lạc đường biết quay lại, trở về nhân sinh bình thường sống sự tình. Nhưng cũng tiếc chính là hắn tựa hồ cũng không có thu hoạch tình yêu cùng hôn nhân, ngược lại một mực sinh hoạt rất không như ý. Đỗ Du thanh âm bình tĩnh không có một tia chấn động, lật ra trang kế tiếp. Tháng ba năm một mưa nhỏ. Ta tách ra mặt nạ. Nhìn xem dấu ở trong mặt nạ viên kia hoàng kim châm ngực, ta cảm giác rất kỳ quái, hai tấm mặt nạ ở đâu cùng một chỗ, tựa như là bình chứa đồng dạng ta mang lên trên một tấm trong đó không có ngũ quan mặt nạ, ta tựa hồ phát hiện duy đạt bọn họ bí mật. Hoàng kim châm ngực dấu ở trong mặt nạ điểm này tựa hồ cùng chiếc nhẫn kia rất giống, chiếc nhẫn là tại đồ cổ đồng hồ xuất hiện dị thường về sau mới phát hiện, có thể lý giải thành mặt nạ tương đương đồ cổ đồng hồ. Đỗ Duy cảm thấy mình tựa hồ minh bạch cái gì, đồng thời hắn cũng chú ý tới, một ngày nải trong nhật ký, Michael sở tạo dùng nó đến cách gọi khác, là ác linh sao? Cái gọi là Vin Đả Giáo phái thờ phụng đồ vật, nhưng thật ra là ác linh hoặc là nói tới vật tương tự. Tháng 3 năm 2 năm, thời tiết chuyển tinh. Tinh thần của ta tựa hồ xuất hiện vấn đề, ta cảm thấy ta hẳn là tìm một cái bác sĩ tâm lý, nhưng là đã chậm, mỗi lúc trời tối 12 giờ qua đi, ta đều sẽ không tự chủ được beo lên mặt nạ, vì thế ta thậm chí tại sắp sửa trước nhất định phải giữ cửa khóa kín, phòng ngừa mìn nạ các nàng xem đến ta bộ dạng. Tháng 3 năm 26. Ta sắp hỏng mất, ta rất cần trợ giúp, nhưng ta là một tên kẻ phản bội, ta không thể lại trở lại Vín Đả Giáo phái, thậm chí không thể cùng các nàng liên hệ, bằng không mà nói, ta nhất định biết chết chết. Theo ngày 26 tháng 3 bắt đầu, nhật ký liền bắt đầu lộn xộn lên, có đôi khi tựa như là người điên lời nói, trước sau không có bất kỳ cái gì lo gì quan hệ, hoặc là liền cái gì đều không có viết, hoặc là chính là một chút dơ giấy bẩn thủ đồ án. Đỗ Duy đại khái phân tích một chút, Michael sở tập tại đeo lên mặt nạ về sau, hắn tựa hồ bị thứ gì để mắt tới, có thể là ác linh, đồng thời tinh thần của hắn cũng nhận ảnh hưởng, tư duy lo logic cũng xuất hiện hỗn loạn. Tiếp tục xem đi. Đỗ Duy thấp giọng nói một câu, căn phòng này mang đến cho hắn một cảm giác càng tăng áp lực hơn nữa, âm lạnh giống như thủy triều ác ý cùng trạm tới hắn trên thân, để cho người ta mười phần khó chịu. Tháng 4 năm 28. Ta biết nó muốn cái gì, nó muốn đi ra, đồng thời chiếm cư thân thể của ta, nhưng nó tựa hồ tồn tại một ít hạn chế, ta cảm thấy ta còn có thể cùng nó đối kháng một đoạn thời gian, cho nên ta dự định giết người, hoàn thành một trận hiến tế nghi thức. Tháng 4 năm 29. Tế phẩm là một tên mập, làm ta mở ra hắn mạch máu thời điểm, ta cảm giác chính mình ngay tại run động dậy, ta rất kích động, thật giống như về tới gia nhập Vin Đạo giáo phái đoạn thời gian kia, điên cuồng, không kiêng nể gì cả, tựa như là tại mồi heo. Viết tại nửa đêm, ta hiện tại cảm giác thật tốt, hiến tế nghi thức sau khi hoàn thành, nó an tĩnh rất nhiều, nhưng là không biết vì cái gì. Mỗi khi ta nhìn trong gương mang theo mặt nạ chính mình, đều có loại xa lạ cảm quý, ta tựa hồ trở nên không giống ta, bất quá cái này lại có quan hệ gì đâu. Tháng 5 năm 03. Tình trạng của ta rất tốt, ban ngày công việc bình thường, duy trì một tên trợ phụ, phụ thân hình tượng, lúc buổi tối thì ra ngoài tiến hành hiến tế nghi thức, ta tựa hồ thích hứng loại cuộc sống này. Tháng 5 năm 06. Ta không cách nào ngừng, hiến tế tựa hồ đối với nó ảnh hưởng trở nên càng ngày càng nhỏ, dựa theo viên đã giáo phái đi chép, ta hẳn là hiến tế thân nhân của ta. Kelly hoặc là Mina. Tháng 5 năm 12. Ta làm ra quyết định Đồng thời tại Kelly dưới giường vẽ lên lục mang tinh đồ án, nó rất không hài lòng, ta biết mục tiêu của nó là ta, tiếp theo là Mina, tiếp theo mới là Kelly, nhưng là hiến tế nghi thức đã bắt đầu, ta dừng lại không được. Đến đây, nhật ký kết thúc. Đỗ Duy ánh mắt trở nên 10 phần lẫm khốc, Michael Sở Tạo nhật ký để hắn đối với Tà giáo đồ càng thêm chán ghét, mượn dùng toàn cảnh sát lời nói tới nói, bọn hắn chính là một đám đầu góc tiến vào nước tiên điên, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Mà ngay từ đầu phân tích cũng không có sai, chỉ là Đỗ Duy không nghĩ tới, Tà giáo đồ là đã chết đi Michael Sở Tạo. Cái này đã từng thoát ly vịn đả giáo phái nam nhân, vì sống sót làm sự tình đơn giản làm cho người giận sôi, hiến tế chính mình nhận nuôi nữ nhi, thậm chí càng hiến tế thê tử của mình. Nếu như không phải hắn lên chức kia CEO, khả năng đến bây giờ hắn đã thành công. Bất quá, Đỗ Duy cũng không cảm thấy, Michael sợ thật có thể sống sót. Bởi vì rất rõ ràng, Michael sợ tạo nhận lấy nó ảnh hưởng, trạng thái tinh thần đã xuất hiện vấn đề, hiến tế cũng tốt, cái khác cũng tốt, chẳng qua là tại dẫn dắt hắn đi tại mất khống chế biên giới mà thôi. Nó tựa như là tại Trà Tấn. Quy một chương 71, người đang sợ cái gì? Chương 71, người đang sợ cái gì? Trong phòng, ngoại trừ ngọn nến tiêu đốt ánh đèn chỗ chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực bên ngoài, còn lại đều là nặng nghề đè nén mảng lớn bóng râm. Đỗ Duy ngồi trên ghế, đem mặt cờ sở tạo nhật ký khép lại, mặt không thay đổi nhìn chăm chăm tấm kia mặt nạ màu trắng. Ngoại trừ con mắt bộ phận có lưu mở lỗ bên ngoài, cái mũi cùng miệng đều là trống không. Tấm mặt nạ này đem Đỗ Duy cảm giác rất nguy hiểm, nó tựa hồ ẩn dấu đi cực kỳ tà ác đồ vật. Mà dựa theo mặt cờ sở tạo nhật ký ghi chép, hắn đeo lên một tấm trong đó mặt nạ về sau, một cái ác linh liền cuốn lên hắn. Con kia ác linh hẳn là căn này trong biệt thự, nhưng tựa hồ tình trạng của nó rất kỳ quái. Vậy phần còn lại tấm mặt nạ này. Michael sợ tạo cũng không có lần nữa tiếp xúc qua. Nói cách khác, trong mặt nạ mặt hẳn là còn có một cái át linh. Lúc này, Đỗ duy bỗng nhiên liều như, như mày, xoan mũi phảng phất chui vào thứ gì, bị kích thích sau hiển thị khó chịu. Là cho bụi? Không, là những cái kia có thể đối phó ác linh một xương. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua dưới chân, không biết lúc nào, ngồi trên ghế về sau ở trùng quanh vùng xuống một xương, lạc yên không tiếng động bị thổi ra một góc. Ngay tại lúc đó, sau lưng Đỗ duy, bóng dâng bên trong chậm rãi vươn một cái hai tay. Đôi tay này trắng non tinh tế, trừ cái đó ra tay chủ nhân giấu ở bóng râm bên trong, căn bản thấy không rõ thân thể cùng hình dáng. Hết lần này tới lần khác Đỗ Duy hiện tại lại là ngồi trên ghế, thì rắc nghiêng về phía dưới, trực tiếp hướng về cổ của hắn bắt tới. Tiến tĩnh ý mắng, thậm chí đều không có kéo theo một tia không khí lưu động, bất kỳ người nào đều phản ứng không kịp. Đỗ Duy cũng giống như thế, khi thấy vây quanh chính mình một vòng bộ xương không hiểu xuất hiện một góc thời điểm, hắn không chút do dự đưa tay bắt lấy tấm mặt nạ kia, sau đó trực tiếp là tại trên mặt mình. Đối mặt tử vong, hắn là bảo trì vốn có bình tĩnh. Đỗ Duy như vậy nói với mình, một giây sau, hắn đứng người lên, kéo ra cái ghế, nhìn về phía sau lưng, một cái mắt, cặp kia trắng nón mảnh khảnh tay liền xuất hiện ở Đỗ Duy trước mặt, cách hắn cổ vẹn vẹn chỉ có 10 cm khoảng cách, chỉ cần lại hướng phía trước rũa một điểm, liền có thể chạm đến da thịt của hắn. Thế nhưng là nó dừng lại. Giờ này khắc này, mặt nạ che Đỗ Duy mặt, căn bản nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, có thể cảm nhận được chỉ có một cô âm trầm quỷ dị cực đoan kiểm chế khí tức. Thật giống như mang theo mặt nạ không phải Đỗ Duy, đổi một cái khác tồn tại đồng dạng. Nhìn xem đôi tay này, Đỗ Duy thanh âm dị thường trầm thấp, "Ác Linh tạm thời xưng hô như vậy ngươi đi." Mặc dù ta đến bây giờ cũng không biết là làm sao phát động đến ngươi, nhưng căn này biệt thự bí mật, ta đã hiểu rõ không sai bị lắm. Mà bây giờ, ta muốn ở trên thân thể ngươi làm thí nghiệm. Nói xong, Đỗ Duy tiến về phía trước một bước, trực tiếp tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, rũa ra ác linh hóa tay phải, trực tiếp bắt tới. Nhưng mà đáng tiếc là, một giây sau, cặp kia theo trong bóng tối rũa ra cánh tay phản phất là cảm nhận được cái gì giống như đột nhiên trở về tối lui. Bắt hụt. Ngươi đang sợ cái gì? Trên mặt nạ, con mắt bộ vị, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Đỗ Duy dây dưa không bỏ, hướng về trong bóng tối đi đến hắn thậm chí từ trong túi móc ra viên kia có thể đối phó ác linh cái bật lửa trực tiếp đánh lấy nếu có cần hắn thậm chí muốn đựng một mùi lửa đem toàn bộ biệt thự đốt ảnh hưởng hiện thực cần xây dựng ở hiện thực trên cơ sở nếu không chính là tại nghị viễn vông đáng tiếc là làm đỗ duy đánh lấy cái bật lửa thời điểm toàn bộ biệt thự đều phát sinh biến hóa rõ ràng linh thị trạng thái giới có khả năng cảm nhận được dị thường liền phảng phất như thủy triều nhanh chóng tối lui cái bật lửa xích hồng hỏa diễm cũng đang nhanh chóng dập tắt ta bị đá bị loại đỗ duy thanh âm có chút ngạc nhiên căn bản không nghĩ tới thế mà lại là một kết quả như vậy thật đáng tiếc thở dài Đỗ Duy có chút tiếc nuối nhìn xem căn phòng này, trên bàn ngọn nến tia sáng dần dần chiếu sáng trung quanh, lộ ra phòng ở lúc đầu diện mục. Đồng dạng là một gian phòng ngủ bố trí, nhưng trên vách tường lại miêu tả rất nhiều chương mặt nạ, mỗi một chương mặt nạ cũng không giống nhau, hoặc là không, có ngũ quan, hoặc là chỉ có đơn độc một cái, hoặc là căn bản cũng không phải là mặt người, càng giống là một loại nào đó dã thú đồng dạng. Cũng liền tại lúc này, Đỗ Duy điện thoại di động vang lên. Hắn ngẫm nghĩ, nghĩ, lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua, người liên hệ là Tony cha xứ, tại điện thoại mất đi tín hiệu thời điểm, ước chừng có mười mấy cái mít cuộn. Ấn nút tiếp nghe khóa về sau, đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt vang lên Tony cha sứ thanh âm lo lắng Đỗ duy tiên sinh rốt cục có thể đánh thông điện thoại ta nhanh đến mỉn nạ phu nhân nhà ngươi bây giờ tình huống thế nào tình huống phi thường tốt cúp điện thoại về sau Đỗ duy đem cái bật lửa nhét vào túi cả người đứng tại chỗ không dên một tiếng tựa như là đông lại đồng dạng mà tại trong ngóc của hắn lại có loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả buồn nôn cảm giác thật giống như lần thứ nhất tiến vào Linh thị trạng thái trong lỗ thay tràn đầy bén nhọn vụ vụ âm thanh nơi trái tim trung tâm cũng chuyển tới yếu ớt đâm nhói chủ yếu hơn chính là Trong đầu giống như là có độ vật gì ngay tại cưỡng ép nhét vào đến đồng dạng thống khổ giống như là muốn vỡ ra. Trong lòng của hắn động lại nóng nảy mãnh liệt muốn phát tiết, thế nhưng là đeo lên mặt nạ về sau, băng lãnh âm trầm ý lạnh lại dọc theo mặt nạ dần dần ăn mòn làn da. Cuồng loạn cùng lý trí, cưỡng ép vận kết ở cùng nhau. 3. Đỗ Duy cưỡng ép không chế tay phải của mình bắt lấy mặt nạ, gắng gượng ném xuống đất, nguyên bản con mắt bộ vị chỗ chống khu vực, lại cùng hắn ẩn ẩn đối mặt, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Hô. Hô. Giờ này khắc này, Đỗ Duy sắc mặt tái nhợt dần người, nhìn không ra một điểm huyết sắc. Thoạt nhìn rất như là bị ác linh phụ thể nhưng tựa hồ lại không quá đồng dạng. Bằng không mà nói, ta căn bản không có khả năng thoát khỏi nó. Ngay tại vừa mới, Đỗ Duy rất rõ ràng cảm giác được ý thức của mình xuất hiện một loại nào đó không cân đối dị thường, hắn thậm chí không cách nào đi không chế tâm tình của mình. Thậm chí, Đỗ Duy cảm thấy tại đeo lên mặt nạ về sau, thao túng phảng phất là một cỗ thi thể, mà không phải mình thân thể, như là người chết, phảng phất thành ác linh, nhưng lại không có cùng loại ác linh năng lực. Mặt nạ tồn tại càng giống là một cái chốt mở. Nghĩ đến cái này, Đỗ Du lắc đầu, mang theo cực kỳ phức tạp cảm xúc, đem tấm mặt nạ này dùng trừ tà dùng trong bao chứa lấy, nhét vào trong ba lô. Mà quyền kia nhật ký cũng giống như vậy. Sau đó, hắn mười phần phí sức dẫn theo ba lô, nện bước chậm rãi bộ pháp đi ra mà cỡ sở tạo phòng ngủ. Biệt thự tầng 2 đã khôi phục lúc đến dáng vẻ, nguyên bản bị sàn nhà cùng vách tường thay thế thang lầu hành lang, cũng hiện ra. Thật giống như bị kéo vào một cái không gian xa lạ. Đỗ Duy thanh âm lạnh lùng, đi ngang qua keo ly phòng ngủ thời điểm, quay đầu nhìn lướt qua. Ngoài cửa sổ sát trời âm trầm, nhưng không có trước đó đen nhánh cảm giác đè nén. Ngọn nến cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn, thi thể thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Tựa hồ trước đó nhóm lựa keo ly tóc một màn kia hoàn toàn chính là ảo giác. Mặc dù đang nỗ lực tiếp xúc trong biệt thự ác linh thời điểm, cái kia hai tay lui về phía sau, nhưng chỉ chỉ là điểm này, liền đã để Đỗ Duy nhìn ra rất nhiều tin tức. Thì như nói, hư thanh thủ thế ý vị như thế nào? Quy một chương 72, chìa khóa. Chương 72, chìa khóa. Mịn nạ phu nhân đã từng nói, nàng mơ tới chính mình tử vong thời điểm, đã từng đối với mình làm qua ám chỉ. Một cái hư thanh thủ thế. Lúc ấy Đỗ Duy cảm thấy hàm nghĩa là không cần nói. Nhưng bây giờ xem ra lại cũng không là, chân chính hàm nghĩa hẳn là còn lại tấm mặt nạ này, làm hư thanh thời điểm. Cân dựng thẳng lên một ngón tay ngăn trở miệng, mà mặt nạ vừa vặn liền không có miệng, vẹn vẹn chỉ để lại con mắt bộ vị lỗ. Đương nhiên, mặt nạ cũng không phải là đối phó ác linh mấu chốt. Chuẩn xác mà nói, là rời đi căn này biệt thự chìa khóa. Loại này giải thích nghe không dễ lý giải, nhưng trên thực tế nếu như đem xuất hiện dị thường về sau biệt thự lý giải thành một cái khép kín không gian, liền có thể lý giải thông. Dưới tình huống bình thường biệt thự, ác linh tồn tại vết tích rất nhạt, thậm chí ban đầu giai đoạn linh thị đều không cách nào phát hiện không đúng. Nhưng khi phát động một loại nào đó không biết cơ chế, biệt tự liền sẽ phát sinh biến hóa, biến thành trước đó Đô Duy gặp được dáng vẻ không có bất kỳ cái gì rời đi đường tắt. Từ trong mặt nạ chạy đến Ác Linh, đem dị biến sau biệt thự biến thành một cánh cửa. Còn lại mặt nạ thì thành một cái chìa khóa. Mà bây giờ, ngoại trừ có được mặt nạ Đỗ Duy bên ngoài, bất kỳ người nào bị kéo vào dị biến sau biệt thự đều không thể thoát thân, chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, trong này có rất nhiều địa phương đều khó mà cân nhắc. Tỷ như nói, Đỗ Duy đến bây giờ cũng không biết, vì cái gì cái này Ác Linh ngay từ đầu cũng không có đối với mình động thủ, mà là chính cùng đến gian kia phòng ngủ. Thật giống như nó có mục đích nào đó tính đồng dạng. Về phần nó đang sợ cái gì? Điểm này Đỗ Duy tại đeo lên mặt nạ về sau liền đã biết, mặt nạ là chìa khóa, hợp lại cùng nhau là dấu kín hoàng kim châm ngực dụng cụ, đơn độc tách ra thì là ác linh ký sinh sản vật nào đó. Buổi chiều 14:20, bên ngoài biệt thự, mưa rơi càng lúc càng lớn, thời tiết cũng càng ngày càng ẩm ướt. Đỗ Duy ngồi tại cái kia chiếc sủ bà dìm dễ dàng vị trí lái lên, gió mát đã mở ra, chậm rãi mang đi trên người âm lãnh cùng ấm ướt cảm giác. Chỗ ngồi kế tại xế thì đặt vào ba lô, bên trong cất giấu chính là tấm mặt nạ kia. Lúc này, một cô cũ kỹ xe Benz chạy lướt tới, tại sủ bà trái dừng lại. Tiếp lấy Đỗ Duy liền nhìn thấy mẹ xe đét cửa mở ra về sau, Tony cha sứ tấm kia lo lắng khẩn trương mặt, hắn thở phì phò hô, Đỗ duy tiến sinh, ta rất xin lỗi, liên quan tới minh nạ phu nhân sự tình, ta không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Đỗ duy nhíu nhíu mày, cũng đẩy cửa ra đi xuống. trong mưa, hai người nhìn nhau một giây. Tony cha sứ trước tiên mở miệng nói, cái kia lục mang tinh đồ án, là vì đại giáo phái hiến tế nghi thức, một khi bắt đầu liền không cách nào kết thúc, nếu không liền sẽ nhận bọn hắn tín ngưỡng duy đạt, cực kỳ ác ý phản vệ. Đỗ duy gật đầu hỏi, ta biết đại khái những cái này, bất quá ta còn muốn hỏi một vấn đề, bị ác linh phụ thể người. Sẽ đem hiến tế nghi thức tiến hành tiếp sao?" Tony Cha sứ ngạc nhiên nói, "Ngươi nói là Kelly khả năng này rất nhỏ, trừ phi ác linh lần nữa phụ thể đến những người khác trên thân, nếu không cơ bản không có khả năng." Đỗ Duy hừ một tiếng lại hỏi, "Có thể lý giải thành, ác linh tại hướng cái gọi là duy đạt hiến tế Tony Cha sứ lắc đầu trả lời, "Không, nó chỉ là vì hoàn thành trận này nghi thức, tiếp nhận hiến tế đối tượng hẳn là chính nó mới đúng." Nói, Tony Cha sứ không hiểu nhìn thoáng qua Đỗ Duy, "Ngươi vì sao lại hỏi cái này a vấn đề kỳ quái, là phát hiện cái gì sao đúng rồi?" Mị nạp phu nhân nàng, nghe được cái này, Đỗ Duy ngẩng đầu chỉ chỉ biệt tự lầu hai keo ly phòng ngủ nói ra nàng ở nơi nào cái gì tony cha sứ sửng sốt một chút theo đối duy chỉ phương hướng ngẩng đầu nhìn lại hai người vị trí vừa vặn đối ứng keo ly cửa sổ phòng ngủ chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bị treo ngược lấy cố thi thể kia nửa bộ phần trên nhưng lúc này tại cửa sổ bên cạnh tony cha sứ lại thấy được mìn nạ phu nhân thân ảnh nàng mắt không biểu tình hai mắt một mảnh đen kịt hốc mắt phụ cận làn da phẳng phất là bị đốt bị thương đồng dạng màu đỏ bừng sợi tóc lộn xộn một đôi tay khoác lên bên cửa sổ lên trắng non tinh tế một cái mắt Tony Cha Sứ chỉ cảm thấy một cỗ làm người ta sợ hãi vô cùng lạnh lẽo bò đầy toàn thân, tại xối quần áo bám vào dưới, nhịn không được dùng mình một cái. Một giây sau, Phản Phất là cảm nhận được cái gì giống như mì nạ phu nhân cứng ngắc xoay qua thân, giống như là một loại nào đó máy móc, tính mịch hướng đi bóng dâm bên trong, rốt cuộc nhìn không thấy. 3. Tony Cha Sứ ngồi liệt trên mặt đất, tóe lên một chút nước bùn kém chút đụng phải Đỗ Duy. Nàng, nàng, nàng đã chết, ta vừa mới trên xe vẫn đang ngó chừng nàng, nàng là cuối cùng vật dẫn, cũng là giết chết Kelly, hoàn thành hiến tế nghi thức cái kia ác linh. Đỗ Duy nhìn xem ngồi dưới đất Tony cha sứ, biết hắn hiện tại cảm xúc rất sụp đổ, thế là nghĩ nghĩ liền nói: "Ta có thể đem Tom cảnh sát giới thiệu cho ngươi, hắn tựa hồ rất am hiểu giải quyết nam nhân thống khổ." Tony cha sứ khuôn mặt bi thống ngẩng đầu, "Cảm ơn ngươi, Đỗ Duy tiên sinh, nhưng ta cũng không cần, ta mặc dù chỉ là một tên cha sứ, nhưng ta cũng sớm đã quen thuộc loại sự tình này." Hắn tự mình nói, "Nàng thường xuyên đến giáo đường cầu nguyện, có đôi khi cũng sẽ tìm ta kể ra nỗi thống khổ của nàng. Thì như nói cuộc sống của nàng cũng không hạnh phúc, hài tử cũng là nhận nuôi." Nói đến đây, Tony cha sứ bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng chờ mong giọng điệu nói ra: thi thể của nàng. Đỗ duy lắc đầu, không có chút ý nghĩa nào, mà lại căn này biệt thự vô cùng nguy hiểm, đi vào về sau căn bản ra không được, thậm chí khả năng không lớn tìm đến thi thể của nàng. Nói đến đây thời điểm, Đỗ duy ở trong lòng lại yên lặng tăng thêm một câu, nhưng ta nhất định biết lần nữa đi vào, vì một cái khác mặt nạ. Thưa ta, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Cùng lúc đó, bác bỏ dọc khu cư xá cư dân lâu bên trong, hành lang bên trong ánh đèn ảm đạm, tựa ở góc tường thùng rác dơ bẩn mà lại lộn xộn, không biết bị người nào đá mất ước, khiến cho trong không khí có loại không chịu nổi mùi thối. Tại thùng rác phía trước, một cái cửa sắt đóng thật chặt mà ở sau cửa thì là một bộ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình đáng sợ chẳng cảnh. Năm sáu tên vịn đạo giáo phái tà giáo đồ mặt không thay đổi đứng tại trong phòng, vây quanh một bộ bị mở ngực mổ bụng nam nhân thi thể, máu tươi trên mặt đất hội tụ, phát họa ra một cái quỷ dị lục mang tinh đồ án. Mỗi cái góc đều trưng bày một chi ngọn nến. Lúc này chủ giáo rủ đi tới, trong tay lại còn nắm luôn một tấm hình, một nhà bốn miệng, hai cái nữ nhi. Nàng vừa đi, một bên đi vào thi thể trước mặt, thấp giọng nhỉ non, mắt tin nhỉ năm trước mắt chứng nhân cách phân liệt trứng, giết chết vợ mình cùng một đứa con gái về sau, liên tục giết hơn ba tên người vô tội vô luận là tội ác vẫn là huyết tinh, ngươi cũng là một phần hợp cách vật thay thế. thế nhưng là vì cái gì, duy đạt bọn họ tựa hồ đối với cái kia bác sĩ tâm lý càng hài lòng. nực lạ các nàng chết nhất định là ác linh ra tay, đồng dạng cũng là bởi vì cái này nam nhân, hắn chẳng lẽ bị ác linh chiếu cố? cho dù là trong truyền thuyết giáo hội thợ săn cũng không lớn khả năng đi. chủ giáo dù đem ảnh chụp ném vào thi thể lồng ngực, đối với những người khác thấp giọng nói ra, nực lạ các nàng chết sẽ truy cứu đến trên người người nam nhân kia, làm nguyên bản hiến tế đem duy đạt bọn họ tế phẩm, hắn chạy không thoát. nói xong, các nàng trực tiếp đi ra ngoài, chậm rãi bước rời đi. Cùng giôi so sánh, những người này càng thêm không kiêng nghệ gì cả, giết người mục đích đơn giản mà trực tiếp, sau đó cũng căn bản không đi cân nhắc thi thể vấn đề, thật giống như căn bản không thèm để ý đồng dạng. Tại bọn hắn sau khi đi, tại chỗ cố kia bị mở ngực mổ bụng thi thể, đột nhiên run rẩy một chút. Quy một chương 73, phản chế. Chương 73, phản chế. Nói bờ Notbơ khu, giáo đường. Còn là lần đầu tiên gặp mặt gian phòng kia. Đỗ Duy dựa vào ghế, ánh mắt bình tĩnh tựa như ưu tuyển, mà đối diện với hắn thì là sắc mặt tiểu tụy, lộ ra mười phần đối phế tôn nhi cha xứ. Ngươi cần thư giãn một tí. Mẹ Ta biết, Đỗ Duy tiên sinh, trên thực tế ta đã không sao, không phải sao? Nghe nói như thế, Đỗ Duy khẽ lắc đầu, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, cho mình đốt một cây về sau, nhàn nhạt nói ra, ta cũng không cảm thấy như vậy, muốn tới một cây sao? Tony cha xứ lung tung nói ra, cái này cũng không phù hợp tín ngưỡng của ta, ta không hút thuốc lá. Có đúng không Đỗ Duy phun ra một điếu thuốc chợt tức, chậm rãi nói, tại cảm xúc xa suốt thời điểm, ngươi hẳn là tìm tới một cái giảm sóc, mặc dù ta không đề nghị người khác hút thuốc, nhưng bây giờ nó hẳn là càng thích hợp ngươi. Tony cha xứ cười khổ nói, đây coi như là tâm lý trưng cầu ý kiến sao? Đỗ Duy hồi đáp, Nếu như ngươi nguyện ý trả tiền lời nói, có thể hiểu như vậy. Thôi ta. Tony Cha sứ theo Đỗ Duy trong tay nhận lấy điếu thuốc, nhóm lửa về sau, đầu tiên là sạc một cái, sau đó liền hưu mô hưu dạng và quất. Làm hắn thích hương thuốc lá cảm giác về sau, liền thấp giọng nói ra, "Cảm ơn." Nói, hắn cảm thấy lung túng hơn, ta vẫn cảm thấy chúng ta quan hệ cũng không có tốt như vậy. Đỗ Duy nhìn xem hắn, bình tĩnh hỏi, "Vì cái gì cảm thấy như vậy?" Tony Cha sứ giải thích nói, "Ừm. Bởi vì ta trước đó bán cho qua ngươi hai lần đồ vật, đều không thế nào dùng tốt, mặc dù những số tiền kia." Tốt ta, cũng không có chuyện gì để nói. Đỗ duy kỳ quái nhìn hắn một cái nói ra, ta sát thực rất tức giận, dù cho ta biết, ngươi cũng không rõ ràng ta gặp phải ác linh khủng bố cỡ nào. Nói, hắn lại nói, nhưng là, ta cũng không thích bị cảm xúc tà hữu cảm giác, ta cân nhắc chính là kết quả, mà bây giờ chúng ta hợp tác coi như không tệ. Tony tra sứ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng bị khói sặc một cái, nói ra, sát thực, ngươi là ta gặp qua cực kỳ lý trí người trừ ta, trên thực tế ngươi bây giờ năng lực cùng kinh nghiệm, tại hướng dẫn bên kia đã thuộc về tinh anh cấp bậc. Tưởng, giáo hội đối với ngươi rất xem trọng, điểm này ngươi biết. Đỗ Duy đối với giáo hội cũng không có cảm giác gì, trầm mặc một chút, nhân tiện nói, "Ta biết, người trừ ta lúc nào đến?" "Ngạch, ta đúng lúc cùng ngươi nói, bọn hắn sáng sớm ngày mai liền đến." "Bọn hắn?" "Đúng vậy, không ít người tới, úc. Đúng, bọn hắn hẳn là sẽ đi trước một chuyến nhà ngươi, giúp ngươi giải quyết một cái trong nhà người cái kia hai cái ác linh." Buổi chiều 15:20, Đỗ Duy đem xe ngừng tốt, liền đeo túi sách đi hướng tâm lý trưng cầu ý kiến phòng khám bệnh. Thuận đường, hắn lại còn đặt hàng một cái thu nạp tủ, chuẩn bị đặt ở cửa ra vào. Nếu có người đưa thư tín lời nói, không đến mức lại nhét vào khe cửa. Cứ như vậy cũng có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Tới cửa thời điểm, đỗ Duy đầu tiên là nhìn thoáng qua do nhà, gặp trước đó nhìn thấy cái kia năm chiếc màu đen xe còn không tại, liền không còn đối với chú ý. Cắm vào chìa khóa, đẩy cửa đi vào. Liên tục ngày mưa khiến cho mặt trời thật lâu chưa hề đi ra, trong phòng kia sáng vẫn như cũ như trước đó đồng dạng lờ mờ, có vẻ hơi quẩn cũ é. Thoạt nhìn, 10 phần bình thường. Ngoại trừ trong nhà nhiều một cái quỷ dị đồ cổ đồng hồ, hai cái ác linh, một cái bị ác linh phụ thể án Na Bơ Lệ, cùng trong lầu các năm cái đầu người bên ngoài, hết thảy tựa hồ giống như trước đây, bình tĩnh khá là quái dị. Bởi vì rớt bốn người Cán cân lại bắt đầu nghiêng về sao. Đỗ Duy mặt không thay đổi tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3. Cùng ghi chép bên trong ác linh hóa khác biệt, tay phải của hắn phát sinh một chút dị thường, ngoại trừ có thể chạm đến ác linh bên ngoài, trở nên càng giống là thi thể, ngoại trừ vẫn như cũ có thể điều khiển bên ngoài, đã mất đi sức giác. Một giây sau, linh thị trạng thái dưới, trong nhà hết thể ở trong mắt Đỗ Duy, liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Ông trầm dần người, nơi hẻo lánh bên trong trong bóng tối tựa hồ ẩn dấu đi một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt. Bị giam tiến tủ trang bị bên trong, treo trên tường án nạ bợ lệ thì khôi phục ngay từ đầu nhìn thấy bộ kia xấu xí bút bê bộ dáng chỉ là ánh mắt của nó, làm thế nào nhìn đều là đang ngó Trừng Đỗ Duy. Ngoại trừ cái kia đổ cổ đồng hồ một mực biểu hiện thường thường không có gì lạ, trên cơ bản trong nhà Ác Linh đều tại không chút kiên kỵ phát ra ác ý. Chủ yếu nhất là, Đỗ Duy hiện tại là đứng tại cửa ra vào, dù cho không có mặt trời, nhưng mở tối tia sáng chiếu rọi ở trên người hắn, nhưng vẫn là bắn ra ra cái bóng. Mà cái này, cũng làm cho trong bóng tối cái kia đạo ánh mắt, Lặng Yên không tiếng động xuất hiện ở cái bóng bên trong. Đỗ Duy cúi đầu xuống, nhìn lướt qua cái bóng của mình. Thoạt nhìn, tựa như là nhét vào một người đồng dạng cùng cảnh không chịu nổi. Thế là, hắn nghĩ nghĩ, tiện tay đem cửa đóng lại, sau đó theo trong ba lô móc ra tấm kia mặt nạ màu trắng trực tiếp đeo ở trên mặt, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt cơ vu, đố duy khí chất liền toàn vẹn biến đổi, càng thêm quỷ dị cùng lạnh cứng, thật giống như đổi một người giống như, theo hắn đeo lên mặt nạ, trên vách tường đồ cổ đồng hồ kim đồng hồ, đống nhiên dừng lại như vậy một máy mắt, sau đó mới tiếp tục chuyển động. điểm này đố duy cũng không có chú ý tới, bởi vì hắn lúc này đã ánh mắt đã bị bóng đen triệt để chiếm cứ. trong phòng, đỗ duy cơ hồ là cùng bóng đen dán, hắn mang theo mặt nạ, thấy không rõ biểu lộ bóng đen thì là căn bản không tồn tại ngũ quan cách nói vẹn vẹn chỉ là có cái hình người hình dáng, ngoại trừ cặp mắt kia bên ngoài, liền giới tính đều không thể đi xác định. đó lấy, đỗ duy liền đưa tay phải ra, hướng về bóng đen bắt tới, đồng thời, tay trái của hắn cũng từ trong túi móc ra cái kia có thể đối phó ác linh cái bật lửa. hai tay chuẩn bị, thợ săn ác linh hóa, có thể cùng ác linh đối kháng. như vậy chính mình loại này không giống ác linh hóa, phải chăng có thể làm được đối với ác linh áp chế đâu? hắn rất muốn thử một chút, nhưng để đỗ duy không nghĩ tới chính là, hắn vươn tay thời điểm, bóng đen cũng hướng hắn đưa tay ra, thoáng nhìn thật giống như thật là một hình bóng. bóng đen trực tiếp cầm đỗ duy tay phải. Nó tựa hồ tại dùng lực. Đáng tiếc Đỗ Duy lại hoàn toàn không có cảm giác, tương đối chính là hắn không cách nào đi điều khiển tay phải của mình, tựa hồ cùng bóng đen lâm vào một loại nào đó đấu sức trạng thái. Xem ra, ta không cách nào làm được gáp chế ác linh. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng thở dài, đồng thời đem cái bật lửa đặt ở bóng đen cánh tay hình dáng phía dưới. Bụp một tiếng, xích hồng hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Phản phất như là bị bóng đến đồng dạng một cái mắt, bóng đen trực tiếp tại Đỗ Duy trước mặt biến mất. Những cái kia âm lãnh như đêm triều đồng dạng ác ý, cũng giống như cảm giác được cái gì giống như, chậm rãi bắt đầu rút đi. Lúc này, Đỗ Duy mới lay xuống mặt nạ vút vút căng đau đầu, cái mặt nạ này bên trong có một cái ác linh tồn tại, mỗi một lần đeo nó lên đều sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Nó tựa như là chìa khóa, lúc đạt tới cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, bên trong ác linh liền sẽ chui ra ngoài, cho đến lúc đó, nó mục tiêu thứ nhất chính là Đỗ Duy. Kỳ thật, chỉ cần đeo lên mặt nạ, liền đã cùng nó thành lập liên hệ, trừ phi một phương bị giết, bằng không mà nói dễ mối liên hệ này không có khả năng gián đoạn. Thật giống như Michael sợ tạo đồng dạng. Quy 1 chương 74, ta trận bệnh chính ta. Chương 74, ta trận bệnh chính ta. Lầu 1 Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, đã thối lui ra khỏi linh thị trạng thái. Hắn nắm chặt bút chỉ, ngẩng đầu nhìn treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ, cùng bị giam đang ngồi trong tủ án nạ bở lệ. Trên bàn trà đặt vào thì là tấm kia màu trắng, chỉ có lưu con mắt bộ vị lỗ nhỏ, từ không biết tên chất liệu chế tác ra mặt nạ, cùng một chương đặc thù xem bệnh hồ sơ bệnh lý. Hắn cảm thấy mình trạng thái có điểm gì là lạ, có một phần là mặt nạ mang tới, một bộ phận thì là linh thị mang đến. Trường Kỳ tiếp xúc các linh, căn bản là không có cách tránh cho bị ảnh hưởng. Thế là, hắn nghĩ nghĩ, tối đầu xuống, nhìn một chút tấm kia xem bệnh hồ sơ bệnh lý, là chính mình chương này xem bệnh hồ sơ bệnh lý tin tức đổi mới qua một lần cũng chính là ở trên chiếc kia xe buýt trước đó gia tăng ghi chú lúc ấy hắn viết xuống ghi chú là bậc nào đợi người trừ tà đến chờ xử lý hạng mục công việc là điều tra xe buýt tin tức nghĩ biện pháp hạn chế nó mà bây giờ tình huống đã có chỗ khác biệt tại người trừ tà đến trước đó chính mình ngược lại lấy trước đến giáo hội người trừ tà giấy chứng nhận tư cách đồng thời lại còn tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, xuất hiện ác linh hóa hiện tượng thành một tên bị giáo hội tiên kỵ thợ săn về phần chiếc xe buýt cũng chỉ là điều tra đến dễ hiểu tin tức mục đích của nó là cái gì mỗi một đứng đô đất cũng như thế nào hạn chế nó Đỗ Duy đến bây giờ đều không có đầu mối. Thế là, Đỗ Duy liền một lần nữa làm một chương xem bệnh hồ sơ bệnh lý. Tên danh: Đỗ Duy. Chuyên nghiệp: Bác sĩ tâm lý, người trừ tà. Bệnh tình: Lâm vào không cách nào dùng văn tự viết kỳ danh hủy kinh khủng tồn tại, chỗ thực hiện nguyên rùa, đã bị mặt nạ bên trong Ác Linh thành lập liên hệ, tiếp xúc càng lâu, bị triệt để phụ thể tỷ lệ lại càng lớn, kẻo xa mang đến cùng ảnh chụp mang đến Ác Linh, chưa bộ phát nhà kinh dị bên trong Ác Linh, cùng một cái khác chương trong mặt nạ Ác Linh. Tưởng tượng một, nguyên rủa phát động cùng mang theo vạn chữ cái chiếc nhẫn có quan hệ, mà đồng dạng vật phẩm còn có một viên hoàng kim châm ngực, trừ phi cưới xe buýt, nếu không rất khó lần nữa tiếp xúc đến. Tưởng tượng 2, đồ cổ đồng hồ cùng mặt nạ thuộc về cùng một loại vật phẩm, tựa hồ là phong tổn lấy mang theo chữ cái chiếc nhẫn cùng hoàng kim châm ngực, cái này vật phẩm có chút cùng loại có thể đối phó ác linh, cái bật lửa, nhưng tựa hồ càng thêm thần bí cùng cường đại, trong đó hoàng kim châm ngực cùng một cái khắc chương mặt nạ đều chỉ có thể thông qua xe buýt mới có thể giải trừ đến, sớm muộn còn phải lại đi lên một chuyến. Tưởng tượng ba, liên quan tới linh thị trạng thái dưới nhìn thấy tử vong hình tượng, đây là có lợi, nhưng nó xuất hiện càng giống là một loại dị biến. Có lẽ cùng đồ cổ đồng hồ có quan hệ. Tưởng tượng bốn, đồ cổ đồng hồ bên trong lại còn cất giấu một cái thần bí hơn Ác Linh. Liên quan tới phòng khám bệnh Ác Linh, dựa theo cao thấp trình tự, lần lượt là đồ cổ đồng hồ, mặt nạ, án nạ bợ lệ cùng bóng đen tựa hồ có thể đặt song song, kẻo xạ mang tới Ác Linh. Viết xong về sau, Đỗ Duy nghĩ nghĩ, lại đem tên của mình lấp tại xạ mang tới Ác Linh trước đó. Kỳ thật lấy năng lực hiện tại của hắn, đã có thể giải quyết cái mang đến Ác Linh, nhưng cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì trước mắt mà nói, cái này Ác Linh mức độ nguy hiểm nhỏ nhất, tồn tại mục đích chỉ là vì gia tộc Ác Linh hóa tiến độ. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy Tâm tình thoáng có chút kiềm chế. Trên người hắn phiền phức quá nhiều một chút, hiện tại đã không phải là hắn muốn đi tiếp xúc ác linh, hoặc là nói những cái kia quỷ dị đồ vật, mà là không thể không đi tiếp xúc. Tựa như là tại Siếp DJ. Hướng Sa nói, nhà kinh dị bộc phát về sau, bên trong ác linh cũng không có một cái tốt treo trọng, lúc ấy cũng chỉ là đối phó trong đó một cái mà thôi. Đến lúc đó, những cái này ác linh để mắt tới chính mình tỉ lệ đoán chừng lớn hơn. Hướng Tới gần nói, còn có những cái kia tà giáo đồ, cùng trong biệt thự cái kia ác linh, nó cũng không phải là không cách nào rời đi biệt thự, chỉ là tạm thời đợi ở nơi nào mà thôi. Mà lại Còn có trong nhà những thứ đồ ngổn ngang này. Đương nhiên, nguy hiểm hơn thì là nguyên rủa, mỗi lần trong động, cái kia nữ tu đều sẽ cách mình gần hơn một chút, thoạt nhìn tựa hồ là muốn phụ thân trên người mình, cũng không phải là đơn giản muốn lộng chết chính mình. Mà dựa theo cái này xu thế, tối hôm nay, nếu như mình lần nữa nằm mơ, liền thật muốn cùng nó triệt để dính vào cùng nhau. Đỗ Duy càng nghĩ càng đau đầu không lấy, lúc này, hắn đột nhiên nhận được ga alert điện thoại. Hơi suy tư một chút, hẳn là liên quan tới buổi sáng xin nhờ nàng nghe ngóng liên quan tới đồ cổ đồng hồ sự tình. Thế là, Đỗ Duy liền nhấn xuống nút trả lời. Hắn nói ra, "Chào buổi tối, alert đầu bên kia điện thoại. Alex thanh âm ôn nu vang lên, chào buổi tối bà bối. Ta đã tra được đồ cổ đồng hồ chuyện, có hứng thú cởi xuống sao? Đỗ duy tự động loại bỏ trong miệng nàng bà bối, nhân tiện nói, mời nói. Alex thanh âm mang theo ý cười, bò sen phòng đấu giá bên kia người phụ trách nói cho ta, đồ cổ đồng hồ được đưa đến phòng đấu giá thời điểm, còn có một cái cái hỏng, cùng với các đồ vật, phần lớn vật phẩm đấu giá đều bị mua đi, rất khó đi tìm tới, cho nên ta chỉ điều tra đồ nguồn. Đỗ duy liễu mày hỏi, đầu nguồn những vật này là theo cùng một nơi đi ra? Alex trả lời, đúng vậy, kia là một cái giáo đường, địa điểm tại Liễu Dót vùng ngoại thành bất quá bây giờ đã bị hủy đi, thay vào đó là một nhà bệnh viện tâm thần. Đỗ duy run lên, bệnh viện tâm thần. Alex nói ra, đúng vậy, mà lại tựa hồ cũng muốn gần như đóng cửa. đúng. ngươi vì cái gì dù sao là cùng những cái này thần thần bí bí đồ vật tiếp xúc. lần trước tặng cho ta lễ vật đều là thánh thủy cùng thập tự giá, thật sự là đủ. ưn, đủ lạnh lùng. Đỗ duy không biết nên giải thích thế nào, liền nói ra, cảm ơn. kỹ càng tin tức có sao? Alex nói ra, đương nhiên là có, ta phát cho ngươi hồng thư. Đỗ duy nói ra, được rồi, vậy ta cút trước, chờ ngươi biểu thị. Alet thanh em hơi nghi hoặc một chút, treo nhanh như vậy sao? Đỗ duy thản nhiên nói, ta còn có chút việc, lần sau gọi cho ngươi. Thật vậy ta chờ ngươi. Cùng lúc đó, tại nốt bờ dọc khu cảnh nội, một chỗ trong hẻm nhỏ, Tuy ý đắp lên rác rưởi tản ra hơi thối, bởi vì địa thế nguyên nhân, nước mưa hội tụ một mảng lớn, có thể không có qua mắt cá chân. Rất nhiều túi rác đều lơ lửng ở trên mặt nước, hướng về bên trong phao phao qua thứ. Cộc cộc tiếng mưa rơi đánh vào túi rác lên, nao nao để cho người phiền lòng. Mà tại tận cùng bên trong nhất, kêu đau một tiếng lại đột nhiên vang lên, nghe, tựa như là tại đè nén thống khổ khiến cho thanh âm theo ếch hầu đến xoang mũi phát ra thanh âm. đi đến nhìn, một cái hất lên áo mưa, nam nhân thân hình cao lớn một cái tay che lấy một tên mặc áo đen, thoạt nhìn mười phần anh tuấn anh tuấn châu á miệng, một cái tay khác thì cầm bén nhọn dao mổ heo, chậm rãi theo bụng của hắn rút ra. hồi lâu, hất lên áo mưa nam nhân mới đem thi thể vớt xuống, nền bước máy móc cứng ngắc bộ pháp rời đi, theo áo mưa dán chặt lấy thân thể hình dáng có thể nhìn ra, bên trong tựa hồ là khô quắt trống rỗng. tại chỗ, cỗ thi thể kia nằm ở trong nước, thoạt nhìn cùng Đỗ duy hình dạng ẩn ẩn có chút tương tự. quy một chương bảy giấc mơ vẫn là hiện thực. chương bảy Giấc mơ vẫn là hiện thực. Đêm khuya 1133. Phòng khám tư vấn tâm lý lầu 1. Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn về phía treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ cùng án nạ bờ lệ. Chúng quanh đặt vào thì là bộ xương, thánh thủy, có thể đối phó ác linh cái bật lửa, còn có án giờ hiệu đỏ của cái kia thanh làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, cùng tấm kia mặt nạ màu trắng. Hắn duy trì cái tư thế này đã có mất một lúc. Sáng sớm ngày mai, giáo hội phái tới người trừ tà liền có thể đến. Dựa theo Tony cha xứ Tuyết Pháp, bọn hắn mang theo một chút giáo hội sưu tập đặc thù vật phẩm, có thể dùng để hạn chế lại nữ tu truyền bá thậm chí là đem lần nữa phong ấn. Đương nhiên, đến lúc đó bọn hắn sẽ tới trước một chuyến phòng khám tư vấn tâm lý, giải quyết Đỗ Duy trên người phiền phức, tức Đỗ Duy chỉ mập mờ để cập qua cái kia hai cái ác linh. Nhưng bất kể nói thế nào, vậy cũng là chuyện ngày mai. Nói cách khác, đối với Đỗ Duy tới nói, chính mình những cái này đồng liêu tạm thời không có cách nào đến giúp chính mình. Ân, cái này tạm thời, chỉ là hiện tại. Đỗ Duy phiền bại lớn nhất chính là nữ tu khó giải người màn rửa, mỗi một lần lâm vào một cảnh, cũng sẽ cùng nữ tu tiếp xúc, đầu tiên là không cách nào mở mắt ra, như là quỷ áp sảng, dù cho ý thức thanh tỉnh cũng vô pháp thoát khỏi chỉ có thể chờ đợi đến một khắc cuối cùng, ngậm cảnh chưa tỉnh lại mới có thể mở mắt ra, cùng nữ tu bốn mắt nhìn nhau như vậy một hồi. Đương nhiên, khi tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, tay phải thành công ác linh hóa về sau, Đỗ Duy ở trong mơ hơi có như vậy một kia cơ hội phản kháng, có thể thao túng tay phải của mình. Nhưng là, mỗi một lần nhập động, Đỗ Duy phát hiện chính mình cùng nữ tu khoảng cách ngay tại cấp tốc rút ngắn. Ngay từ đầu, nữ tu là lơ lửng trên người mình, thân thể song song, có chừng cái 2 3 mét độ cao. Nhưng lần thứ hai, khoảng cách này liền rút ngắn 1 phần 3. Mà hôm qua càng là không biết bởi vì nguyên nhân gì gần như trực tiếp tiếp xúc tay phải của mình bị nữ tu chạm đến có thể rất rõ ràng cảm nhận được bén nhọn móng tay trên mu bàn tay huy động cái chủng loại kia kinh dị cái này rất kỳ quái đỗ duy không nhìn nữa treo trên bách tường đồ cổ đồng hồ cùng ăn nạ bỡ lệ, ngược lại đem ánh mắt đặt ở tay phải của mình bên trên trắng ngón đốt ngón tay rõ ràng tại không có tiến vào ác linh hóa thời điểm cái này tay phải cùng trước đó không có gì khác biệt chính là rất bình thường tay tiến vào ác linh hóa về sau thì giống như là biến thành thi thể đồng dạng mất đi tất cả cảm giác thế nhưng là hiện tại đỗ duy lại có chút không thể nào hiểu được Hôm qua ở trong mơ thời điểm, đồng dạng tiến vào ác linh hóa tay phải, lại xuất hiện cảm giác tựa như là phát sinh dị biến đồng dạng, mộng cảnh cùng hiện thực tựa hồ ngay tại dần dần lẫn lộn, mà đêm nay, chỉ cần hắn tiến vào mộng cảnh, tuyệt đối sẽ cùng nữ tu dính vào cùng nhau. Trong hiện thực Đỗ Duy đối với ác linh còn có thể thông qua phân tích cùng một chút người trừ tà vật phẩm đến từ bảo đảm, thậm chí là phản kích. Nhưng tại trong mộng, hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, thậm chí liền thoát khỏi mộng cảnh đều làm không được. Cho nên, hắn chuẩn bị suốt đêm. Đương nhiên, có ít người gọi cái này gọi tu tiên. Đồng thời, Đỗ Duy cũng không định quay về phòng ngủ suy nghĩ, hắn chuẩn bị liền đợi tại lầu 1, đồ cổ đồng hồ cùng án nã bợ lệ mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng so sánh nữ tu tới nói, không, có so với chúng nó an toàn hơn. Dĩ vãng để Đỗ Duy phi thường không thích lũ Ác Linh, tại lúc này thoạt nhìn, vậy mà vô cùng an tâm. Thậm chí liền liền án nã bợ lệ cái này xấu xí búp bê, đều để Đỗ Duy có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nữ tu cao hơn Ác Linh, là tồn tại càng nguy hiểm hơn, tầng tiếp theo cấp mới là Ác Linh những vật này. Xuống chút nữa mới là Đỗ Duy. Lúc này, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, còn có 3 phút đã đến 12 giờ khoảng cách hưởng đồng còn có 6 giờ. Thế là Đỗ Duy liền xuất ra cái bật lửa, cho mình đốt một liều thuốc. Sương ngủ giải rác. Đột nhiên hắn nhìn trầm trầm thở ra hơi khói, tự dễ cười cười. Nếu như về sau ta không chết ở ác linh trong tay, như vậy sẽ chết tại ung thư phổi cũng có nói. Trên thực tế hắn cũng không thích hút thuốc. ở nhà thời điểm thì càng tiêu rút, chỉ bất quá nữ tu cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Thật giống như thật tại trăm mét trên không trung xếp đi giây, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống dưới, té thịt nát xương tan. Hô. Một liều thuốc hút xong, Đỗ Du lần nữa nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã đến mười điểm. Sau đó. Hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, lại đốt một điếu thuốc. Thời gian sáu tiếng cũng không ngắn. Thế nhưng là làm cái này một điếu thuốc lần nữa hút xong thời điểm, Đô duy lại nhớ mày. Giống như có chỗ nào không thích hợp, ta tựa hồ quên đi cái gì. Hắn đột nhiên đứng người lên, đánh giá phòng khám tư vấn tâm lý lầu một. Trung quanh cũng không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường phát sinh. Đô đồ cổ đồng hồ hảo hảo treo trên vết tường, án nạ vợ lẽ cũng một mình đặt ở tủ trang bị bên trong. Không có bóng râm, không có tiếng đập cửa, ánh đèn cũng không có bắt đầu lấp lóe, tivi cũng không có bắt đầu cầu nhảy, lầu hai trong toilet vòi nước cũng không có mở ra, nghe không được có nước chảy thanh âm rất không thích hợp. Đỗ Duy lại liếc mắt nhìn thời gian, hiện tại là 12:03 phút. Dựa theo trước kia quy luật, trong nhà hai cái ác linh cũng sẽ ở 12 giờ qua đi sinh động, mặc dù theo đồ cổ đồng hồ cùng án ná bỡ lệ gia nhập về sau, loại này sinh động trình độ thấp xuống rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia dị thường kiểm chế bầu không khí. Nhưng hôm nay, bọn chúng tựa như là đã hẹn đồng dạng một điểm động tĩnh đều không có. Thậm chí, vừa mang vào phòng khám tư vấn tâm lý mà nạn, cũng an tĩnh rõ người, bình thường lại phổ thông. Đỗ Duy ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng một mảnh, trực tiếp tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3. Một giây sau, Sát mặt của hắn lập tức ngưng trệ ở, hô hấp đều dừng lại. Trong động cái kia nữ tu an vị tại chính mình đối diện. Giờ này khắc này, Đỗ Duy là đứng tại trước sofa, nữ tu thì ngồi tại bệnh nhân vị trí, thoạt nhìn tựa như là bác sĩ đang nỗ lực đem bệnh nhân giảng giải cái gì giống như. Đây là mộng cảnh vẫn là hiện thực? Đỗ Duy ở trong lòng hỏi mình, hắn ép buộc để cho mình tỉnh táo lại, bảo trì lý trí. Sau đó, hắn mới trực diện nữ tu, bốn mắt nhìn nhau. Dĩ vãng nữ tu chỉ tồn tại ở trong động, Đỗ Duy từ đầu đến cuối nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng bây giờ khoảng cách gần như thế, lại có thể đem thu hết vào mắt ở trong mắt Đô Duy, nữ tu mặc cùng loại nhân viên thần chức đồng phục, đầu bị mũ áo chố che quất, trước ngực còn mang theo một cái ngực thập tự giá, lộ ở bên ngoài chỉ có một đôi hôi bại che kín nếp nhăn, móng tay bén lõi tay, cùng tấm kia để cho người ta chỉ nhìn một chút, liền có loại phát ra từ nội tâm run rẩy cảm giác mặt. Mặt của nó vô cùng kỳ dị, làn da cũng là hôi bại, giống như là chết đi thật lâu người sắc mặt, ngũ quan thiếu cân đối, miệng đóng chặt lại, bày biện da màu tím đen, cái mũi thì như là ưng miệng đồng dạng nhưng lại mười phần cao thẳng. Nhất là làm người ta sợ hãi chính là con mắt của nó, hốc mắt lõm sâu. Cơ bản không nhìn thấy tầm mắt, giống như là từng bị lửa thiêu đồng dạng hắc dạ người, một đôi mắt cũng cùng người bình thường khác biệt. Trong trắng mắt của nó là màu vàng sẫm, con ngươi thì giống như là một cái màu đen điểm nhỏ, băng lãnh vô tình, tràn ngập nồng đậm ác ý. Đỗ Duy hít sâu một hơi, cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, tiếp lấy hắn nghĩ nghĩ, cho mình đốt một điếu thuốc, ngồi xuống. Quy một chương 76, tăng giá cả. Chương 76, tăng giá cả. Giờ này khắc này, Đỗ Duy cùng nữ tu mặt đối mặt, nếu như không nhìn tới nữ tu gương mặt kia, đoán chừng đều sẽ coi là đây là một cái bác sĩ cùng bệnh nhân tổ hợp. Đỗ Duy đang chậm rãi hút thuốc, biểu lộ lãnh đạm ánh mắt thì từ đầu đến cuối chăm chú nhìn nữ tu, loại này kiềm chế đến cảm giác hít thở không thông để hắn mười phần khó chịu, có loại muốn chạy trốn xúc động, nhưng ở hắn nhìn chằm chằm nữ tu thời điểm, lại nhạy cảm cảm giác được, nữ tu cũng đang nói chuyện hắn, cho nên, đố duy mới có thể ngồi xuống, mặt đối mặt đánh giá nữ tu. Hắn đang tự hỏi, vì cái gì lúc đầu chỉ tồn tại ở trong ngộng cảnh nữ tu lại đột nhiên xuất hiện tại nhà mình lầu một. Là mình bây giờ còn tại trong ngộng, vẫn là nói lên một nhiệm kỳ người trừ tà dùng để hạn chế thủ đoạn của nó hoàn toàn mất hiệu lực. Mà lại, đến nữ tu xuất hiện, nó đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này ngược lại tăng thêm loại kia sắp gặp tử vong cảm giác đen nén. Đỗ Duy cũng không cảm thấy, cái này so Ác Linh tồn tại càng khủng bố hơn, ban nãy chính mình lâu như vậy, chỉ là vì đến nhà mình bên trong làm khách. Nó cuối cùng muốn làm cái gì? Hắn ở trong lòng tự hỏi mình như vậy, lại phân tích không ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Muốn giết mình, lấy nữ tu năng lực, hẳn là đơn giản làm cho người giận sôi. Ác Linh hóa tay phải, tại trước mặt nó chỉ là một cái bài trí, đang tìm không tới môi giới, không có bất kỳ vật gì có thể đối phó nó thời điểm, phản kháng chính là chuyện Tiêu Lâm. Thế nhưng là, vì cái gì Nó đến bây giờ còn không động thủ đâu, là bởi vì không muốn động thủ, vẫn là không thể không thể động thủ. Đỗ Duy trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, hắn cảm thấy hẳn là cái sau. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ. Đồ cổ đồng hồ kim đồng hồ, không biết lúc nào, ngay tại điên cuồng run rẩy. Kim đồng hồ, kim phút, kim giây đặt song song cùng một chỗ, ý đồ tiếp tục chuyển động, làm thế nào đều không thể hướng phía trước di động, gắt gao tại 12 điểm, cái này khắc độ chấn động. Tủ trang bị bên trong ẩn ná bờ lệ cũng ẩn ẩn có chút dữ tợn, thân thể của nó tại dần dần loãng, thật giống như có một cái bàn tay vô hình tại nắm rút nó giống như nơi hẻo lánh bên trong, một phiến bóng dâm tựa hổ như muốn lan tràn, nhưng căn bản không cách nào tiến lên như vậy một bước. trong nhà ác linh tại nữ tu xuất hiện một máy mắt, tất cả đều lâm vào rằng co bên trong. về phần ẻo xả trên thân mang tới con kia ác linh, thì căn bản không có một chút xíu động tĩnh, nó quá yếu. ngăn được cán cân tại thời khắc này là hoàn toàn không ngăn nhau. đỗ Đồ cổ đồng hồ, án nạ bỡn lệ, tăng thêm còn lại hai cái ác linh hẳn là không chống được bao lâu. sớm muộn cán cân sẽ hướng về một phương triệt để như vậy. mà khi một khắc này đến thời điểm, đỗ duy cảm thấy mình hẳn là sẽ chết, tức là không nhìn thấy tử vong hình tượng. đỗ duy trầm mặc. Hắn không có ý đồ rời đi căn phòng này, cũng không hề từ bỏ chống cự. Nữ tu mên rủa, nguồn gốc từ tại đồ cổ đồng hồ, chuẩn xác mà nói là viên kia có khác vạn. Chữ cái chiếc nhẫn, tiếp xúc đến chiếc nhẫn vào cái ngày đó trong đêm, Đỗ Duy liền làm cái ác mộng, là liên quan tới nữ tu. Đồ cổ đồng hồ càng giống là tại giam giữ lấy chiếc nhẫn, chỉ là về sau không cẩn thận bị công nhân độ phải, khiến cho kết cấu xuất hiện vấn đề, mới dẫn phát xảy ra vấn đề chỗ. Nếu như thời gian xuất hiện vấn đề, như vậy rất có thể ta muốn vượt qua cũng không phải là 6 giờ, mà là càng thời gian dài dần dần. Đỗ Duy nói như vậy, lấy điện thoại di động ra nhìn thời qua thời gian dừng lại tại 12:03. Trước đó theo trên xe buýt xuống tới thời điểm, liền chẳng hiểu ra sao xuất hiện thời gian rối loạn hiện tượng, bởi vậy đô duy điều chỉnh qua một lần thời gian. Mà bây giờ, tựa hồ lại xuất hiện tình huống tương tự. Trong nhà những cái này ác linh đều là duy trì cân bằng quả cân, bọn chúng tại lẫn nhau ngăn được cùng đối kháng. Nhưng nếu như thời gian tại thời khắc này vô hạn kéo dài, cái này ngăn được cùng đối kháng quá trình liền không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bất kể thế nào đối kháng, theo thời gian trôi qua, nữ tu sẽ áp chế hết thảy. Chỉ bất quá, nó vậy mà lại lâm vào ngăn được bên trong, điểm này vượt quá tưởng tượng của ta. Đây là một cái lỗ thủng, cho nên nó không phải chân chính nữ tu, mà là tồn tại ta trong mộng cái kia nữ tu, có thể lý giải thành một đoạn ký ức. Nó kỳ thật một mực đi theo ta, ta không thể thoát khỏi nó. Nhưng đêm nay, ta nhất định là an toàn. Lâu một trong phòng, Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn xem cái kia quỷ dị đồ cổ đồng hồ. Nữ tu cường đại vượt quá dự liệu của hắn, tức là là tồn tại ở trong mộng nó, vậy mà có thể làm được từ trong mộng đi tới can thiệp hiện thực. Trong nhà Ác Linh so không lên một giấc mộng bên trong tồn tại nữ tu mạnh, điểm này là thực sự. Nhưng chất lượng không đủ, có thể tại về số lượng đó. Cho nên, ta có thể tăng giá cả." Đỗ Duy nói như vậy, đưa tay cầm lấy tấm tiêm mặt nạ màu trắng, đeo ở trên mặt mình. Một giây sau, ác linh phụ thể, một loại âm lãnh như xương lạnh lẽo liền bò đầy toàn thân, một loại nào đó tạp nhạp cảm xúc hoặc là nói tiếng âm phảng phất tại đáy lòng nhỉ non cái gì. Hắn trực tiếp không bị khống chế ngồi ở trên ghế salon, thân thể phảng phất bị một cái khắc tràn đầy ác ý ý thức chiếm cứ đồng dạng mang theo nồng đậm ác ý nhìn xem ngồi tại đối diện nữ tu. Nữ tu chút xíu rất cao, so Đỗ Duy cùng cao hơn ra một cái đầu. Đồng thời, Đỗ Duy thậm chí còn dùng ác linh hóa tay phải chống đỡ cái cằm, một cái tay khác thì đặt ở trên đầu gối rửa lưng vào ghế sofa, cả người khí chất đều hoàn toàn đại biến lún dạng. Thoạt nhìn, yêu nhã giống như là một cái thân sĩ. Mà ở trong quá trình này, Đỗ Duy không cách nào không chế thân thể của mình. Hắn quan sát trung quanh phương thức, là đứng tại người đứng xem thị giác. Đeo lên mặt nạ thời điểm, Đỗ Duy cũng không có từ linh thị trạng thái lui ra ngoài, ác linh hóa tay phải cũng đang kéo dài người. Trân trọng là, lúc đầu có thể đụng vào ác linh, làm Đỗ Duy ác chủ bại tồn tại ác linh hóa tay phải, lại đối với bị phụ thể về sau chính mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thật giống như không thuộc về mình đồng dạng. Nhưng bây giờ, hắn đã tới không kịp cân nhắc những thứ này, bởi vì. Đỗ Duy có thể rất rõ ràng cảm giác được, hắn lựa chọn tăng giá cả đã thành công. Cán cân một phương khác, ngay tại chậm rãi rơi xuống. Ngăn được bắt đầu. Cũng chính là cùng thời khắc đó, nơi hẻo lánh bên trong bóng dâm phản phất tránh thoát một loại nào đó trói buộc đồng dạng bắt đầu chậm rãi lan tràn, trực tiếp đem ngồi ở trên ghế salon Đỗ Duy bao khỏa ở bên trong, nhưng lại tới gần nữ tu thời điểm, lại ngưng lại. Đỗ Duy chỉ cảm thấy một loại nồng đậm ác ý quấn quanh ở trên người mình, làm sao đều vung đi không được. Hắn biết, đây là cái kia vẫn muốn giết chết chính mình bóng đen. Đỉnh đầu, ánh đèn bắt đầu điên cuồng lập loé, phản phất là không chịu nổi loại này quỷ dị cân bằng Bóng đèn tiếp lấy một cái tiếp một cái, phanh nổ tung, mảnh vỡ văng khắp nơi. Toàn bộ lầu một trong nháy mắt lâm vào hắc ám bên trong. Bên hai có khả năng nghe được, chỉ có ken két kim đồng hồ thanh niên run rẩy, đồ cổ đồng hồ ngay tại khôi phục chuyển động. Mà biến hóa này cũng đưa đến ngăn được đánh vỡ. Ngay sau đó, chính là một tiếng, giống như là thứ gì được mở ra giống như. là tủ trang bị cửa quy một chương 77, hỗn loạn phòng khám bệnh. Chương 77, hỗn loạn phòng khám bệnh. Án nạ bợ lại mức độ nguy hiểm, cũng không phải là đơn thuần thể hiện tại giết người bên trên. Nó càng giống là một khối khả năng hấp dẫn tà ác linh hồn năm trầm. Bởi vậy Làm tủ trang bị bị mở ra về sau, trong phòng trong nháy mắt liền thêm ra đến một chút đồ vật đặc biệt. Một cái tiếp một cái quỷ hồn liên tiếp xuất hiện ở trong phòng, mỗi cái quỷ hồn hình dạng đều giữ tợn đáng sợ, duy trì lấy trước khi chết tư thái. Là chết tại nhà kinh dị bên trong du khách, cùng những công việc kia nhân viên. Bọn chúng xuất hiện về sau, khiến cho trong phòng cái chủ loại kia cảm giác bị đè nén càng thêm nồng đậm. Cùng lúc đó, Đỗ Duy cũng thông qua ánh mắt của mình nhìn thấy, nữ tu thế mà bỗng nhiên biến mất tại trong phòng. Nhưng này loại âm lảnh lánh mịt ánh mắt, nhưng thủy chung không có biến mất. Ở nơi nào? Đỗ Duy lúc này đã đã mất đi đối với thân thể thao túng năng lực. Mặc dù thị giác thính giác cùng xúc giác cũng không có mất đi, nhưng nếu như bây giờ chiếm cư thân thể của mình Ác Linh không có động tác, chính mình ngũ giác là từ đầu đến cuối bị hạn chế, không nhìn thấy quá nhiều đồ vật. Giống như là nhân cách phân liệt. Phó nhân cách thành công tự bị, chủ nhân cách lui về phía sau màn. Hắn lúc này, tức là Đỗ Duy, cũng là Ác Linh. Trong phòng, Ác Linh phụ thể Đỗ Duy từ đầu đến cuối yêu nhã như là thân sĩ đồng dạng ngồi ở trên ghế salon, Ác Linh hóa tay phải thì nâng cái cằm, một cái tay khác đặt ở trên đầu gối, lộ ra càng phát ra quỷ dị. Mà ở phía sau hắn, một đôi làn da nếp nhăn móng tay sắc bén như là giã thu tay, chậm rãi hướng cổ của hắn đưa tới. Vô thanh vô tức. Nếu như coi nhẹ tay chủ nhân là nữ tu lời nói, thoạt nhìn tựa như là tình nhân ở giữa ôn nhu nhất vất vê, lại hình như là ngay tại lấy xuống trái cây nâu vu. Cũng chính là trong cùng một lúc, treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ kim đồng hồ đột nhiên dừng lại, giống như là tác chủ tiếp lấy bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên một cái khắc độ. Ngay sau đó, Đỗ duy liền nghe được một tiếng thanh thúy, phản phất là thứ gì nứt ra tiếng tạch tạch. Mặt nạ. Trong ý thức của hắn không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy. Kế tiếp một màn, thì càng quỷ dị hơn mang theo mặt nạ Đỗ Duy phản phất là cảm nhận được cái gì giống như, đột nhiên liền đứng lên, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng. Thị giác cùng thường rơi. Trong bóng tối, Đỗ Duy liền lần nữa cùng nữ tu bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt bị trực tiếp định chết, căn bản không có cách nào chuyển gì, cho nên Đỗ Duy chỉ có thể nhìn thấy nữ tu cặp kia màu vàng sắc vị dị hai mắt, có loại nhìn thẳng linh hồn ngạt thở cảm giác. Mà nữ tu cặp kia vươn hướng cổ mình tay, tại khoảng cách vẹn vẹn chỉ có 10 cm không tới thời điểm, lại đột nhiên định trụ. Treo trên vách tường đổ cổ đồng hồ kim đồng hồ cũng đột nhiên dừng lại. Mà tại linh thị trạm thải dưới, Đỗ Duy trước đó nhận thấy cảm giác đến những cái kia, bởi vì ản nạ bở lệ xuất ra bây giờ trong nhà các quỷ hồn, tất cả đều tề tề quay đầu, ánh mắt chết lặng nhìn về phía nữ tu. Giang giác. Lại là một tiếng mặt nạ nứt ra thanh âm. Đỗ Duy biết, cái này chính mình đang cùng nữ tu đối kháng. Đồng thời, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, đây có lẽ là ta thoát khỏi mặt nạ cơ hội. Đương nhiên, không đơn thuần là nó, còn có trong nhà cái khác ác linh. Ác linh mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là giết chết Đỗ Duy, điểm này tại bóng đen trên thân cơ hồ là quán triệt từ đầu đến cuối, mỗi lần nó giết người về sau, liền sẽ ý đồ độc thủ nhưng mỗi lần, Đỗ Duy đều bảo đảm cái này cân bằng tại trong lòng bàn tay của mình. Ân đơn giản một điểm nói, chính là làm tốt hết thể chuẩn bị, lại nếm thử tiếp xúc ác linh, nếu như không cách nào mang về phòng khám tư vấn tâm lý, vậy liền nghĩ biện pháp thoát thân rời đi. Nếu như có thể mang đi lời nói, căn này phòng khám tư vấn tâm lý chính là bọn chúng chỗ dung thân. Đương nhiên, đối với những cái này ác linh tới nói, mục đích của bọn nó cực kỳ đơn nhất, đồng thời thẳng tắp. Mục đích thủy chung là giết chết Đỗ Duy, chỉ bất quá Đỗ Duy tình huống trong nhà là tại quá đặc thủ, chỉ cần tiến vào cái nhà này, liền sẽ biến thành duy trì cân bằng cách trở. Theo trong mộng cảnh nhảy đến hiện thực, chỉ tồn tại ở Đỗ Duy trong trí nhớ cái này, nữ tu xuất hiện về sau, trong nhà cân bằng trong nháy mắt liền bắt đầu xuất hiện vấn đề. Mà khi Đỗ Duy đeo lên mặt nạ về sau, cái này cân bằng lại khôi phục được một cái điểm tới hạn. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là an toàn, ngược lại khiến cho nguy hiểm lớn hơn. Bởi vì, nữ tu cũng không phải là ác linh, mà là cao hơn ác linh tồn tại, thậm chí xuất hiện ở nhà nó, cũng không phải là chân chính Kenun. Càng giống là một loại nào đó quỷ dị ác linh hiện tượng. Tony cha Sứ đã từng đã nói với Đỗ Duy, đây là một loại mê liền rủa, nguồn gốc từ tại Kenun mê liền rủa, bất kỳ cái gì cũng có liên quan tin tức, vật phẩm Văn tự, thậm chí cả hình tượng cũng có thể lây nhiễm lên lời nguyền này. Tới nguyên rủa chân chính bộ phát thời điểm, Đỗ Duy trực diện sẽ là chân chính nữ tu Thedun. Bất quá hắn rất có thể chống đỡ không tới lúc kia. Bởi vì dựa theo tình huống hiện tại đến xem, nữ tu bị bức lui là chuyện sớm hay muộn, mà Đỗ Duy hiện tại lại ở vào ác linh phụ thể trạng thái, đến lúc đó cân bằng vẫn như cũ sẽ xuất hiện hiện tại vấn đề. Hắn vẫn là sẽ chết. Trừ phi, trong nhà ác linh đột nhiên giảm quân số. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy không khỏi thầm nghĩ, nếu như mặt nạ hoàn toàn vỡ vụn, phải chăng mang ý nghĩa phụ thể ác linh sẽ chết? Nhưng hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy rất không có khả năng bởi vì một cái khắc trương trong mặt nạ ác linh bây giờ đang ở mìn nạ phu nhân trong nhà mà tấm kia làm nó môi giới mặt nạ thì đi theo mắt cỡ sở tạo lên trước kia xe buýt hiện tại không chừng ở nơi nào mìn nạ phu nhân trong nhà ác linh rời đi mặt nạ đều có thể độc lập tồn tại không có lý do chính mình tấm mặt nạ này bên trong ác linh sẽ chết lúc này bị ác linh phụ thể đỗ duy lại có biến hóa mới hắn dội ra con kia ác linh hóa tay phải chậm rãi nâng lên hướng về nữ tu trước ngực mang theo ngược thập tự giá bắt tới đỗ duy có chút không thể nào hiểu được ác linh hóa tay phải có thể chạm đến ác linh cũng là đám thợ săn đặc quyền nhưng làm như vậy ý nghĩa ở đâu nhưng mà một giây sau hắn liền nhìn thấy lam ác linh hóa tay phải bắt lấy nữ tu trước ngực ngược thập tự giá thời điểm đống nhiên liền hướng phía dưới kéo một cái trực tiếp đem lôi ra mà nữ tu cũng giống như bị chạm đến tử huyệt đồng dạng trong nháy mắt biến mất tại trước mắt Thoạt nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo diệp có thể nói chẳng lẽ nói ngược thập tự giá có thể lý giải thành môi giới nhưng là từ mộng cảnh nhảy đến hiện thực quỷ dị đồ vật cũng tồn tại môi giới sao đỗ duy trong lòng có chút hiểu rõ đây có lẽ là đối phó ác linh một loại thủ đoạn tìm ra ác linh tồn tại môi giới sau đó đem áp chế hoặc là nói tiêu diệt hết Mặc dù trên thực tế phi thường khó, bởi vì muốn tìm được ác linh tồn tại môi giới cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Cái này cần đi phân tích, thậm chí là trực diện ác linh. Nói cách khác, cùng trước đó Đỗ duy tiếp xúc ác linh quá trình cũng không có gì khác nhau, chỉ là phát hiện ác linh hóa tay phải, một loại khác cách dùng, có thể phát hiện ác linh môi giới, đem tiêu diệt người trừ tà, đã là tinh anh trong tinh anh. Bởi vậy, giáo hội người trừ tà thủ đoạn mới có thể là các loại vật phẩm cùng xác suất thành công không cao nghi thức trừ tà. Nếu như ta có thể sống sót lời nói, có lẽ lần sau lại tiếp xúc đến ác linh thời điểm. Ta có thể thử một chút, dùng loại phương thức này tới đối phó Ác Linh. Quy một chương 78, đổi mặt. Chương 78, đổi mặt. Làm nữ tu rời đi về sau, trong phòng cảm giác đè nén trực tiếp đạt đến điểm tới hạn. Như là Đỗ Duy suy nghĩ như thế, trong nhà khách chọn bọn họ bạo phát. Giờ này khắc này, phụ thể Ác Linh đứng tại chỗ, tư thế lại còn duy trì lấy giật xuống ngược thập tự giá một màn kia. Mà những cái kia bởi vì án nã bở lệ xuất hiện quỷ hồn, lại lần nữa quay đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía Đỗ Duy. Một cái mắt. Trong phòng TV màn hình cũng đột nhiên phát sáng lên, bắt đầu điên cuồng cầu nhảy. Cân bằng lần nữa bị đánh phá trong nhà ác linh lâm vào trong hỗn loạn ngay sau đó cho dù là lấy bên thứ ba thị giác thở lạnh nhạt đô duy cũng cảm thấy loại kia ngạt thở đồng dạng ác ý lần này là nhắm vào hắn mà không phải phụ thể ác linh cái này rất nguy hiểm đô duy trong nháy mắt liền bắt đầu ý đồ đoạt lại quyền khống chế thân thể ác linh phụ thể mang đến cho hắn cảm giác tựa như là bị khảm vào một cái xa lạ nhân cách đồng thời chủ đạo thân thể của mình điều khiển chính mình hết thảy hắn ý đồ tưởng tượng ra tâm linh chi hồ tạo dựng ra một cái bao dung đô duy từ nhỏ đến lớn tất cả ký ức tính cách hành vi logic cùng chiếm cứ thân thể của mình ác linh làm phân chia đồng thời bắt đầu đoạt lại quyền khống chế thân thể nhưng cái này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng tâm linh chi hồ chỉ là tâm lý học lên ném ra một cái khái niệm vẹn vẹn có thể để cho đỗ duy bảo trì lý trí cùng đối với mình ta nhận biết nhưng đối với đoạt lại thân thể cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn cảm thấy khả năng này dính đến linh hồn phương diện ác linh đối với linh hồn áp chế năng lực nhưng bất lực chính là linh hồn loại này khái niệm với hắn mà nói một mực là không biết đồng thời khó có thể lý giải được mà lúc này để đỗ duy không tưởng tượng được sự tình phát sinh mang theo mặt nạ màu trắng đỗ duy bông nhiên túi lầu xuống Nhìn thoáng qua dưới chân, lúc này trên mặt nạ đã xuất hiện ba đạo theo mắt phải chống rông hướng xuống lan tràn vết dạng, lộ ra này đôi băng lánh chết lặng con mắt, càng thêm đáng sợ. Mà dưới chân thì là mảng lớn bóng râm, giống như thủy triều ác ý dấu ở trong đó, thời gian dần qua cái kia một mực bất khuất, kiên định muốn lộng chết Đô Duy bóng đen hiện lên. Thị Giác cùng Hưởng, Đô Duy liền ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy, bóng đen cặp kia vạn vện kia máu con mắt đột nhiên mở ra, nhìn chòng chọc vào chính mình. Đó lấy, bị ác linh phụ thể chính mình, trực tiếp giơ lên chân, phản phất Khapler đang thân sĩ, nhẹ nhàng đặt chân, giẫm tại cặp mắt kia bên trên. Cái này rất không thân sĩ nếu như bóng đen không phải ác linh mà là người lời nói đại khái tại thời khắc này nó hẳn là sẽ phi thường sụp đổ thậm chí là dùng tất cả có thể tưởng tượng đến ngôn ngữ chửi mắng nhưng cũng tiếc nó là ác linh không tồn tại cái gọi là chửi mắng cách nói mà lại ác linh phụ thể đỗ duy tựa hồ cũng không có tiếp tục phản ứng nó ý tứ một cất xuống dưới về sau liền hướng về tủ trang bị vị trí đi đến nguyên bản kín kẽ tủ trang bị cửa đã bị triệt để mở ra ăn nạ bợ lệ cái kia bút bê vài thân thể đã có gần một nửa chạy tới bên ngoài lung la lung lay kém một chút liền muốn rơi xuống đất một giây sau Phàm vật là nhận được tín hiệu đồng dạng những cái kia bởi vì ảnh nạ bợ lệ xuất hiện quỷ hồn, tất cả đều hướng về thời khắc này Đỗ duy cấp tốc tới gần. Thoạt nhìn, tựa như là muốn ngăn cản Đỗ duy đồng dạng, mà đứng tại bên thứ ba thị giác, thở lạnh nhạt Đỗ duy, gặp này lại cho ra một cái kết luận, ảnh nạ bợ lệ có thể điều khiển quỷ hồn. Quỷ hồn là thấp hơn ác linh, trước đó chính mình vẫn cảm thấy ảnh nạ bợ lệ chỉ là có được tụ tập tà ác linh hồn năng lực, nhưng hiện tại xem ra ở đây trên cơ sở hạn là nếu lại tăng thêm một điểm, nó có thể khống chế những cái này bị tụ tập lại quỷ hồn. Cũng liền tại lúc này ảnh nạ bợ lệ run rẩy một chút toàn nửa người đều theo tủ trang bị bên trong ló ra, cấp tốc rơi xuống dưới. Những quỷ hồn kia bọn họ cũng xuất hiện ở Đỗ Duy bên người, thậm chí, Đỗ Duy còn chứng kiến một chút khuôn mặt quen thuộc, tỷ như bố. Ly Hệ Dạ. Nhưng Đỗ Duy lại không quan tâm, phảng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp rọi ra con kia ác linh hóa tay phải, vừa vận tiếp nhận kém chút rơi trên mặt đất án nã Bồ Lệ, cử chỉ ưu nhã, thật giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Nhưng mà, chỉ có Đỗ Duy mới biết được, bị chộp vào trong tay án Na Bồ Lệ, kỳ phản kháng trình độ đến cỡ nào kỳ liệt. Dù cho không phải hắn tại trực diện ăn nạ bơ lệ, nhưng loại kia kinh khủng lạnh lẽo lại phảng phất lan tràn đến sâu trong linh hồn, để hắn có loại muốn run rẩy cảm giác. Phụ thể ác linh đang cùng ăn nạ bơ lệ đối kháng, giang dắc, rất nhỏ mặt nạ nứt ra tiếng vang lên. Lần này khe hở theo nửa bên mặt trái bộ phận, hướng về bên phải lan tràn, nhưng chỉ đã nứt ra một góc, khoảng cách mặt nạ triệt để vỡ vụn còn kém hơn nhiều. Sau đó Đô duy liền trông thấy tay phải của mình gắt gao nắm ăn nạ bơ lệ đầu, dù cho nó đang điên cuồng run rẩy cùng phản kháng, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, trực tiếp đem nhét trở về tủ trang bị bên trong, sau đó đem cửa một lần nữa đóng lại. Cái này rất không bình thường. Cho dù là thành công phụ thể ác linh, cũng không có khả năng bỏ qua thánh thủy các thứ, huống chi là sử dụng. Nhưng phụ thể trên người Đỗ Duy Ác Linh lại phảng phất bỏ qua cái này một quy tắc, vậy mà có thể không hề ảnh hưởng sử dụng tủ trang bị, đem hẳn nạ bờ lệ lại xếp vào đi vào. Ngay sau đó, Đỗ Duy lại có hành động mới, tại đóng lại tủ trang bị về sau, hắn trực tiếp cất bước lên lầu 2. Đông đông đông. Giẫm tại trên bậc thang thanh âm mười phần nặng nề, không giống như là lấy Đỗ Duy thể trọng có thể tạo thành vận động. Thật giống như nhiều hơn một điểm gì đó đồ vật giống như. Tiếng bước chân tiếp tục. Lầu 2 trong toilet Đỗ Duy đi thẳng vào, sau đó mở ra vòi nước. Ao ao dòng nước rất nhanh liền đem bùn rửa tay thấm đầy, nổi lên một trường rúm gió nữ nhân mặt. Nó vươn tay, đem tấm này mặt dùng một loại ngang ngược phương thức túm đi ra, lúc ngẩng hậu lên lại, chính đôi trong gương lại xuất hiện một màn quỷ dị. Thị giác cùng giờ rơi. Đỗ Duy kinh dị phát hiện, trong gương Đỗ Duy cũng không có mang theo mặt nạ, cái bóng ra chính là mình tấm kia vô cùng quen thuộc mặt, chỉ là giờ phút này quá trắng sáng tiểu thụy, giống như là trưởng kỳ chịu đủ ốm đau tra tấn bệnh nhân đồng dạng. Một màn này, đơn giản quỷ dị tới cực điểm, rõ ràng mang lên trên mặt nạ, trong gương nhưng căn bản không cách nào hiện hiện. Thật giống như chân chính Đỗ Duy tồn tại ở trong gương đồng dạng. Ở trong quá trình này, Đỗ Duy thờ ơ lạnh nhạt, ý thức từ đầu tới cuối duy trì lấy lý trí tỉnh táo, không có một tơ một hào chấn động. Cùng lúc đó, lâu một trong phòng khách, treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ phảng phất là cảm nhận được cái gì giống như kim đồng hồ lấy một loại khoa trương tốc độ, điên cuồng chuyển động. Trong toilet, phụ thể trên người Đỗ Duy Ang Linh cũng có hành động mới, nó nắm lấy tấm kia rúm gió nữ nhân mặt, song song dơ lên, hướng về trong gương Đỗ Duy so sánh. Tựa hồ là cảm thấy không hài lòng lắm, nó thậm chí còn gết bỏ qua mấy lần. Sau đó, Mới năm lấy tấm kia dùng gió nữ nhân mặt, chậm rãi hướng về trong gương chính mình, dán vào. Thật giống như muốn cho Đỗ Duy đổi khuôn mặt. Quy một chương 79, người trừ ta đến. Chương 79, người trừ ta đến. Ngay tại tấm kia dùng gió nữ nhân mặt, sắp bao trùm đến trong gương Đỗ Duy trên mặt thời điểm. Đồng nhiên, con kia ác linh hóa tay phải, đồng nhiên dừng một chút. Đỗ Duy đang nỗ lực để cho mình theo linh thị giai đoạn thứ 3 lui ra ngoài. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Mặc dù không cách nào lý giải, vì cái gì phụ thể thành công cái này ác linh, muốn đem chương này nữ nhân mặt bao trùm đến trong gương trên mặt của mình, nhưng nếu quả như thật bị nó thành công Khẳng định như vậy sẽ phát sinh một chút kinh khủng sự tình. Có khả năng, thật sự đổi khuôn mặt. Lúc này, phụ thể trên người Đỗ Duy Ác Linh, tựa hồ cảm giác được cái gì, nó ý đồ tiếp tục đưa tay, nhưng lại không đáng kể, giống như là tạm chủ lẩm dạng. Thật lâu, nó đem tấm kia nữ nhân mặt ném vào bùn rửa tay bên trong, quay đầu bước đi. Lâu một, những quỷ hồn kia đã không hiểu biến mất. Đồ cổ đồng hồ kim đồng hồ lấy một cái khoa chương tốc độ chuyển động. Tại phụ thể Đỗ Duy trên người Ác Linh đem tấm kia nữ nhân mặt ném vào ao nước, từ bỏ đem trong gương Đỗ Duy đổi khuôn mặt về sau, tốc độ mới chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn như cũ so ban đầu thời điểm phải nhanh. Dựa theo trước đó Đô Duy phỏng đoán, hắn có thể tại linh thị trạng thái dưới nhìn thấy tương lai mình tử vong hình tượng, có thể là nhận lấy đồ cổ đồng hồ ảnh hưởng. Mà sau đó, khi lấy được mặt nạ thời điểm, hắn ý thức được đồ cổ đồng hồ bên trong khả năng còn có một cái ác linh tồn tại. Nhưng cho tới bây giờ, cái này ác linh đều chưa từng xuất hiện, thật giống như một cái dấu ở phía sau màn trợ săn, đang lặng lặng chờ đợi thời cơ đến. Lúc này, khống chế Đô Duy thân thể ác linh đi xuống thang lầu, ngẩng đầu lặng lặng nhìn đồ cổ đồng hồ, từng bước từng bước đưa tới, phảng phất là cảm nhận được nguy hiểm, đồ cổ đồng hồ kim đồng hồ trực tiếp tách ra. Kim đồng hồ kim phút cùng kim dây đều lấy khác biệt tốc độ bắt đầu chuyển động, một bên bị một lần nữa nhét quay về tủ trang bị án ná bợ lệ cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, tựa hồ cảm giác được cơ hội, muốn lần nữa chạy đến. Nhưng ngay sau đó, làm kim đồng hồ chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh thời điểm, Đỗ Duy giải trừ linh thị trạng thái. Hết thể đều im bặt mà dừng. Thủ trang bị đống nhiên một trận, mặt nạ trong nháy mắt trống ra. Ta thành công. Nhưng tựa hồ là nó lần nữa giúp ta. Đỗ Duy thanh âm 10 phần yếu ớt, một lần nữa tiếp quản thân thể về sau, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn xem trên đất mặt nạ cùng treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ trong mắt lộ ra khó mà che giấu mọi bệnh nếu có thể lời nói hắn đợi này đều không muốn cùng những cái này loạn thất bát tao quỷ dị đồ chơi liên hệ đơn giản có thể đem người mất điên. nữ tu tử trong ngọng nhảy đến hiện thực trực tiếp đem đô duy vất và duy trì cân bằng đánh vỡ hắn chỉ có thể lựa chọn đeo lên mặt nạ gia nhập mới quả cân nữ tu quả thật bị ép vỡ cũng mặc kệ là án nạ bở lệ hay là bóng đen lại hoặc là tấm kia nữ nhân mặt đều không cách nào đi ngăn chặn mặt nạ nếu như không phải đang đối kháng với nữ tu thời điểm khiến cho mặt nạ đã nứt ra rất nhiều khe hở hư hư thực thực tiêu hao rất nhiều lực lượng nếu như không phải đồ cổ đồng hồ một mực tại thời khắc mấu chốt phát lực, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị đổi lại một chương ác linh mặt, cơ bản cũng là chết. nghĩ đến cái này, Đỗ duy phí sức từ trong túi móc ra khói cho mình nuốt. hắn cảm thấy mình cần sửa sang một chút suy nghĩ. đồ cổ đồng hồ cùng mặt nạ đều khá là quái dị quá phận, so sánh cái khác các linh, bọn chúng tựa hồ có mục đích khác, cũng không chỉ là đơn giản giết chết chính mình. hai tên này, một cái là giam giữ lấy chết nhẫn, một cái là giam giữ lấy hoàng kim châm lực. đồ cổ đồng hồ từ đầu đến cuối không hiện sơn không lộ thủy, bình thường cũng không có cái gì dị thường biến hóa, ẩn ẩn chiếm cứ cân bằng trung tâm. Mặt nạ thì ngay từ đầu liền lộ ra 10 phần đáng sợ, chỉ cần đeo nó lên, bên trong ác linh liền muốn chiếm cứ Đỗ Duy thân thể. Còn tốt, nó chỉ có một nửa, mà đồ cổ đồng hồ thì là hoàn chỉnh chính thể. Chỉ là hiện tại, Đỗ Duy cảm thấy mình khả năng không cách nào lại tiếp tục duy trì trong nhà thăng bằng. Lần này ác linh náo động, đã khiến cho tình huống trong nhà trở nên rối loạn. Thậm chí, ngoại trừ đồ cổ đồng hồ bên ngoài, mặc kệ là mặt nạ vẫn là án nạ bỡ lệ vẫn là bóng đen thực lực, đều đã trở nên mơ hồ. Cứ như vậy, cái gọi là cân bằng cơ bản liền không khả năng. Chư phi Trong nhà lại nhiều đi ra một vị tuyệt đối an toàn, mà lại so tất cả ác linh ác hơn đồ vật. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua tay phải của mình, lần nữa tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3. Lúc này, toàn bộ tay phải cánh tay đã hoàn toàn ác linh hóa, có loại để cho người ta cảm giác giận cả tóc gáy, mà lại từ lần trước tại nhà kinh dị bên trong cùng ăn nạ bỡ lệ tiếp xúc về sau, cái tay này liền sinh ra biến hóa mới. Ngoại trừ vẫn như cũ có thể điều khiển bên ngoài, đối duy hoàn toàn cảm giác không thấy nó tồn tại. Chỉ có ở trong mơ, trực diện nữ tu thời điểm, hắn mới có thể lần nữa khôi phục mất đi xúc giác cùng thị giác. Có lẽ, ta hẳn là nghĩ biện pháp giết chết mấy cái ác linh Nhưng ở cái này trước đó, ta nhất định phải trước tiên đem nữ tu nguyên rủa giải quyết hết. Ngày 23 tháng 5, 707. Nọt bờ dọc khu mưa rơi giảm bớt rất nhiều, nhưng sắc trời vẫn như cũ âm trầm một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới bầu trời bị liên miên tại một mảnh mây đen tầng bao trùm, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Bao tố muốn tới. Đỗ Duy đứng tại phòng khám tư vấn tâm lý cửa ra vào, yên lặng nhìn trời, thanh âm có chút suy yếu. Thật lâu, hắn mở ra dù, đeo túi sách, từng bước một đi vào trong mưa. Đi vào rừng sắt ở đường đi cái khá xủ bạn xe con, mở cửa, phát động ô tô về sau, liền hướng về giáo đường tiến đến. Dựa theo thời gian nước định, giáo hội người Trừ Tà cũng đã đến, đến lúc đó bọn hắn thì sẽ đến một chuyến trong nhà, ý đồ giải quyết bôi dối Đỗ Duy thật lâu ác linh sự kiện. 20 phút sau, Đỗ Duy đem xe đứng tại giáo đường cửa ra vào, liền chú ý đến trước đó, đã có hai chiếc màu đen Audi xe còn đã tới nơi này. Ánh mắt dừng lại một hồi, thanh âm hắn như thường nói ra, xem ra người cũng không ít, hy vọng bọn họ có thể cho ta một điểm kinh hỉ đi. Nói xong, Đỗ Duy liền hít sâu một hơi, đi vào giáo đường. Bởi vì Tony cha sứ sớm phát qua báo cáo, cho nên hôm nay trong giáo đường cũng không có đến đây làm cầu nguyện người. Đỗ Duy vừa tiến đến Liên nhìn thấy Tony Cha sứ đúng lúc lấy điện thoại di động ra, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy ba tên mặc màu đen giáo sĩ phục, khí chất trang nghiêm người trừ tà. Hai nam một nữ, đều là người da trắng. Nữ đại khái vừa mới 20 ra mặt. Hai người nam thì một cái thoạt nhìn 30 tuổi, một cái khác tối thiểu có 40 tuổi. Gặp đỗ Duy đến, Tony Cha sứ chào hỏi một tiếng, ta đúng lúc gọi điện thoại thông chi ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến, đúng, ba vị này là giáo hội phái tới tinh Anh, là đến giải quyết liên quan tới nguyên rủa sự tình, bất quá trước đó, bọn hắn sẽ giải quyết trên người người phiền phức. Nói, hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng những người khác giới thiệu Đỗ Duy, vị này là ta và các ngươi đề cập qua Đỗ Duy tiên sinh, cũng là phụ trách nọt bở dọc khu tinh anh người trừ tà, Đỗ Duy tiên sinh, tốt, đúng, hắn vẫn là một tên bác sĩ. Trong ba người, cái tuổi đó lớn nhất người da trắng đối với Đỗ Duy gật đầu nói, ngươi tốt, Đỗ Duy tiên sinh, ngươi sự tình ta đại khái đều rõ ràng, đầu tiên hoan nên ngươi tiến vào giáo hội, trở thành người trừ tà bên trong một thành viên, tiếp theo, thời gian của chúng ta so sánh gấp, hiện tại có thể đi một chuyến nhà ngươi sao? Đỗ Duy bình tĩnh nói ra, đương nhiên có thể. Quy 1 chương 80, trong cơn mưa to. Chương 80, trong cơn mưa to. Mưa rơi dần dần tăng lớn, làm Đỗ Duy đám người đi tới phòng khám tư vấn tâm lý cửa ra vào thời điểm đã rơi ra mưa to. Đang đánh mở cửa trước đó, Đỗ Duy dừng lại một chút, mặt không thay đổi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một chút ba tên người trừ tà. Lớn tuổi tên kia người trừ tà sửng sốt một chút, hỏi: "Đỗ Duy tiên sinh, là có chuyện gì muốn nói sao?" Đỗ Duy trầm mặc một chút, mới bình tĩnh nói ra, không có ý tứ: "Dêm tiên sinh, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình tựa hồ quên đi cái gì." Lời này là thật, ở trước mặt cố rơi xuống về sau, hắn đã cảm thấy chính mình có chút không đúng. Tên điêu bị hắn gọi dêm nam nhân trầm giọng nói, tình trạng của ngươi có chút kỳ quái, có thể là bị ác linh ăn mòn quá lâu. Bất quá đối với người trừ tà tới nói loại chuyện này không thể tránh được. Đỗ Duy ánh mắt hơi khát thưởng, có đúng không? Trong ba người nữ người trừ tà nhẹ gật đầu, nửa khi ôn hòa nói ra, đương nhiên, giáo hội bên trong người trừ tà thường xuyên gặp được loại sự tình này. Chờ điếu rót chuyện bên này kết thúc về sau, ngươi có thể dành thời gian đi một chuyến giáo hội tiếp nhận tẩy lễ, đến lúc đó hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Như vậy, mời đến đi. Đỗ Du quay đầu lại, trực tiếp đẩy cửa ra. Tên điêu nữ người trừ tà gặp đây, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Giáo hội người trừ tạ bởi vì trưởng kỳ xử lý ác linh sự kiện hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện trạng thái tinh thần lên dị thường. Nhưng Tựa Hồ cùng trước mặt tên này gọi Đỗ duy nam nhân có chút không giống nhau lắm. Nhưng cụ thể là nơi nào không giống, nàng lại nói không ra. Có lẽ là ta đa tâm đi. Lúc này đã cùng đi theo vào phòng trung niên nam nhân Dêm quay đầu đối nàng nói ra. Ngươi còn đứng đó làm gì? hồn Mỡ mau vào. Hồn Mỡ vội vàng lấy lại tinh thần, không có ý tứ Dêm tiên sinh, mà còn lại tên kia người trừ tà thì không nói một lời, đứng ở ngoài cửa cũng không có đi vào. Đối với cái này mặc kệ là giêm hay là hồn mỡ đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, phản phất căn bản không có nhìn thấy đầu dạng. Cùng vào trong phòng về sau, hồn mỡ liền nhìn thấy Đô duy ngồi ở trên ghế salon, dùng tay phải chống đỡ cái cằm, một cái tay khác thì đặt ở trên đầu gối, cử chỉ mười phần yêu nhã, thoạt nhìn cực kỳ thân sĩ, để cho người ta rất dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Đằng sau trên bức tường, thì treo một cái cũ kỹ đồ cổ đồng hồ cùng một cái tủ trang bị. Cái kia đồ cổ đồng hồ thoạt nhìn như là hỏng đồng dạng kim đồng hồ kim phút cùng kim dây chuyển động tốc độ thật nhanh. Không để cho nàng lý giải chính là, tủ trang bị bên trong bút bê hết sức kỳ quái thoạt nhìn liền rất xấu mà lại giống như là bị người gắng gượng nhét vào đồng dạng thân thể cùng đầu bộ vị hướng vào phía trong lõm đến mức có vẻ hơi vặn vẹo. mà ngồi ở đối diện Đỗ Đố duy nhìn nàng một cái, dùng một loại không hiểu giọng điệu nói ra, mời ngồi đi. dễ mừ một tiếng, liền cùng Homer trực tiếp ngồi xuống. sau đó hắn liền bắt đầu hỏi thăm, Đỗ duy tiên sinh, liên quan tới ngươi gặp phải hai cái ác linh, Tony cha sứ nói với ta không phải rất kỹ càng, hiện tại có thể cẩn thận nói một chút sao? theo giáo đường rời đi tương đối gấp, mà lại đều mở có riêng phần mình xe, cho nên mấy người cũng không có tiến hành qua xâm nhập giao lưu. Đỗ Du nghe được cái này, nghĩ nghĩ. Liên bắt đầu nói ra, trong nhà của ta hai cái ác linh, tương đối nguy hiểm chính là cái kia từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng bóng đen, truyền bá của nó phương thức cực kỳ độc khắp, đến nay ta đều không có tìm được nó môi giới chỗ. Nói, Đỗ Duy biểu lộ có chút kỳ quái, còn có, ta giống như nhớ tới, ta quên sự tỉnh. Là cái gì? Ừm, một chút không trọng yếu đồ vật. Thôi ta. Như vậy ta nói tiếp đi. Diêm hồi tưởng một chút Đỗ Duy vừa mới lời nói, liền nói ra, loại này ác linh tại hướng dẫn bên trong thuộc về nguy hiểm tầm cấp tương đối cao, nếu như cho nó đầy đủ thời gian Nó có khả năng lại so với tà linh cùng ma linh càng thêm nguy hiểm, ngươi đến bây giờ còn cùng hắn chung đụng bình an vô sự, không thể không nói hoàn toàn chính xác rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên hiện lên một tia chớp. Ánh sáng sáng ngời chiếu sạ tại Đỗ Duy trên thân, lộ ra cái bóng của hắn có chút kỳ quái, có chút cùng kềnh, tựa hồ nhiều nhét vào một người giống như. Ngay sau đó, mới nghe được cầm ẩm tiếng sấm. Bao tố tới, جيم gặp đây, đối với Đỗ Duy xin lỗi nói ra, không có ý tứ, xin chờ một chút. Nói xong, hắn quay đầu đối đứng tại phía ngoài tên kia người trượt tà đồng bạn hô, "Haji, đừng, có lại đợi ở bên ngoài." Trước tiến đến lại nói, "Chúng ta muốn bắt đầu chuẩn bị nghi thức trừ tà." Cũng không coi đáp lại, tên kia gọi Haji người trừ tà trực tiếp đi tiến đến, lúc này hắn mặc giáo sĩ phục đã có một bộ phận bị dính nước, nhưng hắn biểu lộ nhưng thường thủy chung như thường, phản phất sớm đã thành thói quen giống như. Jem gặp hắn đi tới, liền đối với Đỗ Duy dài thích nói, "Haji là giáo hội trừ tà tinh Anh, hắn so người bình thường càng thêm mất cảm, bởi vậy lại càng dễ tiến vào linh thị trạng thái, phát hiện ác linh hoạt động vết tích." Nghe vậy, Đỗ Duy chỉ là cười cười, "Cái kia xác thực rất lợi hại, giống chúng ta loại này người trừ tà, muốn đi vào linh thị trạng thái thật sự là quá bị động." Jem tán đồng nói ra, Đích thật là dạng này, Haji vừa mới đứng bên ngoài, hẳn là tiến vào linh thị trận thái, mà ta cùng hồn mở cũng không có, chỉ là cảm giác được tình trạng của ngươi không thích hợp. Nói, hắn liền quay đầu đối với Haji thấp giọng hỏi, có cái gì phát hiện sao? Haji đi tới, đầu tiên là dùng một loại vô cùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem Đỗ Duy, sau đó mới chậm rãi nói ra, nơi này cho ta cảm giác rất khủng bố, hết thảy tất cả đều rất khủng bố, bao quát vị này mới gia nhập giáo hội đồng bạn. Có đúng không Đỗ Duy biểu lộ lộ ra rất kinh ngạc, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh, vì sao lại cảm thấy kinh khủng là bởi vì cảm thấy ác linh sao? Haji cau mày nói ra Không chỉ là ác linh, nơi này rất nhiều thứ đều rất kỳ quái. Hắn dừng một chút, từng cái từng cái chỉ chỉ, tivi, đồng hồ, tủ trang bị, còn có căn này phòng khám bệnh, cùng ngươi, đây là ta gia nhập giáo hội về sau, gặp phải khó khăn nhất lý giải ác linh sự kiện. Một mái mắt, ngồi ở trên ghế salon gem cùng hồn mở sắc mặt đều có chút cứng ngắc, Haji mặc dù gia nhập giáo hội không lâu, nhưng linh thị thiên phú cũng rất cao, tại trong ba người thường là diễn viên điều tra người nhân vật. Đỗ Duy tiên sinh, xin ngươi đừng lo lắng, chúng ta người trừ tà là một cái đại gia đình, đối với ngươi gặp phải phiền phức, chúng ta đều sẽ tận khả năng giúp ngươi dễ làm nhiều tuổi nhất người trừ tà cùng trong ba người người lãnh đạo chỉ là chậm tư một chút liền lập tức chấn an nổi lên đô duy hắn lo lắng ha di ngôn ngữ sẽ để cho tên này mới đồng bạn cảm thấy kinh khủng có chút ác linh hoàn toàn chính xác có thể ảnh hưởng đến phong ốc, thậm chí cả vật phẩm có khả năng căn này phòng khám tư vấn tâm lý chính là gặp loại này ác linh đi bởi vì hắn biết tên này đồng bạn gia nhập giáo hội trở thành người trừ tà vẹn vẹn chỉ có 3 ngày thời gian kinh nghiệm lên khẳng định sẽ hơi có vẻ không đủ làm tân tấn người trừ tà đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm rất dễ dàng không cách nào không chế cảm xúc từ đó lâm vào kinh khủng cùng sợ hai bên trong mà kinh khủng cùng sợ hãi cùng tâm tình tiêu cực, sẽ chỉ làm ác linh lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng để Jem có chút ngoài ý muốn chính là, làm Đỗ Duy nghe nói như thế về sau, trên mặt biểu lộ nhưng không có xuất hiện một tơ một hào biến hóa, thậm chí mặt giọng điệu đều là vô cùng bình tĩnh. Thậm chí, bình tĩnh có chút quỷ dị. Ta cũng không có lo lắng, cho nên, xin cho chúng ta tiếp tục đi. Được rồi, liên quan tới cái kia hai cái ác linh, bọn chúng đều có biểu hiện gì đâu cái này có lợi cho chúng ta tìm tới bọn chúng, từ đó đem bọn nó đuổi ra nhà của ngươi. Nếu như muốn tìm tới bọn nó, Kỳ thật rất đơn giản, một cái tại lầu 2 trong toilet, mỗi khi ta mở vòi bồn sen thời điểm, nó đều sẽ theo vòi nước bên trong bay ra, lơ lửng ở buồn rửa tay bên trong. Ma đổi thành một cái, ngươi chỉ cần tại đứng ở ngoài cửa, đóng cửa lại, đối mắt mèo đi đến nhìn là được rồi. Quy 1 chương 81, người trong kính. Chương 81, người trong kính. Phòng khám tư vấn tâm lý bên trong. Làm Đỗ Duy sau khi nói xong, giếm liền đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, nếu là như vậy, như vậy chúng ta trước thử tiếp xúc một chút, Ân. Trong toilet cái kia ác linh mức độ nguy hiểm nhỏ hơn đúng không? Đỗ Duy bình tĩnh nói ra. Đúng vậy, nó xác thực rất nhỏ yếu, ta hôm nay trong đêm thời điểm, thậm chí còn cùng nó từng có tiếp xúc, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Zem ư một tiếng, liền nói với Hồn Mở, "Ngươi đi lầu 2, ta cùng Haji thì đi bên ngoài." "Được rồi." Hồn Mở nói xong, trực tiếp đứng người lên đi lầu 2. Mà Zem thì cùng Haji liếc nhau một cái, từ trong túi lấy ra một cái bỏ túi máy ảnh. Gặp đây, Đỗ Duy có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Một cái máy ảnh các ngươi muốn chụp ảnh sao?" Zem giải thích nói, "Đích thật là dùng để chụp ảnh, chỉ bất quá mục tiêu là ác linh mà thôi, rất nhiều ác linh đều là rất vô giá." Nói không chính xác sẽ ở vào nguyên nhân gì đem người trừ tà xem như mục tiêu, mà cái máy chủ hình này. Nói đến đây, hắn dừng một chút mới tiếp tục nói, ngươi về sau hẳn là sẽ tiếp xúc đến loại này vật phẩm, bọn chúng thường thường là ác linh tồn tại muôn giới, mà khi ác linh bị tiêu diệt về sau, liền sẽ biến thành người trừ tà vũ khí, có được đối phó ác linh lực lượng. Chỉ cần đập tới ác linh, liền có thể hiện hiện chân diện mục, khiến cho ác linh tại thời gian nhất định bên trong không cách nào đối với mục tiêu xuất thủ. Nghe vậy, Đỗ Duy đột nhiên sờ lên mặt mình, cười một cái nói, nguyên lai là dạng này a, vậy ta biết. Một bên Ha Ji gặp đây, lại nhíu mày, không biết vì cái gì Tại đi vào căn này phòng khám tư vấn tâm lý về sau, hắn luôn cảm thấy cái này gọi Đỗ Duy Nam nhân rất không thích hợp. Nhưng lại tại hắn suy nghĩ thời điểm, dêm lại vô vô bờ vai của hắn nhắc nhở, "Thất thần làm cái gì? Theo ta ra ngoài." Đột nhiên bị đánh gãy suy nghĩ, Haji cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu đi theo ra ngoài, nhưng lòng dạ cái chủng loại kia dị dạng cảm giác làm thế nào đều vung đi không được. Mà Đỗ Duy thì mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon, từ đầu đến cuối dùng tay phải viện cái cằm, sắc mặt bình tĩnh dọa người, không, có một tơ một hào cảm xúc, căn bản nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Lầu 2. Hôn Mộng đẩy ra cửa phòng rửa tay, Chú ý tới tia sáng chỉ có thể chít xạ tiến đến một nửa, đại bộ phận khu vực đều ở bóng râm bên trong về sau, nàng nhấn xuống ánh đèn cái nút. Nhưng trong tưởng tượng ánh đèn sáng ngời cũng không có xuất hiện. Thế là, nàng liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu bóng đèn, lại chỉ có thấy được giống như là điện áp bất ổn dẫn đến bóng đèn tiêu hủy đèn nhánh vết tích. Là bởi vì ác linh à. Nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được không thích hợp, nhưng cũng không không có suy nghĩ nhiều, chậm rãi hướng về bồn rửa tay vị trí đi tới. Rất nhanh, nàng liền tới đến bồn rửa tay trước, đối diện chính là cái kia mặt chiếm cứ toàn bộ tầm mắt tầng gương. Đó lấy, hồn mộng liền hít sâu một hơi, nắm tay đặt ở vòi nước bên trên chỉ cần nhẹ nhàng vận động, dòng nước liền sẽ chậm rãi đem ao nước thấm đầy, sau đó liền có một cái ác linh xuất hiện tại ao nước dưới đáy sao? Nàng nghĩ như vậy, biểu lộ trở nên 10 phần xoắn xuýt. Kỳ thật, nàng gia nhập giáo hội thời gian mặc dù thật lâu, trở thành người trừ tà cũng sớm hơn những người khác, nhưng đối mặt ác linh cũng rất khó đè nén xuống sự sợ hãi ấy cảm giác. Điểm này đối với người trừ tà tới nói, là 10 phần chí mạng. Cũng may, hôn mở kinh khủng chỉ là tạm thời, nàng rất dám hiểu đi điều tiết tâm tình của mình. Thế là, tại làm mấy cái hít sâu về sau, liền vận ra vài nước, nhìn xem dòng nước dần dần tích xúc tại bổn giữa tay bên trong đồng thời hồn mở cũng theo trên thân móc ra một bản thành kinh. Nếu như ác linh thật như là Đỗ duy nói tới như vậy, xuất hiện tại bồn rửa tay dưới đáy, nàng liền sẽ lập tức bắt đầu tiến hành nghi thức trừ tà. Theo bồn rửa tay bên trong nước dần dần đầy tràn, hồn mở ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm ao nước dưới đáy. Thời gian dần trôi qua, nàng đột nhiên có loại dị dạng cảm giác đè nén, hô hấp cũng biến thành rồn rập. Đây là sắp tiến vào linh thị trạng thái dấu hiệu. Nói cách khác, ác linh muốn tới, tuyệt đại bộ phận người trừ tà không hề giống Đô duy như thế, có thể tùy thời tiến vào linh thị trạng thái, chỉ có làm ác linh xuất hiện ở bên cạnh thời điểm, mới có thể bị động tiến vào. Tựa như là. Ban đầu đỗ duy như thế, nương theo lấy trong lỗ thai truyền đến một trận bén nhọn ông minh thanh vang lên, hồn mơ nhẫn mại lấy nơi trái tim trung tâm truyền đến đâm nhói cảm giác, thấy được ao nước dưới đáy hiện ra một trương rúm gió nữ nhân khuôn mặt. Gương mặt này ngũ quan thật giống như Trường Kỳ Ngâm mình ở trong ao giống như, có vẻ hơi biến hình, mà quỷ dị chính là, cặp mắt của nàng lại trừng phải phi thường lớn, bên trong tràn đầy tơ máu. Hồn mơ vội vàng niệm lên thánh kinh bên trong ghi lại tin tức, cái này thoạt nhìn rất vô vị, không có cái gọi là dị tướng, cũng không có cụ thể lực lượng hiện ra phương thức, nhưng đúng là giáo hội nghi thức trừ tà. Theo nghi thức trừ tà tiến hành, không khí chung quanh càng phát ra ấm lạnh. Hồn Mộng không ngừng niệm tụng lấy thánh kinh bên trong tin tức, mà buồn rửa tay dưới đáy tâm kia nữ nhân mặt phảng phất là bị áp chế lại đồng dạng ngay tại chẩm dại biến mất. Nàng nhẹ nhàng thở ra, la lớn, lấy chủ danh nghĩa, hiện tại lập tức rời đi căn phòng này, rời đi bị ngươi cuốn lên nam nhân. Nhưng vào lúc này, ba một tiếng, cửa phòng rửa tay bỗng nhiên quan bế, tia sáng dần dần trở nên cực kỳ ảm đạm, mảng lớn bóng dâm bắt đầu theo phía sau của nàng lan tràn. Trung quanh một vùng tăm tối. Một giây sau, Hồn Mộng cắn răng, quay đầu nhìn pháng qua cửa đóng lại, cũng không có ý đồ phá cửa rời đi. Mà là từ trong túi xuất ra một cái chiếu sáng động, dùng sức tách ra một chút, đặt ở trên bồn rửa tay. Nghi thức trừ tà một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại, bằng không mà nói liền sẽ nhận ác linh công kích. Thế là, nàng tiếp tục niệm tụng, thanh âm càng lúc càng lớn, phản phất tại cùng người cãi lộ đồng dạng. Nhưng vào lúc này, nàng lơ đãng thoáng nhìn, lại nhìn thấy trong gương xuất hiện vô cùng quỷ dị một màn. Vốn nên nên là chiếu ứng ra hồn mỡ bộ dáng tầm gương, nhưng căn bản không có nàng tồn tại, thay vào đó thì là một cái để nàng hết sức quen thuộc khuôn mặt Đỗ Duy. Đỗ Duy tiên sinh ngươi tại ta đằng sau sao? Trong gương Đỗ Duy, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy cùng mỏi mệt. Ánh mắt lại tỉnh táo để cho người ta giận rồi, phảng phất sắc nhọn nhất lợi kiếm, có thể xuyên thấu lòng người. Nay tấm tư thái, nhưng cùng vừa nhìn thấy hắn thời điểm hoàn toàn khác biệt. Hồn Mơ nhịn không được dùng mình một cái, đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, càng thêm để nàng kinh khủng chính là, sau lưng cũng không có xuất hiện Đỗ Duy thân ảnh, mà là cái kia phiến bị quan bế gắt gao cửa. Tình huống như thế nào? Giờ này khắc này, Hồn Mơ đã đỉnh chỉ niệm tụng thánh kinh, nàng ẩn ẩn có loại muốn chạy trốn xúc động, vốn hẳn nên ngồi tại lầu một Đỗ Duy tiên sinh, lại không giải thích được xuất hiện ở trong gương, dù cho nàng kinh lịch nhiều như vậy ác linh sự kiện, cũng chưa bao giờ gặp loại này chuyện quỷ dị mà lúc này trong gương Đỗ Duy chật vuông tay, chiếm lớp nước, nước, tại trên gương viết xuống một hàng chữ. Hồn Mỡ nhìn thoáng qua, biểu lộ 10 phần nghi hoặc, những chữ này đều là phản lấy, phân biệt rất phiền phức. Ngươi muốn nói cho ta cái gì? Trong gương, Đỗ Duy trầm mặc một chút, lập tức lao đi một lần nữa viết, làm ta gỡ xuống mặt nạ thời điểm, nó biến thành ta, ngay từ đầu, nó sẽ giống như ta nói chuyện, giọng điệu, hành động, nhưng theo tiếp xúc càng ngày càng nhiều, nó hiểu ý biết đến nó không phải ta. Lần này, Hồn Mỡ xem hiểu, nhưng lại sừng sốt một chút, dùng vô cùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem trong gương Đỗ Du, có chút quỷ dị ác linh sẽ tận lực cho ra một chút tin tức, dùng để lừa gạt người trừ ta. Nhưng tiếp xuống một cái khác hàng chữ, lại làm cho trong mắt nàng cảnh giác trong nháy mắt biến mất, ngược lại hóa thành nồng đậm hoảng sợ. Người sở dĩ xuất hiện ở đây, hẳn là nó nói cho ngươi, nó muốn giết chết các ngươi tất cả mọi người. Nhưng đồng hồ ảnh hưởng vẫn còn, nó làm ra sai lầm phán đoán. lập tức đem nó không chế lại đưa đến nơi này, đem tấm mặt nạ kia một lần nữa là tại trên mặt của nó, bằng không mà nói, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết, mà ta cũng vô pháp theo trong gương ra ngoài, đoạt lại thân thể của ta. Cùng lúc đó, tại lầu một treo đổ cổ đồng hồ kim đồng hồ, đung nhiên tốc độ trở nên chậm chậm xa xa. Phân tán ra kim đồng hồ, kim phút cùng kim đồng hồ, tựa hồ giống như là cảm nhận được cái gì giống như muốn một lần nữa trùng điệp cùng một chỗ. Quy một chương 82, nó biến thành ta. Chương 82, nó biến thành ta. Trong toilet, chỉ có trong suốt chiếu sáng gậy tản ra hào quang nhỏ yếu, trung quanh một mảnh đèn điện. Mà buồn rửa tay đã chứa đầy nước, một chương rúm do nữ nhân mặt trôi nổi trên đó, trong gương tỏa ra thì là Đỗ Duy bộ dáng. Giờ này khắc này, tại đã mất đi thân thể tình hung dưới, Đỗ Duy duy trì cực độ lý tính cùng tình táo, trên thực tế cho hắn tại loại trạng thái này đã rất lâu rồi. Tại ác linh phụ thể về sau chính mình đi vào toilet, trong gương cái bóng ra bản thân bộ dáng thời điểm, Đỗ duy liền phát hiện chính mình theo bên thứ ba thị giác, bắt đầu dần dần phát sinh cải biến. Ngay tại dần dần tiến vào trong gương, mỗi một lần đeo lên mặt nạ, muốn lấy xuống liền sẽ càng thêm khó khăn. Mà tại lần thứ ba đeo lên mặt nạ về sau, Đỗ duy hoàn toàn bị ác linh khống chế thân thể. Đeo lên mặt nạ, nó kỳ thật chính là của người một cái khác khuôn mặt, khác biệt mặt. Điểm này tại minh nạ phu nhân nhà trong biệt thự, Đỗ duy liền đã gặp qua. Nhưng lúc đó Đỗ duy cũng không lý giải những cái kia bị miêu tả ra mặt đại biểu thằng nghĩa. Mà khi bị ác linh xâm lấn ý thức, Đỗ Duy tạo dựng ra đại biểu cho ký ức tính cách cùng hành vi lo logic tâm linh chi hồ, làm ra phân chia cùng chống cự, cùng đến ác linh đem trong gương chính mình thay đổi khuôn mặt thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ mặt nạ vì cái gì cố chấp như vậy cho mình thay đổi khuôn mặt. Cái gọi là cơ chế. Đeo lên mặt nạ sẽ dần dần bị ác linh chiếm cứ thân thể, mà đem trong gương chính mình thay đổi một cái khác khuôn mặt, hoàn thành cơ chế về sau, nó liền sẽ có được Đỗ Duy hết thảy. Tình huống lúc đó, không còn có so tấm kia dũ gió nữ nhân mặt càng thích hợp đem Đỗ Duy thay đổi. Về phần một cái khác chương trong mặt nạ ác linh phải chằng cũng là loại này cơ chế. Đỗ Duy không cách nào đi xác định, bởi vì con kia ác linh đã cùng mặt nạ tách ra. Hắn thử qua phản kháng, nhưng lại phát hiện tại dưới tình huống lúc đó, bị ác linh thành công đổi mặt, chiếm cứ thân thể của mình tỷ lệ thật sự là quá lớn. Cho nên, hắn chỉ có thể ngược lại câu lần, lợi dụng tâm lý học nhân cách, đem trong mặt nạ ác linh chôn xuống một cái hố to. Nó muốn chiếm cứ Đỗ Duy thân thể, có được Đỗ Duy hết thảy. Mà Đỗ Duy muốn thì là ngoại trừ đem thân thể cho nó bên ngoài, còn muốn cho nó một cái tên là Đỗ Du nhân cách. Tức tâm linh chi hồ tạo dựng ra, bộ phận ký ức, tính cách cùng hành vi logic. Càng là sắc bị thay đổi mặt, Đỗ Duy tiến vào tấm gương tốc độ liền càng nhanh. Cho nên hắn tách ra chính mình tất cả cảm xúc, bảo trì một cái tuyệt đối tỉnh táo cùng lý tính trạng thái. Trực tiếp theo bên thứ ba góc độ, chuyển biến thành trong gương góc nhìn thứ nhất. Cũng may, tại sắp bị đổi mặt thời điểm, Đỗ Duy thành công. Cho nên, mới có vưn tay, ý đồ đem trong gương chính mình thay đổi khuôn mặt thời điểm, kẹp lại bất động một màn kia. Nghe, rất như là tạp bút. Nhưng bất kể nói thế nào, làm Ác Linh tháo mặt nạ xuống về sau, nó liền hoàn toàn kế thừa Đỗ Duy tạo dựng ký ức, tính cách, hành vi logic, tạm thời biến thành hũ mẹ đoạt cách hóa sản phẩm. Hồn mở ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm tấm gương. Cái chán tràn đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, tại chiếu sáng gãy chiếu rọi, lộ ra sắc mặt của nàng càng thêm trắng sám. Nàng không rõ ràng cho lắm, cuối cùng là tình huống như thế nào. Đồ Duy Tiên sinh trong gương, như vậy phía ngoài là Ác Linh. Vẫn là nói, trong gương mới là ác Linh, hắn chỉ là đang nỗ lực lừa dối chính mình. Hôn mở cắn răng nói ra, ta như thế nào mới có thể xác định ngươi không có gạt ta. Một loại không cách nào ức chế lạnh lẽo chậm rãi hiện lên trong lòng nàng. Liền xem như bộ rửa tay bên trong xuất hiện tấm kia gió nữ nhân mặt, cũng không có trong gương, cái này mặt mũi tràn đầy tiểu tuy. Ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo, Do duy cho nàng mang tới cảm giác sợ hãi muốn bao nhiêu. Thế là nàng nghĩ nghĩ nói ra, nếu quả thật nghĩ ngươi nói như vậy, vì cái gì một cái khác là ác linh ngươi, sẽ lần nữa trở lại phòng khám tư vấn tâm lý, hơn nữa còn là cùng chúng ta những cái này người trừ ta cùng một chỗ, cái này hoàn toàn không phù hợp logic. Theo nàng tiếng nói rơi xuống đất. Trong gương, Do duy thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa, tiếp tục viết xuống một nhóm văn tự. Ta tạo dựng một cái bao dung ta từ nhỏ đến lớn ký ức, hành vi logic, tính cách tâm linh chi hồ, ngươi có thể lý giải thành mảnh liệt tâm lý ám chỉ, cho nó mặc lên một cái tên là Do duy nhân cách. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, nó thật sự chính là ta. Dựa theo hành vi của ta logic, ta sẽ ở hôm nay đi giáo đường cùng đến người trừ ta gặp mặt, tiếp lấy cùng các ngươi trở lại phòng khám tư vấn tâm lý, nhưng theo thời gian biến hóa, nó tất nhiên sẽ phát hiện chính mình chỗ đặc dụ, điểm này tại ngươi xuất hiện tại trong toilet cũng đủ để chứng minh. Kế tiếp, chỉ cần đem nó đưa đến trước gương, để nó đeo lên mặt nạ, ta liền có thể đoạt lại thân thể của ta. Đang nhìn xong văn tự về sau, hồn mộng nội tâm chấn động không gì sánh nổi, nàng không cách nào tưởng tượng trên thế giới này thế mà lại có đôi duy loại người này tồn tại. Tuyệt đối lý tính tăng thêm tuyệt đối tình cảm. Nếu như không phải biết hắn lúc này bị giam tại trong gương, hồn mỡ đều cảm thấy, đây hết thể đều là tại cái này nam nhân trong lòng bàn tay. Còn có cái gì tâm linh chi hồ, nhân cách? Dựa theo cái này nam nhân thuyết pháp, hắn tựa hồ thành công đem ác linh mặc lên nhân cách của mình để ác linh coi là nó là Đỗ Duy. Bác sĩ tâm lý là học những thứ này sao? Trong gương, Đỗ Duy mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, sau đó viết, vấn đề này, ta không muốn đi nhắc lên. Tốt a. Hồn mỡ hít sâu một hơi nói ra, ta tạm thời còn không thể tin tưởng ngươi, điểm này ta cần tại phát hiện một cái khác ngươi thật là ác linh về sau mới có thể xác định. Nói, nàng lại hỏi Còn có, nếu ngươi nói đều là thật, ngươi thành công đoạt lại thân thể của mình tỷ lệ lớn bao nhiêu? Tại các ngươi không có đến trước đó chỉ có 50%, mà bây giờ có chừng 70% tỷ lệ. Hỗn Mơ ngây ngẩn cả người, là ý nói, cho dù không có người giúp ngươi, ngươi cũng có thể thử đoạt lại thân thể của mình. Đỗ Duy bình tĩnh nhìn nàng, trên thực tế, sắp thực như Hỗn Mơ lời nói, cho dù không có người trừ trợtạ trợ giúp, dựa theo hắn lưu lại cái danh tộc kia, cùng đối với cái kia lâm vào tên là Đỗ Duy, kỳ thực là chính mình tạo dựng đi ra nhân cách giác linh hiểu rõ. Nó tại phát hiện trong nhà căn bằng bị đánh phá về sau, tuyệt đối sẽ nghĩ tới giải quyết một chút ác linh, nhưng ở này trước đó sẽ trước lựa chọn đối phó nữ tu. Chỉ là có người trừ ta tồn tại, cái này một cái khâu sẽ xuất hiện sai lầm, thế nào đều sẽ trước cùng trong nhà ác linh đối đầu. Nếu như nó lựa chọn để người trừ ta đầu thủ, như vậy chính mình liền có thể cùng người trừ ta nhìn thấy, tỷ lệ là 70%. Mà nếu như nó lựa chọn lừa gạt người trừ ta, đi trước xử lý nữ tu vấn đề, sau đó lại trở lại trong nhà giết chết một cái ác linh, thì sẽ tiến vào một cái khác khâu. Nó sẽ ưu tiên cân nhắc giải quyết, nhất định là buồn rựa tay bên trong chương này nữ nhân mặt vẫn là sẽ tiến vào toilet, mà khi nó lần nữa nhìn thấy trong gương chính mình, đánh cờ sẽ tiếp tục. Về phần cái kia 50% tỷ lệ. Ngoại trừ lưu lại hố bên ngoài, còn có một điểm là, Đỗ Duy phát hiện chính mình đang đứng ở làm ác linh chuyển biến quá trình. Đó cũng không phải chuyện gì tốt, nếu quả như thật biến thành ác linh, vậy mình cuối cùng là ác linh, vẫn là Đỗ Duy đâu. Hắn yên lặng vài giây đồng hồ, viết hạ tối hậu một đoạn văn tự. Đi thôi, dựa theo ta nói làm, còn có, tấm mặt nạ kia hẳn là bị ta bỏ vào trong ba lô, nếu như các ngươi không chế không nổi nó, mời nói ra tháng 2 năm 16 cái số này. Lúc này, phòng khám bệnh bên ngoài Gem cùng Haji hai người đã đóng cửa lại, chuẩn bị dựa theo Đô Duy Tiên Sinh nói như vậy, ý đồ cung ác linh tiến hành tiếp xúc. Tại cái này ba người trong đoàn đội, Haji diễn viên điều tra người nhân vật, nhưng lần này, hắn cũng không có đứng tại cửa ra vào, đối mắt mèo đi đến nhìn. Lâu dài chung đụng ăn ý để Gem cũng không có nghi hoặc, hắn chỉ là đối với Haji vẫy vẫy tay, liền đứng tại cửa ra vào đem máy ảnh nhắm ngay mắt mèo. Trong phòng cùng ngoài phòng không gian liên hệ, chỉ cần một viên nho nhỏ mắt mèo liền có thể thành lập được liên hệ. Quy 1 chương 83, biến mất đó. Chương 83, biến mất đó. Gem hiểu đính tốt tiêu cự về sau, liền tại ống kính nhìn xuống đến trong phòng tình huống, hắn gái máy chụp hình này cũng không phải là đời cũ cuộn phim máy ảnh, mà là bình thường máy ảnh DSLR. Bởi vậy bắt giữ hình tượng không tồn tại sai lệch cách nói. Có thể để hắn cảm giác kỳ quái là ống kính ở dưới trong phòng cũng chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào. Ghế sofa, TV, bàn trà, nước trà đài, giá sách, cùng treo trên vách tường đổ cổ đồng hồ cùng một cái bị nhét vào tủ trang bị xấu xí si bô bê. Ác linh ở đâu? Hắn theo bản năng nỉ non một tiếng, bắt đầu thay đổi góc độ, ý đồ tìm kiếm ra ác linh tồn tại vết tích, mà ở phía sau hắn. Tên điên người trừ tà Ha Di sắc mặt lại càng ngày càng trắng xám. Hắn cùng cái khác người trừ tà khác biệt, lại càng dễ tiến vào linh thị trạng thái. Từ đó trực diện ác linh cái kia vô cùng âm trầm kinh khủng cùng ngắt ý. Tại đi vào căn này phòng khám tư vấn tâm lý thời điểm, hắn cũng cảm giác được một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác sợ hãi cùng đối với tử vong e ngại. Thật giống như, nhìn như bình thường phòng khám tư vấn tâm lý, nhưng thật ra là ôn dưỡng ác linh xảo hiện đồng dạng. Mà khi cái khác hai tên đồng bạn đi theo tên kia gọi là Đỗ Duyn người trừ tà tiến vào phòng khám tư vấn tâm lý về sau, loại này kinh khủng trong lòng của hắn vô hạn phóng đại, khiến cho trực tiếp tiến vào linh thị trạng thái. Linh thị trạng thái giới, hắn cảm giác toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý đều giống như phủ một tầng thật mỏng xương đen đồng dạng bên trong mỗi cái đồ vật đều tản ra ác ý. Tivi, đồ cổ đồng hồ, ghế sofa, cái kia bị nhét vào tủ trang bị bên trong búp bê, thậm chí đô duy. Giống như nước thủy triều cảm giác đè nén càng ngày càng nặng, cơ hồ muốn để hắn mất lý trí, lâm vào sụp đổ. James, ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời đi nơi này. Haji thở phi phò, tay phải ấn ở nõi nõi trái tim, hô hấp gấp vô cùng gấp rút. Nghe nói như thế, Zem bay đầu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, đây chỉ là cùng một chỗ tương đối đặc thù ác linh sự kiện, làm người trừ ta. Việc này chúng ta vốn có nghĩa vụ, mà lại quan hệ này đến chúng ta mới đồng bạn." Haji cắn răng nói, "Thế nhưng là ta tiến vào linh thị trạng thái, ta cảm thấy ác linh tồn tại." Jim gật đầu nói, "Đúng vậy, cho nên chúng ta cần giải quyết vấn đề chỗ, mà so với càng khủng bố hơn cùng nguy hiểm nó, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi." Haji biết Jim tính cách, liền đành phải nói ra, "Hy vọng không nên dùng những cái kia đặc thù vật phẩm đi, ta luôn cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ." Jim hồi đáp, "Mỗi một lần đối mặt tác linh, đều là một trận sinh cùng tử đọ sức, mà xem như người trừ tà chúng ta, Đối mặt chính là thời khắc sinh tử kinh khủng, Haji, ngươi linh thị rất mệ cảm, mà lại đầy đủ thông minh, ta cảm thấy ngươi hẳn là để chúng ta mới đồng bạn nhìn xem năng lực của ngươi, dù sao New York cần một cái người phụ trách, mà ta rất không có khả năng trưởng kỳ dừng lại ở chỗ này. Haji trầm mặc, hắn biết Jemy tứ, liền từ trong túi móc ra một sợi dây thừng, sắc mặt lúc này mới khôi phục trấn định. Rất hiển nhiên, trong tay hắn dây thừng cũng là có thể đối phó ác linh đồ vật. Jemy gặp đây, liền không nói thêm lời, ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm nhắm ngay mắt mèo ống kính, hướng về trong phòng nhìn lại. Mà lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, thấp giọng nói một câu, kỳ quái Đỗ Duy Tiên sinh đi nơi nào? Đóng cửa về sau, lần nữa nhìn về phía trong phòng thời điểm, hắn liền chú ý tới nguyên bản ngồi ở trên ghế salon, dùng tay phải chống đỡ cái cằm Đỗ Duy không biết đi nơi nào, đến bây giờ đều không có phát hiện tung tích dấu vết. Cái này có chút kỳ quái. Nói như vậy, ở ngoài sáng biết có người trừ tà đồng bạn ở bên ngoài, hắn hẳn là sẽ không để cho mình rời đi đồng bạn ánh mắt, mà lại liền xem như tạm thời rời đi, hẳn là cũng sẽ kịp thời trở về mới đúng. Có lẽ là đi lầu 2 đi. Giẫm như vậy tự nhủ, liền điều chỉnh ống kính góc độ, hướng về trong phòng trần nhà nhìn lại. Tại nửa năm trước một lần ác linh sự kiện bên trong, hắn đã từng gặp được một cái rất quỷ dị ác linh. Cái kia ác linh không biết ra ngoài nguyên nhân gì, chỉ cứ chủ nhà người nhà, chỉ cần hắn tiến vào trong phòng, sẽ xuất hiện linh thị trạng thái, nhưng làm sao đều không cách nào tìm tới con kia ác linh. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà thời điểm, mới nhìn đến ác linh nguyên lai một mực bám vào trên trần nhà theo người di động, nó liền bắt đầu di động. Đến mức trừ tà quá trình đều trở nên cực kỳ khó khăn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đem ác linh ngay tiếp theo phòng ở cùng một chỗ tiêu hủy, đồng thời phong tỏa khối kia khu vực, sự tình mới có một kết thúc. A trong ống kính hình tượng có vẻ giống như đột nhiên sai lệch, Diêm nghi ngờ đem thân thể hướng về sau nghiêng một chút, trong tầm mắt, ống kính hình tượng trở nên sắc thái tỷ lệ có chút mất cân đối, mà lại nhìn thấy cảnh tượng cùng trước đó hoàn toàn không giống, tựa như là cái bóng, mà lại Diêm lại còn chú ý tới, ống kính bắt giữ hình tượng lộ ra rất mông lung, tựa như là ống kính nhiễm phải cái gì vết bẩn, lại hoặc là cách một tầm những vật khác giống như, thế là hắn liền đem máy chụp ảnh lấy ra cẩn thận kiểm tra, có thể để hắn cảm giác kỳ quái hơn chính là, ống kính mười phần sạch sẽ, liền một tia cho bụi đều không có, chớ nói chi là vết bẩn sau đó hắn lại lần nữa đem máy chụp ảnh nhắm ngay mắt mèo nhưng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào hình tượng vẫn như cũ nông lung sai lệch nghĩ nghĩ giêm liền đem máy chụp ảnh lấy ra tới gần mắt mèo trong chiều nhìn mà lần này hắn thấy được một con mắt giêm bị giật này mình theo bản năng mắng một câu lập tức cầm lấy máy chụp ảnh nhắm ngay mắt mèo nhấn xuống cửa chớp giang giác một tiếng dừng lại hình tượng cũng không có bắt được con kia con mắt giêm vội vàng lại đuổi mắt mèo nhìn một chút ánh mắt không khỏi trở nên sợ hãi ngươi thấy được cái gì sau lưng Haji thanh âm có chút run rẩy, ngay tại vừa mới hắn cảm thấy một loại vô cùng ác độc ánh mắt theo trên thân lướt qua, cuối cùng dừng lại trên người Gem. Loại kia nồng đậm ác ý căn bản không có bất luận cái gì che giấu, đơn giản trực tiếp, thô bạo làm cho người giận sôi. Mà Zip nhưng không có lập tức quay đầu, hắn là một tên người trừ tà bên trong tinh anh, kinh nghiệm phong phú, khi nhìn đến con kia con mắt thời điểm, cũng đã tiến vào linh thị trạng thái. Hắn nhẹ cảm phát hiện, chính mình tựa hồ bị ác linh để mắt tới. Trước đường tới đây, Gem khoát tay áo, sau đó cầm máy chụp ảnh đối với mình nhấn xuống cửa chớp. Tiếng tách tách qua đi, máy chụp ảnh hình tượng liền dừng lại ra Gem nửa người chiếu sau đó hắn đung nhiên cảm giác một trận nhè nhẹm, mặc dù loại kia bị ác linh để mắt tới cảm giác cũng không hề hoàn toàn biến mất, nhưng không đến mức để cho người ta tinh thần căng cứng, thậm chí có loại mơ hồ kinh khủng. mà trong tấm ảnh hắn nửa người chiếu lại có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác, thân thể rất rõ ràng, quần áo sát thái tỷ lệ cũng không có mất cân đối, nhưng ánh mắt lại rất không thích hợp, lớn hơn một vòng không nói, còn có thể trông thấy một chút mơ hồ thơm máu. đem nhìn xem trong tấm hình ánh mắt của mình, tần tẫn cảm thấy có loại dị dạng cảm giác xa lạ, giống như là có một đôi xa lạ con mắt trùng điệp ở cùng nhau giống như quy một chương tám ác linh đỗ duy. Chương 84, Ác linh Đỗ Duy. Mưa to vẫn như cũ. Phòng khám tư vấn tâm lý bên ngoài. Gêm sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn đưa lưng về phía Haji nói ra, "Ta thấy được một con mắt, nhưng bây giờ nó đã biến mất, mà lại tựa hồ có phi thường cường đại truyền bá tính, ngươi trước xác định ra trên người ta dị thường, không phải có khả năng cái kia ác linh cũng sẽ để mắt tới ngươi." Haji nghe nói như thế, lập tức sắc mặt trăng nghiêm, nhìn chòng chọc vào Gêm. Hắn linh thị trạng thái, chỉ có giai đoạn thứ nhất, bởi vậy không cách nào trực quan nhìn thấy Gêm trên người dị thường, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được có loại yêu đớt ác ý quấn quanh ở Gêm trên thân. Ngươi quả thật bị ác linh để mắt tới, nhưng máy chụp ảnh lực lượng phát huy tác dụng, suy yếu ác linh ảnh hưởng, trong thời gian ngắn nó không cách nào ra tay với ngươi. Được rồi, ta biết nên làm như thế nào." Diêm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng từ trong túi xuất ra một cái bình thủy tinh, bên trong chứa chính là thánh thủy. Hắn vận ra cái nắp, dùng thánh thủy giặt con mắt, trong nháy mắt có loại đau đớn tột liệt. Tê. Diêm nhắm mắt lại, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, nhưng loại đau nhức này đến nhanh, đi cũng nhanh, thời gian dần trôi qua trong mắt chính là một mảnh thanh lương dễ chịu. Đó lấy, hắn liền tập giọng quán trách một câu, máy chụp ảnh trong thời gian ngắn không thể dừng lại. Nó cần triệt tiêu ác linh lực lượng. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân dồn rập, từ xa đến gần, là từ trong nhà truyền đến. "Ế a" một tiếng, hồn mở mặt mũi tràn đầy ngưng trọng kéo cửa ra, khi nhìn đến nhắm mắt lại thần sắc thống khổ gièm về sau, vội vàng hỏi nói, "Chuyện gì xảy ra gièm thúc thúc, ngươi gặp ác linh sao?" Gièm tầng tầng gật đầu, mở ra chua xót con mắt nói ra, "Đúng vậy, Đỗ Duy tiên sinh cũng không có nói cho chúng ta biết, cái này ác linh mức độ nguy hiểm cuối cùng cao bao nhiêu, nếu như đổi lại khác người trừ tà, khẳng định sẽ chết tại ác linh trong tay." Đỗ Duy hồn mở nghe nói như thế, sắc mặt trở nên mười phần cổ quái, gièm thúc thúc có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi, chúng ta gặp phải cái kia hắn, có thể là ác linh, bởi vì ta tại toilet thấy được một cái khác tồn tại ở trong gương hắn. Lúc này, Haji cũng đi lên trước trầm giọng nói, chắc không được ta sẽ cảm thấy cái này nam nhân cho ta cảm giác phi thường khủng bố. Xem ra ta tại đối phó vật kia trước đó, chúng ta gặp phải phiền phức cũng không nhỏ. Hắn nói tới vật kia chỉ là chân chính nữ tu Theun. Hồn Mơ tiếp tục nói ra, lúc đầu ta còn có điều hoài nghi, nhưng hiện tại xem ra trong gương cái kia đô duy đúng là thật. Chúng ta trước đó dĩ nhiên thẳng đến cùng ác linh cùng một chỗ, chuyện này quá đáng sợ. Còn có. Cái kia Đô duy sát thực rất lợi hại, hắn nói cho ta biết giải quyết chuyện này biện pháp, chỉ cần đem hắn thân thể đưa đến trong toilet, đeo lên một cái mặt nạ, hắn liền có thể một lần nữa đoạt lại thân thể. Về phần nam nhân kia bản thân liền có đoạt lại lực lượng của thân thể, Hồn Mở cũng không có nói ra đến, bởi vì nàng cảm thấy vậy quá không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không có cách lý giải. Lần đầu nàng đối với bác sĩ tâm lý loại người này, sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Dêm nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, bị ác linh chiếm cứ thân thể loại sự tình này, giáo hội bên trong từng có ghi chép liên quan, chúng ta cần làm hai tay chuẩn bị, nghi thức trừ tà cùng chính Đô duy biện pháp. Bất quá trước đó chúng ta cần tìm tới cái kia ác linh. Hồn mờ sửng sốt một chút, có ý thứ gì? Jem lag đầu nói, hắn biến mất. Nói, hắn trực tiếp vượt qua hồn mờ, đi vào phòng bên trong, ý đồ tìm kiếm đô duy thân ảnh. Hồn mờ cùng Haji theo sát phía sau. Nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên đóng lại. Một cái mắt, toàn bộ trong phòng kia sáng lấy mắt thường có thể thấy được phương thức ngay tại dần dần ảm đạm xuống. Thay vào đó thì là mảng lớn lan tràn bóng râm. Toàn bộ phòng đều bị bóng dâm chia cắt ra đến, một nửa đen nhánh phảng phất có thể tôn vẹn hết thảy, một nửa thì là ba người trôi đứng lấy cửa ra vào vị trí, còn ở vào tia sáng có thể bao phủ đến khu vực trên vách tường bị một lần nữa nhét vào tủ trang bị án nạ bờ lệ run rẩy lên mà đồ cổ đồng hồ phảng phất là cảm thấy giống như kim đồng hồ chuyển động tốc độ đột nhiên tăng tốc ba cái kim đồng hồ ý đồ chậm rãi sắp trùng điệp cùng một chỗ đồng nhiên án nạ bờ lệ đột nhiên dừng lại khôi phục bình tĩnh mà lúc này giêm chú ý tới lâm vào trong bóng tối trên ghế salon ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái nam nhân hình dáng tựa hồ là lấy ngồi tư thế một cái tay vịn cái cằm một cái tay thì khoác lên trên mũi thoáng nhìn có loại khác cảm giác quỷ dị giống như là thượng lưu xã hội thần sĩ si đồng dạng là Đỗ Du không đúng là Ác Linh Khi nhìn đến biến thành ác linh đô Duy một mấy mắt, ba người tất cả đều bị động tiến vào linh thị trạng thái, một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kinh khủng xông vào trong lòng của bọn hắn. Hồn mã theo bản năng lui về sau một bước, mỹ lệ gương mặt dần dần có chút trắng bệch, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua sau lưng, trong hai con ngươi hoảng sợ rốt cuộc không che giấu được. Tiến đến cửa đóng thật chặt, mảng lớn bóng dâm bao trùm trên đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đại khái, thậm chí chỉ có thể thông qua ký ức để phán đoán chỗ lối ra. Mà ở trước cửa, cái kia phía thấy không rõ bóng dâm bên trong, thì đứng đấy một cái mơ hồ bóng đen, nó chỉ có một cái hình dáng, thậm chí liên dưới tính đều không phân biệt được chỉ có thể nhìn thấy một đôi âm lanh ánh mắt ác độc. đằng sau cũng có ác linh, hồn mợ lên tiếng kinh hô, mà dêm cùng Hají nhưng cũng không có quay đầu lại. linh thị chạm thai giới, dù cho chỉ là giai đoạn thứ nhất, hai người cũng đã cảm giác được sau lưng cái kia để cho người ta sợ hai ác ý. phút nam nhân kia trước đó cuối cùng là thế nào cùng ác linh đối kháng thời gian một tuần cũng chưa chết. dêm cắn răng mắng một tiếng, từ trong túi móc ra một cái vết dì loang lổ đoạn nhận, đoạn nhận là tùy thủ tạo hình, nhưng phía trước cũng đã được gãy, trên xuống bị mài chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy ký tự điêu hình xăm, rất rõ ràng có thể cảm nhận được một loại cổ xưa niên đại cảm giác. Cái này đồng dạng là một cái có thể đối phó ác linh độ vật mỗi cái giáo hội tinh anh người trừ tà đều sẽ có mấy thứ cái này vật phẩm. Mà khi hắn xuất ra đoạn nhận một mấy mắt, trong phòng lờ mở cùng âm trầm tiêu tán rất nhiều, tại ba người chúng quanh tạo thành một cái tương đối rõ ràng khu vực. Tại người trừ tà trong tương thức, một ít cổ lão thần thánh vật phẩm là có được đối phó ác linh lực lượng, mà lại càng là cổ lão liền càng cường đại. Đương nhiên, còn có một loại có thể đối phó ác linh vật phẩm, thì là làm ác linh môi giới tồn tại, tại tiêu diệt ác linh về sau, môi giới liền trở thành dùng tốt nhất vũ khí. Đỗ Duy đã từng đạt được cái kia cái bật lửa, đã sử dụng qua che kín vết rạn cái gươm nhỏ chính là loại vật này. Nhưng cho dù cục diện có trở chuyển biến tốt đẹp, dêm trong lòng vẻ lo lắng cũng không có biến mất bao nhiêu. Bởi vì lúc này, hắn nhìn thấy trong bóng tối, ngồi ở trên ghế salon như là một cái thân sĩ giống như Ác Linh Đỗ Duy, đột nhiên đứng lên, đi hướng chính mình ba người. Cốc cốc cốc. Nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề vang lên, ba người cũng thấy rõ Ác Linh Đỗ Duy bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt giống như là người chết đồng dạng đầu tóc rối bời, dáng người thoáng có chút gầy gò, nhưng này ánh mắt lại mang theo phảng phất có thể xuyên thấu lòng người quỷ dị sát hại. Các ngươi đang sợ cái gì? Các linh dọn điệu mang theo một loại không hiểu ý vị, nó tựa hồ không có hoàn toàn thoát khỏi bị chồng lên nhân cách cùng hành vi lozi, cùng nguyên bản đô duy ngoại trừ khí chất lên bên ngoài, khác biệt không phải rất lớn. Quy một chương 85, tranh đoạt bên trong. Chương 85, tranh đoạt bên trong. Trả lời ta, các ngươi đang sợ cái gì? Là ta sao? Nghe tới đô duy âm thanh quen thuộc kia lần nữa rơi xuống, dê ba người sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi, đường lui đã bị bóng đen phong kín, mà trước mặt thì có một cái càng khủng bố hơn tồn tại. Loại tình huống này, liền xem như kinh nghiệm lại phong phú người trừ ta đoán chừng cũng chưa bao giờ gặp. Càng thêm chí mạng là, dê cảm thấy. Sau lưng cái kia ác linh tựa hồ bị phụ thể trên người đố duy ác linh điều khiển đồng dạng. Cũng may, máy chụp ảnh vỗ xuống một cái khác ác linh tồn tại, khiến cho nó tạm thời sẽ không động thủ, còn có một kia chỗ giảng hòa. Dêm thúc thúc, bây giờ nên làm gì? Hồn mộng tinh thần căng thẳng, nàng hiện tại cảm giác rất tồi tệ, nếu như không phải đã không thể rời đi phòng khám bệnh, nàng thậm chí có loại chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu suy nghĩ. Một bên Haji thì càng không chịu nổi, hắn mặc dù so sánh tỉnh táo, thế nhưng so những người khác muốn mẫn cảm nhiều lắm, linh thị trạng thái dưới, hắn cảm thấy mình rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Dựa theo chân chính đố duy tiên sinh nói làm, Chúng ta đã không có biện pháp khác, thực sự không được, vận dụng những vật kia cũng có thể. Hắn chỉ là dùng tới đối phó nữ tu đồ vật, tức phong tồn nữ tu môi giới đặc thù vật phẩm. Haji cùng hồn mợ lần lượt gật đầu, tất cả đều nghiêm túc vô cùng nhìn chằm chằm chính đi tới Ác Linh Đỗ Duy. Giờ này khắc này, hắn đứng tại đoạn nhận tạo thành cái kia phiến khu vực an toàn tại, thì thầm như là ác ngộng đồng dạng nỉ non, tại sao phải sợ ta đây, ta là Ác Linh, nhưng cũng là Đỗ Duy, nếu như các ngươi không có lần nữa tiến đến lời nói, ta cũng sẽ không giết các ngươi. Nói, hắn đột nhiên cười một tiếng, nghiêng về phía trước lấy thân thể, tiến vào cái kia phiến khu vực an toàn nhưng hoảng hốt sợ hãi cùng tâm tình tiêu cực là tẩm bổ ác linh sản phẩm, cho nên các ngươi sẽ chết. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, ác linh Đỗ duy con mắt dần dần lan tràn ra từng đạo tơ máu, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, thật giống như theo một cái thượng lưu xã hội thân sĩ biến thành lăng huyết sát nhân của ma. Mà tại rìa trong mắt, làm cái này Đỗ duy thân thể nghiêng về phía trước tiến vào đoạn nhận tạo thành khu vực an toàn về sau, cái kia không che giấu chút nào ác ý, tựa như cùng như thủy triều sôi trào mấy liệt, y đồ đem hết thảy bả phụ màng lớn bóng dâm phảng phất càng là phảng phất nhận được tín hiệu đồng dạng điên cuồng bắt đầu khuấy tán toàn bộ phòng đều muốn bị Hắc Cám thôn vệ, chỉ có điểm này sáng ngời cũng tại kịch liệt thu nhỏ. Không thể chờ đợi thêm nữa, động thủ đi." Jem ra lệnh, trực tiếp cầm đoạn nhận hướng Đô Duy song tới. Haji thì nắm chặt cái kia cùng có thể đối phó ác linh dây thừng theo sát trên đó. Về phần hừmở, nàng cũng không có quên Đô Duy phân phó, lập tức đi tìm cái kia ba lô. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, ba lô ngay tại cạnh ghế salon bên cạnh vị trí, mà bên trong đặt vào thì là mấu chốt nhất mật nạn. Đối mặt Jem cùng Haji cử động, Ác Linh Đô Duy lại lộ ra một vòng mỉm cười, khắp lơ đãng quay người đi vào bóng râm bên trong. Một mấy mắt, hai người vồ hụt. Đồng thời, càng làm cho bọn hắn sắc mặt càng thêm khó coi chính là, thực hiện đi tới tất cả đều là hám, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy đối phương hình dáng, lại đã mất đi ác linh Đỗ Duy tung tích. Ở nơi nào? Diêm bỗng nhiên hướng nhìn một phía, ý đồ dùng linh thị phát hiện ác linh Đỗ Duy tung tích, Haji cũng giống như vậy, nhưng khó giải quyết chính là, hiện tại toàn bộ trong phòng khắp nơi đều tràn đầy ác ý. Vẹn vẹn phổ thông linh thị trạng thái, căn bản tìm không thấy ác linh Đỗ Duy vị trí, thậm chí nếu như không phải cái bóng đen kia vẫn đứng tại cửa ra vào, bọn hắn ngay cả mình phương vị đều không thể xác định. Mà lúc này hồn mộng cũng gặp phải đồng dạng phiên phức, nàng phát hiện không gian tựa hồ tại thời khắc này xuất hiện lẫn lộn. Căn này phòng khám tư vấn tâm lý cũng không tính quá lớn, theo cửa ra vào đến ghế salon vị trí không cần bao xa, nhiều lắm là một phút. Dù cho nàng tránh đi ác linh đô duy, lượn quanh cái vòng cũng giống vậy. Nhưng bây giờ mặc kệ nàng đi như thế nào, chung tâm có thể nhìn thấy chỉ có một mảnh bóng dâm, căn bản là không có cách thoát ly. Đương nhiên, hồn mộng toàn thân run lên, một loại không thể nào hiểu được kinh khủng chiếm cứ nội tâm của nàng. Có độ vật gì đang cùng ở sau lưng mình? đây là nguồn gốc từ nhân thể bản năng cũng có thể lý giải thành đôi ngoại giới nhân tố độ mất cảm sau đó hôn mỡ cũng cảm giác một cái băng lãnh như cùng thi thể tay khoác lên trên vai của mình ngươi muốn tìm cái gì cần ta hỗ trợ sao châm thấp đè nén thanh âm mặc dù vẫn như cũ cùng nam nhân kia âm sắc không có khác nhau nhưng loại kia nồng đậm cái gì cảm giác làm thế nào đều vung đi không được ngay sau đó hôn mỡ liền hoảng sợ phát hiện cái tay kia di động đến chính mình phần gãy chậm rãi nắm chặt mà ở trong quá trình này thân thể của nàng tựa như là định trụ đồng dạng căn bản không có cách nào động đậy thậm chí liền thắng hai năm một cái kia ngày đều không cách nào nói ra miệng ngay sau đó, hồn mơ liền cảm giác được loại kia nắm chặt chính mình phần gãy tay ngay tại có chút dùng sức, kéo kẻ xương khớp nối vận động âm thanh để cho người ta dùng mình. nàng cảm thấy mình tựa như là trong phòng thí nghiệm chuột bạch, sinh tử không thể tự kiểm chế, bị người khác tùy ý thao túng, chỉ bất quá người này biến thành ác linh đô duy mà thôi. hồn mơ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tuyệt đối sẽ chết. nhưng lại tại một giây sau, nàng đống nhiên cảm giác nắm chặt phần gãy cái tay kia đống nhiên buông lỏng, vậy mà buông ra nàng. thế là nàng theo bản năng bổ nhào về phía trước, trực tiếp trên mặt đất lội một vòng. ngay sau đó. Nàng chạm đến một vật, giống như là ba lô. Cùng lúc đó, trong phòng kia sáng vậy mà cũng biến thành sáng sủa, hỗn mở quay đầu, liền nhìn thấy Ác Linh Đỗ Duy bóng lưng. Mà tại càng đằng sau, không biết lúc nào Gem cùng Haji đã đọ thủ. Một sợi dây thường bọc tại Ác Linh Đỗ Duy ngực, bị Haji nắm thật chặt trong tay, liều mạng kéo về phía sau. Gem thì cầm một cái thập tự giá, nhắm ngay Ác Linh Đỗ Duy cái chán. Hắn trang nghiêm la lớn, từ nơi này thân thể của nam nhân bên trong lăn ra ngoài, lấy chủ danh nghĩa, bất kỳ cái gì tội nhân đều sẽ đạt được cứu rỗi, bất kỳ cái gì tà ác đều sẽ không còn tồn tại. Ác Linh Đỗ Duy túi đầu nhìn thoáng qua trói buộc ở trước ngực dây thừng, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối như một. Sau đó, hắn nhìn về phía Gem, nhẹ giọng nói ra, tại sao muốn ta từ nơi này trong thân thể ra ngoài ta có được Đỗ Duy ký ức, có được tính cách của hắn, có được hành vi của hắn lọ di, ta chính là Đỗ Duy, Đỗ Duy chính là ta. Nói xong, Ác Linh Đỗ Duy đột nhiên đưa tay phải ra, cầm lấy kia dây thừng, chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát, Ha Ji liền bị cực lớn khí lực trực tiếp tung tới. Gem gặp đây, vọt thẳng đi lên, hắn đem thập tự giá nhắm ngay Ác Linh Đỗ Duy cái trán, trong miệng tiếp tục la lớn, lan ra ngoài, đem thân thể trả lại hắn. Ác linh Đỗ duy tay phải đã bắt lấy bị kéo qua tới Ha Di, nghe nói như thế về sau, mang theo ánh mắt khắc thường nhìn xem Giêm. Vô dụng, thân thể này bên trong chỉ có ý chí của ta, coi như ngươi lại phế công vụ, ta cũng không có khả năng rời đi thân thể của mình. Vừa nói, hắn liền vươn tay, trực tiếp bắt lấy cái kia thập tự giá, dùng sức một nắm, liền đem bóp biến hình, bén nhọn bộ phận đâm vào bàn tay, khiến cho máu tươi không cầm được chảy xuống. Nhìn, cái này đối ta không dùng. Quy một chương 86, đoạt lại thân thể. Chương 86, đoạt lại thân thể. Trong phòng, Giêm bị dị trôi nổi lên, cách xa mặt đất có năm mươi Sắc mặt đỏ lên, che lấy cổ cơ hồ thở không nổi. Ma Haji thì bị Ác Linh Đỗ Duy giật lấy cổ áo, giơ lên thật cao. Lúc này, Ác Linh Đỗ Duy nụ cười trên mặt vẫn như cũ đạm mạc, chỉ bất quá hai mắt lại tràn đầy tơ máu, thoạt nhìn phi thường giỏi người. Ở trong quá trình này, hành vi của hắn cử chỉ từ đầu đến cuối mang theo một cỗ không nói ra được yêu nhã. Nếu như xem nhẹ đủ loại dị thường, thoạt nhìn thật rất có phong độ thân sĩ. Đột nhiên, Ác Linh Đỗ Duy nụ cười trên mặt đống nhiên chỉ trệ, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Không biết lúc nào, hồn mở đã kéo ra ba lô, lấy ra tấm kia che kín vết rạn, ngoại trừ có lưu hai mắt bộ vị chỗ trống bên ngoài không có bất kỳ cái gì ngũ quan mặt nạ. Ngươi muốn cho ta đeo lên cái mặt nạ kia sao, nhưng ta cũng không thích. Tiếng nói rơi xuống đất, Dêm trực tiếp tầng tầng ngã xuống đất, con mắt hướng ra phía ngoài nô lên, mặt đỏ bừng sú huyết, hắn che lấy cổ kịch liệt thở dốc, thiếu dưỡng mang tới thống khổ để hắn đại não cơ hồ một mảnh trống không, căn bản là không có cách làm ra phản ứng tiếp theo. Haji thì so với hắn thảm hại hơn, trực tiếp bị ác linh Đô Duy nhẹ nhàng hất lên, tựa như là ném rác rưởi đồng dạng tầng tầng đụng vào tường, cánh tay khuỷu tay bộ phận trực tiếp xếp thành một cái phản khúc độ cong. Phụt. Cánh tay của ta. Haji té ngã trên đất đồng thời Loại kia cánh tay chật khớp thống khổ khiến cho hắn trực tiếp há to miệng, phát ra một tiếng rú thảm, cũng không tiếp tục phụ trước đó tỉnh táo bộ dáng. Mà cái kia từ đầu đến cuối đứng ở trước cửa bóng đen bỗng lúc đít, vừa vặn mặt hướng lên. Bóng đen mục tiêu thứ nhất chính là Đỗ duy, nó là tất cả ác linh bên trong cực kỳ không gãy bất nào, cũng là muốn biết nhất chết Đỗ duy. Nhưng đối với mục tiêu khác, nó cũng không có khả năng từ bỏ. Thủ trang bị bên trong ản nạ bờ lệ cũng run nhẹ nhẹ, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, treo trên vách tường đổ cổ đồng hồ, kim đồng hồ đột nhiên dừng lại như vậy một chút. Ản nạ bờ lệ khôi phục bình tĩnh, bóng đen cũng không động đậy được nữa, âm trầm đứng tại cửa ra vào mà ác linh Đỗ Du tựa hồ cũng không thèm để ý những cái này, ngược lại nện bước yêu nhã bộ pháp hướng về hồn mờ đi tới. Ta có được Đỗ Duy ký ức, tính cách, cùng hành vi logic, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội đeo lên cho ta mặt nạ sao mà lại ta cảm giác được ngươi đang sợ hãi? Ngươi hoàn toàn không hiểu rõ ta, cho nên ngươi nhất định biết thất bại. Ác linh Đỗ Du giọng điệu âm lãnh, mỗi một bước rơi xuống, loại kia làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông thì càng mấy liệt, cơ hội khiến hồ khiến hồn mờ thở không nổi. Mặc dù cầm mặt nạ, coi như như là ác linh nói như vậy, nàng căn bản không có cơ hội. Hồn mở sắc mặt lo lắng, quẹt mắt quét nhìn lướt qua chính đi tới nam nhân, cắn răng nói ra, ta mặc dù không hiểu rõ ngươi, nhưng một người khác, tuyệt đối so ngươi hiểu rõ hơn ngươi bây giờ. Ác Linh Đô Duy mặt không thay đổi nhìn xem nàng, trong mắt tơ máu càng thêm nồng đậm, lạnh lùng nói ra, ngươi ủy vào là cái gì cái kia đã đứng lên, ý đồ bắt lấy dây thừng hả ha gì, hay là chuẩn bị xuất ra đối phó nữ tu đồ vật vật phẩm dèm ta là Ác Linh, cũng là Đô Duy, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Vừa dứt lời, Ác Linh Đô Duy tại khoảng cách hồn mở trước mặt một mét chỗ ngừng lại, vị trí này có thể bảo đảm hắn không bị mặt nạ đụng phải. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, đối hồn mở cổ liền muốn nắm trả. Ác linh lực lượng là vượt qua hiện thực, dưới tình huống bình thường, ngoại trừ người trừ ta bên ngoài, người bình thường căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tử vong. Nhưng vào lúc này, hồn mơ lại hé miệng, nói ra một ngày, tháng 2 năm 16. Đây là Đỗ Duy nói cho nàng biết, tại không cách nào khống chế một chính mình khác tình huống dưới, sau cùng biện pháp. Cũng là tại đem ác linh mặc lên tên là Đỗ Duy nhân cách thời điểm, lưu lại một cái hố to. Mà bây giờ, cái hố to này bị phát động. Một giây sau. Các Linh đôi duy sắc mặt dây lập biến, biểu lộ lập tức b méo, hắn ôm đầu, trong mắt tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ, thống khổ gào thét một tiếng. Một ít bị Đỗ Duy ẩn tàng ký ức, bị triệt để kích phát đi ra, tựa như là một viên bom đồng dạng oanh nổ tung. Là một người tâm linh bị thương nặng, tỉ như tình cảm, hoặc là gặp được một ít máu tanh chằng cảnh, nhân thể cơ năng sẽ khiến cho hắn lãng quên rơi những ký ức này. Nếu như tại một ít tình huống dưới, trong lúc vô tình gặp phải một chút tương tự sự tình, cũng sẽ đem bộ phận này ký ức một lần nữa tỉnh lại. Mà đối với một tên bác sĩ tâm lý tới nói, để cho mình mang tính lựa chọn lãng quên rơi một chút không tốt ký ức, đơn giản không nên quá đơn giản. Giờ này khắc này, bị trồng lên Đỗ Duy Nhân cách ác linh, ngay tại gặp, chính là những cái kia không tốt ký ức, thậm chí đã không cách nào dùng không tốt để hình dung, có thể đem một người bình thường làm sụp đổ. Chủ yếu nhất là, cái này tên là Đỗ Duy Nhân cách tại tạo dựng thời điểm, liền tận lực cắt đi một chút tin tức. Nói một cách khác, Ác Linh tròn nên vì cái gì Đỗ Duy, chỉ là nó tại coi là năm thứ ba đại học, tháng 2 năm 16, phòng giải phẫu, cố kia quen thuộc thi thể. Ác Linh Đỗ Duy thân thể run rẩy, vì trên mặt đất, sắc mặt của hắn âm trầm muốn mạnh, con mắt sắc thái dần dần trở nên u ám, dần dần biến thành màu đen tựa như là bị một cái khác các linh phụ thể mịn nạ phu nhân đồng dạng nhưng tựa hồ vẫn còn chưa qua độ đến loại trình độ kia. Mà Jem cùng Haji gặp đây, hai người lập tức lao tới, một cái biệt thập tự giá theo ở trên trán của hắn, một cái thì chịu đựng cánh tay thống khổ, hợp lực dùng dây thừng chăm chú hạn chế lại đố duy tay chân. Cử động của hai người đem ác linh đố duy theo hỗn loạn trong suy nghĩ bừng tỉnh, hắn lập tức liều mạng dãy rủa, con mắt cũng tại dần dần biến thành đen. Hồn mờ gặp đây, trực tiếp cấp tốc đem mặt nạ đeo ở ác linh đố duy trên mặt. Trong mấy mắt, ác linh đố duy dừng lại thân thể, tấm mặt nạ kia phảng phất sinh trưởng ở trên mặt của hắn đồng dạng dáng thật chặn hợp lấy chinh thủ thời gian dẫn hắn đi toilet hồn mỡ lo lắng hô một tiếng dêm cùng Haji lập tức gật đầu đem ác linh đô duy chống hướng về lầu hai phóng đi cửa phòng dựa tay bị lần nữa đẩy ra ba người đem phản phất chờ thời đồng dạng ác linh đô duy rơi lên tiền đến một máy mắt liền thấy được trong gương cái kia mặt không biểu tình trong mắt tràn đầy tơ máu lại tỉnh táo li tính làm cho người giận xôi đô duy một màn quỷ dị này để dêm cùng Haji không khỏi tê cả ra đầu nếu như không phải hồn mơ trước đó cáo chi ai cũng sẽ không tin tưởng cái này trong gương mới là chân chính đô duy ngay sau đó Tại ba người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trong gương Đỗ duy bỗng nhiên phát sinh biến hóa, sắc mặt của hắn trong nháy mắt giữ tận một mảnh, con mắt cũng trở nên thành triệt triệt để để màu đen, túi đầu, nồng đậm ác ý theo trong gương tán phát đi ra. Đây là tình huống như thế nào trong gương chính là ác linh? đúng thế. Mặc dù các ngươi sớm cho hắn mang lên trên mặt nạ, nhưng cũng may đối với kết quả cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Bị trói dừng tay chân Đỗ duy ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh vô cùng, sau đó quay đầu nhìn về phía Zem ba người, ánh mắt tại Zem mắt hậu, Ha Ji chật khấp chỗ cánh tay thời điểm dừng lại một chút. Hiện tại mời cho ta buông ra dây thừng, rời đi căn phòng này quy một chương 87, trừ linh. Chương 87, trừ linh. Trong toilet, chói buộc chặt Đỗ Duy tay chân dây từng đã bị giải khai. Diêm nhìn xem mang theo mặt nạ, vẹn vẹn có thể nhìn thấy một đôi lý trí tỉnh táo tới cực điểm con ngươi, trong lòng không khỏi phát lạnh. Đỗ Duy tiên sinh, ngươi xác định có thể giải quyết cái này ác linh sao? Hắn chỉ vào trong gương, cái kia sắc mặt dữ tợn, cùng Đỗ Duy giống nhau như lúc căng linh. Thứ này thật sự là quá quỷ dị, kém chút liền đem bọn hắn ba người toàn giết chết, mà Đỗ Duy lại chỉ là một cái vừa trở thành người trừ tà không có hai ngày người, rất khó tưởng tượng lúc trước hắn nói lời là thật. Haji cùng hồn mỡ biểu lộ cũng kém không nhiều đều có chút không hiểu, cái này ác linh mười phần đáng sợ, rất nhiều có thể đối phó ác linh độ vận, đối với nó cơ bản không dùng. liền xem như tinh anh người trừ tà, không sử dụng phong ấn nữ tu những vật kia, cũng lấy nó căn bản là không có biện pháp. vượt qua lẽ thường để biết, hoàn toàn không cách nào lý giải, mà lại trọng yếu nhất chính là, căn này phòng khám tư vấn tâm lý bên trong còn có một cái không biết bóng đen tại ngăn cửa. Đỗ duy bình tĩnh nhìn bọn hắn, hoạt động một chút tay chân nói ra, xin tin tưởng ta, đây là ta cùng nó ở giữa sự tình. Giêng gặp hắn thái độ kiên định, đành phải nói ra, dạng này, chúng ta đi trước giải quyết cửa ra vào cái bóng đen kia chờ ngươi ở ngoài, nếu như ngươi không giải quyết được, vậy liền lập tức đi ra, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Đỗ Duy lắc đầu nói, cái bóng đen kia không cần xen vào nữa, ta đối với nó hiểu rất rõ, các ngươi có thể yên tâm rời đi. Thưa ta. Giêm nói xong, nhìn thật sâu một chút Đỗ Duy, liền đối với Ha Di cùng Hổm mỡ nhẹ gật đầu, ba người trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Đợi ba người rời đi về sau, Đỗ Duy tiện tay đem cửa đóng lại, nhìn thoáng qua trong gương ác linh, túi đầu mở ra vòi nước, mặc cho tinh miệng dòng nước dần dần tiếp tục tại bồn rửa tay bên trong. Giờ này khắc này, trong gương ác linh đã khí chất thần thái đại biến. Hoàn toàn mất hết trước đó bộ kia thần sĩ diễn xuất, giữ tận phẫn nộ, phản phất động lại thật lâu tâm tình tiêu cực bị điểm phát nổ đồng dạng. Đỗ Đồ Duy ngẩng đầu, nhìn trong gương chính mình một chút. Sau đó, hắn giọng điệu bình thản giảng thuật nói, "Ta thời đại học học pháp Irie, năm thứ ba đại học năm đó ngày 16 tháng 2, một bộ trải qua bệnh viện mua sắm thi thể đưa đến phòng giải phẫu bên trong, mặc dù bị ngâm tại phò mã liễn trong ao nhiều năm, nhưng nó vẫn như cũ rất mới mẻ. Ta đến nay còn nhớ rõ lúc ấy tâm tình của ta rất bình thường, ôm phong phú kinh nghiệm ý nghĩ đối mặt cố thi thể kia, nhưng khi ta xốc lên che lại thi thể che lớp bảy thời điểm, ta nhìn thấy chính là ta chết đi nhiều năm phụ thân thi thể." Ta 11 tuổi năm đó, mẫu thân táng thân tại một trận đại hỏa bên trong, phụ thân treo ngược tự sát, lúc ấy phụ trách chuyện này nhân viên tương quan nói cho ta, cái này gọi tốt tình. Làm ta đang giải phẫu trong phòng nhìn thấy phụ thân ta thi thể thời điểm, trong lòng ta khó chịu không nói ra được, có thể để ta phẫn nộ chính là, ta phát hiện phụ thân ta thi thể rất không bình thường. Người đồng lứa đang vui đùa thời điểm, làm bạn ta chỉ có học tập, ta biết không có cha mẹ về sau, cuộc sống của ta sẽ rất khó khăn, cho nên ta chỉ có càng cố gắng mới có thể để cho chính mình qua càng tốt hơn, nếu như ta không có tại ngày 16 tháng 2 lại còn đợi đang giải phẫu phòng lời nói, ta hiện tại hẳn là một tên ưu tú pháp y. Cho nên ta giải phẫu phụ thân ta thi thể. Nguyên nhân tử vong cũng không phải là tự sát, mà là giết người. Ta dùng một tháng thời gian đi điều tra, cuối cùng ta phát hiện, mẫu thân chết cũng không phải là hỏa hoạn, mà là vì che giấu giết người hành vi, phụ thân của ta cũng từng điều tra qua, kết quả. Nói đến đây thời điểm, đố duy giọng điệu trở nên càng phát ra băng lãnh, tối đầu nhìn thoáng qua hiện lên ở buồn giữa tay bên trong tấm kia rún gió nữ nhân mặt. Đó lấy Hắn làm cái hít sâu, điều tiết một chút tâm tình của mình, hướng về trong gương chính mình tới gần một chút. Đầu ta một lần cảm thấy thế giới này đối với ta rất không công bằng, đối với cha mẹ ta cũng rất không công bằng. Vốn hẳn nên làm người biết chuyện ta hoàn toàn không biết gì cả, rõ ràng là bị hắn giết phụ mẫu lại thành ngoại ý muốn tử vong cùng tự sát. Tựa như là đang diễn kịch bản đồng dạng ta sở dĩ sống thật tốt, chỉ là bởi vì ta quá nhỏ. Ta điều tra ra nhất có giết người hiếm nghi người, ân, hắn năm đó là cái con em nhà giàu, vật đuổi sao rời, cũng thành một cái phúc hậu trung nhân nhân, rất chú trọng thân thể bảo dưỡng, mỗi tuần đều sẽ đi tư nhân chữa bệnh cơ cấu làm bảo dưỡng. Pháp y vốn nên là người bị hại cơ hội cuối cùng, ta rất tôn kính một chuyến này, nhưng lại cùng chuyện ta muốn làm đi ngược lại. Thế là, ta từ bỏ pháp y, ngược lại đi học tâm lý học, hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu phạm tội tâm lý, nhân cách, tinh thần cùng tâm lý nhân tố, đủ loại đủ loại. Tốt nghiệp lúc, thành tích của ta là xuất sắc nhất. Ừm. Ta tiến vào nhà kia tư nhân chữa bệnh cơ cấu. Sau đó, ta dùng thời gian một năm lên tới phó chủ nhiệm tầng cấp, thành công biến thành hung thủ giết người tâm lý chữa bệnh cố vấn. Ngươi đoán, ta làm cái gì? Nói đến đây thời điểm, Đỗ Duy đã tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3. Tay phải ác linh hóa đã lan tràn đến bả vai bộ phận. Cái này vốn nên là để hắn cảm thấy ngạc nhiên sự tình, nhưng tại giờ phút này lại không cách nào gây nên trong lòng của hắn dù là một tơ một hào chấn động. Tại ta phát hiện, cái này hung thủ giết người phản phất quên đi hắn quá khứ làm qua sự tình về sau, ta quyết định giúp hắn nhớ tới. Ta thông qua tâm lý ám chỉ, cùng một chút tận lực thôi miên, ta biết được chân tướng. Rất buồn cười, chỉ là bởi vì muốn thử xem khống chế sinh mệnh người khác cảm giác. Ta dẫn đạo hắn tin tưởng trên thế giới này có quỷ, thậm chí thôi miên hắn, ám chỉ hắn sẽ có quỷ hồn lấy mạng. Thời gian hai năm, hắn đi tìm rất nhiều đại sư cách làm, nhưng cũng không có dùng. Làm một người tư duy lâm vào góc chết, của hắn tầm mắt liền sẽ bị hoàn toàn cực hạn rơi, tựa như là rơi vào mạng nhện côn trùng, chỉ có thể gian nan giãy rủa. Cuối cùng, hắn triệt để sụp đổ, theo hai tầng sáu nhảy xuống, hoàn thành náo loạn. Nói xong, Đỗ Duy vươn tay, đem buồn rửa tay bên trong tấm kia rũ gió nữ nhân mặt cầm lên, hướng về trong gương chính mình mặt chậm rãi bao trùm quá khứ. Trận này đánh cờ đã rơi vào hồi cuối, nguyên bản ở vào trong gương Đỗ Duy thay thế ác linh nhân vật, trong mặt nạ ác linh thì bị tròng lên Đỗ Duy nhân cách. Nhân vật trao đổi. Mà bây giờ, Đỗ Duy đoạt lại thân thể của mình, đồng thời dự định đem cơ chế đi đến Hắn muốn cho trong gương chính mình đổi khuôn mặt. Lâu 1, không có mưa ai. Treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ, kim đồng hồ chuyển động tốc độ bắt đầu phát sinh biến hóa, tách ra kim đồng hồ, phút, kim giây, dần dần có trùng điệp cùng một chỗ xu thế. Tại kim đồng hồ dừng lại tại mặt đồng hồ khắc độ 12, hai, không ba phút thời điểm, thời gian kim giây trùng điệp ở cùng nhau, biến thành dáng dấp ban đầu. Mà trong toilet, Đỗ duy cũng đã đem tấm kia rúm do nữ nhân mặt bao trùm tại trong gương chính mình trên mặt. Thoạt nhìn mười phần quỷ dị. Trong gương Đỗ Du bộ mặt bị rúm do nữ nhân mặt thay thế, diện mạo dữ tợn vặt vẹo cùng một chỗ, hoàn toàn không giống nhân dạng. Phản vật là không chịu nổi loại lực lượng này, đồng dạng tấm gương mặt ngoài lập tức lan tràn ra từng vết nước, nhỏ xíu mặt kính vỡ vụn âm thanh dần dần vang lên. "Phanh! Quy một chương 88, đây mới gọi là chuyên nghiệp." "Chương 88, đây mới gọi là chuyên nghiệp." Theo toa toilet tấm gương triệt để vỡ vụn, Ác Linh cùng tấm kia dũn gió nữ nhân mặt hoàn toàn biến mất tại trong đó. Đỗ Duy lấy xuống lại nhiều một vết nước mặt nạ màu trắng, tự đủ một câu, "Kết thúc." Về sau, hắn sẽ không còn cùng bất cứ người nào nói ra đoạn này quá khứ. Đẩy ra cửa phòng giữa tay, Đỗ Duy cho mình đốt điếu thuốc, bên cạnh rút vừa đi đi xuống cầu thang. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, ánh mắt bình tĩnh tới cực điểm. Tại đi đến đồ cổ đồng hồ bên cạnh thời điểm, Đỗ Duy dừng lại một chút. Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay tại đồ cổ đồng hồ đỉnh chóp lục lọi một chút, đầu ngón tay chạm đến một cái lạnh buốt đồ vật. Là viên kia có khắc vản chữ cái chiếc chiếc nhẫn. Nếu như không có chạm đến chiếc nhẫn này, Đỗ Duy cảm thấy mình căn bản sẽ không nhiễm phải nữ tu nguyên dược, để sự tình trở nên phiền phức hơn. Đồ cổ đồng hồ cùng mặt nạ là cùng một loại đồ vật, chiếc nhẫn thì cùng hoàng kim châm ngực là cùng một loại đồ vật. Cái trước ram giữ lấy cái sau. Nghĩ đến những thứ này, Đỗ Duy không khỏi đột xuất một điếu thuốc trong tức. Nữ tu đang sợ vượt ra khỏi dự liệu của hắn, cho tới bây giờ đều không có cùng nó chân chính tiếp xúc qua. Trước đó gặp được, chỉ là mộng cảnh ảnh hưởng dưới sản phẩm, có thể lý giải thành một đoạn giấc mơ ký ức, có một ngày đột nhiên nhảy tới hiện thực, hoàn toàn đã vượt ra nhận biết. Ta hẳn là đi cùng những cái này người trừ tà tâm sự, đem chuyện này vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nói, Đỗ Duy liền chuẩn bị đem chiếc nhẫn kia thả lại chỗ cũ, có thể nghĩ muốn lại từ bỏ, ngược lại nhét vào túi tiền. Nếu như thứ này cùng nữ tu nguyên rủa có quan hệ, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối cũng có nói. Về phần mặt nạ, thành công đoạt lại thân thể về sau, Đỗ Duy phát hiện chính mình tựa hồ nhiều một cái thân phận. Đeo lên mặt nạ, hắn liền có loại biến thành ác linh cảm giác, nhưng tới đối đầu, cũng không có thu hoạch được loại kia vượt qua hiện thực quỷ dị lực lượng. Cũng may, chuyện này với hắn tới nói là một chuyện tốt. Lợi dụng mặt nạ ác linh cơ chế, duy nhất một lần giết chết hai cái ác linh, trong nhà cân bằng tạm thời hẳn là sẽ không tái xuất vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đem nữ tu nguyên rủa giải quyết rơi. Bằng không mà nói, trời mới biết nó lúc nào, lại sẽ theo ngượng cảnh nhảy đến hiện thực. Giữa trưa 11:08. Đỗ Duy tiên sinh ngươi tốt. Ta là Gem, bên cạnh chính là Haji cùng của mợ. Lâu Mật, dễ ngồi ở trên ghế salon, lần nữa hướng Đô Duy giới thiệu. Lúc này nét mặt của hắn hết sức kỳ quái, nhìn xem đối diện mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Đô Duy, trong lòng có loại không nói ra được dị dạng. Haji cùng hồn mở cũng giống như vậy, hai người đều cười khổ một tiếng. Rất hiển nhiên, ác linh Đô Duy mang tới bóng ma tâm lý còn không có biến mất, tâm tình của mỗi người đều rất phức tạp, thậm chí là mang theo một tia kinh khủng. Đô Duy thì mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói, "Các ngươi tốt, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở loại tình huống này gặp mặt." Ân, hắn nhìn xem Haji chật cấp cánh tay, nghĩ nghĩ nói ra, "Nếu như không ngại, ta có thể giúp cánh tay của ngươi trả lại." Haji sửng sốt một chút nói, "Trả lại không cần đi bệnh viện sao?" Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, "Cũng không cần, trên thực tế nếu như không có gãy xương, như vậy chỉ cần trả lại, lại cố định một đoạn thời gian liền có thể chính mình khôi phục." Haji vội vàng hướng Đỗ Duy tới gần một chút, nói ra, "Phiền toái." Đỗ Duy cũng không nói thêm lời, hai tay đặt ở Haji trên cánh tay, hơi điều chỉnh góc độ một chút, sau đó đột nhiên nói ra, "Phía sau ngươi có cái gì?" "Cái gì?" "A, ta." Haji theo bản năng quay đầu, nhưng lại đột nhiên cảm giác cánh tay đau đớn một hồi, ngay sau đó bên tai liền nghe được xương khớp nối giao thoa thanh âm. Cờ rút, sau đó liền cảm thấy chật khớp cánh tay dễ chịu rất nhiều, xương khớp nối đã trở lại vị trí cũ. Haji có chút ngượng ngึก, hắn nhìn xem buông tay ra, mặt mũi tràn đầy bình thản Đỗ Duy, giọng điệu phức tạp nói ra, các ngươi người phương Đông giống như hiểu được cũng rất nhiều, cho nên ta hiện tại chỉ cần dùng đồ vật cố định trụ cái tay này là được rồi sao? Đương nhiên, bằng hữu của ta, bất quá ta đề nghị ngươi gần nhất không muốn sống động cái tay này, bởi vì chật khớp về sau ngươi mềm tổ chức sẽ xuất hiện tổn thương, ân. Là chỗ khớp nối, cần tính dưỡng 2 tuần. Được rồi, cảm ơn ngươi, Đỗ Duy bác sĩ. Người rất chuyên nghiệp. Haji cũng không phải là một cái người nói nhiều, tại đối với Do duy nói lời cảm tạ về sau, hắn liền khôi phục tỉnh táo. Mà Do duy cũng không có tiếp tục cái đề tài này, lần nữa ngồi xuống lại về sau, ánh mắt dừng lại tại Jem trên thân. Hiện tại chúng ta có thể trò chuyện chút, liên quan tới làm sao đối phó nó chuyện. Nghe vậy, đang ngồi ba người sắc mặt lập tức nghiêm nghị. bọn hắn biết, Do duy nói tới nó chính là nữ tu. Jem tổ chức một chút tìm từ, trước tiên mở miệng nói là như thế này, giáo hội bên kia đối với chuyện này phi thường trọng thị, bởi vì ngươi biết sáu đảm nhiệm người trừ tà đều chết tại trong chuyện này. Nếu như không có đợi trước người trừ tà dùng một loại nào đó phương pháp hạn chế nó, chỉ sợ cục diện bây giờ đã vượt ra khỏi chúng ta Trưởng không phạm vi. Đỗ Duy Hừ một tiếng, "Tony cha sứ nói cho ta biết, đại khái tình huống ta đều có chỗ hiểu rõ, cho nên các ngươi biện pháp giải quyết là cái gì phong ấn nó môi giới?" James trầm giọng nói, "Đích thật là dạng này, đợi trước người trừ tà trước khi chết đem giáo hội phát ra một đầu tin tức, nói cho chúng ta biết nó môi giới vị trí, chúng ta mang đến một cái hộ, chỉ cần tìm được nó môi giới, đem giam giữ đi vào, liền có thể hoàn thành phong ấn." "Hồ ý của ngươi là nói, mua giới cũng không có bao nhiêu?" đúng vậy, nó hẳn là một cái nữ tu sĩ đầu, ân, là thi thể một bộ phận. nghe được cái này, Đỗ duy nhíu như mày nhớ tới cái kia bị chính mình dùng súng bắn thành nhoè tay nữ nhân cánh tay. lúc ấy tại Alex trong nhà thời điểm đồ cổ đồng hồ đã từng hiện hiện qua dị thường, đồng thời xuất hiện con kia mang theo chiếc nhẫn hư thối tay nữ nhân cánh tay. cuối cùng hắn một thương đem cánh tay đập nát, đem cùng chiếc nhẫn cùng một châu mang về nhà bên trong. lại về sau con kia hư thối cánh tay thì bị hắn đốt thành cho rót vào thùng rác. cánh tay, đầu trong lúc này có tất nhiên liên hệ sao? vẫn là nói ban đầu nữ tu. Bản thân liền là một bộ hoàn chỉnh thi thể, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân mà bị chia cắt. Nhưng vì cái gì? Tại Mẫn Nạ phu nhân trong nhà cũng không có phát hiện thi thể một bộ phận. Có lẽ là ta nghĩ sai, nữ tu không có khả năng đơn giản như vậy, bằng không mà nói, cũng không khả năng nhiều như vậy người trừ tà đều bởi vậy chết đi. Hồn Mơ gặp Đỗ Duy trầm tư, tò mò hỏi: "Đỗ Duy bác sĩ, người đang suy nghĩ gì?" Đỗ Duy nhìn nàng một cái, lắc đầu nói: "Chỉ là một chút loạn thất bắt tao sự tình, đúng, môi giới vị trí là nơi nào?" Hồn Mơ vội vàng nói: "Trước kia là một cái giáo đường, về sau bởi vì một trận đại hỏa, chết rất nhiều người." lại sau đó liền bị hủy đi, tại nguyên trên cơ sở kiến tạo một nhà bệnh viện tâm thần. Nghe nói như thế, Đỗ Duy trầm mặc. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói, nhà ai bệnh viện tâm thần, có phải hay không tại lưu giốt vùng ngoại thành. Hồ Mộng Kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Đỗ Duy bình tĩnh nói, ta một cái quan hệ bạn rất thân nói cho ta biết, cho nên chúng ta muốn đi một chuyến. Đúng vậy, chuẩn bị một chút đi, chúng ta đại khái buổi chiều khởi hành qua khứ. bên kia viện trưởng lúc trước giáo đường nhân viên thần trước, tới thời điểm chúng ta đã đánh đủ rồi chào hỏi, nàng chuẩn bị xong gián phòng. Nói cách khác, chúng ta muốn ở tại bệnh viện tâm thần. Đúng vậy, Đỗ Duy bác sĩ Quy 1 chương 89, chờ xử lý hạng mục công việc. Chương 89, chờ xử lý hạng mục công việc. Cùng Đỗ Duy nói xong bệnh viện tâm thần sự tình về sau, rẽ ba người liền rời đi phòng khám tư vấn tâm lý. Bọn hắn hiện tại cần trở về chuẩn bị một chút, thuận tiện đem Haji cánh tay vấn đề xử lý xử lý. Mà thời gian đúc định thì là buổi chiều 3 điểm xuất phát, đến lúc đó cùng một chỗ tại bệnh viện tâm thần gặp mặt. Lâu 1. Đỗ Duy bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở đồ cổ đồng hồ bên trên. Kim đồng hồ trung điệp, tốc độ cùng trước đó đồng dạng không nhanh không chậm xoay tròn lấy. Hắn đang tự hỏi tình huống hiện tại, cùng tiếp xuống hướng đối biện pháp. Cả ngày hôm qua cho tới hôm nay, phát sinh sự tình thật sự là rất rất nhiều. Đầu tiên là trong nhà xuất hiện 4 cái tà giáo đồ đầu, có thể nghĩ, những người này nhất định là tới qua nhà mình, hơn nữa còn có cái khác, tà giáo đồ còn sống. Những người này đối với Đỗ Duy tới nói là một cái uy hiếp. Có lẽ ta hẳn là đem cổng treo cảnh cáo bài lấy xuống. Nhưng giống như, tà giáo đồ không hề giống là sẽ cho ta đưa chuyển phát nhanh người. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, xuất ra xem bệnh hồ sơ bệnh lý, lật đến chính mình cái kia một tờ, sau đó ở phía dưới một lần nữa viết một nắm. 1. Tà giáo đồ, mục đích không rõ, có tương đối mạnh liệt tính nguy hiểm, đợi giải quyết. 2. T. N, môi giới làm đầu cần đi tới bệnh viện tâm thần, đợi giải quyết, tức lưu tu. 3. Trong nhà A Linh, tạm tính nguy hiểm nhỏ bé, đợi giải quyết. Viết xong những cái này, Đỗ Duy nhưng lại nhíu mày, đem xem bệnh hồ sơ bệnh lý khép lại, thu vào. Mặt nạ trước mắt xuất hiện rất nhiều vết dạng, có lẽ có thể sử dụng số lần cũng không nhiều, tác dụng của nó càng thể hiện tại một thân phận khác lên, mà không phải năng lực, nhưng có lẽ tại bệnh viện tâm thần bên trong có thể dùng đến. Trừ cái đó ra, đồ cổ đồng hồ không tốt mang theo, mà lại thứ này, ta luôn cảm giác nó ẩn tàng quá sâu, nếu như nó cùng mặt nạ là cùng một loại đồ vật nhưng bên trong ác linh nhưng thủy trùng không có hiện ra qua dị thường thậm chí có khả năng ác linh cũng không tồn tại đây là một cái không xác định nhân tố tạm thời có thể từ bỏ Đỗ duy vừa nói bên cạnh đem tấm mặt nạ kia bỏ vào trong ba lô sửa sang lại một chút chính mình tất cả mọi thứ đeo lên liền có thể có được ác linh thân phận mặt nạ hai bình thánh thủy một bình rưỡi có thể đối phó ác linh một dương được tự an giờ hiệu làm bằng bạc thập tự giá truy thủ một cái chỉ có tại xuất hiện ác linh thời điểm mới có thể đánh lấy lửa cái bật lửa ư còn có chiếc nhẫn kia cùng mang theo người xuống án về phần ác linh Đỗ duy theo nữ tu trước ngực giật xuống tới cái kia hư hư thực thực môi giới ngược thập tự giá vật phẩm trang sức lại quỷ dị biến mất tại trong nhà thu thập xong về sau Đỗ duy liền chuẩn bị ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực nhưng không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác mình tựa hồ lại còn quên đi chuyện gì giống như cùng ác linh không quan hệ giữa trưa mười hai không Đỗ duy tắm rửa một cái mặc tương đối rộng rãi áo khoác ngồi ở trên ghế salon treo trên vách tường đồ cổ đồng hồ cùng tủ trang bị bên trong ảo nạ bỡn bể ở trước mặt hắn thì là vốn là đặt ở lầu một laptop lúc này Đỗ Duy ngay tại xem lấy Alex phát tại trong hộp thư văn kiện. Nội dung là liên quan tới đồ cổ đồng hồ cái này, một nhóm vật phẩm đầu giá, cùng bệnh viện Tâm Thần cùng Tiền thân giáo đường ở giữa tin tức. Nửa bộ phận trước đối với Đỗ đố Duy trước mắt chuyện cần làm phải không lên công dụng, bởi vậy hắn trực tiếp lật đến bệnh viện Tâm Thần cùng giáo đường sự tình. Ân. Nhà này bệnh viện Tâm Thần một mực rất bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh, mà gần nhất trong một năm tin tức trong ghi chép, duy nhất một sự kiện vẫn là kỳ hoa tin tức. Có cái bệnh tâm thần cho là mình mới là bác sĩ, ý đồ tại bệnh viện Tâm Thần bên trong đem cái khác người bị bệnh tâm thần xem bệnh, kết quả thần kỳ chữa khỏi mấy cái bệnh tâm thần người bệnh cái này thoạt nhìn như là đang diễn kịch bản. Đỗ duy nghĩ như mày đem con chuột dòng dọt hướng xuống rồi tiếp tục xem. Lần này là liên quan tới giáo đường. Năm 1993, ở vào New York vùng ngoại thành giáo đường phát sinh cùng một chỗ hỏa hoạn, trong đó một nửa nhân viên thần chức đều chết tại trận kia đại hỏa bên trong. Hư hư thực thực người khác phóng hỏa, nhưng trải qua điều tra lại không cách nào tìm tới tin tức tương quan, tất cả người sống sót cũng không biết chuyện đã xảy ra, chỉ có thể có một kết thúc. Năm 1998, vứt bỏ giáo đường bị dỡ bỏ, tài nguyên trên cơ sở xây lại một chỗ bệnh viện tâm thần, viện trưởng từ nguyên bản một tên nữ tính nhân viên thần chức đảm nhiệm phía dưới cùng nhất, còn có Alex phê bình chú giải, viện trưởng lại là nhân viên thần chức, những người này là tại khôi hài sao chẳng lẽ muốn đem người bị bệnh tâm thần mỗi ngày niệm hạ lửu dạ bọn hắn giống như là thiểu năng. Nhìn thấy cái này thời điểm, Đỗ duy trong đầu không khỏi hiện ra, Alex lạnh nhã dáng dáng vẻ, không khỏi có chút im lặng. Bất quá, đây quả thật là rất không bình thường. Có lẽ viện trưởng này có thể nói cho ta chút gì? Đỗ duy nói như vậy, liền khép lại máy tính. Bất thình lình, hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình quên chuyện. Ân, tối hôm qua thời điểm, Alex trong điện thoại cùng mình trò chuyện xong về sau, mình nói qua sẽ chủ động gọi điện thoại cho nàng. Đỗ Duy vẫn cảm thấy nữ nhân đều rất phức tạp, yêu đương thì là một kiện phức tạp hơn sự tình, cho nên hắn đến bây giờ đều không có nói qua yêu đương. Nhưng cái này thiện lương mỹ lệ nữ nhân, xác thực cho mình rất nhiều trợ giúp. Ân, mặc kệ là vật chất lên, vẫn là tin tức lên. Thế là hắn liền lấy điện thoại di động ra, bấm A lên điện thoại. Để hắn không tưởng tượng được là điện thoại vừa đánh tới, liền bị trong nháy mắt kết nối. Ngay sau đó liền nghe được bên đầu điện thoại kia tiếng cười lạnh, ta đợi ngươi dọn dẹp một buổi sáng, rốt cục bỏ được gọi điện thoại cho ta ngươi bậy bội nhiều việc gần. Ngại, đúng thế. Đỗ Duy không nghĩ tới Alex dĩ nhiên thẳng đến canh giữ ở đầu bên kia điện thoại, sắc mặt lập tức có chút phức tạp, ý nghĩa ở đâu? Alex hừ lạnh nói, được rồi, xem ở ngươi không có bù câu tình huống của ta dưới, ta lựa chọn tha thứ ngươi. Nói, giọng nói của nàng lại ôn hòa xuống tới, lần sau ngươi có thể sớm một chút gọi điện thoại cho ta. Ân. Bà bối, ngươi hiểu được, giữa chúng ta không cần nhiều như vậy khách sáo. Đỗ Duy trầm mặt một chút, nói, được rồi, lần sau ta tận hưởng. Ngươi. Alex bất đắc dĩ nói, ngươi biết không, ngươi rất am hiểu đem ngày đem trọ chuyện thiết, ta cũng không cảm thấy. Đỗ Duy bình tĩnh nói, cho nên ta nên nói cái gì ngươi ăn cơm sao? Cũng không có, trên thực tế ta phát hiện chính mình mập một cân, cho nên ta chuẩn bị giảm béo. Tốt "Ta, chúc ngươi giảm béo thuận lợi, ta hai ngày này khả năng có chút việc." Đầu bên kia điện thoại lập tức trở nên yên lặng. Thật lâu mới truyền đến Alex xoắn suýt thanh âm, "Ngươi làm sao mỗi ngày nhiều chuyện như vậy?" Đỗ Duy nhàn nhạt nói, "Ta cũng không muốn, nhưng sự thật chính là như vậy." Alex khó chịu nói, "Như vậy ta thân ái Đỗ Duy bác sĩ, xin hỏi ngươi hết thứ ba có rảnh không?" Đỗ Duy nghĩ nghĩ nói, "Nếu như hai ngày này tiến triển thuận lợi, hết thứ ba hẳn là không chuyện gì." Cho nên ngươi muốn nói cho ta cái gì hẹn họ?" Alex bất đắc dĩ nói, "Hết thứ ba là sinh nhật của ta, nhưng cha mẹ ta đoán chừng không có thời gian tới, bọn hắn đánh cho ta một khoản tiền để chính ta sinh nhật." Đỗ Duy nhíu mày, liền nói ra, "Ta đại khái hiểu ý ngươi, đến lúc đó ta sẽ đi, sẽ không bù câu." Ừm. Hẳn là sẽ không. Quy 1 chương 90, bệnh viện tâm thần Bà Sông. Chương 90, bệnh viện tâm thần Bà Sông. Buổi chiều, 15:00. Đỗ Duy đem tâm lý tư vấn phòng khám bệnh cửa đóng tốt, liền đeo túi sách đi hướng rừng ở đối diện đường đi trước kia Subaru. Hắn chỗ đặt hàng thu nạp tủ đa đến bị cất đặt tại cửa ra vào cũng dán lên đánh dấu nếu có chuyển phát nhanh hay là người khác tặng thư tín có thể trực tiếp ném vào cứ như vậy cũng có thể phòng ngừa người vô tội treo chọc phải trong nhà ác linh trước mắt đỗ duy đang lợi dụng mặt nạ ác linh cơ chế duy nhất một lần giết chết hai tên ác linh về sau trong nhà cân bằng vừa vặn khôi phục. nhưng bóng đen là cái không xác định nhân tố nó mặc dù một mực rất cố chấp tại giết chết chính mình nhưng khi có người phát động cơ chế về sau nó liền sẽ trực tiếp giết người thì như lâu cất trong tủ lạnh đặt vào năm cái đầu người xuyên qua đường đi đỗ duy mở cửa xe ra theo thói quen đem ba lô đặt ở tay lái phụ chỗ Sau đó liền phát động cố xe, hướng về vùng ngoại thành bệnh viện Tâm Thần tiến đến. Sắc trời vẫn như cũ âm trầm, nhưng mưa rơi giảm bớt rất nhiều, không có trước đó như vậy dòa người. Dựa theo ước định, giấy mấy người cũng hẳn là ở thời điểm này xuất phát, khoảng 4 giờ chiều, mọi người sẽ ở bệnh viện Tâm Thần tập hợp. Lúc này, nót bờ do khu. một chỗ cái hẻm nhỏ lối vào, dừng lại 3 chiếc xe cảnh sát. Càng sâu xa, trong cảnh sát cùng 4 tên thuộc hạ mặc áo mưa, sát mặt đều khó coi nhìn chằm chằm trong đông giác, một nửa đều bị nước không có qua thi thể. Đáng chết, vì cái gì cô thi thể này cùng đố duy bác sĩ dáng dấp như vậy giống, là có người muốn giết hắn? Kết quả giết nhầm người sao tên hung thủ này cũng có đận, đơn giản không, có đầu óc đồng dạng. Tom Nhịn không được mắng một câu, "Phút, ngệ mặt thượng đế, để cho ta nghỉ ngơi hai ngày đi, ta đã thật lâu không có đi làng chơi, tại dạng này xuống dưới, ta thật muốn hỏng mất." Một bên thuộc hạ gặp đây, bất đắc dĩ nói ra, "Đầu lĩnh, chúng ta năm nay đã không có ngày nghỉ, mà lại những cái kia tà giáo đồ sự tình còn không có giải quyết, mà khắc giám sát phát hiện, ngài vị bằng hữu nào đổ duy tiên sinh tựa hồ phá cửa sổ xâm nhập một gian biệt thự, ngài xác định không xử lý một chút sao?" Tông sững sốt một chút, điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Xử lý có chỗ tốt gì để ý cứ như vậy đi, dù sao cũng không có việc gì, đúng, thuận tiện đem gian kia biệt thự phong tỏa. Loại sự tình này, hắn đã rất nhu nhuyễn, phòng ngừa người bình thường tiếp xúc đến cái này ác linh sự kiện, đem chuyên nghiệp sự tình giao cho càng người chuyên nghiệp đi làm. Thuộc hạ đành phải nhún vai nói ra, "Được rồi đâu, mặt khác, cố thi thể này làm sao bây giờ dám sát đập tới hình tượng, tựa hồ là giết người. Nghe vậy, tóm nhẹ gật đầu, nói ra, "Đem thi thể mang về đi, thuận tiện chụp ảnh phát ta một phần, chuyện này có chút kỳ quái, ta khả năng cần cùng Đỗ Duy tiên sinh gặp mặt nói chuyện." Còn có có như gần nhất không có cơ hội đi làng chơi dạo phố, ta cũng muốn hảo hảo buông lòng một chút chính mình. Ừm, ta cảm thấy ta có thể muốn yêu đương. Một bên khác, Đỗ Duy lái xe đã nhanh chóng cách rời nọt bờ gió khu, hướng về vùng ngoại thành tiến đến. Tinh mịn nước mưa đánh vào trước xe chắn gió lên, dù cho mở cần cất nước, nhìn xem cũng so sánh ngông lung. Bất quá cũng may, đến vùng ngoại thành về sau, liền cơ bản không nhìn thấy cố xe. thông hành tốc độ ngược lại nhanh hơn rất nhiều. Hơn một giờ sau, Đỗ Duy đã tới mục đích, khi bệnh viện tâm thần. Chờ hắn đem xe dừng lại, dám bọn người còn chưa tới, mà lúc này, sắc trời lại trở nên càng thêm âm trầm. Báo tố tựa hồ lại muốn tới. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh tất cả đều là mạng lớn hoang dã, càng phía trước mới ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy chỗ phòng nhỏ, nhưng rất hiển nhiên cũng đã hoang phế. Trong tầm mắt, vẻn vẹn chỉ có hưu bệnh viện Tâm Thần chỗ này thành hàng màu trắng kiến trúc, cùng tựa ở bên lề đường chạm xe bít bài. Tại đi lên nhìn, bệnh viện Tâm Thần bên trong thì xuất hiện một cái không quá hài hòa công trình kiến trúc, mang theo rõ ràng giáo hội phong cách tháp trung, cực lớn mặt đồng hồ ở vào tháp trung đỉnh cao nhất, cũng chính là bốn tầng lâu vị trí. Kim đồng hồ chỉ hướng thời gian đúng lúc là 16:30 chính. Đỗ Duy nhìn xem hữu bệnh viện tâm thần cửa ra vào chạy bằng điện lan can, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra đem Zêm gọi điện thoại. Một phút sau, điện thoại kết nối. Hắn bình tĩnh nói ra, "Ta đã đến, các ngươi còn bao lâu?" Đầu bên kia điện thoại, Zêm giọng điệu mang theo ấy nãy, "Đỗ Duy tiên sinh, chúng ta có thể muốn muộn một hồi mới có thể đến, phụ cận con đường bởi vì nước động không cách nào thông qua, chúng ta ngay tại ý đồ đường vòng." Đỗ Duy nhíu mày hỏi, "Cho nên ta hiện tại phải nên làm như thế nào?" Zêm hồi đáp, "Ta lát nữa cùng viện trưởng trao hỏi, nàng sẽ ra ngoài tiếp ngươi, sau đó việc ngươi cần chính là chờ lấy chúng ta đến, đương nhiên, lấy ngươi năng lực cư biến." cũng có thể cân nhắc trước điều tra một chút tin tức tương quan. Đỗ duy nhàn nhạt nói, được rồi, ta đã biết. dứt lời, hắn trực tiếp cúp điện thoại. sau đó theo tay lái phụ lên cầm qua ba lô, mang theo dù che mưa mở cửa xe ra. hô, một trận gió thổi qua, đem cây dù đều mang lệnh. thời tiết như vậy, cũng không thích hợp xuất hành. Đỗ duy che dù, vừa đi về phía hưu bệnh viện tâm thần, bên cạnh tiến vào linh thị trạng thái. đã căn này bệnh viện tâm thần bên trong tồn tại nữ tu đầu, như vậy tuyệt đối không có khả năng hết thảy thuận lợi. cũng tỷ như nói nhà kinh dị chuyến đi, nguyên bản dọa người khâu tất cả đều đổi thành thi thể cùng quỷ hồn. Đến bây giờ còn tại bị phong khóa lại, có thể để Đỗ Duy có chút kỳ quái lạ. Là... Linh thị trạng thái dưới, toàn bộ bệnh viện tâm thần cùng mắt thường nhìn thấy, không có gì khác nhau. Cảm giác đè nén, dị dạng, thậm chí là ác linh khí tức đều không tồn tại. Sạch sẽ giống như là thế ngoại đạo nguyên đồng dạng. Nhưng vào lúc này, một cái đờ đẫn thanh âm đột nhiên vang lên, "Xin đừng nên nhìn lén ta bệ thự, nếu không ta sẽ gọi bảo an đem ngươi đuổi đi ra." Ân. Đỗ Duy nghe nói như thế, sững sốt một chút, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp tại chạy bằng điện lan can cuối cùng cũng chính là máy móc dưới vị trí phương, ngồi xổm một người mặc quần áo bệnh nhân nam nhân, mở to chết lặng hai mắt, đang lặng lặng nhìn xem chính mình, y phục của hắn cùng thân thể đã bị nước mưa ướt nhẹp, quóng đến không bị khống chế run rẩy. Người là bệnh nhân. Đỗ Duy Cao mày hỏi một câu, sau đó lại cảm thấy đây là tại nói nhảm. Bệnh viện tâm thần bên trong, mặc quần áo bệnh nhân người không phải bệnh nhân, chẳng lẽ sẽ là bác sĩ? Mà nam nhân kia vẫn như cũng đờ đã nói ra, mời cách ta biệt thự xa một chút, nó là ta yêu nhất nữ nhân, nếu như ngươi muốn đi vào, nhất định phải trải qua đồng ý của ta. Đỗ Duy trầm mặc một chút, không còn cùng đối phương nói chuyện. Bác sĩ tâm lý cùng bệnh tâm thần bác sĩ mặc dù có bộ phận làm việc cùng loại, nhưng trên thực tế là hai cái chuyên nghiệp. Một cái là tâm lý vấn đề, một cái là tinh thần vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, lúc này, đã có một cái tuổi ước chừng 60 tuổi khoảng trường người phụ nữ đi tới. Nàng mặc màu trắng quần áo lao động, đánh lấy dù che mưa, đi lại tập tênh đi tới, thoạt nhìn hơi có chút lưng còng, chân trái tựa hồ cũng nhận qua tổn thương, mỗi lần phóng ra thời điểm, bả vai đều sẽ có chút chìm xuống. Xin hỏi là Đỗ Du tiên sinh sao ta là nhà này bệnh viện tâm thần viện trưởng tay lương ạ? Lúc này, Đỗ Duy mới nhìn rõ diện mạo của nàng nếp nhăn đầy mặt, má trái biên giới tràn đầy bóng vết sẹo, lô thai cũng giống là bị hỏa táng giống như, hình dáng lộ ra rất kỳ quái. hắn hít mắt, bình tĩnh nói ra, ngươi tốt, Tay Lơ viện trưởng, ta chính là Đô Duy Viện trưởng Tay Lơ quét Đô Duy một chút, liền đem ánh mắt đặt ở bên cạnh tên kia trên người bệnh nhân, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, nàng tự mình nói ra, bệnh nhân này gọi mắt tin, lúc trước hắn là một tên phú hảo, nhưng về sau thê tử xuất quỹ nam nhân khác, đồng thời lại còn đem nam nhân mang vào biệt thự, cuối cùng không biết đã thông quan hệ thế nào, không chỉ có đem hắn tịnh thân gia hộ, lại còn đưa đến hiêu bệnh viện tâm thần. Nàng lời này cũng là nói đem Đô Du nghe. Thế là, Đỗ Duy thuận tiện kỳ mà hỏi, cho nên hắn không có bệnh. Viện trưởng tay lơ lác đầu nói, vốn là không có bệnh, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, tiến đến về sau liền điên rồi, cho nên ngươi tốt nhất chớ cùng hắn tiếp xúc, nói không chừng ngươi cũng sẽ không giải thích được đến mất. Đỗ Duy từ chối cho ý kiến mà nói, ta tiếp xúc bệnh nhân phần lớn rất kỳ quái, nhưng cho tới bây giờ, tinh thần của ta trạng thái đều rất ổn định. Ngay tại đệ xuống chạy bằng điện lan can cái nút viện trưởng tay lơ nghe được cái này, tay đột nhiên dừng lại, Nàng ngửa đầu, nhìn chăm chăm Đỗ Du nhìn thoáng qua, ngươi tiếp xúc bệnh nhân. Đỗ Du sắc mặt như thường nói ra, đúng vậy, ta là một tên bác sĩ tâm lý. Quy 1 chương 91, Tháp trung ương. Chương 91, Tháp trung Bác sĩ tâm lý cùng bệnh tâm thần bác sĩ cũng không phải là cùng một cái chuyên nghiệp. Tại đối mặt người bệnh thời điểm, cái trước sẽ nói cho người biết, tâm lý trạng thái phải làm thế nào điều tiết, nghiêm trọng một điểm sẽ đề nghị người uống thuốc. Mà nghiêm trọng hơn thì sẽ đề nghị người đi xem bệnh tâm thần bác sĩ. Bệnh tâm thần bác sĩ cùng bác sĩ tâm lý khác nhau là, cái trước sẽ đối mặt càng nhiều, bệnh tình phức tạp hơn bệnh nhân, những bệnh nhân này trạng thái tinh thần căn bản là ở vào bệnh biến trạng thái. Cái gọi là bệnh biến, chỉ là phi thường người giá trị quan, tam quan, thế giới quan, bản thân nhận biết vân vân. Tại trị liệu thủ đột lên, cái sau sẽ khá trực tiếp. Bởi vậy, khi biết được Đỗ Duy là một tên bác sĩ tâm lý về sau, viện trưởng Taylor biểu lộ cũng có chút kỳ quái. Nàng ho khan một tiếng, liền nói ra, nếu như ngươi không phải một tên người trừ tà lời nói, ta sẽ cho là ngươi là đến bệnh viện nhận lời mời. Đỗ Duy cũng không tiếp lời, che dù, im lặng đi theo viện trưởng Taylor sau lưng. Hắn đang tự hỏi căn này bệnh viện tâm thần sự tình, cùng tên kia ngồi xổm ở chạy bằng điện lan can máy móc cái khác bệnh nhân. Mưa to ngày, một tên người bị bệnh tâm thần ở bên ngoài đội mưa, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, đối với ngoại giới nhận biết cũng là vật mèo. Lại sơ ý chủ quan nhân viên y tế, cũng sẽ không để dạng này một bệnh nhân tại trong cơn mưa to đợi. Cái này rất kỳ quái. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng tự nhủ một câu, đồng thời một mực duy trì cùng viện trưởng Taylor khoảng cách. Hắn cũng không thích cùng người xa lạ áp sát quá gần, nhất là tại bệnh viện tâm thần loại địa phương này. Mà lúc này, viện trưởng Taylor đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nói một câu, đúng rồi, ngươi cũng là giáo hội thành viên, mặc dù ta và các ngươi loại người này tiếp xúc ít, nhưng không cần thiết như vậy mới lạ, ta một mực rất không thích viện trưởng sưng hô thế này." Câu nói này rất không giải thích được. Thế là, Đỗ Duy cũng ra vẻ kinh ngạc hỏi ngài chức vị không phải liền là viện trưởng sao? vì sao lại chán ghét đâu? viện trưởng tay lơ thở dài nói ra, bởi vì ta là năm đó trận kia đại hỏa bên trong, một cái duy nhất bảo trì nhân dạng. Đỗ duy gật đầu biểu thị hay nấy, không có ý tứ, ta cũng không rõ ràng ngài quá khứ, nếu nói như vậy, vậy ta gọi ngài Tây lơ phu nhân. Tây lơ phu nhân cười một cái nói, đương nhiên có thể, mặc dù trưởng phu của ta tại 10 năm liền qua đời. Đỗ duy cũng cười theo cười, nhưng trong lòng lại cảnh giác, cái này Tây lơ phu nhân hành vi lộ ra rất không giải thích được, tựa hồ là muốn ám chỉ cái gì? Cùng nữ tu có quan hệ. hắn nghĩ nghĩ ở trong lòng phủ định đa bán này. Đỗ Duy bản thân liền là nhiễm phải nữ tu nguyên rủa người, không còn có người so với hắn hiểu rõ hơn loại kia kinh khủng cùng cảm giác tuyệt vọng. Cho dù là hắn một mực duy trì lý trí tỉnh táo trạng thái, nhưng tinh thần lại một mực căng thẳng. Tương đối mà nói, nếu như lơ phu nhân cùng nữ tu có quan hệ, nàng tuyệt đối không có khả năng không có nhiễm phải người liên rủa, càng không khả năng sống như vậy hài lòng. Như vậy, nàng cuối cùng là muốn biểu đạt cái gì đâu? Đỗ Duy ánh mắt có chút lạnh lùng xuống tới, trên mặt nhưng như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. 10 phút sau, viện trưởng Taylor phu nhân đem Đỗ Duy dẫn tới chỗ ở. Ân. Là tại nhân viên y tế ở lại độc lập tầng lầu. Bên cạnh sát bên lâu, thì ở người bị bệnh tâm thần bọn họ. Hai người ngồi tạm trong chốc lát, liền bắt đầu bắt chuyện. Đỗ Duy trước tiên mở miệng hỏi, Taylor phu nhân, như ta thấy, khi bệnh viện tâm thần tựa hồ cũng không có quá nhiều nhân viên y tế. Vừa mới, ở trên lâu thời điểm, hắn liền âm thầm đánh giá trong hành lang tình huống, rất ít có thể nhìn thấy thùng rác, hay là có người ở lại vết tích. Taylor phu nhân hồi đáp, đúng vậy, nơi này là vùng ngoại thành, có rất ít bác sĩ nguyện ý tới đây đi làm, mà lại trước kia hỏa hoạn đem ngoại giới lưu lại hình ảnh không phải rất tốt, ngươi hẳn là thạo a? Đỗ Du gật đầu nói ra, biết đại khái một chút. Cho nên hiện tại trong bệnh viện có bao nhiêu nhân viên y tế đâu? Taylor phu nhân ho khan một tiếng nói, tính cả ta ở bên trong, có 19 tên, bất quá có mấy cái giờ làm việc không phải rất cố định, cho nên ngươi đại khái không gặp được bọn hắn. Nói xong, nàng lại nói, đủ rồi, ta có chút mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi, đại khái còn có một giờ bệnh viện liên sẽ đóng cửa, đến lúc đó nếu như đem bọn hắn không tới lời nói, xin ngươi giúp một tay kéo cửa xuống. Đô Duy Hử một tiếng nói, đương nhiên có thể. Gặp đây, Taylor phu nhân liền không ở dừng lại, đứng dậy đi lại tập tến đi ra ngoài. Đãi nàng rời đi về sau, Đỗ Duy trong nháy mắt khôi phục bộ kia bình tĩnh bộ dáng. Hắn đầu tiên là quan sát một chút bốn phía. Đã thu thập qua gian phòng, trương bày hơi có vẻ có chút cũ cũ cái bản, nhưng cũng may đã thanh tẩy qua, lộ ra rất sạch sẽ. Trừ cái đó ra, thì là treo ở đầu giường lên điều hòa không khí, cả phòng bố trí phi thường đơn giản. Trọng yếu nhất chính là cửa sổ rất lớn, mặc dù bầu trời bên ngoài âm trầm một mảnh, nhưng lộ ra trong phòng cũng không như trong tưởng tượng như vậy là mờ. Thế là, Đỗ Duy liền đi tới cửa sổ miệng. Lúc này, mưa rơi càng lúc càng lớn, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập đện tại pha lê lên, vang lên tí tách đắp đắp thanh âm, thoáng có chút trầm mỹ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính đối diện chính là cái kia mang tính tiêu chí, mang theo nồng đậm giáo hội phong cách tháp trung. Ngay sau đó, Đỗ Duy trong tầm mắt liền xuất hiện viện trưởng Taylor phụ nhân thân ảnh. Nàng che dù, cật lực đi tại trong mưa, phương hướng chính đối tháp trung. Viện trưởng này rất không thích hợp. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn xem Taylor phụ nhân đi vào tòa kia tháp trung, thấp giọng nói một câu. Tại bệnh viện tâm thần xuất hiện giáo hội phong cách tháp trung kiến trúc, bản thân liền đã rất kỳ quái, gượng ép một điểm, có thể dùng tiền thân là giáo đường để giải thích. Nhưng bệnh viện tâm thần viện trưởng, lấy cớ nói mình muốn nghỉ ngơi, kết quả lại tiến vào tháp trung bên trong, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường nếu như nàng không có nói sai, như vậy chỉ có thể nói, nàng lâu dài ở tại tháp trung bên trong, đồng thời ở bên trong sinh hoạt. như vậy nàng điểm xuất phát là cái gì ác linh, nhưng ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì ác linh tồn tại vết tích. có lẽ, ta hẳn là đi ra xem một chút. 16, 23. giai ẩn như thường lệ tại bệnh viện tâm thần hành lang bên trong dò xét bệnh nhân của mình, còn có chừng nửa canh giờ, bệnh viện liền sẽ đóng cửa. đơn giản một điểm nói, cũng chính là đến xuống ban thời điểm, đang ăn xong công tác bữa ăn về sau, hắn chọn trở lại phòng riêng, bảo trì một cái tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. nhưng hôm nay. Hắn lại gặp một cái kỳ quái nam tính bệnh nhân, mặc màu đen áo khoác, có rất ít biểu lộ, chủ yếu nhất là ánh mắt của người đàn ông này từ đầu đến cuối bình tĩnh làm cho người giận sôi, giống như là một đầm nước động đồng dạng. "Đỗ Duy tiên sinh, bệnh tình của ngươi ta đại khái đã hiểu rõ, không có gì vấn đề quá lớn, ta đề nghị ngươi ăn nhiều một chút thuốc, sau đó về đến phòng nghỉ ngơi thật tốt, giống như ta vậy." Nói, giai Vân chỉ chỉ đầu của mình, đúng hạn ăn cơm, chuẩn chút nghỉ ngơi, ngươi sẽ phát hiện thế giới này rất tốt đẹp, nhưng là nếu như ngươi không đúng hạn ăn cơm nghỉ ngơi, như vậy ngươi liền sẽ lâm vào buồn rầu bên trong." Cái này gọi lo nghĩ, là một loại rất nghiêm trọng bệnh Bất quá ta rất lợi hại, ta là lưu gióp cực kỳ chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, cho nên xin ngươi nhất định phải phối hợp ta chờ một chút, ngươi muốn đi đâu, chẳng mấy chốc sẽ trời tối, ngươi nhất định phải trở lại trong phòng bệnh của ngươi. Quy 1 chương 92, bác sĩ cùng bệnh nhân. Chương 92, bác sĩ cùng bệnh nhân. Đỗ Duy không có cùng tên kia mặc quần áo bệnh nhân, lại tự xưng là bác sĩ tâm lý giờn làm quá nhiều giao lưu. Bất quá đối phương lời nói cũng rất có ý tứ. Ngươi bị bệnh tâm thần nhận biết, cùng người bình thường khác biệt, nhưng ở thế giới quan của bọn hắn bên trong, hết thảy là có thể tự viên kỳ thuyết. Đúng hạn ăn cơm, nghỉ ngơi trời tối về sau nhất định phải về đến phòng bên trong. Nếu như đây là một chỗ bình thường bệnh viện tâm thần, như vậy cũng không có vấn đề gì, bởi vì hết thảy đều có thể dùng bệnh viện quy định để giải thích. Thế nhưng là hưu bệnh viện tâm thần lại tồn tại nữ tu môi giới, một cái đầu. hết lần này tới lần khác Đô duy tại Linh thị trạng thái dưới cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. phải chăng có thể lý giải thành cũng không có phát động gì thường, chờ đến trời tối về sau một thứ gì đó mới ra đến. loại tình huống này rất như là tại mìn nạ phu nhân trong biệt thự, loại kia không gian đổi thành cảm giác. nhưng trước mắt tức có hạn cũng không thể cứ như vậy hạ định kết luận, có lẽ. Ta hẳn là nhìn nhìn lại. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng tự hỏi, có chuyện để hắn rất không minh bạch. Cùng các bệnh viện tâm thần so ra, khi bệnh viện tâm thần, nhân viên y tế thật sự là quá ít, mà lại quá tàn mạng, giai cần loại bệnh này người đều có thể tại trong lối đi nhỏ khắp nơi đi dạo, nhưng căn bản không người đến ngăn lại. Là bởi vì nhân viên y tế cảm thấy, các bệnh nhân nhất định biết đúng hạn trở lại trong phòng bệnh a. Đỗ Duy ánh mắt trở nên càng thêm bình tĩnh, hướng về phía trước tiếp tục đi. Rất nhanh, một gian cửa đại phòng bệnh liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chuẩn xác mà nói, là thanh âm bên trong hấp dẫn hắn. Tất tiếng sột soạt tốt, tựa như là có người ở bên trong soát soát viết lấy thứ gì giống như. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, liền đi lên trước, đi đến nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy, tại trong phòng bệnh, một người mặc áo khoác trắng, nhìn xem giống như là nhân viên y tế nam nhân, ngồi xổm trên mặt đất đưa lưng về phía chính mình, một cái tay cầm phấn viết, trên sàn nhà miêu tả lấy một chút đặc thù đồ án. Đường cong giao hội cùng một chỗ, trong vòng điểm ra bên ngoài kéo dài, có đôi khi là đi thẳng về thẳng đường cong, có đôi khi lại là quanh co khúc khuỷu, tạm nhạp đường vòng cung. Còn không chỉ là như thế này, trong phòng bệnh, toàn bộ trần nhà, vết tường, giường Cái bàn lên đều bị những đường cong này sợ chiếm cứ. Đỗ Duy gặp đây không khỏi nhiễu nhiễu mày, bởi vì hắn chú ý tới những đường cong này cuối cùng chỗ giao hội vừa vặn chính là phòng bệnh cửa sổ. Gian phòng này rất kỳ quái, trong phòng bệnh có cửa sổ là bình thường, bởi vì vị trí cửa ở trên cùng để phòng ngừa bệnh nhân chậm đến. Nhưng cái bàn loại vật này lại cũng không hẳn là tồn tại. bén nhọn các bàn có thể di động cái ghế. Nếu một tên người bị bệnh tâm thần đối với ngoại giới sinh ra đáp ứng kích phản ứng, rất có thể lại bởi vậy mà thụ thương, phát sinh tự mình hại mình cùng hành vi, trừ phi khi bệnh viện tâm thần bệnh nhân thật phi thường nghe lời. Đột nhiên, tên nam tử kia tựa hồ là cảm giác được cái gì giống như, đột nhiên quay đầu lại. Ngươi đang nhìn cái gì? Nam tử sắc mặt rất bình thường, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng trên mặt lại vẽ đầy đường cong, lộ ra mười phần quỷ dị. Bốn mắt nhìn nhau. Đỗ Duy nhìn lướt qua hắn trong áo khoác trắng của áo bệnh nhân, cười cười nói ra, "Ta đang nhìn kiệt tác của ngươi." Nam tử nghe vậy, khinh thường nói, "Ngươi ngươi có thể xem hiểu kiệt tác của ta?" Đỗ Duy nhàn nhạt nói ra, "Ngươi vì cái gì cảm thấy ta xem không hiểu đâu?" Nam tử hồi đáp, "Nếu như ngươi xem hiểu, vậy ta có thể mời ngươi tham dự vào, nhưng là nếu như ngươi xem không hiểu, mời ngươi lập tức rời đi." ta không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ kiệt tác của ta. Đỗ Duy gật đầu nói, đương nhiên có thể. Vừa nói, hắn bên cạnh suy nghĩ, người bị bệnh tâm thần thế giới, cùng thường nhân khác biệt, cụ thể biểu hiện là đối với ngoại giới cùng bản thân nhận biết lên dị thường. Nhưng thông qua một chút bên ngoài biểu hiện, là có thể phân tích ra bệnh nhân lo gì hành vi, lý giải tinh thần của bệnh nhân thế giới. Ngoại trừ mỹ thuật sống bên ngoài, người bình thường tại không phải sáng tác mục đích hoàn cảnh dưới, miêu hội ra hình tượng thường thường đại biểu cho trong tiềm thức đối với ngoại giới hiện ra. Bởi vì cái này thời điểm, người bình thường nội tâm là không có phòng ngự, có thể bộc lộ ra rất nhiều tin tức. Mà đương quang thì có càng nhiều hàng nghĩa, nhất là đối với người bị bệnh tâm thần tới nói, thằng tấp cùng đường vòng cung miêu hội ra đồ án, thường thường đại biểu cho nội tâm của bọn hắn thế giới, những cái này đồ án có lẽ là hoàn toàn vặn bẹo không thể nào hiểu được, cũng có thể là làm cho người khiếp sợ kỳ tác. đương nhiên, cái sau rất ít xuất hiện. Đồng dạng bệnh tâm thần bác sĩ hoặc là bác sĩ tâm lý tiếp xúc đến thường thường là cái trước, cũng chính là trực quan nhìn thấy người bị bệnh tâm thần trong lòng thế giới. căn cứ vào đây, Đỗ duy ánh mắt liền theo trong phòng tất cả đường cong di động, thằng tấp cùng đường vòng cung khi thì giao thoa, khi thì song hành, nhưng cuối cùng điểm đều là tại cửa sổ. Có câu nói gọi con mắt là cửa sổ của linh hồn, một người bình thường nội tâm hoàn cảnh, đích thật là sẽ thông qua con mắt hiện ra. Đối với người bị bệnh tâm thần tới nói, cửa sổ nhưng lại có chút khác biệt. Đóng cửa lại, hết thảy đều là đen nhánh phong bế, mà đóng lại cửa sổ, sáng ngời lại sẽ không biến mất, đồng thời ánh mắt cũng sẽ không phải chịu trở ngại. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền đối với nam nhân kia nói ra, kiệt tác của ngươi hẳn là một cái lối đi đúng không? Nam nhân nghe được cái này, biểu lộ trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, ngươi làm sao có thể biết đến ta rõ ràng chưa nói với bất luận kẻ nào? có phải là bọn hắn hay không nói cho ngươi ngươi khẳng định là muốn phá hư kiệt tác của ta, ngươi không muốn để cho ta rời đi đúng hay không? Đỗ Duy không có trả lời vấn đề này, chỉ là bình tĩnh nói ra, trời sắp tối rồi. Nghe được cái này, nam nhân sững sốt một chút, tự mình nói, đúng vậy, trời sắp tối rồi, ta được tiếp tục. Nói, hắn liền quay đầu lại, tiếp tục trên mặt đất miêu tả lấy đồ án. Chợt nhìn, không được bao lâu, hắn là có thể đem cả phòng toàn bộ vẽ đầy, cũng chính là hoàn thành hắn cái gọi là kiệt tác thông đạo. Mà Đỗ Duy thì quay người rời đi, không còn đi chú ý tên này bệnh nhân. Hắn cảm thấy mình biết được một chút tin tức trọng yếu, cũng chính là cái này, chỗ bệnh viện tâm thần vì cái gì cổ quái như vậy nguyên nhân. Nhưng trước mắt không cách nào xác định, phải chăng cùng nữ tu môi giới có quan hệ? Chủ yếu nhất là, ngày hoàn toàn chính xác liền muốn đen. Hồi tưởng lại cái kia gọi giỡn bệnh nhân nói lời nói, Đỗ Duy không khỏi bước nhanh hơn. Trời tối về sau, cái này bệnh viện tâm thần hẳn là sẽ phát sinh một chút chuyện quỷ dị. Có khả năng cùng nhân viên y tế có quan hệ, nhưng Đỗ Duy càng có khuynh hướng nữ tu mang đến dị thường. Giờ này khắc này, cả lầu bên trong an tĩnh rõ người, các bệnh nhân đều tại trong phòng bệnh đợi, vốn nên chuẩn bị đồ ăn nhân viên y tế nhưng không thấy bóng dáng trên thực tế, đỗ duy đến bây giờ, ngoại trừ viện trưởng taylor phu U nhân bên ngoài, nhìn thấy đều là bệnh nhân, hay là tự cho là đúng bác sĩ bệnh nhân. mấy phút sau, hắn về tới gian phòng của mình, nhìn qua bên ngoài đã một mảnh đen kịt bầu trời, toàn bộ bệnh viện tâm thần đều lâm vào hắt hám bên trong, ngày triệt để đen. mà lúc này thời gian, lại là tại mùa này, vốn phải là trạng vạng tối mười bảy, mười đỗ duy nhìn xem cửa bệnh viện phương hướng, sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì hiện tại dêm ba người còn chưa tới. thế là hắn liền lấy điện thoại di động ra, đem dêm gọi điện thoại. Tốt, tốt. một trận yên lặng qua đi, điện thoại kết nối. Đỗ Duy tiên sinh, chúng ta vừa dừng xe, ngươi bây giờ tình huống thế nào? Ta rất khỏe, các ngươi tại cửa ra vào. Đúng vậy, ta đem tay lơ gọi điện thoại, nàng nói ngươi sẽ đến tiếp chúng ta. Xe tắt máy sao ta cũng không nhìn thấy đèn xe. Không có tắt máy à, ngươi không thấy được sao vân vân. Ngươi không phải ngay tại đi tới cửa A Quy 1 chương 93, màn đêm buông xuống sau. Chương 93, màn đêm buông xuống sau. Cửa ra vào bệnh viện Tâm Thần Hựu. Dễ ngồi ở trong xe, sắc mặt âm trầm nhìn xem chạy bằng điện lan can bên trong Đỗ Duy. Giờ này khắc này, cái này vừa mới phân biệt 2 giờ nam nhân, lúc này trạng thái phi thường chật vật tựa như là vừa vặn trong nước mới vớt ra đồng dạng tóc quần áo tất cả đều là ướt xuống, làn da trắng bệnh, có lớn diện tích sưng phù, ánh mắt chống rông thính mịch, ngực cũng không có bất kỳ cái gì chọc trùng, tựa hồ là một bộ từ đầu đến đuôi thi thể. Chủ yếu nhất là làm hắn nện bước máy móc tính bộ pháp, từng bước một đi đến chạy bằng điện trước lan can thời điểm, loại kia cảm giác bị đè nén cơ hồ khiến dêm trái tim đều ngừng động. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là ác linh. Dêm hít sâu một hơi, lập tức đối với bên đầu điện thoại kia Đỗ Du, trầm giọng nói ra: Đỗ Du tiên sinh, chúng ta gặp ác linh, ta hoài nghi có người chạm đến môi giới bàng không mà nói, không đến mức xuất hiện loại này tình huống dị thường. còn có, đỗ duy tiên sinh, ngươi bây giờ tình cảnh hẳn là rất nguy hiểm, chúng ta sẽ đi vào tìm ngươi, lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể chống đến lúc kia à? đầu bên kia điện thoại, đỗ duy thanh âm bình tĩnh như trước, không cần lo lắng ta, nếu như các ngươi phải vào tới, chúng ta tốt nhất đi tháp chuông hội hợp, có một số việc ta muốn tay lơ phu nhân hẳn là sẽ đem một lời giải thích. đương nhiên, ta cũng không đề nghị các ngươi tiến đến, tốt nhất ở bên ngoài đợi một đêm, chờ hưởng đồng sau này hay nói. thế nhưng là, chúng ta đã. si si. dừng. diêm tiên sinh ngươi nói cái gì? ta nói. Chúng ta. Nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến dòng điện tín hiệu quá yêu nhiều âm thanh. Đỗ Duy thở dài, đành phải cúp điện thoại. Ta liền biết, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, so ác linh còn cao cấp hơn kinh khủng tồn tại, nếu như có thể tùy tiện giải quyết, cũng quá trò đùa. Đỗ Duy biết, chỉ cần tìm được nữ tu môi giới, cũng chính là viên kia đầu. Đem lại lần nữa phong ấn tiến dêm bọn người mang tới trong hộp, sự tình liền có thể có một kết thúc, nguyên dù hẳn là cũng hẳn là sẽ bị gián đoạn. Kém nhất kết quả, cũng cơ bản có thể nói là bình an vô sự. Nhưng bây giờ, còn chưa bắt đầu tìm kiếm môi giới liền xuất hiện sai lầm đầu tiên là diêm bọn người bởi vì mưa to ngày nguyên nhân chỉ có thể thay đổi tuyến đường bởi vậy làm trễ lại thời gian sau đó là chính mình tại bệnh viện tâm thần bên trong đợi hảo hảo bọn hắn bên kia ngược lại là trước gặp phải nguy hiểm nghĩ đến cái này Đỗ duy không khỏi có chút đau đầu hắn vuốt vuốt mi tâm làm cái hít sâu chính mình sẽ có hay không có sự tình không biết nhưng cái này ba cái người trừ ta khẳng định là gặp được đại phiến thoại có rất nhiều đối phó ác linh vật phẩm bọn hắn mặc dù tử vong tỷ lệ không lớn nhưng khẳng định sẽ tiêu hao một chút lực lượng chủ yếu nhất là cái kia dùng để cất giữ nữ tu môi giới hộp tại bọn hắn nơi đó ta chán ghét phiến phước Đỗ Duy lạnh lùng nói một câu, thanh âm bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì chấn động. Trong phòng, ánh đèn vẫn như cũ. Hắn ngày tại suy nghĩ. Đầu tiên, chính mình đứng tại cửa sổ, gièm bọn người công bố vừa tới cửa ra vào, mà lại mở xe cũng không có tắt máy. Nhưng đập vào mắt, nhưng lại không nhìn thấy nửa điểm đèn xe bắn ra ánh sáng. Mà lại, gièm công bố gặp được một chính mình khác. Nói cách khác, chính mình cùng bọn hắn chỗ không gian khả năng xuất hiện hỗn loạn hiện tượng, đương nhiên, cũng có thể là ác linh tạo thành. Chính mình tiến vào bệnh viện tâm thần thời điểm vẫn là ban ngày, hiện tại thì là màn đêm buông xuống. Kết hợp với những bệnh nhân kia bọn họ kỳ quái lời nói, nói cách khác, cái này chỗ bệnh viện tâm thần tại ban đêm sẽ xuất hiện dị thường. Khả năng rất lớn. Đến vào đêm trước, tất cả bệnh nhân đều sẽ tự giác trở lại trong phòng bệnh nghỉ ngơi, điểm này tại bất luận cái gì bệnh viện tâm thần cũng không thể phát sinh. Chư phi, có đồ vật gì có thể để cho những cái này người bị bệnh tâm thần đều cảm thấy kinh khủng? Ác linh có thể làm được sao? Không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Duy Âm thầm lắc đầu, hắn sửa lại một chút suy nghĩ, nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như suy đoán chính xác, như vậy tại nhóm người mình đến trước đó Cái này chỗ bệnh viện tâm thần nên đã xuất hiện dị thường, mà lại, dị thường hẳn là còn ở ấp ủ bên trong, tạm chưa đạt tới bộ phát điểm. Bằng không mà nói, những bệnh nhân kia căn bản không có khả năng sống như vậy thoải mái. Ác linh giết người, cũng sẽ không bởi vì một người tinh thần có vấn đề mà buông tha hắn. Chỉ cần phát động, người bình thường cơ bản cũng là chết. Nhưng nếu như không có phát động cơ chế, cuộc sống của người bình thường cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, bằng không, thế giới này đã sớm lộn loạn. Vẫn là trước tiên cần phải hội hợp, bảo đảm hội sẽ không xuất hiện vấn đề. Đột nhiên, ngay tại Đỗ Duy nói thời điểm, một luồng khí lạnh không tên trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Hắn không chút do dự, bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Hắn nhìn thấy cửa phòng không biết lúc nào, vậy mà mở rộng một cái khe, một con mắt theo khe hở, nhìn chằm chọc vào chính mình. Đỗ Duy cũng nhìn chằm chằm con kia con mắt, lạnh lùng nói một câu, ta tựa hồ không có không đóng cửa thói quen. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn trực tiếp tiến vào linh thị giai đoạn thứ ba. Linh thị trạng thái dưới, con mắt này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Có loại rất rõ ràng đối mặt ác linh cái chủng loại kia cảm giác đè nén cùng ngất ý, nhưng mắt thường nhưng lại có thể nhìn thấy. Lúc này, Đỗ Duy lông mày liền nhíu lại, thầm nghĩ, là ác linh sao? Nhưng tựa hồ không đúng lắm, nó có được thực thể. Không quá giống là Ác Linh. Hắn nghĩ nghĩ, liền từ trong túi móc súng lục ra, kéo ra bảo hiểm. Một giây sau, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, con mắt này trong nháy mắt biến mất tại hắc ám bên trong, y mắng biến mất. Mà cái này lại làm cho Đỗ Duy càng thêm nghi hoặc. Không phải Ác Linh, nhưng lại có được thực thể đồ vật, hắn đã từng gặp được. Tại lần thứ nhất cùng đồ cổ đồng hồ tiếp xúc thời điểm, hắn dùng súng bắn nát qua một cái hư thối tay nữ nhân cánh tay. Hắn không phải là một cái khái niệm, nhưng vô luận như thế nào, ta hẳn là không pháp tại trong gian phòng này đợi. Hắn rất chán ghét phiền phức, nhưng đang ghét hơn chính là ngồi chờ chết, đem vận mệnh giao cho không biết. Cái này không biết tên đồ vật có thể lặng yên không tiếng động giữ cửa mở ra, nếu như lại đợi trong phòng, nói không chừng lúc nào nó liền có thể chạy vào. Căn phòng này không gian không lớn, một khi phát sinh loại tình huống kia, đi đều không cách nào đi. Cho dù hắn trong ba lô có thánh thủy cùng bộ xương, nhưng bây giờ tình huống không rõ, không nên lãng phí ở loại thời điểm này. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền bảo chỉ cảnh giác, linh thị trạm phía dưới, xác định cửa ra vào vật kia đã rời đi về sau, mới một tay lấy cửa kéo ra. Ngoài cửa, mưa cá vẫn như cũ. Bên ngoài có khả năng nghe được, đều là mưa to rơi xuống, trầm muộn thanh âm. Chớp mũi có thể ngửi được cũng mang theo một kia hầm ngất thủy khí. Sau đó, Đỗ Duy liền cau mày, nhìn thoáng qua hành lang trên mặt đất, có một đám nước động. Lại hướng phía trước nhìn, nước động nhưng lại biến mất không thấy. Cho nên nói, vừa mới vật kia vẫn đứng tại cửa ra vào như vậy hiện tại, nó đi nơi nào? Đỗ Duy nghĩ nghĩ, hai tay nắm súng ngắn, ngẩng đầu nhìn một chút. Cũng không nhìn thấy con kia con mắt chủ nhân, nhưng lại có một đám nước động tồn tại. Hình dáng cùng người bình thường giấu chân không có gì khác nhau, nhưng quỷ dị chính là, người này giấu chân lại là tại hướng phía trước một mực lan tràn. Quy 1 chương 94, dưới đèn đường thi thể. Chương 94, dưới đèn đường thi thể trong hành lang, tiếng bước chân dần dần vang lên. Đỗ Duy không có đi truy tung đầu tường những cái kia giấu chân, mà là lựa chọn trực tiếp xuống lầu. Bệnh viện tâm thần dị thường là tại màn đêm bung xuống về sau mới xuất hiện, nhưng ở cái này trước đó dị thường liền đã tồn tại, cũng không phải là bởi vì Đỗ Duy đám người đến, từ đó phát động ra không giải thích được sự kiện. Cho nên kết hợp buổi chiều thấy tình huống, trước mắt có thể xác định địa phương an toàn, hết thảy có hai cái. Một là viện trưởng Tây Lơ Phu nhân đi vào tòa kia tháp chung kiến trúc, hai là người bị bệnh tâm thần đợi cái kia tòa nhà. Nếu như hai địa phương này không an toàn lời nói trước đó những người này không thể lại an toàn không việc gì mặt khác còn có dê bọn hắn như là Đỗ Duy trước đó suy nghĩ như thế giáo hội phái tới người trừ tà tình anh cũng không có như vậy săn chói bất quá trang bị tinh lương bọn hắn cũng không về phần chỉ đơn giản như vậy đổ vào ác linh trên thân dù sao cái kêu máy chụp ảnh dùng để đối phó ác linh đơn giản không nên quá đơn giản chỉ cần đập tới ảnh chụp tại thời gian nhất định bên trong ác linh là không có cách nào đối người hạ thủ nói cách khác Đỗ Duy tình cảnh ngược lại nguy hiểm hơn như vậy một chút mình đã nói qua tại hội hợp điểm tại tháp trung bọn hắn giải quyết ác linh về sau hẳn là cũng sẽ đi nơi đó. Cần phải đi." Đỗ Duy như vậy nói với chính mình, từng bước một đi xuống thang lầu. Cả lầu bậc thang hành lang bên trong tĩnh mịch một mảnh, có thể nghe được chỉ có chính hắn tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Hắn thậm chí hoài nghi, tòa nhà này bên trong chỉ có tự mình một người, những phòng khác bên trong đều là trống không. Mấy phút sau. Bệnh viện Tâm Thần bên trong. Mưa to vẫn như cũ. Đỗ Duy đứng ở dưới lầu, kéo lên áo khoác mũ áo, che khuôn hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Từ khi trước đó lên một lần trước kia quỷ dị xe sepsis, hắn liền chưa biết cái tại ngày mưa mặc có thể chống nước, đồng thời có chút liền ngũ áo quần áo. Thứ nhất là giữ ấm, thứ hai là tương đối dễ dàng không đến mức ảnh hưởng đến tự thân tính linh hoạt. Thở ra một ngụm chốc khí, Đỗ Duy ánh mắt tại cửa bệnh viện vị trí dừng lại một lát. Chỗ hắn ở, khoảng cách cửa ra vào xa nhất, hiện lên một đường thẳng, mà ở giữa thì là tòa kia mang theo nồng đậm giáo hội phong cách tháp trung hình kiến trúc. Gần hơn một chút kiến trúc thì là những cái kia người bị bệnh tâm thần bọn họ đợi địa phương. Hắn đánh giá một chút, xem vị trí của bọn hắn, đến tháp trung kiến trúc tốc độ hẳn là so với mình phải nhanh một điểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn đã giải quyết cửa ra vào cái kia ác linh. Không còn tiếp tục suy tư, Đỗ Duy đi tại trong mưa, hướng về tháp trung tiến lên. Trên mặt đất đã tích xúc nước mưa đã có 7 ly tà hưu, mỗi đi một bước đều sẽ toé lên một nước, hình thành một cái dấu chân hình dáng, nhưng rất nhanh liền bị nước mưa cọ rửa hầu như không còn. Một bên khác, bệnh viện tâm thần chạy bằng điện lan can đã được mở ra. Một bộ thuật nhìn cùng Đỗ Duy giống nhau như lúc thi thể không đầu một mình nằm trên mặt đất, đầu thì ngã lệch ở một bên đầm tích nước bên trong. Tại thi thể đối diện, dám đám người trạng thái cũng không khá lắm, mỗi người quần áo đều bị nước mưa ướt nhẹp. Trước đó Ác Linh Đỗ Du cho bọn hắn tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn, lần nữa gặp được một người dáng dấp giống như Đỗ Du Ác Linh, làm sao đều có loại dị dạng e ngại. Còn tốt, thứ này có thực thể, cùng ác linh Đỗ duy so ra đơn giản chính là ăn cỏ con cừu nhỏ. Giêm xoa xoa nắm trong tay lấy làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, trên mặt biểu lộ hơi có chút nhẹ nhõm. Hắn thanh này làm bằng bạc thập tự giá truy thủ so Đỗ duy cái kia thành một lớn dài, mà lại càng thêm dày hơn trọng, dùng truy thủ để hình dung cũng không thỏa đáng, phải nói là đoạn đao mới đúng. Lúc này, một bên Haji sắc mặt trắng bệnh nói ra, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Linh thị trạng thái dưới, toàn bộ bệnh viện mang đến cho hắn một cảm giác đã kiểm chế tới cực điểm, thật giống như đối mặt với vĩnh vô chỉ cảnh vách núi vực sâu. Loại cảm giác này, thậm chí so ở trong lòng tư vẫn phòng khám bệnh, Châu cảm thụ đến loại kia kiềm chế cùng kinh khủng mãnh liệt hơn. Diêm nhìn thoáng qua Haji, trầm giọng nói, dựa theo Đỗ Duy tiên sinh nói như vậy, chúng ta đi tháp trùng cùng hắn hiệp. Haji gật đầu im lặng không nói, hồn mở thì có chút lo lắng nói ra, hy vọng người khác không có việc gì, nếu như hắn chết ở chỗ này, đối với giáo hội đến nói là một cái tổn thất không nhỏ. Diêm nhận đồng gật gật đầu, cũng không hề phần dù sao Tony cha sứ nói qua, Hắn năng lực của người này rất mạnh, so với bình thường người trượt tạ đều muốn lão luyện hơn nhiều. Cùng lúc đó, Đỗ Duy cũng gặp phải một điểm phiền phức. Trong cơn mưa to, Hắn dừng bước lại, mặc cho nước mưa suối tại trên thân, theo chống nước áo khoác nhỏ xuống đi. Mà ở phía trước của hắn, thì có một cái thấp bé đèn đường tồn tại, tia sáng lờ mờ. Bởi vì mưa to từ đầu đến cuối tại hạn, có thể rất rõ ràng nhìn thấy giọt mưa tồn tại. Tại đèn đường tia sáng phạm vi bao phủ bên trong, thì quy một người mặc quần áo bệnh nhân nam nhân, trên mặt hắn làn da trắng xám sưng vụ giống như là bị nước ngâm qua đồng dạng ánh mắt chống rông tĩnh mịch, ngực cũng không có bất kỳ cái gì chập trùng. Rất hiển nhiên đây là một cỗ thi thể. Động tác của nó cũng rất kỳ quái, hai tay để ở trước ngực, tựa hồ là đang làm cầu nguyện. Đỗ duy nhĩ như mày, linh thị trạng thái dưới thì có thể rất rõ ràng cảm giác được loại tia như cốt như không quỷ dị khí tức, giống như là vừa mới gặp phải loại đồ vật này. Đỗ duy mặt không thay đổi nhìn trầm trầm cô thi thể này, ánh mắt mặc dù bình tĩnh như trước, trong lòng lại nổi lên một tia nghi hoặc. Cô thi thể này hắn gặp qua, ư? Là tên kia gọi dần người bị bệnh tâm thần. Trước đó nhìn thấy hắn thời điểm, giai lại còn sống được thật tốt, mới bao lâu thời gian, liền biến thành như bây giờ. Dù cho rời đi người bị bệnh tâm thần đợi cái kia tòa nhà về sau, giai cũng bởi vì một ít nguyên nhân không hiểu tử vong, nhưng thi thể lằn ra đã xuất hiện bị nước ngâm sưng phù hiện tượng, thế nào đều phải mấy giờ. Thời gian chụp căn bản không cấp, trừ phi ta ngay từ đầu nhìn thấy chính là thi thể. Đỗ Duy trong lòng toát ra ý nghĩ này, nhưng hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh liền kiềm chế xuống dưới, cho phủ định. Trước khi trời tối, Đỗ Duy nhìn thấy, tiếp xúc đến người chồng, ngoại trừ viện trưởng Taylor phu U nhân bên ngoài, cái khác đều là người bị bệnh tâm thần. Taylor phu U nhân tạm thời không để cập tới, cái này tại hỏa hoàngạn bên trong may mắn còn sống sót lão bà, nhất định đang giấu giếm lấy cái gì. Mà người bị bệnh tâm thần bọn họ thì không lớn xuất hiện cũng sớm đã tử vong khả năng. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa dị thường, mang ý nghĩa ác linh. Linh thị giai đoạn thứ 3. Không có khả năng có bất kỳ ác linh ở trước mặt hắn che giấu tung tích. Ác linh trí tuệ giới hạn tại cơ chế lên, trước mắt đến bây giờ, duy xem như có trí khôn, vẫn là mặc lên Đỗ duy nhân cách mặt nạ ác linh. Tóm lại phân tích sau, Đỗ duy cho ra một cái thật không tốt kết luận. Khi màn đêm giáng lâm về sau, toàn bộ bệnh viện tâm thần liền bị chia cắt thành hai cái chiều không gian. Ban ngày bệnh viện tâm thần là bình thường, nhưng đã đến ban đêm, sẽ xuất hiện các loại không thể nào hiểu được dị thường. Giêng bọn người nhìn thấy một cái khác Đỗ duy cùng dần thi thể, còn có trước đó tại cửa ra vào con kia con mắt chủ nhân, cho nên đây chính là ban đêm tiến đến về sau. Nhất định phải đợi trong phòng nguyên nhân, nhưng ta cảm thấy hẳn là còn có một số bí mật là ta tạm chưa phát hiện. Đỗ Duy ánh mắt trở nên băng lãnh một mảnh, nhìn chằm chằm dần thi thể một hồi về sau, hắn chuẩn bị lết qua, đi trước tháp trung bên trong nhìn xem. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Taylor phu nhân hẳn là còn ở bên trong đợi. Nhưng lúc này, giai ẩn thi thể đầu lại theo Đỗ Duy di động vị trí, vặn vẹo một chút. Ánh mắt lần nữa giao hội. Quy 1 chương 95, mở cửa giết. Chương 95, mở cửa giết. Trong cơn mưa to, không khí nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy, Đỗ Duy sắc mặt liền có vẻ hơi trắng xám. Hắn đeo túi sách, mặt không thay đổi cùng dần thi thể đối mặt. Một ánh mắt bình tĩnh tới cực điểm, một cái thì trống rỗng hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như không nhìn ánh mắt, lời nói, cơ bản không kém bao nhiêu. Linh thị trạng thái dưới, Đỗ duy rất rõ ràng cảm thấy trên thi thể dần dần trở nên càng ngày càng thâm trầm bất ý. Thứ này rất như là ác linh, nhưng lại tựa hồ không phải. Ác linh giết người, cần thỏa mãn điều kiện. Đầu tiên là phát động ngôi giới, sau đó là lâm vào quy tắc bên trong, cuối cùng làm tinh thần của người này sụp đổ, chỉ để bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng thời điểm, ác linh mới có thể lựa chọn đầu thủ. đương nhiên, cái bóng đen kia hiển nhiên đã không tại bình thường ác linh liệt kê chỉ cần thỏa mãn phát động điều kiện, nó liền trực tiếp tới cửa động thủ, cơ bản không qua đêm. mà loại này có thực thể đồ vật, Đỗ Duy lúc trước liền đã giải quyết qua một lần, có tương quan kinh nghiệm. thế là hắn cùng dàn thi thể nhìn nhau vài giây đồng hồ về sau, liền cầm ra thương, nhắm ngay thi thể đầu. nhưng lại tại chuẩn bị bóp cò súng thời điểm, Đỗ Duy nghĩ nghĩ, lại từ bỏ ý nghĩ này. hiện tại toàn bộ bệnh viện tâm thần bên trong, khả năng không chỉ một bộ dàn thi thể, vạn nhất bởi vì nổ súng dẫn tới những vật khác, sẽ để cho sự tình trở nên phiền toái hơn. mà Đỗ Du ghét nhất chính là phiền phức, hắn mỗi lần nổ súng, đều là bảo đảm không có quá lớn ảnh hưởng tình ngu dưới. A Lê nhà cũng là, lúc ấy đổ cổ đồng hồ xuất hiện dị thường, khiến cho cả phòng đều bị ảnh hưởng, hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh âm căn bản là truyền bá không đi ra, thời điểm liền liên đã lỗ, hắn cũng nghĩ biện pháp che cản. Về phần trên xe buýt nổ súng một lần kia, ưn, người đều chết xong. Nghĩ đến cái này, Đỗ duy liền thu hồi súng ngắn, lấy ra cái kia thanh được từ ảnh giờ hiệu làm bằng bạc thập tự giá truy thủ. Cọ, rút ra truy thủ. Mười phút sau, Đỗ duy thanh truy thủ lau sạch sẽ, một lần nữa chở vào bao cất kỹ. Ác linh hóa tay phải cũng dần dần khôi phục nguyên dạng. Quá lâu không có giải phẫu thi thể chỉ là hủy đi tứ chi mà thôi, nghĩ không ra vậy mà dùng thời gian lâu như vậy. Nữ khí của hắn có chút phức tạp, giải phẫu thi thể cũng không phải là thô bạo cách rời, cần một chút kỹ xảo, bằng không mà nói chủy thủ sẽ bị cưng cõi gân bắp thịt cùng xương khớp nối tạp trù. Nếu như cây chủy thủ này đủ dày kết lại thật lời nói, trực tiếp đeo đầu là cái lựa chọn tốt. Có chút phức tạp thở dài, Đỗ Duy cuối cùng tại linh thị trạng thái dưới nhìn thoáng qua thi thể, xác định sẽ không còn có phiền phức về sau, mới quay người hướng về tháp trung đi đến. Tại chỗ, giai ổn cô thi thể kia, tứ chi đã bị phá hủy xuống tới, không biết bị ném tại chỗ nào. Đột nhiên, thi thể đầu run dậy một chút nhưng cũng giới hạn nơi này không có tư trí nó không cách nào di động liền liền vừa đi vừa về nhấp nô đều làm không được mà lúc này dê ba người cũng đã đi vào bệnh viện tâm thần bên trong tốc độ của bọn hắn cũng không có đô suy nghĩ nhanh như vậy bởi vì vừa mới trên đường đi bọn hắn gặp mấy bộ thi thể tại giải quyết một chút thi thể về sau ba người xem như thăm dò quy luật thi thể cũng không phải là ác linh càng giống là bị một ít cực độ tà ác độ vật ảnh hưởng sau sản phẩm tính công kích của bọn chúng rất mạnh đối với người sống tràn đầy ác ý cũng may những thi thể này bị chém đứt đầu về sau liền sẽ không lại có bất kỳ động tác gì bằng không Dêm đoán chừng 3 người bọn họ tại không trốn tình huống dưới, nhất định biết ngầm tại đây. Cũng không biết Đỗ duy Tiên sinh hiện tại thế nào, hắn tại trong bệnh viện đã chờ đợi được một khoảng thời gian rồi, có khả năng đã cùng những cái này kỳ quái thi thể chính diện đụng tới. Dêm có chút lo lắng, tại điện thoại mất đi tín hiệu tình huống dưới, hắn căn bản không liên lạc được tên này tân tấn người trừ tà đồng liêu. Đi theo phía sau hắn Haji nghe nói như thế, giọng điệu phức tạp nói ra, trong nhà hắn Ác Linh cũng không có một cái đơn giản mặt hàng, có thể sống đến hiện tại người, làm sao có thể chết tại những thi thể này trong tay? Một bên Huôn Mở nhận đồng nói ra, xác thực, Đỗ Du Tiên sinh cho ta cảm giác rất thần bí. Hắn so với chúng ta tất cả mọi người phải tỉnh táo nhiều lắm, mà lại nói thật, ta có chút sợ hãi cái này nam nhân. Giễm lắc đầu nói, hắn là đồng bạn của chúng ta, cũng không có cái gì sợ hãi, mà còn chờ chuyện này giải quyết về sau. Ngươi cùng Haji đều sẽ thưởng trú tại điệu Zot, cùng chỗ hắn tốt quan hệ, sẽ đối với các ngươi có trợ giúp. 17, 50. Mưa to vẫn tại dưới, nương theo lấy càng thêm mảnh liệt mưa rơi. Bệnh viện tâm thần hữu bên trong, trên đường đã tích xúc rất sâu nước động. Rất hiển nhiên, nơi này thoát nước biện pháp làm không tốt. Đỗ Du đứng tại mang theo rõ ràng giáo hội phong cách tháp chuông hình kiến trúc giới, mặt không thay đổi nhìn trầm trầm tiến vào cửa chính. Cánh cửa này rất cao, có chừng 4 mét dáng vẻ điêu khắc thiên sứ, kinh cơ hoa quan cùng đồ án. Trong cơn mưa to, thấy thế nào cánh cửa này, thế nào cảm giác quỷ dị. Trên thực tế, hắn đứng tại cửa ra vào đã có mấy phút, sở dĩ một mực không tiến vào, là bởi vì giờ này khắc này, tại linh thị trạng thái dưới, hắn lại thấy được tử vong của mình hình tượng. Cùng trước đó không giống nhau lắm. Đỗ Duy lần này nhìn thấy hình tượng, càng giống là tại dự cảnh. Hắn nhìn thấy, tại chính mình đẩy cửa ra, đi tới một mấy mắt, đầu liền trực tiếp rớt xuống, máu tươi râm rào, trên mặt biểu lộ thậm chí đều chưa kịp phản ứng, bình tĩnh đoan người. Là tháp trung bên trong có ác linh tồn tại sao chỉ cần đẩy cửa ra, liền sẽ trực tiếp chết hoàn toàn khó giải. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, đồng thời suy nghĩ cũng bắt đầu chuyển động. Trên thực tế, đến bây giờ hắn đối với loại này đoán trước tương lai tử vong hình tượng năng lực, hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Duy nhất đại khái rõ ràng, chính là loại năng lực này phải cùng đồ cổ đồng hồ có quan hệ. Nó tựa hồ là linh thị trạng thái một loại nào đó dị biến, nhưng hoàn toàn không nhận Đỗ Duy không chế. Chỉ là, mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này, cơ bản đều là tại Đỗ Duy một chân bước vào rơi vào tình huống sắp phải chết. Cái này rất kỳ quái. Đỗ Duy trong lòng hơi nghi hoặc một chút, mặc dù đẩy cửa ra đi vào liền sẽ chết nhìn như khó giải, nhưng muốn tránh đi cũng vô cùng đơn giản, không đi vào chính là. Nhưng bởi vì cái này, liền xuất hiện tử vong hình tượng, có phải hay không có chút quá xa xỉ. Xác thực. Trước đó hắn hết thảy thấy qua 3 lần tử vong hình tượng, 2 lần đều cùng mình có quan hệ, 1 lần thì cùng Alex có quan hệ. Nhưng bất kể nói thế nào, mỗi lần nhìn thấy, đều là dị thường hung hiểm hình tượng, thậm chí sẽ có thể phân tích ra một ít quy tắc hoặc là tin tức. Nhưng lần này, ngoại trừ tháp trung bên trong vô cùng nguy hiểm, mở cửa đi vào liền chết bên ngoài, căn bản nhìn không ra bất kỳ vật gì nhưng lúc này Đỗ Duy lại như những mày hắn phát hiện một sự kiện Linh Thị trạng Thái giới chính mình nhìn thấy tử vong hình tượng cũng không có kết thúc hình tượng bên trong Đại môn mở ra thi thể của mình nằm trên đất đầu rơi xuống ở một bên máu tươi nhiễm khắp nơi đều là nhưng một lát sau cơ phu thi thể của mình lại đột nhiên run rẩy như vậy một chút rơi tại một bên đầu trên mặt biểu lộ cũng biến thành hơi khác thường, vậy mà lộ ra một cái nụ cười quỷ dị đột nhiên thi thể đứng lên đưa tay đem đầu cầm lên bình tĩnh trả về vị trí cũ đó lấy cả người khí chất trong nháy mắt biến hóa âm lãnh doanh người phản phất hoàn toàn đổi một người giống như Sau đó, liền thân thể cứng ngắc, từng bước từng bước đi vào tháp trung trong kiến trúc. Tại tử vong hình tượng một khắc cuối cùng, Đỗ Duy nhìn thấy, thi thể của mình đi tới một bộ bị vải che kín tranh phía trước, đem xốc lên. Nữ tu bộ dáng, sôi nổi trên giấy. Quy 1 chương 96, bị treo sát giả. Chương 96, bị treo sát giả. Thân thể bị ác linh chiếm cứ tình huống đã xuất hiện qua một lần. Tử vong trong tấm hình một màn, để Đỗ Duy rất khó không đi liên tưởng đến ác linh Đỗ Duy. Nhưng này loại cảm giác, lại hoàn toàn không phải căn bản không giống. Ác linh Đỗ Duy là loại kia yêu nhã bên trong lộ ra quỷ dị, thật giống như thượng lưu xã hội thân sĩ đồng dạng. Hành vi cử chỉ và khí chất, một chút liền có thể nhìn ra. Mà lần này phụ thể tại chính mình trên thi thể ác linh, lại muốn thấp hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thậm chí, nếu như nó thủ đoạn giết người giới hạn tại vô giải mở cửa giết, trong nhà bóng đen đều so với nó khủng bố hơn nhiều hơn nhiều. Nhìn xem băng lãnh nặng nghề cửa chính, Đỗ Duy đã bỏ đi đi vào suy nghĩ, nhưng hắn cũng không có trước tiên rời đi. Ngược lại tại ngừng chân suy nghĩ, đã biết điều kiện là đẩy ra tháp trúng cửa, đi vào liền sẽ chết. đương nhiên, cũng có khả năng cũng không cần đi vào cái này khâu. Sau đó. Ác Linh liền sẽ phụ thể tại trên thi thể, tựa hồ cùng bộ kia nữ tu chánh có chút liên hệ, nhưng tin tức không đủ, không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Nhưng trong lúc này, có một cái hoàn toàn không cách nào giải thích điểm, đó chính là đợi tại tháp trung bên trong viện trưởng Taylor phu nhân. Nếu như Ác Linh ở sau cửa, như vậy trời tối thời điểm, nó không thể lại buông tha Taylor phu nhân. Mà Taylor phu nhân lại là hư hư thực thực biết nhiều nhất tận tình người, nàng trừ phi muốn chết, nếu không không có khả năng đợi tại một cái có Ác Linh tồn tại địa phương. Lại thêm, những cái kia người bị bệnh tâm thần lộ ra tin tức đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là trời tối về sau nhất định phải đợi trong phòng, tuyệt đối không thể ra cửa. Cẩn thận phân tích về sau, Đỗ Duy cho ra một cái kết luận. Ác Linh cũng không ở sau cửa, mà là tại ngoài cửa, thậm chí cách mình gần vô cùng. Nghĩ đến cái này, Linh thị trạm thái dưới, hắn không chút do dự ngẩng đầu lên. Đương nhiên, Đỗ Duy nhịn không được hé mắt. Toàn bộ tháp trung phía trên, không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện hơn 10 cố mặc nữ tu phục thi thể, mỗi một bộ thi thể đều bị dây thường bọc tại trên cổ, treo lên thật cao. Đồng thời, những cái này mặc nữ tu phục thi thể, tất cả đều là mở to mắt, mỗi một ánh mắt bên trong đều tràn đầy tươi máu. Tràn đầy oán hận cùng đáp độc, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Bởi vì bị treo nguyên nhân, khiến cho thi thể tư thái đều có chút kỳ quái. Có thi thể đầu hướng lên dương, có thì là nặng nề rủ xuống, có thì khinh hướng một bên, có thì là thẳng tắp đối với ngay phía trước. Tại Đỗ Duy ngẩng đầu một cái mắt, tất cả thi thể lại đều cúi đầu, bảo trì một tư thế, mở to hai mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Không che giấu chút nào ác ý, tại thời khắc này, phảng phất dung nhập trong nước mưa, kiềm chế đến cực hạn. Đỗ Duy không có đi lau bị sối gương mặt, mà là ánh mắt bình tĩnh đánh giá những thi thể này. Làm một tên tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, Tay phải đã ác linh hóa thợ săn, hắn có thể nhìn thấy đồ vật so cái khác người trừ tài nhiều hơn nhiều. Thi thể mặc dù phát sinh dị thường biến hóa, ghê tởm ý đầu nguồn lại không phải bọn chúng, mà là dấu ở những cái này mặc nữ tu phục thi thể bên trong. Loại cảm giác này rất quen thuộc, tựa như là trước kia trong phòng, bị con kia con mắt thăm dò đồng dạng. Về phần những cái này mặc nữ tu phục thi thể, Đối duy trên mặt không có một tơ một hào cảm xúc, ánh mắt cùng mỗi một bộ ánh mắt giao hội, sau đó cẩn thận quan sát dung mạo của các nàng cùng mặc. Mỗi bộ thi thể hình dạng đều rất trẻ trung, đại khái tại 25-30 tuổi ở giữa, có người da trắng cũng có người da đen, mà các nàng mặc cùng đỗ duy mơ tới cái kia so ác linh càng cao cấp hơn tồn tại so sánh ngoại trừ trước ngực không có ngược thập tự giá bên ngoài cơ hồ giống nhau như lúc là nhân viên y tế cùng nữ tính bệnh tâm thần người bệnh nếu như là lời nói như vậy mặc nữ tu phục tự sát là đang tiến hành một loại nào đó tà ác nghi thức sao đỗ duy ở trong lòng yên lặng hỏi mình một câu ánh mắt hơi khắc thường tại trở thành người trừ tà về sau hắn cơ bản đem tony tra sứ cho quyển sách kia đều xem một lần trong đó có một chút tương tự ghi chép một ít cực độ tà ác đồ vật để mắt tới tín đồ về sau sẽ dùng tinh thần số đồ dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết tín đồ đương nhiên loại phương thức này thường thường là khinh nhẫn tín ngưỡng lên tại hướng dẫn giáo nghĩa bên trong có thiên đường cùng địa ngục khác nhau tự sát người linh hồn không cách nào đi tới thiên đường sẽ tại trong địa ngục gặp vĩnh hằng tra tấn bất quá Đỗ duy đối với điểm này bảo trì thái độ hoài nghi bởi vì hắn gặp được không phải bình thường tử vong người thật nhiều chỉ là đầu tuần đến bây giờ liền chết không biết bao nhiêu cái ngoại trừ tại nhà kinh dị bên trong nhìn thấy những cái kia bị ác linh giết chết người bên ngoài liền không có gặp qua cái gọi là linh hồn nhưng vô luận như thế nào những thi thể này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt nhất là tại hư hư thực thực con kia con mắt giấu ở trong đó tỉnh ngủ dưới Thừa dịp hiện tại coi như an toàn, phải mau chóng rời đi. Nhưng là ta nhất định phải nhắc nhở dêm bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy cúi đầu, liếc mắt nhìn trầm trầm trước mặt nặng nề sau đại môn, hắn rút ra cái kia thanh làm bằng bạc thập tự giá truy thủ, trên cửa khắc xuống một đoạn văn tự. Bên trong có ác linh, tuyệt đối không nên mở cửa, trừ bệnh người ở cái kia tòa nhà tập hợp. Sau đó, hắn không chút do dự xoay người liền đi. Chỉ là Đỗ Duy không có chú ý tới chính là, tại hắn rời đi về sau, bị dán tại phía trên những bệnh nhân kia trong thi thể, đột nhiên lóe lên một con mắt. Ngay sau đó, phi thường chuyện quỷ dị phát sinh trên cửa cái tia đoạn văn tự giống như bị cao su lao đi đồng dạng tiểu chữ chậm rãi biến mất trong chớp mắt liền khôi phục bộ dáng lúc trước bệnh viện tâm thần bên trong tầng lầu đều không phải là rất cao chỉ có 4 tầng dạng này ngoại trừ so sánh rõ ràng kiến trúc bên ngoài chính là rào chắn cùng cung cấp người tản bộ quảng trường mà tháp chung kiến trúc bên cạnh 100 trăm mét vị trí chính là nối thành một mảnh bệnh nhân lâu mấy phút sau đô duy xuống lầu dưới giờ này khắc này hắn muốn tìm đến nữ tu môi giới tín nhiệm vô cùng kiên định nhưng ở này trước đó hắn cần bảo đảm an toàn của mình cùng tận khả năng đạt được nhiều đầu mối hơn lúc đầu Vai Lơ Phu nhân là một cái lựa chọn rất tốt, nàng tựa hồ biết càng nhiều tin tức, chỉ cần có thể tìm tới nàng, tuyệt đối có thể được đến cực lớn thu hàng. Dù sao, nữ tu đầu tại căn này bệnh viện tâm thần bên trong, nàng biểu hiện che che lấp lấp dáng vẻ, chắc chắn sẽ không đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là, nàng hiện tại đợi tại tháp trung bên trong, lại có Ác Linh ở bên ngoài buổi hội, liền xem như Đỗ Duy cũng không muốn giới loại tình huống này, nếm thử tiến vào. Chờ đến Hưng Đông đi, đến lúc đó, nàng khẳng định sẽ nguyện ý nói cho ta chân tướng. Đỗ Duy thinh em ầm ầm mang theo lánh cốc, sờ lên mang theo trong người cây súng lục kia. Mặc dù hắn luôn luôn không thích cùng ác linh chính diện đối đầu, nhưng này chỉ là bởi vì quá mức nguy hiểm, nhưng nếu như đối phương không phải ác linh, mà là người lời nói, hắn không ngại dùng một chút đơn sơ thủ đoạn. Vừa nói, Đỗ Duy vừa đi tiến vào lâu bên trong. Hành lang bên trong, chỉ có thể nghe được chính hắn tiếng bước chân, trừ cái đó ra, an tĩnh rõ người, để cho người ta không tự chủ lường tờ. Đột nhiên, khúc quanh thang lầu chết sạ cái bóng, để Đỗ Duy bộ pháp dừng lại. Sau đó, hắn liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, "Ngươi không phải ban ngày người bệnh nhân kia sao làm sao còn không có trở lại trong phòng bệnh ngợi?" Nghe nói như thế, Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp cái kia mặc quần áo bệnh nhân tự xưng là bác sĩ Jason, mà không thay đổi đứng tại trên bậc thang vườn, bởi vì thị giác nguyên nhân, lộ ra cá nhân hắn đều khảm vào bóng đêm bên trong. Mà lúc trước, Đỗ Duy vừa mới tự tay tách rời thi thể của người này. Quy 1 chương 97, Jason công việc thường ngày. Chương 97, Jason công việc thường ngày. Thang lầu hành lang bên trong, Đỗ Duy nhìn xem phía trên người bị bệnh tâm thần Jason, nhíu nhíu mày, trực tiếp lấy ra cái kia có thể đối phó ác linh cái bật lửa. 3. Cũng không có đánh lấy. Cái này cái bật lửa là Tony cha sứ tặng, lúc ấy hắn nguyên phải là cái bật lửa là có thể đối phó ác linh đồ vật, nhưng nếu như không có gặp được ác linh lời nói, cơ bản không châm lửa. Đến đỗ duy trong tay, ngoại trừ mấy lần cùng ác linh tiếp xúc gần gũi thời điểm, sử dụng qua bên ngoài, dưới đại đa số tình huống đều là do làm một cái đèn báo hiệu đến lấy dùng. Mà bây giờ linh thị trạng thái dưới, đỗ duy cũng không có phát hiện dần trên người dị thường, cái bật lửa cũng không có điểm đốt, có thể xác định đối phương đích thật là người. Như vậy trước đó bị chính mình giải phẫu dần thi thể, hẳn là có thể xác định là trời tối về sau xuất hiện dị thường. Lúc này. Đứng tại trên bậc thang vườn, mặc quần áo bệnh nhân giởn thúc dục nói: "Uy, ngươi vì cái gì không trả lời ta? Ngươi bây giờ hẳn là trở về phòng bệnh đi." Đỗ Duy nghe nói như thế, nghĩ nghĩ, liền đem cái bật lửa thu lại, bình tĩnh nói: "Xin cho phép ta đánh gây một chút, ta cũng không phải là bệnh nhân, mà là một tên bác sĩ, trên thực tế, chúng ta là đồng liêu. Cùng ngươi bị bệnh tâm thần giao lưu, đầu tiên đến làm cho bọn hắn tiếp nhận ngươi, giảm bớt tâm tình mâu thuẫn. Mà phương thức tốt nhất chính là dung nhập thế giới quan của bọn hắn." Lai Vân sững sốt một chút, trên mặt biểu lộ biến cực kỳ kinh ngạc: "Đồng liêu ngươi cũng là bác sĩ sao như vậy tốt quá." Nhà này bệnh viện tâm thần cuối cùng lại tới người mới." Đỗ Duy thuận thế nói ra, "Trước đó bác sĩ đâu?" Gia Vân hồi đáp, "Không biết à, trước đó lại còn thường xuyên nhìn thấy bọn hắn, còn có một số trong hành lang loạn đi dạo bệnh nhân, nhưng là hiện tại cũng biến mất, có thể là xuất viện đi." Đỗ Duy nhẹ gật đầu, dựa theo dần thế giới quan tới nói, chính hắn cũng là bác sĩ, đồng thời tán đồng cảm giác phi thường cường liệt. Chỉ bất quá, lấy hắn loại này tại bệnh viện tâm thần bên trong vừa đi vừa về du tựu tình huống dưới, thế mà còn không có xảy ra chuyện, đơn giản không thể dùng kỳ tích để hình dung. Thế là, Đỗ Duy liền đi lên trước, nói ra có thể cùng ta nói rằng ngươi công việc gần đây tình huống sao ta vừa tới bệnh viện còn không phải hiểu rất rõ giai thần cảnh giác nói ra công việc của ta là phải hướng viện trưởng hồi báo không thể nói cho những người khác mặc dù ngươi cũng là bác sĩ nhưng chúng ta là cùng cấp đỗ duy lắc đầu nói ngươi sai kỳ thật ta là mới tới chủ nhiệm cũng chính là thượng cấp của ngươi cho nên ngươi hẳn là hướng ta báo cáo làm việc giai thần cươi lạnh một tiếng nói ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là mới tới chủ nhiệm chẳng lẽ ngươi có chứng minh sao đỗ duy nghĩ nghĩ xuất ra chính mình người trừ ta giấy chứng nhận tư cách ở trước mặt hắn lung lay cái này không phải liền là sao Lừa gạt một tên người bị bệnh tâm thần, đối với Đỗ Duy tới nói cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Ma dần nhìn thấy Đỗ Duy lấy ra một cái giấy chứng nhận về sau, biểu lộ lập tức nghiêm túc rất nhiều, "Có lỗi với chủ nhiệm, ta hiểu là ngươi, mời ngươi tuyệt đối không nên để ý, kỳ thật ta là một tên rất thầy thuốc chuyên nghiệp, ta y học tố dưỡng so rất nhiều người đều cao hơn." Đỗ Duy ừ một tiếng, nói ra, "Điểm này ta đã hiểu được, về sau ta sẽ cân nhắc để ngươi thăng trước, phó chủ nhiệm thế nào?" Ryan ngạc nề nói, "Thật không ta thật có thể làm phó chủ nhiệm sao?" Đỗ Duy cười nói, "Đương nhiên có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi phải trả lời ta trước đó vấn đề." Jaiun vẽ mặt tươi cười nói, được rồi chủ nhiệm, ta sẽ đem công việc của ta kinh lịch đều nói cho ngươi. Đầu tiên, ta mỗi ngày hướng đông về sau đều sẽ đem các bệnh nhân làm tâm lý phụ đạo, để bọn hắn đúng hạn uống thuốc, giám sát bọn hắn ăn cơm, giám sát bệnh tình của bọn hắn tiến triển. Sau đó đến trưa thời điểm, sẽ còn mang bệnh nhân cùng một chỗ hướng chủ cầu nguyện. Đến lúc buổi tối, ta ngay tại lâu bên trong kiểm tra có người hay không trộm đi đi ra, nếu như có, ta sẽ ở ngày thứ hai nói cho viện trưởng. Đỗ duy nghe xong, những mày hỏi, như vậy những cái kia trộm đi đi ra người đâu ngươi về sau có gặp lại bọn hắn sao? Jaiun nghĩ nghĩ nói không có a, bọn hắn hẳn là đều xuất viện đi. vừa nói, hai người vừa đi đến lầu 2. lúc này, giai bần đột nhiên méo một chút đầu, nói một câu, đúng, rồi, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta hoài nghi viện trưởng có bệnh tâm thần. một bên khác, trong cơn mưa to, sắc trời đen nhánh rọi người, dây ba người cũng tới đến tháp trung phía dưới. nhưng bọn hắn cũng không có trước tiên đi vào, mà là dừng ở cửa ra vào, mỗi người biểu lộ đều phi thường nghiêm túc. bọn hắn mặc dù không biết tháp trung bí mật, nhưng bọn hắn lại tin tưởng đô duy năng lực. tên này tân tấn người trừ ta, đúng là một số phô diện, so với bọn hắn luôn ưu tú hơn nhiều. Cho dù là trong ba người, luôn luôn lấy tỉnh táo lấy xương ha di, cũng không đạt được Đỗ duy loại thời khắc kia bạo trì lý trí, tỉnh táo đến làm cho người giận sôi cấp độ. Một cái vốn là đợi tại bệnh viện tâm thần bên trong, đem điểm tập hợp định tại tháp trung nam nhân, khả năng không lớn sẽ lạc hậu bọn hắn. Cho nên, Dễ ba người cảm thấy, lúc này Đỗ duy cũng đã tại tháp trung bên trong. Nhưng nếu là như vậy, như vậy hắn khả năng không lớn không cho những người khác tín hiệu. Thì như nói, mở đèn, lại hoặc là chờ ở cửa. Nhưng bây giờ, Dễ bọn người nhưng không có phát hiện bất kỳ tín hiệu gì, cho nên bọn hắn mới phải đứng ở cửa ra vào, thái độ chần chờ bất định. "Còn vào gặp đây, nhìn không được nhẹ giọng hỏi, chúng ta còn muốn đi vào sao?" Zem lắc đầu, trầm giọng nói ra, tình huống có điểm gì là lạ, ta còn tại cân nhắc bên trong. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt Haji, nói ra, ngươi có cái gì phát hiện sao? Cái này ba người trong đội ngũ, Zem là đầu não, cũng là kinh nghiệm rất phong phú nhất người trừ ta, mà Haji so với bình thường người trừ ta lại càng dễ tiến vào linh thị trạng thái, cho nên dưới đại đa số tình huống, hắn đều sẽ cân nhắc Haji cung cấp tin tức. Haji nghe được Zem lời nói, nhìn hắn một cái, giọng điệu mười phần không lưu loát nói ra, Ta cảm giác được một loại rất đáng sợ ác ý ở chung quanh, nhưng không biết vì cái gì, ta cũng không có vì vậy tiến vào linh thị trạng thái, thật giống như còn không có đạt tới điểm tới hạn đồng dạng. Nghe vậy, Jem hai mắt ngưng tụ, mở miệng nói, "Ý của ngươi là nói có ác linh?" Haji không xác định nói, không bài trừ khả năng này. Hồn mộng cũng nhắm mắt lại, ý đồ tìm kiếm được Haji nói tới cái chủng loại kia ác ý, nhưng so với so sánh nhạy cảm Haji, nàng cũng không có phát hiện loại kia ác ý, chỉ là bản năng cảm thấy có chút khó chịu. Thế là, nàng liền nói ra, "Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tin tưởng Đỗ Duy tiên sinh, thế nhưng là ta luôn cảm giác" sự tình sẽ không như thế đơn giản. Jem nghĩ nghĩ, thấp giọng nói ra, đúng vậy, nếu như là hắn, nhất định không có khả năng đem sự tình làm như vậy thô giáp, bằng không, hắn không thể nào làm được cùng ác linh đối kháng lâu như vậy, thậm chí còn theo ác linh trong tay đoạt lại thân thể. Mà Haji cảm thấy không thích hợp, tại chúng ta trước mặt hắn, khẳng định gặp được phiền phức, hoặc là hắn đã giải quyết, hoặc là chính là hắn lựa chọn rời đi. Nghĩ nghĩ, Jem nhìn xem trước mặt cửa chính, biểu lộ có chút xoắn xuyết, hắn rất muốn đẩy cửa ra vào xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Haji phát hiện lại làm cho hắn rất khó quyết định. Thế nhưng là nếu như Đỗ Duy cũng không có đi vào hắn hẳn là cũng sẽ cho chúng ta cảnh cáo mới đúng, không có khả năng cứ đi thẳng như thế. một bên Haji nghe nói như thế, biểu lộ kinh nghi bất định nói ra, có thể hay không hắn đã cho chúng ta tín hiệu, nhưng là chúng ta nhưng không có phát hiện đâu. quy một chương 98, mươi ba cái viên trưởng. chương 98, mươi ba cái viên trưởng. làm Haji nói ra hắn hoài nghi thời điểm, Dêm cùng hồn Mợ đều lâm vào trong suy tư, cũng không phải là không có khả năng này, chỉ là có một chút, Dêm rất không minh bạch, đã Đỗ duy sẽ lưu lại tín hiệu, tại sao phải làm như vậy ẩn nấp, đến mức bọn hắn đều không phát hiện được, chẳng lẽ đây là một loại nào đó ám chỉ phải không? nhưng đây cũng quá kỳ quái a tất cả mọi người là giáo hội người trừ tà mục tiêu nhất trí mà lại cũng không tồn tại ma sát cùng mâu thuẫn hắn không đáng tại thời khắc mấu chốt này làm một chút tốn công mà không có kết quả sự tình nghĩ đến cái này diêm 10 phần nhức đầu nói đi trước tìm cái kia đầu chỉ cần có thể đem môi giới phong ấn hết thảy khẳng định sẽ khôi phục như cũ dáng vẻ mà lại chúng ta dùng để đối phó ác linh đồ vật tiêu hao không sai biệt lắm cái này chỗ bệnh viện tâm thần đã hoàn toàn đã vượt ra diêm nhận biết liền liền giáo hội ghi chép bên trong cũng không có thu nhận sử dụng qua quỷ dị như vậy tình huống phải biết dọc theo con đường này Bọn hắn đã giải quyết bảy tám cố dị thường thi thể, trong đó còn có một bộ cùng đố duy giống nhau như lúc. Thật giống như, tiến vào bệnh viện tâm thần về sau, toàn bộ thế giới đều bị chia cắt thành hai mặt. Một mặt tan toàn, một mặt thì khắp nơi đều là nguy hiểm. Jim nói xong, liền từ trong ba lô lấy ra một cái bị bẩn thịt băng gạc bao trùm đồ vật, nhìn hình dáng tựa hồ là một cái hình sợi dài vật thể. Giải khai băng gạc về sau, thì lộ ra nó diện mục thật sự. Đây là một cái ngược thập tự giá dây chuyền, toàn thân đen nhánh, giống như là chất gỗ đồng dạng mặt ngoài tựa hồ khắc lấy một ít chữ cái, nhưng lại đã bị hoàn toàn mài đi mất, thấy không rõ nguyên bản ghi lại tin tức. Cái này rất kỳ quái, đối với giáo hội người mà nói, Ngược Thập Tự Giá là khinh nhờn tín ngưỡng sản phẩm, thường thường tượng trưng cho đối với tín ngưỡng phá vỡ, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chỉ có tà giáo đồ mới có thể lựa chọn mang theo loại vật này. Thứ này cho ta cảm giác thật không tốt, nếu như không phải giáo hội bên kia nghiên cứu ra, nó tựa hồ có chỉ dẫn người nội tâm khát vọng nhất đồ vật tà ác năng lực, ta mãi mãi cũng sẽ không đụng nó. Diêm Nghiêm túc nói một câu, sau đó liền đem Ngược Thập Tự Giá dây chuyền chán ghét là tại ngực, hai mắt nhắm lại, đi tượng tượng nữ tu đầu. Ý chí của hắn rất kiên định, nhưng rất nhanh liền cảm thấy một loại theo trong lòng hiện ra dị dạng cảm giác. Bên hai cũng giống như xuất hiện một loại nào đó không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nhị non âm thanh. Mà tại ha Haji cùng Hồn Mở trong mắt mang lên trên ngược thập tự giá dêm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trở nên mười phần dữ tợn, thật giống như tại cùng thứ gì đối kháng đồng dạng. Nhưng hai người đều không có lên tiếng, cái này ngược thập tự giá đầu nguồn đã không cách nào đi thăm cứu, chỉ biết là nó có mười phần tà ác lực lượng. Trên thực tế, nếu như không phải nữ tu sự tình thực sự quá nghiêm trọng, giáo hội bên kia cũng sẽ không nguyện ý đem thứ này lấy ra. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, mảng lớn bóng dâm bên trong, hơn 10 có đủ treo thi thể, chính y mắng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, trong đó một cỗ thi thể lung la lung lay lên, buộc lấy nó cổ dây thường trực tiếp kéo căng, giống như muốn đứt gãy đồng dạng vận kết thành dây thường chỉ gai, một cây một cây bắt đầu đứt gãy. Thế nhưng là trong cơn mưa to, bên hai có thể nghe được chỉ có mưa lớn tiếng mưa rơi, ai cũng không phát hiện được cái này rất nhỏ tới cực điểm thanh âm. Lúc này, dâyên thân thể co quắp một trận, cổ chuyển động, vang lên kéo kẹt kéo kẹt không hưởng. Ôi, hắn đột nhiên lấy xuống ngược chữa thập dây chuyền, thân thể một đám giống như bị rút đi tất cả khí lực đồng dạng tầng tầng ngã trên mặt đất. Mà cái này cũng làm cho hắn thấy được tháp trông phía trên, dấu ở mảng lớn trong bóng tối hơn 10 bộ thi thể, cùng con kia trống rông tĩnh mịch con mắt. Một cái mắt, Jem ý thức được cái gì, hắn vội vàng mở to miệng muốn nói chuyện, nhưng kéo lại trong đó một cỗ thi thể dây thường lại tại lúc này đống nhiên đứt gãy. Phì một tiếng. Tại Jem ánh mắt hoảng sợ bên trong, cô kia mặc nữ tu phục thi thể hướng về vị trí của hắn đập thầm ầm xuống dưới. "Dai quân bác sĩ, ngươi nói Taylor phu nhân khả năng có bệnh là có ý gì?" Bệnh nhân lâu bên trong, Đỗ Duy cùng rẩn sau hành, vừa đi vừa bắt chuyện. Đỗ Duy cảm thấy là một cái duy nhất tựa hồ cùng Taylor phu nhân từng có tiếp xúc mật thiết, cho là mình là bác sĩ bệnh nhân, Jaiun tựa hồ biết rất nhiều tin tức. Mà những tin tức này rất có thể cùng bệnh viện tâm thần bên trong tình huống dị thường có quan hệ. Jaiun thì mặt lộ vẻ suy tư nói, chủ nhiệm, ngươi biết, ta là một tên chuyên nghiệp bệnh tâm thần bác sĩ, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, nàng khẳng định là tinh thần phân liệt. Đỗ duy hỏi, cụ thể biểu hiện hành vi đâu? Jaiun hồi đáp, nàng mỗi ngày đều nói ban đêm rất nguy hiểm, tuyệt đối không nên để cho người ta ra ngoài. Sau đó ta mỗi lần đều thấy được nàng ở bên ngoài loạn đi dạo, nhưng là chờ ta tuần tra xong một vòng về sau lại có thể tại trong phòng bệnh thấy được nàng nói gia huyền lại nói đúng rồi ta nói qua với nàng chuyện này để nàng uống thuốc nhưng nàng mỗi lần đều biểu lộ rất hoảng sợ nói nàng căn bản không có ra ngoài ngươi nhìn nàng bệnh nhiều nghiêm trọng nghe được cái này đỗ duy bước chân dừng lại sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đây là tình huống như thế nào tay lơ phu nhân một mực đợi tại trong phòng bệnh cái kia ban ngày chính mình nhìn thấy cái kia tay lơ phu nhân là ai linh thị trạng thái dưới chính mình căn bản không có phát hiện gì thường a chẳng lẽ nói từ vừa mới bắt đầu chính mình nhìn thấy cái kia tay phu nhân chính là giả nghĩ đến cái này Đỗ Duy đầu có chút đau nhức, những tin tức này tập trung ở cùng một chỗ, đơn giản hỗn tạp đến để cho người ta căn bản để ý không rõ đầu mối. Ba ngày nhìn thấy Taylor phu nhân trên thực tế một mực đợi tại trong phòng bệnh, mà giờ ẩn lại tự xưng ở buổi tối nhìn thấy một cái khác Taylor phu nhân ở bệnh viện tâm thần bên trong rú tẩu. Ai là Á Linh, ai là người? Cho dù là Đỗ Duy, dưới loại tình huống này, hắn cũng vô pháp phân tích ra chân tướng sự tình, biện pháp duy nhất chính là nhìn thấy Taylor phu nhân, ở trước mặt hỏi nàng. Thế là, hắn lập tức hỏi, "Ngươi có thể mang ta đi cái kia trong phòng bệnh nhìn xem sao?" Jaiần sừng sốt một chút nói, đương nhiên có thể, viện trưởng ngay tại tầng này lợi. Dứt lời, Jaiần chỉ lầu nói cuối một gian phòng bệnh. Ngươi nhìn, vậy được rồi. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, từ trong túi móc xuống lục ra, lập tức đi tới hành lang bên trong, ánh mắt nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cú may bên tay trái chính là hợp thành một loạt cửa sổ, không đến mức phát sinh đi nhầm phòng bệnh tình huống. Nhưng theo hắn càng đi càng gần, lại nghe được một trận khàn khàn nữ nhân cầu nguyện âm thanh. Kỳ quái là, nữ nhân dây thanh tựa hầu nhận qua tổ thương, nghe giọng điệu hiển thị cái gì, là theo tay lơ phu nhân trong phòng bệnh chuyển tới. Đỗ Du nhíu nhíu mày, lập tức làm ra phán đoán. Nhưng cái này lại làm cho hắn càng thêm nghi hoặc, bởi vì lúc ban ngày, Taylor viện trưởng thanh âm căn bản không phải dạng này. Loang thoáng, hắn cảm thấy mình bắt lấy một cái rất mấu chốt điểm. Đỗ Duy không khỏi bước nhanh hơn, sắc mặt cũng biến thành càng thêm lạnh lùng. Rất nhanh, liền tới đến cửa phòng bệnh. Đỗ Duy chần chờ một chút, đưa tay nắm cái đồ và cửa, nhẹ nhàng luồn éo. Giang giác. Trong phòng bệnh, Khan Khan nữ nhân cầu nguyện âm thanh im bặt mà dừng. Quy một chương 99, nhìn rõ trận tướng. Chương 99, nhìn rõ trận tướng. Làm cầu nguyện âm thanh im bặt mà dừng thời điểm, Đỗ Duy lập tức có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, nhưng linh thị trạng thái dưới hắn cũng không có phát hiện phía sau cửa có ác ý tồn tại, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn đã đem cửa đem đẩy ra một cái khe, theo khe hở đi đến nhìn, toàn bộ trong phòng bệnh một mảnh đen kịt, không có ánh đèn, cửa sổ cũng tựa hồ là phong kín, ngoại trừ cửa ra vào chiết xạ một điểm quang dây bên ngoài, căn bản là thấy không rõ bất luận cái gì cảnh tượng. giờ phút này Đỗ duy bên thay có thể nghe được, ngoại trừ sau lưng dần chính đi tới tiếng bước chân, chính là tiếng hít thở của mình. trong phòng bệnh lại tinh mị một mảnh, thật giống như đợi người ở bên trong, tại thời khắc này ngừng thở, không dám phát ra dù là một chút xíu thanh âm giống như cảm giác rất không thích hợp. Đỗ Duy nhíu những mày, khóe mắt quét nhìn lướt qua đi đến bên cạnh giai ẩn, liền trực tiếp đẩy cửa ra. Một máy mắt, hắn liền nghe được kiềm chế đến cực hạn hoảng sợ âm thanh. "Đừng, đừng tới đây." Thanh âm khàn khàn, cực kỳ bén nhọn khó nghe. Đỗ Duy trong tầm mắt, cũng nhìn thấy một cái có quắp tại nơi hẻo lánh bên trong hình người hình dáng. Lúc này, hắn sờ lên trên vách tường ánh đèn chớp mở, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Bụp một tiếng, ánh đèn sáng lên, toàn bộ trong phòng bệnh cảnh tượng đập vào mỹ mắt. Ngoại trừ một mặt bị phong kín cửa sổ bên ngoài, toàn bộ trong phòng liền một cái giường đều không có, căn bản không giống như là phòng bệnh, ngược lại giống như là ngục giam nhưng nội thấy rõ có cắp tại nơi hẻo lánh bên trong nữ nhân về sau, Đỗ duy biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ. người này mặc một thân nữ tu phục, dáng người cù lưng, túi đầu, thấy không rõ dung mạo, nhưng lộ ra ngoài một đôi tay, lại tràn đầy bị bỏng qua đi hòa tan vết tích. nghiêm trọng bỏng tại chữa trị về sau, sẽ bày biện ra mềm tổ chức hòa tan hiện tượng. đây cũng là vì cái gì bỏng người bệnh tại chữa trị về sau, thường thường đều cần tiến hành giải phôi hô nắn, cùng chỉnh dung nguyên nhân. tay lơ phu nhân đồng dạng là bỏng, nhưng nàng tay cũng không có xuất hiện nghiêm trọng như vậy tình huống. Đỗ Du ánh mắt băng lãnh, trực tiếp hỏi, ngươi không phải tay phu nhân, ngươi cuối cùng là ai? nữ nhân kia nghe nói như thế, thân thể cứng ngắc lại một chút, thấp giọng khàn khàn nói: Ta, ta chính là Taylor, ngươi là ai? Lúc này, Jaiun cũng đi đến, kinh ngạc hỏi: Chủ nhiệm, viện trưởng, các ngươi đang nói gì đấy? Đỗ Duy không có đi quản hắn, mà là chăm chú nhìn nữ nhân, thanh âm lạnh lùng: Nếu như ngươi là Taylor, vậy ta ban ngày gặp phải cái kia viện trưởng là ai? Nữ nhân run rẩy một chút, ngẩng đầu dùng một loại run rẩy giọng điệu nói ra: nàng là phó viện trưởng Mạ Dì lìn màn sần, làm nàng ngẩng đầu, Đỗ Duy cũng thấy rõ tướng mạo của nàng, cả khuôn mặt đã hoàn toàn biến hình, đầu tiên là con mắt, có mắt đã biến mất, hốt mắt loãng. Làn da hòa tan ở cùng nhau, giống như là một lớp màng đồng dạng. Cái mũi của nàng phía trước cũng bị nung chảy, dưới hé mở bờ môi biến mất một bộ phận, bỏng vết tích một mực hướng xuống kéo dài, đến hết hầu bộ vị thì bị cổ áo che lại. Đỗ Duy hít mắt, tiếp tục hỏi: "Theo ta được biết, tại vài thập niên trước, nhà này bệnh viện Tâm Thần tiền Thân là một chỗ giáo đường, mà Taylor phu nhân chính là trong đó một trong số những người còn sống sót, đồng thời bởi vậy làm tới viện trưởng, mà ngươi thoạt nhìn, cũng không hợp cách. Bệnh viện Tâm Thần Hưu mặc dù xuất hiện dị thường, nhưng ở giữa dài rằng rặc trong thời gian, tuyệt đối là bình thường." mà một cái bình thường bệnh viện tâm thần viện trưởng vị trí làm sao cũng không thể để một cái bạo nghiêm trọng như vậy người tới làm không quan hệ cái khác đây chính là phần lớn người tư tưởng tự xưng là tay lơ nữ nhân nghe được cái này đáng trách nói ra ta cũng không có lừa gạt người bệnh viện tâm thần sau khi xây xong ta đích xác chính là viện trưởng mà lại trước đó ta cũng không phải hiện tại cái dạng này Đỗ Duy từ chối cho ý kiến nói có đúng không ngươi là thế nào biến thành dạng này nghe, tựa hồ còn có nguyên nhân khác nữ nhân không có trả lời ngược lại hỏi trước một vấn đề ngươi hẳn không phải là người bình thường à Đỗ Du gật đầu nói ra không sai ta là giáo hội người trừ ta Ngươi trừ tà các ngươi rốt cục phát hiện nơi này dị thường sao?" Nữ nhân giọng điệu hơi khất thường, run run rẩy rẩy đi lên trước, cẩn thận quan sát Đỗ Duy. "Ta làm sao xác định thân phận của ngươi, ngươi có giáo hội chứng minh sao?" "Đương nhiên." Đỗ Duy mặt không thay đổi lui ra phía sau một bước, lấy ra chính mình người trừ tà giấy chứng nhận tư cách. "Hiện tại, ngươi còn có nghi vấn sao?" Một bên gần gặp đây, sờ lên đầu nói, "Chủ nhiệm, ngươi không phải bác sĩ sao tại sao lại biến thành người trừ tà?" Đỗ Duy cũng không quay đầu lại nói, "Kiếm chức mà thôi." Giày còn lúc một tiếng, không nói. Nữ nhân kia tại xác nhận Đỗ Duy thân phận về sau, liền nhẹ nhàng thở ra nói ra, Người trừ tà tiên sinh, ta đã không có nghi vấn, mà ta cũng không có lựa người, ta đích xác là cái này chỗ bệnh viện tâm thần viện trưởng Taylor. Đỗ Duy lắc đầu nói, lý do đâu nếu như cái kia Taylor viện trưởng là ác linh, ta có thể lý giải trước ngươi lời nói, cùng ta nhận biết ở giữa sai sót, nhưng nếu như ngươi là thật Taylor viện trưởng, tại bệnh viện xuất hiện dị thường thời điểm, ngươi nên đã hướng ngoại giới truyền đạt tin tức đi. Nữ nhân cười khổ nói, hoàn toàn chính xác, dị thường tại một tuần trước liền đã phát sinh, nhưng cũng không phải là ta không nghĩ truyền đạt tin tức, mà là căn bản là truyền đạt không đi ra. Đỗ Duy hít mắt, vì cái gì? Nữ nhân thống khổ nói ra, bởi vì chúng ta tại trong mộng của nàng. Toàn bộ bệnh viện tâm thần đã biến thành nàng giấc mơ, mà bây giờ, quá khứ chuyện phát sinh ngay tại tiếp tục, nghi thức liền muốn hoàn thành, nàng chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái khác độ vận, từ trong mộng nhảy đến thực tế, đến lúc đó, tất cả chúng ta đều sẽ trở thành nàng một bộ phận. Nghe nói như thế, Đỗ Duy trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, trên mặt bình tĩnh lần thứ nhất đánh vỡ. Chính mình tại mạ gi lìn mạn sẩn trong mộng cảnh. Cái này, đây không phải cùng mình trước đó kinh lịch sự tình, không sai biệt làm sao? Đồng dạng là giấc mơ, đồng dạng là muốn từ trong mộng nhảy đến hiện thực khác biệt duy nhất là, Mạ Dị Lĩnh mạn sần giấc mơ, đáng sợ có chút quá mức. Nghĩ đến cái này, hắn thu liêm cảm xúc, mở miệng hỏi, Mạ Dị Lĩnh là thế nào biến thành dạng này? Nữ nhân hồi đáp, nàng đem nàng vài thập niên trước táng thân tại trận kia đại hỏa bên trong muội muội đầu đào lên, từ đó về sau nàng liền trở nên không bình thường. Nàng nói cho ta biết nàng mỗi ngày đều tại làm giấc mơ, mà bây giờ, hết thể đều tại đáp ứng chứng nhận lấy nàng giấc mơ. Đỗ duy im lặng không nói, hắn đang tự hỏi nữ nhân trong lời nói chân thực tính. Cho tới nay, Linh thị trạng thái ngoại trừ nhìn thấy dị thường thi thể, cũng phát hiện cái kia con mắt bên ngoài, cũng chỉ có thể cảm giác được một loại quái dị cảm giác. Về phần nữ tu, thì căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Nếu như mình một mực tại trong ngập cảnh, như vậy tất cả dị thường liền có thể giải thích. Là chính mình dưới đĩa đèn thì tối. Đỗ duy hít sâu một hơi, ở trong lòng yên lặng nói ra, nhìn thấy tử vong hình tượng thời điểm, ta nên nghĩ tới chỗ này. Vì phòng nửa bị nữ tu ảnh hưởng, ngoại trừ trong động, ta một mực tại phòng nửa đi đối mặt nữ tu, theo ký ức đến tin tức, thậm chí tại bệnh viện tâm thần bên trong, ta cũng đang tận lực tránh đi. Mà khi ta trực diện nữ tu thời điểm, chính là ở trong mơ thời điểm. Nhưng tử vong hình tượng bộ phận sau xuất lên vẽ tuyệt đối không phải ta ở trong lòng suy nghĩ đến nơi này, Đỗ Duy ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh lùng. Tử vong hình tượng là chính mình Linh Thị xuất hiện đặc thù dị biến, chính mình sau khi chết, Linh Thị trạng thái sẽ biến mất, như vậy hình tượng không nên tiếp tục. Lúc ấy, chính mình tưởng rằng giết chết chính mình cái kia ác linh nhập thân vào trên thi thể, nhưng bây giờ nghĩ đến căn bản cũng không phải là. Để tử vong hình tượng tiếp tục hướng phía trước kéo dài, là xây dựng ở chính mình Linh Thị trên cơ sở. Mà trừ mình ra, một cái khác đồng dạng có thể sử dụng Linh Thị trạng thái, chính là ác linh Đỗ Du. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có được giống nhau nhân cách, ký ức ác linh Đỗ Du, là chính mình mà khác. Xem ra hắn cũng không hề hoàn toàn chết đi. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, trừ phi mình tử vong, hắn hẳn là sẽ không lại có khả năng ra ngoài. Quy một chương 100, tử cục rồi. Chương 100, tử cục rồi. Trong phòng bệnh, nữ nhân tới gần Đỗ Duy, mặt mũi tràn đầy lo lắng, người trừ tà tiên sinh, ngươi bây giờ nguyện ý tin lời của ta sao?" Đỗ Duy biết, nàng chỉ là thân phận của nàng, cùng hiện tại tất cả mọi người bị kéo vào mớ cảnh. Đối với hai điểm này, Đỗ Duy cũng không có tìm được logic lên vấn đề. Đương nhiên, đây là xây dựng ở nữ nhân nói đều là đúng tình huống dưới. Mã Dĩ Linh mạn sẫn có lẽ thật đảo ra nàng muội muội đầu khiến cho tình huống biến thành như bây giờ. Mà viên kia đầu, rất có thể chính là nữ tu đầu. Căn cứ vào đây, như vậy hết thảy tất cả đều thành lập. Đố duy là nhiễm phải nữ tu nguyên rùa người, loại kia ác mộng đồng dạng ác mộng thể nghiệm, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước đó, chỉ là căn cứ vào mộng cảnh sinh ra một đoạn ký ức, liền có thể nhảy đến trong hiện thực hóa thân nữ tu. Như vậy nguồn gốc từ nữ tu môi giới, viên kia đầu, phát sinh dị thường về sau, lấy mộng cảnh ảnh hưởng hiện thực, lấy tiến vào bệnh viện tâm thần làm phát động phương thức, lấy màn đêm buông xuống làm hết thảy bắt đầu, cũng không phải là không thể nào hiểu được. Thậm chí, dựa theo thời gian trục suy đoán, tại chính mình chạm đến viên kia có khách vạn chữ cái chữ nguyền rủa trước đó bệnh viện tâm thần liền đã xảy ra vấn đề bởi vì lúc kia ma dĩ linh Mạn sẩn vừa vận đào ra nàng muội muội đầu bất quá có một chút nếu như đầu là muội muội nàng đây chẳng phải là nói muội muội nàng chính là nữ tu lại hoặc là nói đều không phải là đỗ duy rất đau đầu cho dù là hắn tại tin tức không đủ tình muối dưới cũng vô pháp nhìn rõ đã vùi lấp quá khứ hắn ở trong lòng yên lặng thở dài không suy nghĩ thêm nữa những cái này ngược lại đối với nữ nhân nói ra người xác thực nghe rất có thể tin liên quan tới thân ở một cảnh cũng cùng ta phân tích ra kết quả nhất trí nữ nhân nhẹ nhàng thở ra nói ra cảm ơn ngươi người trừ tà tiên sinh dưới loại tình huống này ngươi còn có thể tin tưởng ta ta phi thường cảm động đỗ duy lườm nàng một chút không để lại dấu vết đem người trừ tà giấy chứng nhận tư cách bỏ vào túi đồng thời cầm chính mình cây xuống lục kia lúc trước giải phẫu dần thi thể thời điểm hắn cũng không có đem bảo hiểm kéo lên sau đó hắn mới bình tĩnh nói ra không cần cảm ơn ta chỉ tin tưởng ta phán đoán của mình cho nên Taylor phu nhân ngươi biết làm như thế nào theo bệnh viện tâm thần rời đi sao bất kể nói thế nào bị kéo vào một cái kinh khủng tồn tại trong bụng cũng không phải là một chuyện tốt, bởi vì ý vị này cái gọi là quy tắc không có chút ý nghĩa nào, bởi vì quy tắc tùy thời đều có thể theo mộng cảnh biến hóa mà biến hóa. Taylor phu nhân lắc đầu, ta cũng không biết, đã từng có người ý đồ rời đi bệnh viện tâm thần, kết quả cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Đỗ Duy trầm tư một chút, thầm nghĩ, bị kéo vào mạ gì lín sần mạn sân một cảnh, cần thỏa mãn điều kiện vẹn vẹn tiến vào bệnh viện, mà trong bệnh viện ban ngày tựa hồ là an toàn, ban đêm mới có thể xuất hiện nguy hiểm. Tựa hồ rất như là mộng cảnh chủ nhân một loại nào đó tiềm thức tại khống chế. Thế là, hắn tiếp tục hỏi, ban ngày đâu ban ngày không có người ý đồ rời đi sao? Taylor phu nhân cười khổ nói, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, chỉ cần tiến vào cái này chỗ bệnh viện tâm thần, liền không còn cách nào rời đi, hết thảy đều sẽ dựa theo nàng giấc mơ phát triển. Đỗ Duy Cao mày nói, giấc mơ trước ngươi để cả qua, tại bệnh viện không có biến thành như bây giờ thời điểm, nàng cùng ngươi đã nói nàng giấc mơ. Taylor phu nhân nghĩ nghĩ, khàn khàn cuống họng nói ra, đúng vậy, trên thực tế nàng giấc mơ, là đã từng quá khứ phát sinh cùng loại sự tình. Đỗ Duy nghĩ nghĩ hỏi, nói một câu đi, cái này có lẽ đối với rời đi có chỗ trợ giúp. Taylor phu nhân tiếp tục nói ra, vài thập niên trước, một cái thụ thường tóc vàng người trượt ta được đưa đến giáo đường. Lúc ấy chữa bệnh điều kiện rất kém cỏi, hiểu chữa bệnh thủ đoàn người, chỉ có mạ di lìn muội muội, nhưng cũng tiếc chính là, cái kia người trừ tà vẫn phải chết. Phụ trách chỉnh lý những cái kia di vật người, chính là mạ di lìn muội muội. Sau đó, trạng thái tinh thần của nàng liền có chút không được bình thường. Nói đến đây thời điểm, Taylor phu nhân tựa hồ có chút sợ hãi, cách đô duy càng gần một bước. Mà hắn lại phảng phất không thấy được đồng dạng nghi ngờ hỏi, vấn đề xuất hiện ở di vật lên. Taylor phu nhân hồi đáp, đúng vậy, những cái kia di vật rất loạn, có hợp lại cùng nhau mà nạn, có vẽ tinh mỹ bức tranh chờ một chút vân vân. Mà nhất làm cho người vô pháp lý giải chính là bên trong còn có một đầu tượng trưng cho dị đoan ngược thập tự giá dây chuyền nhớ kỹ ngày đó là tạo khóa nhưng mã dị liền muội muội nhưng không có chỉnh diện chờ đến chưa thời điểm có người thấy được nàng bỏ tới tháp trung đỉnh chót tại trên cổ của mình mặc lên dây thừng theo đỉnh chót nảy xuống kết thúc nàng tuổi trẻ sinh mệnh trên cổ của nàng liền mang theo đầu kia ngược thập tự giá dây chuyền ban đêm hôm ấy có người thấy được thi thể của nàng trong đêm tối duãng đồng thời giáo đường nữ tu bắt đầu lần lượt tự sát chúng ta đem tình huống nói cho giáo hội bên kia rất nhanh liền phái tới người trừ tà đến xử lý tương quan sự tình nghi thức trừ tà cũng không thành công nhưng chúng ta cuối cùng bắt lấy nàng thi thể, đồng thời đem đốt cháy. Ta nhớ được rất rõ ràng, cùng ngày lúc đầu tinh không quản lý có thể đốt đốt thi thể thời điểm, lại đột nhiên trời tối, gió treo rất lớn, hỏa diễm cũng thiêu đốt càng lúc càng lớn. Ta nhìn thấy, thi thể của nàng tại trong lửa hướng chúng ta nhẹ răng cười. Nói xong, Taylor phu nhân thở phào một cái, tựa hồ là muốn hất ra sự sợ hãi ấy cảm giác. Nàng dùng chỉ có mắt trái nhìn chằm chằm Đỗ Duy, dùng gần như nhị non giọng điệu khàn khàn nói, "Cuối cùng, một trận đại hỏa quét sạch toàn bộ giáo đường, người trừ ta cùng nhân viên thần chức bọn họ, đều táng thân tại trận địa đại hỏa bên trong." Đỗ Duy nhẹ gật đầu, tự mình nói, Đầu tiên là treo ngược tự sát nữ tu, sau đó là tại ban đêm du tẩu thi thể, cuối cùng là thiêu đốt hết thể đại hỏa. Giấc mơ nguồn gốc từ tại hiện thực, mà bây giờ xem ra những cái này trình tự, tựa hồ theo một ý nghĩa nào đó, giống như là nghi thức. Hắn không khỏi níu nhíu mày, nếu là như vậy, như vậy làm đại hỏa xuất hiện về sau, cũng là nghi thức kết thúc thời điểm, nữ tu hẳn là sẽ xuất hiện lần nữa. Mà lần này, toàn bộ bệnh viện tâm thần đều biến thành một cảnh, tồn tại ở trong ngậm cảnh nàng, hoàn toàn không có khả năng giết chết. Thậm chí, hắn hoài nghi cho đến lúc đó, hết thảy liền không chỉ là mẫu cảnh, rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy có chút không hiểu nói, đã thi thể của nàng đã bị đốt cháy, vì cái gì lại còn có lưu một cái đầu đâu? Cái này cũng không trọng yếu, không phải sao mà lại, ngươi đã chạy không được. Một cái mắt, Taylor phun nhân diện mục dữ tợn, trong tay cũng không biết lúc nào, cầm một khối bén nhọn mảnh tiếng bể, giơ lên cao cao, hướng về Đỗ Duy cổ đã đâm tới. "Chết đi, ngươi chết, ta liền có thể đi ra ngoài." Nghe vậy, Đỗ Duy bình tĩnh hai con ngươi không có một tơ một hào chấn động, đã sớm chuẩn bị lui lại một bước. Hắn móc súng lục ra, trực tiếp đè vào Taylor viện trưởng trên trán. "Xem ra, ngươi tụi hổ biết làm như thế nào ra ngoài." Taylor phu nhân biểu lộ cứng ngắc, sau đó lại mấy lần biến hóa, giữ tận cắn răng, ngươi mang súng tùy thân. Đỗ Duy thản nhiên nói, tại sao lại không chứ? Taylor phu nhân không cam lòng nói, ngươi cái này lừa đảo, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng ta ngươi một mực tại để phòng ta. Đỗ Duy bình tĩnh nhìn nàng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tại biết ta là người trừ tà thời điểm, quá mức kích động, bản thân ngươi hẳn là một cái tuyệt vọng trạng thái mới đúng, bởi vì dựa theo ngươi nguyên thoại, một khi tiến vào mộng cảnh, dù ai cũng không cách nào thoát thân. Mà lại, ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy, nghe được, nhìn thấy, gặp phải, ngươi một người xa lạ. Quản tri nói đều là lời nói thật, ta cũng chỉ sẽ tin tưởng ngươi, mà không phải ngươi người này. Nguyên lai like là dạng này, ngươi rất như là ta trước đó nhận biết một cái đã điên rồi thực nhân ma tiến sĩ, các ngươi đồng dạng chỉ tin tưởng mình. Tay lơ phu nhân nở nụ cười gằn, nhận mệnh giống như lui ra phía sau, co cắp tại nơi hẻo lánh bên trong. Bất quá, ngươi không thể rời đi một cảnh. Nàng lộ ra một con mắt, dùng đùa cận giọng điệu nói ra, giết chết người mới tiến vào về sau, liền có cơ hội thoát ly khỏi đi. Nhưng ngươi có thể tìm tới so ngươi còn muốn người mới tiến vào sao? Cho dù ngươi có thể tìm tới, nhưng ngươi có thể bội tại nghi thức song thành trước rời đi sao? Đột nhiên, theo nàng tiếng nói rơi xuống đất, một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kinh khủng, đột nhiên tràn ngập toàn bộ bệnh viện tâm thần. Ầm ầm tiếng sấm, răng rắc một tiếng nổ lên. Toàn bộ trong tầm mắt, đông nhiên trở nên sáng như vậy một cái mắt, giống như ban ngày. Đỗ Duy sắc mặt cực kỳ khó coi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua ngoài cửa. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ, hắn nhìn thấy một đạo thiểm điện bổ vào tháp trung đỉnh. Mà tại cái kia phía trên, một cái vóc người gù lưng, thấy không rõ diện mạo người, theo đỉnh nhảy xuống. Cái gọi là nghi thức hoàn thành. Quy 1 chương 101, ngậm trong động. Chương 101, ngậm trong động. Ta là Đỗ Duy. Làm ta tiến vào bệnh viện thời điểm, trên thực tế đã bị kéo vào mạ dị lìn mạn sân trong một cảnh. Chứng kiến hết thảy đều là một cảnh. Mà cái gọi là nghi thức xong thành về sau, mạ dị lìn mạn sân muội muội, lấy một loại phương thức khác trở về. Mộng cảnh chủ nhân đã theo mạ dị lìn mạn sân, biến thành một cái khác kinh khủng tồn tại. Mà ta cũng biết hoàng kim châm ngược cái này vật phẩm, cùng viên kia đầu quan hệ trong đó. Ta hiện tại muốn làm, thì là nghĩ biện pháp theo trong mộng cảnh trở lại hiện thực. Trong phòng bệnh, Đỗ Duy ánh mắt nhìn chăm chú lên tháp trung đỉnh, sắc mặt bình tĩnh ra người. Lúc này toàn bộ bệnh viện tâm thần hoặc là nói mà Di Lìn mạn sẩn ngỗng cảnh đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. bầu trời âm trầm sớm chớp, nồng đậm đến cực hạn áp ý cùng âm trầm, cơ hồ tràn ngập trong không khí, theo hô hấp trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. hắn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, chầm thấp nghe răng cười Taylor viện trưởng, đáy mắt tràn đầy lý trí tới cực điểm băng lãnh. dựa theo nữ nhân này lời nói, bị kéo vào trong mộng cảnh người, tại giết chết người mới tiến vào về sau, liền có thể thoát ly một cảnh. khả năng này là quy tắc, nhưng xây dựng ở cái gì trên cơ sở, nhưng không được biết đến trên thực tế, đối với Đô Duy tới nói, nếu như trước đó dựa theo loại phương pháp này, hắn có thể nhẹ nhõm giết chết dêm cùng kẻ đến sau, nếm thử thoát thân rời đi. Nhưng chỉ tồn tại ở người khác trong miệng quy tắc, có độ tin cậy đáng giá chấm trước. Húng chi, nữ nhân này còn nghĩ qua giết chết chính mình. Còn nữa nói, dù cho điều quy tắc này là thật, nhưng khi nghi thức xong thành về sau, bất kỳ cái gì quy tắc đều không có chút ý nghĩa nào. Taylor viện trưởng biện pháp đã vô dụng. Từ giờ trở đi, mộng cảnh sẽ lẫn lộn hiện thực, tựa như phòng khám tư vấn tâm lý chuyện phát sinh đồng dạng. Chỉ bất quá. Tại lẫn lộn hiện thực trước đó, trong ngộn cảnh tất cả mọi người sẽ bị mạ dị lìn mạn sẩn muội muội giết chết. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nàng cùng Đỗ duy đều là bị nhiễm phải nguồn ruồi người, cũng không phải là the n, n Un. Di vật mới là nhiễm phải nguồn ruồi mẫu chốt. Giáo hội cho rằng nữ tu môi giới là viên kia đầu, cũng không có vấn đề. Bởi vì làm mạ dị lìn muội muội tiếp xúc đến cái kia ngược thập tự giá thời điểm, nàng đồng dạng lây dính nguồn ruồi, làm nàng tử vong về sau, nàng chính là nữ tu. Chỉ bất quá, cái này nữ tu là nguồn ruồi một bộ phận, không phải đầu nguồn. Nhưng nếu như có thể giải quyết nó. Thế tất sẽ suy yếu nguyên rủa một bộ phận, tối thiểu nhất, chính mình có thể có cơ hội thở dốc. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như mình tự sát, có phải hay không cũng sẽ biến thành một cái khác nữ tu? Thân thể của mình một bộ phận, có phải hay không cũng sẽ trở thành môi giới một trong? Đỗ Duy lắc đầu, đem cái này ý nghĩ kiểm chế dưới đáy lòng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp theo ngụm cảnh thoát thân, mà không phải đi suy nghĩ những cái này về sau mới có thể chuyện phát sinh. Mà biện pháp này, hắn đã nghĩ đến. Ngụm trong động. cảnh tồn tại, La Tạo Dựng đang nằm mơ người nhận biết bên trên một cái chưa bao giờ từng thấy biển sâu người là không cách nào mơ tới dưới biển sâu cảnh tượng nếu như cưỡng ép đi mơ tới như vậy thì sẽ lâm vào nhận biết không đủ không hài hòa tức làm xuất hiện không phù hợp nằm mơ người nhận biết sự tình như vậy tự nhiên sẽ từ trong ngậm tình lại đây cũng không phải là lạ ác linh cơ chế mà là giấc mơ cơ chế hiện tại toàn bộ bệnh viện tâm thần đều biến thành mạ dì lìn mạn sẩn ngậm cảnh chẳng qua là khi nghi thức xong thành về sau ngậm cảnh chúa tể giả cũng không phải là nàng mà là nữ tu ngậm cảnh bị đánh phá về sau bị kéo vào ngậm cảnh người khẳng định sẽ trở lại trong hiện thực đơn giản một điểm nói chính là bệnh viện tâm thần biến thành giấc mơ nhưng khi giấc mơ bị đánh phá bệnh viện lại về tới trong hiện thực bị kéo vào ngậm cảnh người cũng tự nhiên có thể thoát thân chỉ bất quá cái này giấc mơ chủ nhân đã biến thành nữ tu mà nữ tu là có thể theo ngậm cảnh nhảy đến trong hiện thực nhưng dù sao cũng so không có năng lực phản kháng chút nào ở trong giấc ngậm chờ chết muốn tốt hơn nhiều Đỗ duy hít sâu một hơi tiếng lặng làm ra quyết định đánh vỡ ngậm cảnh phương pháp hắn đã nghĩ đến đó chính là ngậm trong ngộng làm nhiễm phải nguồn ruột nhân chi một Đỗ duy trong ngậm cũng tồn tại một cái nữ tu hoặc là nói nguồn ruột tại Áp Linh trong ngậm nằm mơ đơn giản lớn mật tới cực điểm nhưng bị kéo vào không có quy tắc trong động, muốn thoát thân cũng chỉ có dùng một cái khác giấc mơ đến chống lại. Bất quá, có người không nên bởi vậy còn sống trở lại hiện thực. Đỗ Duy nhìn xem tinh thần đã xảy ra vấn đề, so ác linh còn muốn giống ác linh Taylor viện trưởng, tay trái từ trong túi lấy ra điện thoại. Sau đó, hắn mở ra album ảnh, đi đến Taylor trước mặt viện trưởng. Cái sau lập tức cảnh giác, ngươi muốn làm cái gì? Đỗ Duy đạm mặt nói, đừng sợ, chỉ là muốn cho ngươi cho ngươi xem một tấm hình. Ảnh chụp Taylor viện trưởng không rõ ràng cho lắm, theo bản năng nhìn thoáng qua. Sau đó, nàng liền thấy Đỗ Duy giữ thật lâu Theo cổ nạn đội ổ tiếp người bên trong, đao loa xuống tới mắt mèo anh chụp. Tấm hình kia thoạt nhìn, trong bóng đêm mở ra lộ ra ánh sáng đèn quay chụp đồng dạng chính đối mắt mèo. Mà xuyên thấu qua mắt mèo, thì là một cái vần vện tiêu máu, con người khuyết tán con mắt. Ê a, dẫn người tiếng đóng cửa rơi xuống. Đỗ duy mang theo dần đi ra phòng bệnh, hắn muốn tìm một gian ăn tĩnh gian phòng, tiến vào giấc mơ của mình bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ bệnh viện tâm thần cũng phát sinh biến hóa. Trong hành lang, thỉnh thoảng vang lên quỷ dị thanh âm. Đỉnh đầu lúc đầu bị quan bế bóng đèn, cũng từng cái từng cái liên tiếp sáng lên. Chỉ bất quá, ánh đèn nhan sắc căn bản không phải nòng sáng hoặc là mờ nhạt nhàn sắc, mà lại như là ánh lửa đồng dạng màu đỏ bừng. Giàu tuần gặp đây, sờ lên đầu nói ra, chủ nhiệm, ta trước kia làm sao không có phát hiện những cái này bóng đèn đẹp như thế, đơn giản giống như là tại sàn nhảy nhảy disco đồng dạng. Đỗ duy nhàn nhạt nói ra, cái này cũng không trọng yếu, tầng này còn có không có được người phòng bệnh sao? Giàu tuần hồi đáp, cô à, ta ở phòng bệnh bên cạnh chính là chống không chờ một chút, vì cái gì ta sẽ ở tại trong phòng bệnh. tự cho là đúng bác sĩ người bị bệnh tâm thần động, khắp khuôn mặt là nghị hoặc. Đỗ duy liếc mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói ra, ngay cả ta người chủ nhiệm này đều muốn tự chuốt lấy phiền phức phòng được. Ngươi một cái bác sĩ, được phòng bệnh có cái gì kỳ quái? Gai Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này à, ta còn tưởng rằng ta là bệnh tinh thần đâu. Nói, Gai Vân nghi hoặc biến mất, lại biến thành trước đó dáng vẻ đó. Hắn cười ha hả mang theo Đỗ Duy đến phòng bệnh của mình trước cửa. Chủ nhiệm, bên cạnh chính là chống không phòng bệnh, ta hiện tại muốn nghỉ ngơi, nếu như ngươi có việc lời nói, có thể trực tiếp gọi ta, làm một tên thầy thuốc ưu tú, ta sẽ tùy thời tỉnh lại. Đỗ Duy bình tĩnh nói, tốt, ngươi nhớ kỹ, không tới hưng động tuyệt đối không thể đi ra. Gai trang nghiêm nói, vâng, chủ nhiệm. Nói xong, Giang Vân trực tiếp đi vào phòng bệnh, tại Đỗ Duy nhìn chăm chú, nằm ở trên giường, hô hô đại thủy. Đỗ Duy gặp đây, liền từ trong ba lô móc ra thánh thủy, vòng quanh giường bên trên giường, ngâm như vậy một vòng. Sau đó, hắn mới đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Chống không trong phòng bệnh. Đỗ Duy nằm tại trên giường bệnh, hai mắt bình tĩnh. Hắn dùng một loại không có chút nào chập trùng giọng điệu, bắt đầu thôi miên chính mình. Làm ta nhắm mắt lại về sau, ta sẽ lâm vào tầng sâu giấc ngủ, tiến vào giấc mơ của ta bên trong, ta nhẫm mình lên sẽ lấy nữ tu bộ dáng, xuất hiện tại trong mộng của ta. Mà cái này mộng trong động, sẽ đánh vỡ hiện hữu mộng cảnh. Nói xong, hắn hai mắt nhắm nghiền. Quy một chương 102, thoát ly một cảnh. Chương 102, thoát ly một cảnh. Tích tích. Ở bước, âm lãnh. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác đè nén dần, dần dần dưới đáy lòng lan tràn. Đỗ Duy biết, chính mình lại một lần nữa lâm vào ác mộng bên trong. Trước đó mỗi lần ở trong mơ, hắn đều không thể khống chế thân thể, chỉ có ác linh hóa tay phải không bị ảnh hưởng, nhưng lần này, cái này giấc mơ tựa hồ xuất hiện một điểm vấn đề. Đỗ Duy nhạy cảm phát hiện, chính mình ở trong mơ, vậy mà hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Thậm chí, loại kia cảm giác đè nén đều so trước đó nhỏ rất nhiều cái này rất không thích hợp hắn nghĩ nghĩ trực tiếp mở hai mắt ra đập vào mắt xuyên thấu qua cửa sổ cùng khép cửa xích hồng ánh đèn chiếu vào lộ ra toàn bộ trong phòng cảnh tượng hiển thị quỷ dị ta không có ngủ thôi miên thất bại đồ duy con người co rụt lại cả người hô hấp đều dừng lại không đúng khẳng định là có một ít ta không có chú ý tới địa phương hắn tự nhủ một câu cố gắng giữ vững tỉnh táo đồng thời trực tiếp tiến vào linh thị giai đoạn thứ ba giai đoạn thứ ba linh thị có thể nhìn thấy tin tức càng nhiều cảm thụ cũng càng thêm mãnh liệt rất không cân đối toàn bộ trong phòng bệnh âm trầm kiềm chế khí tức so tiến vào mộng cảnh trước đó muốn thấp hơn rất nhiều ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra Đỗ duy nói mặt không thay đổi đi tới cửa một tay lấy cửa kéo ra linh thị chạm thái dưới hắn thấy được một bộ vô cùng quái dị cảnh tượng bầu trời vẫn như cũ âm trầm đen nhánh mưa to mưa như chút nước thỉnh thoảng vang lên ầm ầm tiếng sấm ma thiêu đốt hừng hực liên hỏa lại tại toàn bộ bệnh viện tâm thần bên trong điên cuồng lăn tràn không có chút nào bởi vì mưa rơi giảm bớt nửa phần ngược lại càng thêm nồng đậm thật giống như mưa to vào lúc này thành một loại nào đó chất dẫn cháy đồng dạng Đỗ duy lạnh lùng nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Tay phải trực tiếp tiến vào ác linh hóa, để cho người ta ra đầu tê dại sợ hai cảm giác, lặng yên tràn ngập tại trong cả căn phòng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình tái nhợt có chút quá phận tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Có xúc cảm. Đỗ Duy hít sâu một hơi, tự đủ, ta đúng là trong động, nhưng tựa hồ bởi vì ác linh Đỗ Duy giết chết qua một lần nữa tu nguyên nhân, nó cũng không có lần nữa xuất hiện, từ đó khiến cho ta giấc mơ thành mạ dị lìn mạn sần ngộm cảnh một bộ phận. Loại tình huống này rất quỷ dị. Hai cái hoàn toàn khác biệt rất mơ, là không thể nào cộng đồng tồn tại, sẽ xuất hiện bài xích cùng đối kháng. Nhưng bây giờ xem ra bởi vì ác linh Đỗ duyết chết qua nguyên bản trong ngậm cảnh nữ tu, khiến cho nó cũng không có lần nữa xuất hiện ở trong mơ, tựa hồ nhận lấy suy yếu. Mà cái này cũng làm cho sự tình phát sinh một chút biến hóa. Đỗ duy giấc mơ gắng gượng khảm vào mạ dị lìn mạn sẩn trong ngậm cảnh, không cách nào thoát thân không nói, thậm chí Đỗ duy cảm giác được chính mình đang bị đồng hóa. lập tức hắn nhũ mày từ trong túi lấy ra túi tiền, tại trong vi tiền đặt vào viên kia có khắc bản chữ cái chữ chấp nhận, không nghĩ tới ta thế mà lại lấy loại phương thức này dùng đến chiếc nhẫn này, Đỗ duy có chút bất đắc dĩ đang quyết định đi tới bệnh viện tâm thần tìm kiếm nữ tu môi giới thời điểm, hắn chuẩn bị cho mình mấy tấm át chủ bài. Cái bật lửa có thể duy trì một đoạn thời gian an toàn, thánh thủy các thứ thì là đối phó ác linh thủ đoạn. Nếu như cái kia dùng để phong ấn nữ tu đầu hộp xảy ra vấn đề, còn có thể thử một chút dùng bộ xương phối hợp cái bật lửa đem triệt để đốt cháy. Mà mặt nạ cũng là một lá bài tẩy. Chỉ cần đeo lên mặt nạ, đối duy liền có thể có được một cái khác ác linh thân phận, tự vệ nên vấn đề không lớn. Đây là không có cân nhắc đem đám người tình huống dưới Về phần chiếc nhẫn, Đỗ Duy kỳ thật rất không muốn vận dụng nó, bởi vì thứ này cùng Hoàng Kim Trâm ngược thuộc về một loại vật phẩm, là bị đồ cổ đồng hồ cùng mặt nạ giam giữ tồn tại. Trực tiếp một điểm giảng, chiếc nhẫn chính là Đỗ Duy nhiễm nguyên rủa nguyên nhân. Bất quá bây giờ xem ra, ta cũng chỉ có thể dùng nó. Lạnh giọng nói một câu, Đỗ Duy không do dự nữa, trực tiếp theo trong ví tiền lấy ra chiếc nhẫn kia, sau đó đeo ở Ác Linh hóa tay phải trên ngón vô danh. Tê, Đỗ Duy nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, tay phải ngón áp út, giống như bị cắt đứt đồng dạng truyền đến kịch liệt vô cùng thống khổ một máy mắt, toàn bộ trong phòng bệnh kiểm chế khí tức, giống như là đốt lên nước nóng đồng dạng trong nháy mắt sôi trào lên. Tia sáng chiếu xạ không tới nơi hẻo lánh bên trong, những cái kêu bóng dâm thật giống như sóng đồng dạng điên cuồng xâm nhiễm lấy toàn bộ phòng bệnh. sau lưng Đỗ duy, cái kêu phiến bóng dâm bên trong, một cái so với hắn còn cao hơn, mặc cùng loại nhân viên thần chức đồng phục, đầu bị mũ áo trộm che khuất thân ảnh, chậm rãi đi ra. trong ngọn cảnh nữ tu xuất hiện lần nữa, nó đứng sau lưng Đỗ Du, mặt mũi tràn đầy hơi bại, miệng đóng chặt lại, bảy miệng da màu tím đen, cái mũi thì như là ưng miệng đồng dạng mười phần cao thẳng. Cặp kia màu vàng sẫm trong mắt, con ngươi co vào vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đen điểm nhỏ, băng lãnh vô tình, tràn ngập nồng đậm ác ý. Linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy cũng cảm thấy sau lưng truyền đến kinh khủng ác ý, cùng toàn bộ bệnh viện tâm thần bên trong, loại kia càng thêm mãnh liệt không hài hòa cảm giác. mẫu Cảnh đang bị đánh vỡ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem nữ tu, ánh mắt tỉnh táo đến tột hạ, cho người ta một loại nồng đậm cảm giác đè nén. Cùng lúc đó, nữ tu cũng rũ ra cặp kia móng tay bén nhọn đũa lựa tay, chụp tới Đỗ Duy cổ. Nhưng Đỗ Duy lại cười lạnh một tiếng nói, ngươi không có cơ hội. Sau đó, hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, Ngày 23 tháng 5, 11, 23 phút, Lưu giọt vùng ngoại thành mưa to mưa như chút nước, bầu trời âm trầm thỉnh thoảng vang lên nói nói tiếng sấm. Bệnh viện Tâm Thần Hữu bên trong, cửa phòng bệnh, Đỗ Duy mở hai mắt ra, sắc mặt tái nhợt dần người, ôm bụng run khan. Nhưng một giây sau, hắn lập tức ngừng lại bản năng, linh thị trạng thái dưới, hắn có một loại bị để mắt tới cảm giác. Đỗ Duy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, chỉ gặp mạ di lìn mạn sần tâm kia tràn đầy nếp nhăn mặt, dán tại trên cửa sổ, chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Hắn biết, làm chính mình đánh vỡ hộ cảnh, thoát thân trở lại hiện thực thời điểm, một cái khác nữ tu tuyệt đối sẽ xuất hiện. Chỉ là Đỗ Duy không nghĩ tới chính là, nó vậy mà lại nhập thân vào mạc dị lẩn mạn sẵn trên thân. Xem ra trước đó tại tháp trung đỉnh chót, nhảy xuống người, là ngươi. Là bởi vì quan hệ máu mủ sao ngươi giết chết tỷ tỷ của mình, từ đó lấy loại phương thức này, đi tới hiện thực. Đang khi nói chuyện, Đỗ Duy trực tiếp móc ra chưa ở bình thủy tinh bên trong thánh thủy, đập tới. Bụp một tiếng, cửa sổ kiếng vỡ vụt, thánh thủy trực tiếp tới lên mạc dị lẩn mạn sẵn trên thân. Một cái mắt, nó trực tiếp biến mất tại Đỗ Duy trước mắt. Cái này, Đỗ Duy cắn răng, hắn cũng không có cảm thấy, thánh thủy trực tiếp giết chết nhập thân vào mạc dị lẩn mạn sẵn thứ ở trên thân. Mã Dĩ Lìn muội muội giống như Đỗ Duy, đều là nhiệm phải nguyên rủa người, khác biệt chính là, nàng sau khi chết lại trở thành đáng sợ ác linh, năm đó liền giết chết không biết bao nhiêu người. Mà bây giờ, nghi thức xong thành, nó nhập thân vào Mã Dĩ Lìn mạn sần trên thân, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đáng sợ. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy trong lòng không khỏi bị kín một tầng bóng ma, hắn không chút do dự xoay người liền chạy. Nhưng linh thị trạm phía dưới, ven đường thấy, bóng dẫm bên trong, lại vang lên dị dạng thanh âm. Hành lang đỉnh chót bóng đèn, cũng một cái tiếp một cái phát sáng lên. Ánh đèn hoàn toàn đỏ đậm, chiếu rọi trong hành lang, giống như là một đầu máu tươi thông đạo đậm dạng. Quy một chương 103, người trong ngọn lửa. Chương 103, người trong ngọn lửa. Bị ánh đèn chiếu rọi huyết hồng một mảnh hành lang bên trong, Đỗ Duy bước chân càng ngày càng gấp rút, nhưng ánh mắt lại so trước đó càng thêm bình tĩnh. Dù cho không quay đầu lại, nhưng nữ tu mang đến cảm giác đè nén lại càng thêm mãnh liệt, mà lại là toàn phương vị áp chế. Có thể nói, chỉ cần là như lửa ánh đèn chiếu rọi phạm vi, đều bị nhập thân vào mạ dị lẩn mạn sẫn trên người nữ tu ảnh hưởng. Mà cái này theo mạ dị lẩn mạn sẫn trong ngộng cảnh nhảy ra nữ tu, so với mình trong ngộng cảnh cái kia còn nguy hiểm hơn nhiều hơn nhiều, thậm chí, có thể rất rõ ràng cảm giác được, nó đã khóa chặt chính mình. Đỗ duy biết mình bây giờ chính là tại siết DJ, ý đồ tại nhảy múa trên lưới đao, chỉ cần có một chút sai lầm, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn. Nhưng càng là lúc này, hắn càng là không có dư thừa cảm xúc, cả người từ đầu tới cuối duy trì lấy vô cùng lý trí trạng thái. Thật giống như trước đó bị giam trong gương thời điểm đồng dạng, hắn đang lặng lặng chờ đợi cơ hội. Nếu như xử lý tốt, chính mình sẽ có được, chỉ hoan thậm chí cả đối kháng nguyền rủa lực lượng. 3. phía trước khúc quanh thang lầu bóng đèn đột nhiên nổ tung, vỡ vụn bóng đèn mảnh vỡ, tung tóe khắp nơi đều là. Tùy theo mà đến, Đỗ duy ánh mắt cũng nhận ảnh hưởng, nguyên bản bị ánh đèn chiếu dội góc lập tức lâm vào hắc ám bên trong, một loại kinh người kinh dị xuất hiện ở chỗ bóng tối. Linh thị trạng thái dưới, Đỗ duy nhìn thấy nữ tu đứng tại bóng dâm bên trong, một đôi chỉ có tròng trắng mắt con người, tĩnh mịch một mảnh, tràn ngập vô cùng hít thở không thông tuyệt vọng. Xem ra ta đã thành chủ yếu của nó mục tiêu. Đỗ duy nhíu nhíu mày, hắn muốn bay người rời đi, theo địa phương khác xuống lầu, có thể nghĩ nghĩ, lại từ bỏ ý nghĩ này. Bị ác linh để mắt tới về sau, chạy trốn đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, lại càng không cần phải nói so ác linh còn kinh khủng hơn nữ tu. Thế là hắn liền xuất ra cái kia có thể đối phó ác linh cái bật lửa, hướng về nữ tu đi một bước nhẹ nhàng ấn xuống một cái, cái bật lửa trong ngáy mắt châm, toát ra xích hồng hỏa diễm. Đứng tại trong bóng tối nữ tu trưởng trưởng nhìn chằm chằm Đỗ Duy, giống như là cảm giác được cái gì giống như, chậm rãi lui vào trong bóng tối. Thật giống như nó bị cái này cái bật lửa lực lượng, bức cho lui giống như. Nhưng Đỗ Duy gặp đây, cảnh giác trong lòng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Tony cha Sứ nói qua, cái này cái bật lửa chủ nhân là một tên về hưu giáo sư, sau khi chết bị giáo hội thu tập được, hư hư thực thực là cái nào đó ác linh mùa giới. Loại vật này cùng trước đó cái kia mặt cái gương vỡ nát, giấy máy chụp ảnh Haji sợi dây kia đồng dạng đều có được đối kháng ác linh năng lực, nhưng nữ tu cũng không phải là đơn giản ác linh, nó là càng cao cấp hơn tồn tại. Dù cho cái này nữ tu cũng không phải là ban đầu đầu nguồn, nhưng nó cũng không nên bị đánh bật lửa rõ ràng như thế bước lui mới lạ. Nó muốn tại ta lúc xuống lầu động thủ. Đỗ duy ánh mắt lạnh lùng, theo trong ba lô móc ra một bình một xương, không chút do dự đi xuống thang lầu, đã không có bất kỳ đường lui nào, hoặc là rời đi tòa nhà này, hoặc là liền chết ở bên trong. Nữ tu tuyệt đối không có khả năng lựa đường lại chuyển đổi mục tiêu, mà lúc này bệnh viện tâm thần bên trong bước lên hưởng hưởng liệt hỏa. Mưa to rơi xuống không chỉ có không có ngăn chặn thế lửa, ngược lại khiến cho thiêu đốt nồng đậm hơn. Tháp trung phía dưới, hồn mở cùng Haji đem Jem đỡ lấy, ngồi tại khoảng cách cửa ra vào cách đó không xa trên mặt đất, cẩn thận xem xét thương thế của hắn. Ba người quần áo đã bị triệt để ướt nhẹp, áp sát vào trên thân, cực kỳ khó chịu. Ta không sao, tạm thời còn chưa chết. Jem phun ra một cái cùng với huyết dịch nước bọt, che ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Vừa mới cố thi thể kia đột nhiên rơi xuống, hướng về hắn nện xuống tới thời điểm, còn tốt bởi vì khoảng cách không cao, lại bị Haji đẩy một cái, cũng không có tạo thành quá lớn thương thế. Haji nhìn hắn một cái, Sắc mặt khó coi nói ra, chúng ta phải mau chóng rời đi nơi này. Hiện tại khắp nơi đều đang thiếu đốt, sự tình đã vượt ra khỏi khống chế của chúng ta. Lần này nhất định phải để giáo hội phái tới càng nhiều người trừ tà. Hồn Mơ nghe vậy, cười khổ nói, thế nhưng là giáo hội bên kia tinh lực đều tại mặt sạ tư không người thành, cho dù là nữ tu, cũng không có khả năng so châu đó phát sinh tà linh sự kiện đáng sợ hơn. Nói xong, nàng tựa hồ có chút do dự, lại bổ sung một câu, hiện tại đã chết rất nhiều người trừ tà, nếu như giáo hội lại điều người tới, sẽ để cho sự tình phiền toái hơn. Haji trầm mặc, hắn biết Hồn Mơ nói đúng. Mạc Sát Tư thành phố khoảng cách núi rất có 500 cây số, vị trí tại Hoang Vu nhất Tây Bắc Bộ, trước kia là công nghiệp nặng phát triển nhất khu vực, khoáng sản, sắt thép dự trữ là rất phong phú nhất. Nhưng trải qua gần một thế kỷ điên cuồng khai thác, hiện tại toàn bộ thành phố trung quanh dãy núi, thậm chí cả lòng đất đều bị đào rỗng. Mà bởi vì nguyên bản kinh tế thiên về tại công nghiệp nặng phương diện, cho nên giải trí ngành nghề cùng với các ngành nghề đều phát triển không nổi, làm công nghiệp nặng không cách nào tiếp tục duy trì về sau, toàn bộ thành phố kinh tế dây xích liền xuất hiện được gãy. Không có có thể lưu lại người phát triển ngành nghề. Bản thân bởi vì phát triển công nghiệp nặng nguyên nhân, một chút vốn có thể hướng về du lịch ngành nghề phát triển địa khu cũng đều bị phá hư. Tựa như là vòng lặp vô hạn đồng dạng mà xạ tư thành phố triệt để phế đi. Càng ngày càng nhiều người rời xa cái này chỗ thành phố, đường đi hoang phế, phòng ốc không có người ai, đoàn thủy cắt điện, ngoại trừ giải rác kẻ lang thang bên ngoài, mạt xạ tư chính là cái tử thành. Nhưng mấy tháng trước, mạt xạ tư lại phát sinh vô cùng sự kiện quái dị, mỗi cái tiến vào mạt xạ tư người đều biến mất vô tung vô ảnh, không còn có đi ra. Giáo hội lấy được tin tức về sau, điều động một chút người trừ tà đi vào điều tra có tin tức lại là hư hư thực thực có tà giáo đồ hoạt động dấu hiệu, đồng thời tỉnh lại một ít kinh khủng đồ vật. Đây là thế kỷ này nghiêm trọng nhất sự kiện. Dù cho trước mắt xuất hiện nhân viên thương vong thiếu làm cho người giận rồi, nhưng ai đều biết khi nó buộc phát thời điểm, nhất định biết tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Cho nên giáo hội bên kia cùng nhân sĩ liên quan câu thông về sau, triệt để cắt đứt mà xả tư thông tin cùng con đường, đồng thời một nhóm một nhóm điều động người trừ tà, ý đồ đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Đây cũng là vì cái gì liều rót người trừ tà ít như vậy nguyên nhân chỗ. Hajin nghĩ đến cái này, liền bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhìn xem đêm, lại nhìn một chút hốt mờ. Liên nối nàng nói ra, mặc dù ngươi nói rất đúng, nhưng ta cảm thấy chúng ta càng hẳn là rời khỏi nơi này trước, lại nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề chỗ. Mà lại, chúng ta một cái khác đồng bạn đến bây giờ đều không rõ sống chết, không thể lại để cho James xảy ra chuyện. Hắn chỉ là, James hiện tại bị thương, hẳn là trước đưa đi bệnh viện, bằng không mà nói, đợi tại bệnh viện tâm thần bên trong, không chừng sẽ chết tại ác linh trong tay. Mà James lại lắc đầu nói, có lẽ chúng ta đã không có đường lui. Nghe nói như thế, Haji cùng hồn mở biểu lộ đều trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn cũng không biết, hiện tại mộng cảnh đã bị đánh phá, tất cả mọi người tính cả nữ tu đều nhảy trở về trong nhận thức. Dù sao, ngoại trừ đốt duy cái này thôi, động người bên ngoài cũng không có tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3 bọn hắn, không thể nhận ra cảm giác đến dị thường biến hóa. Đột nhiên, nơi xa bệnh nhân lâu bên trong ánh lửa, đưa tới ba người lực chú ý. Ha Ji nhìn xem đầu bậc thang vị trí, bốc cháy lên hỏa diễm, lập tức sắc mặt đại biến. Có người đốt lên đại lượng một xương. Sau đó, hắn liền nhìn thấy trong ngọn lửa, một cái dùng quần áo bao vây lấy toàn thân bóng người vọt thẳng đi ra, trên thân lại còn mang theo một chút hỏa diễm. Cũng may hắn đi ra một mấy mắt, liền trực tiếp nằm trên đất, để những cái kia nước động đem hỏa diễm dập tắt, tựa hồ cũng không có thụ thương. Nhưng ngay sau đó, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố, liền vô thiên cái địa bừng lên, cả lầu bậc thang miệng hỏa diễm giống như là bị áp chế đồng dạng điên cuồng dập tắt. Nữ tu trong nháy mắt xuất hiện ở nơi cửa thang lầu, tính mịch đen nhánh con mắt, hướng về Ha Ji nhìn lại. Quy một chương 104, lật bản. Chương 104, lật bản. Làm Ha Ji nhìn thẳng nữ tu trong nháy mắt, cả người hắn không bị khống chế run rẩy lên. Trong hai vù vù âm thanh bén nhọn trói tai, nơi trái tim trung tâm cũng truyền tới đau khổ kịch liệt, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Đó lấy, hắn liền cảm giác chót mũi truyền đến nóng lướt, máu tươi không cầm được chảy xuống hai chân một khuất, uỷ trên mặt đất, bọt nước văng khắp nơi, trung quanh càng là mạng lớn bóng dâm tràn ngập, phản phất muốn đem hết thể đều thôn phệ. Dêm cùng hồn mở hơi tốt như vậy một chút, bọn hắn cũng không có ha gì như vậy cảm giác bén nhạy, chỉ là cực kỳ khó chịu ôm đầu. Nhưng bọn hắn đã không có thời gian đi một nghi. Dêm nhìn xem Đỗ Duy, cắn răng nghiêm âm thanh nói ra, đi giúp hắn, không phải tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nơi cửa thang lầu, Đỗ Duy một tay khay trống, liền đứng lên, liếc qua cách đó không xa biểu hiện cực kỳ không chịu nổi Dêm ba người, liền quay đầu lại chăm chú nhìn chằm chằm nữ tu. Vừa mới tại bên trong thang lầu, hắn đi về phía trước thời điểm. Mỗi lần vừa đến gốc rễ, liền không giải thích được về tới xa một chút, mà lại, bầu không khí cũng biến thành nguyên lai like càng kiềm chế, loại kia tuyệt đối sẽ chết ký thị cảm, mãnh liệt để cho người ta linh hồn đều đang run sợ. Thế là, Đỗ Duy liền không chút do dự thả một muội lửa, đốt lên trên thân tất cả bộ xương, làm cho cả thang lầu đều bắt đầu cháy rừng rực. Bộ xương thiêu đốt về sau, đối với ác linh lực sát thương càng lớn, nhưng tương tự đối người cũng sẽ tạo thành tổn thương. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không phải là ra ngoài bất đắc dĩ, mà là bởi vì biện pháp tốt nhất cũng bất quá như thế. Trước đó y phục của hắn bị dầm mưa mà ướt, còn chưa khô ráo, chỉ cần cẩn thận một điểm Hoàn toàn có thể tránh cho bị hỏa thiêu tổn thương. Dẫu gì trên người Thánh Thủy cũng có thể thời khắc mấu chốt đem quần áo tới đấu. Chỉ bất quá cái này ngoại trừ để Đỗ Duy Thành công theo bệnh nhân lâu bên trong đi ra đến bên ngoài, nữ tu cũng không bị đến ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, giờ này khắc này làm hắn đi ra về sau, nữ tu mục tiêu căn bản không có bởi vì đem ba người mà chuyển gì, vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào hắn. Cô này chấp nhất sức lực, so bóng đen cũng không kém là bao nhiêu. Thậm chí bóng đen cũng sẽ không một mực ý đồ xuống tay với Đỗ Du, chỉ cần phát động môi giới, nó liền sẽ đi ra ngoài giết chết những người khác. Sau đó, mới lại đem mục tiêu đựng trên người Đỗ Duy. Nhưng nữ tu lại hoàn toàn khác biệt, không biết có phải hay không là bởi vì nguyên do nguyên nhân, nó hàng đầu mục tiêu chính là giết chết Đỗ Duy, đơn giản trực tiếp, nhưng lại cơ hội khó giải. Bởi vì đến nay, Đỗ Duy đều không có phát hiện nữ tu quy tắc, tựa hồ chỉ có thể dùng một chút vật phẩm đến đối kháng nó, tiêu hao hết về sau, cũng chỉ có thể chờ chết. Lúc này, rễ mấy người cũng xông về Đỗ Duy. Đại bộ phận người trừ tà quan hệ trong đó đều so sánh hòa hợp, bởi vì bọn hắn đều là cùng một loại người. Ngoại trừ lẫn nhau ở giữa chia sẻ kinh nghiệm bên ngoài, lại gặp được không cách nào xử lý ác linh sự kiện thời điểm, còn có thể trò hỏi cùng một chỗ giải quyết. Bên cạnh chạy, D bên cạnh xuất ra tiểu cũ máy chụp ảnh, nhắm ngay nữ tu. Hắn cái này máy chụp ảnh có đối phó ác linh lực lượng, chỉ cần đập tới hình tượng, tại trong một khoảng thời gian liền tuyệt đối là an toàn. Giang giác, hắn nhấn xuống cửa chớp, máy chụp ảnh bên trong cũng xuất hiện nữ tu ảnh chụp. Sau đó, جيم sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Toàn bộ máy chụp ảnh trong tấm hình, nữ tu chung quanh giống như là bị một tầng màu đen nồng đậm bao vây lấy giống như, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mơ hồ. Máy chụp ảnh lực lượng Dự hồ tại nữ tu trước mặt chính là cái trò đùa đồng dạng. Chủ yếu nhất là, Gem nhìn thấy, trong tấm hình nữ tu đầu giống như là bị chém đứt đồng dạng chỉ có cổ trở xuống bộ vị, nhưng chậm rãi lui hướng đầu bậc thang bóng dâm bên trong nữ tu, nhưng lại có đầu. Máy chụp ảnh đập tới, là Ác Linh những vật này nguyên bản hình dạng. Trong mắt nhìn thấy, lại là nó hiện ra tại ngoại giới bộ dáng. Là Ác Linh phụ thể. Đỗ Duy trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Gem nói ra, không sai, nó hiện tại phụ thể tại mạ di lìn mạn sẵn trên thân, mà nguyên bản ngôi giới cũng không có biến mất, hẳn là còn ở tháp trung bên trong. Gemừ một tiếng đúng lúc mở miệng lại cảm giác ngực kịch liệt đau nhức, đống nhiên ho khan. Đỗ Duy gặp đây, nếu mày nói ra, ngươi thụ thường. đuổi theo tới Ha Ji thay hắn hồi đáp, đúng vậy, đêm tại tháp trung lòng đất, kém chút bị một cỗ thi thể đập chết, bất quá cũng may ta đẩy hắn một cái. Đỗ Duy không có đi hỏi quá trình, trực tiếp mở miệng nói, tình huống bây giờ rất phiền phức, chúng ta nhất định phải giải quyết vấn này. Bằng không mà nói, không chỉ có ta sẽ chết, các ngươi cũng đều trốn không thoát. Nghe nói như thế, Giêm thật dài hô một hơi, thống khổ nhìn xem Đỗ Du nói ra, ngươi có biện pháp nào ta máy chụp ảnh khả năng không, có cách nào hạn chế nó, đập tới hình tượng ngay tại dần dần trở nên mơ hồ chẳng mấy chốc sẽ mất hiệu lực. Cho dù là hắn, tại đối mặt loại này khó giải quyết tình huống, cũng không biết cuối cùng nên làm như thế nào. Nhưng tương đối, Hư Hư thực thực cùng nữ tu đối kháng thật lâu Đỗ Duy, khẳng định có chính hắn ý nghĩ. Đỗ Duy minh bạch dêm ý tứ. Trên thực tế, tại hắn chuẩn bị át chủ bại bên trong, hoàn toàn chính xác cân nhắc đến trực diện nữ tu tình huống. Cho nên hắn bây giờ chuẩn bị là bàn. Thế là, hắn liền bình tĩnh nhìn ba người, chỉ mình đầu nói ra, các ngươi biết trước kia quỷ dị xe biết đi, ta muốn thứ quỷ này dẫn lên xe, mà các ngươi phải làm, chính là đi tháp trông bên trong, tìm ra viên kia đầu, đem nó phong ấn. Biện pháp này rất nguy hiểm, cơ hội đồng đẳng với chịu chết. Bởi vì thời gian bây giờ đã là đêm khuya 11 điểm nhiều, dựa theo xe buýt quy tắc, hắn cũng không thể trên xe đợi bao lâu, một khi đến 12 giờ, liền rốt cuộc không có còn sống khả năng. Liên Như là đã từng tự tợ săn đàn giơ hữu đỏ cụ ấy như thế, biến thành một trương da người. Diêm tự nhiên là biết xe buýt, hắn nhìn xem Đỗ Duy, lắc đầu nói ra, không được, cái kia cái gương đã không có, chúng ta cũng không có cùng loại có thể để ngươi thoát thân đồ vật ngươi đi lên về sau căn bản là sợ mặt. Hỗn hổ, ngươi sao có thể xác định, chiếc kia xe bus nhất định biết xuất hiện chúng ta cùng đi tháp trung, đem viên kia đầu nuốt vào trong hộp, sự tình đồng dạng có thể giải quyết. nghe nói như thế, đỗ duy ánh mắt bình tĩnh lướt qua ba người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng không hiểu do nó chỗ kinh khủng, nếu như không có cách nào dẫn ra nó, chúng ta coi như tiến vào tháp trung bên trong, cũng sẽ phát sinh không tưởng tượng được nguy hiểm. nói không chừng khi tìm thấy viên kia đầu trước đó, liền đã chết rồi. nói xong, hắn lại tăng thêm một câu, ta đối với chiếc kia xe bít hiểu rõ nhất, nó sẽ chỉ xuất hiện tại trong mưa, chỉ cần có được làm ác linh môi giới vật phẩm, tìm tới chạm xe bít này, nó liền nhất định biết xuất hiện. mà loại vật này, ta có mấy cái. Chạm xe biết này, cửa bệnh viện cũng có một cái." Tiếng nói sau khi hạ xuống, ba tên người trợ tà đối xử Đỗ Duy ánh mắt đều rất phức tạp. Dêm càng là cắn răng nói, "Ta máy chụp ảnh cũng là loại vật này, ta cũng có thể đi, ngươi so ta càng thích hợp đi tìm tới viên kia đầu." Đỗ Duy lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra, "Vô dụng, nó hiện tại mục tiêu là ta. Đi dựa theo ta nói làm, nhớ kỹ, tháp trung nơi đó còn có lấy một cái ác linh tồn tại, cơ chế là mở cửa liền sẽ chết, các ngươi phải nghĩ biện pháp đổi một loại phương thức đi vào." buông xuống câu nói sau cùng, Đỗ Duy mặt không thay đổi, xông đầu bậc thang, ngoắc ngoắc tay, sau đó đeo túi sách, hướng về bệnh viện tâm thần cửa ra vào phóng đi. Nếu như không phải không biện pháp, hắn thật đúng là muốn cho Diêm dẫn ra nữ tu, nhưng cũng tiếc chính là, chuyện này chỉ có hắn có thể đi làm, mà lại, Đỗ Duy thật rất muốn tại trên xe buýt nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Diêm nhìn xem Đỗ Duy đi xa bóng lưng, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng máy chụp ảnh quay chụp đến hình tượng lại tại điên cuồng lấp lóe, nguyên bản nữ tu hình ảnh hoàn toàn trở nên mơ hồ một mảnh, hạn chế, triệt để mất hiệu lực. Sợ hãi ở giữa, Diêm nhìn thấy. Nữ tu quỷ dị xuất hiện ở Đỗ Duy sau lưng vị trí. Quy một chương 105, danh chỗ. Chương 105, danh chỗ. Cuộc cùng. Tiếng bước chân dần dần rõ ràng. Đỗ Duy ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, âm trầm vô cùng, thỉnh thoảng xẹt qua thiểm điện. Mưa to sối tại trên mặt của hắn, bởi vì nhiệt độ nguyên nhân, lộ da trắng bạch rất nhiều. Linh thị trạng thái dưới, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, sau lưng cảm giác đè nén càng ngày càng mãnh liệt, tràn ngập hắc ý tính mịch ánh mắt tại nhìn chòng chọc vào chính mình. Là nửa tu. Đỗ Duy dưới đáy lòng yên lặng nói một câu, tối đầu nhìn thoáng qua trên tay cái bật lửa. Tại trong mưa, cái này cái bật lửa ngọn lửa ngay tại từ từ nhỏ dần dựa theo cái tốc độ này mấy phút về sau nó liền sẽ triệt để dập tắt đỗ duy biết ngọn lửa thu nhỏ cũng không phải là bởi vì nhận lấy nước mưa ảnh hưởng bởi vì nó sở di thiêu đốt là bởi vì trung quanh có nữ tu tồn tại ngọn lửa thu nhỏ chỉ là bởi vì đang cùng nữ tu lực lượng đối kháng liền giống với cán cân chỉ bất quá cái này cán cân ngay tại như vậy làm nữ tu lực lượng lấy được tính áp đảo thắng lợi thời điểm cái bật lửa cơ bản liền hoàn toàn không phát huy được bất cứ tác dụng gì trên thực tế Tony Nghi sứ cho cái này cái bật lửa có thể kiên trì lâu như vậy, đã vượt ra khỏi Đô Duy dự kiến. Xem ra, ở trên xe trước đó, ta hẳn là không cần đến những vật khác. Đô Duy ở trong lòng tự nhủ một câu, tăng nhanh bộ pháp. Giờ này khắc này, trên người hắn vật phẩm, ngoại trừ mặt nạ bên ngoài, còn có một số thánh thủy, cùng lưu lại non nửa bình bổ xương, được từ thợ săn ẩn giở hiệu đỏ của cái kia thanh làm bằng bạc thập tự giá truy thủ. Thân, còn có ác linh hóa toàn bộ tay phải. Sau lưng, mảng lớn bóng dẫm bên trong, nữ tu từ đầu đến cuối theo sát phía sau, nó mở to cặp kia tính mị đoán độc con người, khoảng cách Đô Duy càng ngày càng gần. Không được bao lâu, nó liền có thể chạm đến Đỗ Duy. Đêm khuya 11, 21, khoảng cách 12 giờ chỉnh, còn có 39 phút. Bệnh viện tâm thần bên ngoài, cửa ra vào đỗ lấy hắn trước kia xù bạt cùng đem xe của mấy người. Đỗ Duy nhìn một chút tựa ở bên lề đường trạm xe buýt đài. Trong cơn mưa to, toàn bộ trạm xe buýt đài thuật nhìn tựa như là phủ một tầng hơi nước đồng dạng có vẻ hơi mông lung. Mà ở phía sau hắn, toàn bộ bệnh viện tâm thần cửa ra vào dĩ nhiên đã hoàn toàn bị bóng dâm bao vây. Đây là nữ tu lực lượng tại ảnh hưởng. Từ xa nhìn lại, Đỗ Du đứng tại cửa ra vào, sau lưng bóng dâm theo hắn mỗi một bước rơi xuống dần dần lan tràn ra. Bước tiến của hắn cũng rất trì độn, thật giống như có lực cản tồn tại giống như. Nếu như thị giác hắn đổi, xa xa nhìn lại, giờ phút này Đỗ Duy là hướng về chạm xe buýt đi đến, mà sau lưng của hắn thì là mảng lớn bóng râm, trong bóng tối thì đứng đấy cái kia so với hắn còn phải cao hơn nửa cái đầu, màu da như là thi thể, khuôn mặt giữ tợn ngoan lệ lư tu, một người một quỷ, lẫn nhau ở giữa khoảng cách, vẹn vẹn chỉ có chừng một mét. Mà Đỗ Duy trong tay cái bật lửa, ngọn lửa đã chỉ còn lại có ảm đạm một cái điểm nhỏ, tựa hồ một giây sau liền sẽ dập tắt. Hắn nhíu nhíu mày, dùng cái bật lửa đốt lên một điếu thuốc lá, dùng sức hít một hơi. Đó lấy, hắn ánh mắt hướng trên đường cái lướt qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đường cái mặt đường tràn đầy âm trầm, bên tai có thể nghe được, chỉ có mưa to tí tách ở trên mặt đất thanh thúy hạt mưa âm thanh. Lúc này, xe buýt cũng chưa từng xuất hiện. Đỗ Duy phun ra một điếu thuốc khí, thoáng hóa giải cái kia loại tâm lý lên cảm giác đè nén, duy trì một cái tỉnh táo mà lý trí trạng thái. Cái bật lửa chỉ có thể chống đến để hắn chống đến theo bệnh viện tâm thần bên trong đi ra đến, xuống chút nữa đã không phát huy được tác dụng quá lớn, nên đem xe buýt đưa tới. Hắn nghĩ nghĩ, đem chỉ hút một hơi thuốc lá vứt trên mặt đất, yên lặng theo trong ba lô móc ra tấm kia xuất hiện rất nhiều nói vết rạn mặt nạ màu trắng, trực tiếp đeo ở trên mặt. Cái mặt nạ này vốn là ác linh đô duy tồn tại môi giới, làm đô duy lần nữa đoạt lại thân thể, cái mặt nạ này liền biến thành cùng loại cái bật lửa vật phẩm. Chỉ cần đeo lên mặt nạ, hắn liền có thể có được một cái khác ác linh thân phận. Đương nhiên, trừ cái đó ra, đô duy cũng không có có được ác linh lực lượng. Điểm này, hắn làm ra qua suy đoán. Một là bởi vì hắn bản thân là người, mặt nạ chỉ có thể là ác linh môi giới, người trước khi chết là không thể nào biến thành ác linh. Hai là tại bệnh viện tâm thần bên trong nghi tới Ác linh Đỗ Duy rất có thể cũng không hề hoàn toàn chết đi, mà là bị cơ chế cái chết tạm thời không cách nào xuất hiện. Mà khi ác linh Đỗ Duy xuất hiện lần nữa thời điểm, rất có thể là Đỗ Duy chết rồi, lần nữa bị chiếm cứ thân thể, mà bản thân hắn thì sẽ lấy ác linh hình thức biến thành ký thác vào trong mặt nạ ác linh. Không còn đi suy nghĩ, Đỗ Duy trực tiếp đem mặt nạ đeo ở trên mặt. Một máy mắt, cả người hắn cho người cảm giác liền thay đổi hoàn toàn. Cũng không phải là ác linh Đỗ Duy cho người loại kia thân sĩ ưu nhã cảm giác, mà là một loại mười phần quỷ dị, làm cho người dùng mình khí tức, thật giống như ác linh hóa tay phải đồng dạng. Tại lúc này Đỗ Duy nhiều một cái ác linh thân phận, nữ tu cùng hắn ở giữa khoảng cách cũng bị kéo ra rất nhiều. Đột nhiên, thâm trầm âm u bầu trời đêm đột nhiên trở nên sáng tỏ một mảnh. Một đạo thiểm điện xẹt qua, đem chung quanh chiếu rọi phảng phất giống như ban ngày. Trong cơn mưa to, mang theo mặt nạ màu trắng, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt Đỗ Duy, lộ ra càng phát ra kinh người. Bước tiến của hắn kiên định, không chút do dự, hướng về chạm xe buýt lên trên bục tới. Ngay sau đó, mới là ầm ầm tiếng sấm đang gầm thét, mà xa xa trong mưa, dần dần xuất hiện hai đạo mờ nhạt điểm sáng, là xe buýt đèn lớn ánh đèn loáng thoáng một cố kiểu cũ xe buýt hình dáng dần dần rõ ràng chạm xe buýt đầy chỗ Đỗ duy mặt không thay đổi theo trong ba lô xuất ra dù che mưa chống ra thoạt nhìn tựa như là một cái tại trong cơn mưa to chờ xe hành khách chỉ bất quá hắn cái này hành khách quần áo lại là hoàn toàn nước đẫm che dù ngược lại lộ ra càng quỷ dị hơn tại Đỗ duy bên cạnh thì đứng đấy như là thi thể đồng dạng nữ tu tiếng thắng xe vang lên xe buýt dừng lại trong xe ánh đèn lờ mờ một mảnh chỉ có trước xe cửa mở ra tựa hồ không ai muốn xuống xe giống như bởi vì góc độ vấn đề tại không có lên xe trước đó Đỗ duy không cách nào nhìn thấy bên trong hành khách chỉ có thể theo bản năng liếc qua tài xế vị trí cách ly cửa sổ. Một giây sau, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên bản bị hắn đạp nát cách ly cửa sổ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, vết trên mặt đất rạn giờ hiệu đỏ của tấm kia da người cũng trở nên thành bộ dáng lúc trước, giống như là một người. Mà lại, tại Đỗ Duy nhìn về phía nó thời điểm, nó vậy mà nghiêng đầu qua, bốn mắt nhìn nhau dưới, Đỗ Duy nhìn thấy, vốn hẳn nên chỉ có một trương da người nó, vậy mà nhiều hơn một đôi mắt. Băng lanh đoán độc, tơ máu lan tràn, mang theo không che giấu chút nào ác ý. Là ác linh cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì vốn hẳn nên chỉ là da ngườiạn giờ hữu đỏ của ai? Vậy mà xuất hiện dị biến, vẫn là nói, xe buýt xuất hiện ta không thể nào hiểu được hiện tượng. Đố Duy ánh mắt băng lãnh, chiếc này xe buýt là cho ác linh cưỡi, người bình thường một khi đi lên, liền sẽ lâm vào tử cục. Ác linh lúc xuống xe, sẽ không mục đích gì xông người bình thường bấy tay, cái sau sẽ không bị khống chế đi xuống, nếu như quá trình này bị đánh gãy, sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mà lại, làm trong xe đủ quân số thời điểm, nếu như không có chỗ ngồi lời nói, cửa sau xe sẽ mở ra, tất cả ác linh đều sẽ nhằm vào không có chỗ ngồi người, khiến cho mất đi khống chế, từ cửa sau đi xuống cho dù là có chỗ ngồi tình huống dưới, cũng vô pháp cam đoan an toàn, bởi vì lúc này chỉ cần đi lên nữa một cái ác linh, ác linh liền sẽ ngồi tại vốn nên thuộc về vị trí của nó. Nguyên bản chiếm cứ chỗ ngồi người, cũng tương tự sẽ chết. Có thể nói, trên cơ bản tại quy tắc bên trong, ác linh có thể làm được khó giải giết người. Lúc ấy, Đỗ Duy tìm được lỗ thủng, chiếm cứ tài xế chỗ ngồi, bởi vậy hắn mới có thể trốn qua một kiếp còn sống xuống xe. Nhưng bây giờ án giờ hũ đỏ cụ ái ra người vậy mà biến thành ác linh, lấy tài xế thân phận lái chiếc này xe bus, chỗ sơ hở duy nhất đã bị sửa. Quy 1 chương 106, lên xe. Chương 106 Lên xe. Xe buýt cửa trước mở ra, nội bộ lờ lởmở một mạnh. Đỗ Duy Che dù đứng tại chỗ, ngồi tại điều khiển vị ản giờ hiệu đỏ của cùng hắn liếc nhau một cái về sau, liền nghiêng đầu qua. Bên cạnh đứng đấy thì là khí tức càng ngày càng âm trầm nữ tu. Đỗ Duy hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn ở trong lòng nói với mình, vị trí lái chỉ là một cái lỗ thủng, không có cái này an toàn vị trí, tình huống mặc dù trở nên phức tạp một chút, nhưng còn tại trong lòng bàn tay của ta. Hắn nghĩ nghĩ, yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, hiện tại thời gian là 11:25, còn có 35 phút chính là 12 giờ. 12 giờ về sau nếu như Gem bên kia còn không có tìm tới nữ tu đầu, đem Phong Tổn tiến trong hộp, chính mình nhất định phải xuống xe, nếu không liền rốt cuộc đi không được. Cho dù là xuống xe về sau, sẽ đối mặt cái khác các linh. Thời gian mới là xe buýt kinh khủng nhất cơ chế, đến nay Đô Duy cũng không biết, 12 giờ về sau không ít hơn xe sẽ phát sinh chuyện gì. Bỗng nhiên, hắn nhíu nhíu mày, nhanh chóng kết nối thông tin ghi chép, đem Alex phát một đầu tin nhắn. Ta có một số việc muốn đi làm, tận lực tại hạ thứ 3 sinh nhật ngươi thời điểm trở về. Còn có, đừng đi nhà ta. Sau đó, hắn đưa di động nét vào trong túi, không chút do dự đi lên xe. Nữ tu theo sát mà tới. Trong xe, cùng Đỗ Duy nghĩ hơi có khác biệt, lần này hành khách rất ít, vẹn vẹn chỉ có hai cái. Một cái ngồi tại hàng thứ nhất bên tay phải nữ nhân, nàng mặc cũ kỹ áo cưới, nhan sắc có chút ấu vàng váy lên còn dính nhuộm rất nhiều màu nâu đen vết máu, trong tay nắm thật chặt một cái bén nhọn chủ đao. Sắc mặt của nàng là loại kia hôi bại tĩnh mịch cảm giác, chỉ nhìn một cách đơn thuần màu da cùng ngũ quan, tựa hồ mang theo gốc Latin nhân chủng đặc tụ. Dưới mặt nạ, Đỗ Duy ánh mắt chỉ là tại trên người nàng dừng lại một lát, liền hướng về phía sau đi đến. Tại xe buýt hàng cuối cùng, nguyên bản cái kia chết đi nữ MC liền đạt vị trí thì ngồi một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia chống đỡ dù đen che lại nửa người trên, giống như là học sinh đồng dạng nữ nhân. Lúc ấy, Đỗ Duy ngồi phía bên trái vị trí gần cửa sổ, nàng thì ngồi tại Đỗ Duy bên cạnh, ngoài cùng bên phải nhất thì là Linh Đạ Xe buýt hành khách là Ác Linh, Ác Linh lên xe liền sẽ xuống xe. Nói cách khác, tiếp xuống, xe buýt điểm đố hẳn là sẽ có cái kia trường học. Đỗ Duy hít mắt, bước chân không chần chờ chút nào, vẫn như cũ hướng về vị trí cũ của mình đi tới, trực tiếp gần cửa sổ ngồi xuống. Ma Nữ Tu thì biểu hiện cực kỳ không bình thường. Nó cũng không có giống Đỗ nghĩ như vậy, vừa lên xe liên bắt đầu cùng xe buýt quy tắc đối kháng, khiến cho toàn bộ trong xe lâm vào dị thường bên trong. Ngược lại ngồi ở cách cửa sau xe gần nhất vị trí. Thoạt nhìn, thật giống như xe buýt tài xế biến thành ác linh về sau. Quy tắc của nó càng thêm cường đại, liền nữ tu cũng bị ngăn chặn. Đỗ duy giới trướng về sau, ánh mắt ở lưng đối với mình nữ tu trên thân dừng lại một hồi. Nữ tu là so ác linh càng cường đại hơn tồn tại. Trước đó dựa theo kia đối người da đen tình lưỡi lời nói, đã từng có một cái không cách nào nhìn thấy khuôn mặt ác linh cưỡng ép lên xe giết người. Nó có thể đối kháng ngay lúc đó quy tắc, không có lý do tại tài xế biến thành ác linh về sau, nữ tu sẽ bị quy tắc cho áp chế đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một cái ý nghĩ, nó là tại ngăn cửa muốn cho ta một mực đợi trên xe. Một máy mắt, Đỗ duy ánh mắt trở nên lạnh như băng, hắn rơi lên rủ tựa như ngồi tại ngoài cùng bên phải nhất cái kia ác linh nữ hài đồng dạng chặn nửa người trên. Cửa xe quá bế, xe buýt hướng về trạm tiếp theo tiếp tục chạy, ánh đèn dần dần từng bước đi đến, rất nhanh liền biến mất tại màn mưa bên trong. Chiếc này sẽ chỉ xuất hiện tại trong cơn mưa to quỷ dị xe buýt, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. 11, 32. xe buýt bên trong bầu không khí vẫn như cũ quỷ dị âm trầm, Đỗ Duý ngồi ở chỗ gần cửa sổ, mặt nạ che khuyết mặt của hắn. Mà ở bên cạnh hắn thì là đồng dạng đánh lấy dù đen, che khuất nửa người trên nữ hải, nếu không phải là hai người phân biệt ngồi tại hàng cuối cùng hai bên vị trí cạnh cửa sổ, thoạt nhìn thật rất như là một đôi tình lữ. Ân. Nếu nữ hải kia không phải ác Linh, Đỗ Duy che dù, che khuất nửa người trên của mình, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa to vẫn như cũ, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng căn bản thấy không rõ cụ thể hoàn cảnh biến hóa, giống như là chạy tại trong hơi nước giống như. Lúc này, tốc độ xe bắt đầu chậm dần. Trạm tiếp theo, đến làm xe chuyện để dừng hẳn thời điểm, ngoài cửa sổ xe cảnh tượng cũng biến thành rõ ràng. Đây là một chỗ nghĩa trang. Trong tầm mắt đều là từng bước từng bước một mình đứng sừng sững mộ địa, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi vào trên miêu mộ, nhưng lại rất vỡ vụn thật nhanh mở, hướng về chung quanh bắn tung tóe ra ngoài. Nhưng tội hồ bởi vì tồn tại thời gian quá lâu, Đỗ duy chú ý tới những cái này mộ địa đều xuất hiện khác biệt trình độ biến chất mài mòn hiện tượng, có thậm chí xuất hiện vết dặn. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Xe buýt mỗi lần chạm điểm đều là tại một chút thành phố, hoặc là so sánh hoang vắng địa phương, nhưng cũng chưa từng xuất hiện siêu thoát hiện thực tình huống. Cứ thế mà suy ra cái này nghĩa địa công cộng khả năng không lớn sẽ nhảy ra quy tắc này. mà nghĩa địa công cộng là có công việc nhân viên tiến hành thường ngày duy trì. mộ bia xuất hiện biến chất hoặc là tổn hại hiện tượng sẽ có người đặc biệt tiến hành tu bổ hoặc là đổi mới mộ bia. nhưng cái này chỗ nghĩa địa công cộng lại cũng không đồng dạng tựa hồ không có nhân viên công tác bảo trì. nhưng có thể nhìn thấy cảnh tượng nhưng lại không quá không thích hợp. bởi vì toàn bộ nghĩa địa công cộng mộ bia mặc dù đều có chút biến chất nhưng hoàn cảnh lại dị thường sạch sẽ. đột nhiên, ngay tại đó suy suy nghĩ thời điểm, xe buýt cửa trước sau đồng thời mở ra. gặp đây. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, ngay sau đó liền nhìn thấy cái kia ngồi tại hàng thứ nhất, mặc cũ kỹ áo cưới, trong tay lại còn cầm một cái bén nhọn chu đao nữ nhân đứng người lên, từng bước từng bước đi tới cửa ra vào. Sau đó, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chừng chừng hướng về phía Đỗ Duy. Một cái mắt, nồng đậm ác ý chậm rãi hiện lên ở Đỗ Duy trong lòng, thật giống như tại thời khắc này, hắn bị nữ nhân để mắt tới đồng dạng. Dựa theo trước đó chuyện phát sinh, tiếp xuống nữ nhân này sẽ đối với Đỗ Duy vây tay, sau đó mới có thể xuống xe, tiếp lấy liền sẽ phát sinh chuyện quỷ dị. Đỗ Duy đem rủ có chút nâng lên, lộ ra tấm kia mang theo mặt nạ mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ nhân này cũng chưa từng xuất hiện với tay tình huống. Nữ nhân tựa hồ có chút do dự, nhìn chăm chăm vào Đỗ duy trong tầm mắt ác linh ở vào một loại hỗn loạn trạng thái bên trong, giống như là không cách nào xác định mục tiêu đồng dạng. Đỗ duy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra xe buýt quy tắc cũng chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn, Là mình mang phía trên cố có được các linh thân phận thời điểm, chính mình liền biến thành đồng dạng hành khách. Ác linh là không có cách nào đối với đồng dạng thân phận hành khách, làm ra giết chóc hành vi. đương nhiên, cái này cực hạn vu công giao trên xe. Lúc này rồn rập tiếng trung văn lên, là tài xế đang thúc giục gấp rút hành khách xuống xe. Nữ nhân kia gặp đây, liền không nhìn nữa Đỗ Duy, quay người trực lăng lăng hướng về nghĩa trang trung tâm đi tới. Sau xe cửa trong nháy mắt quan bế, xe buýt chậm rãi ra tốc, rất nhanh liền hướng về trạm tiếp theo xuất phát. Mà Đỗ Duy thì xuyên thấu qua cửa sổ xe, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia mặc áo vàng áo cưới nữ nhân. Chỉ gặp nàng đứng tại lân cận một chỗ trước mộ bia, không có chút nào động tác, thật giống như biến thành thi thể giống như. Đỗ Duy chú ý tới, khối kia trên bia mộ, tựa hồ khắc lấy một chút văn tự cùng ký hiệu, nhưng bởi vì thật sự là quá cũ kỹ, căn bản thấy không rõ văn tự, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái lục mang tinh ký hiệu. Mà cái ký hiệu này Hán phi thường rõ ràng, Cùng Vĩn Đạo giáo phái có quan hệ. Quy một chương 107, nhìn không thấy hành khách. Chương 107, nhìn không thấy hành khách. Vì Đạo giáo phái là một cái tà ác giáo phái, mặc dù Đỗ Duy không có cùng các nàng chính diện tiếp xúc qua, nhưng thông qua mật cờ sở tạo, cũng chính là mĩ nạ phu nhân lão công, viết trong nhật ký miêu tả đến xem, cái này tà ác giáo hội luôn có chút một ít quỷ dị năng lực. Cái này mặc áo cưới nữ nhân, rất có thể khi còn sống đã từng là một tên tà giáo đồ. Dẫu gì, cũng khẳng định Cung Vĩn Đạo giáo phái có liên hệ. Bằng không mà nói không đến mức nàng sẽ đứng tại khối kia có khắc lục mang tinh đồ án trước mộ địa cứng ngắc bất động trên xe buýt Đỗ duy thu hồi ánh mắt nhưng không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy tựa hồ có điểm gì là lạ loại cảm giác này tới không giải thích được cùng linh thị không quan hệ càng giống là bản năng thế là hắn liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua toa xe bên trong cảnh tượng ánh đèn mờ nhạt phía bên phải là cái kia miễn cưỡng khen nữ hải tựa ở cửa sau xe bên cạnh thì là đưa lưng về phía chính mình nữ tu vị trí lái lên thì là tài xế hoặc là nói hẳn giờ hiệu đỏ cụ tấm kia ra người bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau tất cả đều là ác linh. Tài xế cũng tốt, hành khách cũng tốt, ngoại trừ Đỗ Duy lợi dụng mặt nạ trược thuộc lấy ác linh thân phận người bên ngoài, không, có một cái nào là người. Mà duy nhất biểu hiện kỳ quái thì là tài xế. Theo lý mà nói, án giờ hữu đỏ cũ ái đều biến thành ra người, coi như hắn là một tên tợ săn, sau khi chết có thể sẽ biến thành ác linh, cũng không khả năng chờ tới bây giờ mới xuất hiện dị thường. Trước đó Đỗ Duy lên xe thời điểm, đối với hắn ra người nhưng không có nửa điểm khách khí, nện cửa sổ, ném xuống đất, thậm chí án giờ hữu đỏ cũ kia thanh làm bằng bạc thập tự giá đều đã đổi chủ nhân. Chẳng lẽ vấn đề ra ở trên người hắn? Đỗ Duy nhíu những mày, linh thị trạng thái dưới Hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy Hản Dơ hiệu đỏ cuả hại dị thường. Hắn ngồi tại điều khiển vị lên, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng này loại không che giấu chút nào ác ý, lại nồng đậm dọa người, mà lại là trực tiếp nhắm vào mình. Rất kỳ quái, ta cũng không có chạm đến bất luận cái gì môi giới, cũng không có biểu hiện không bình thường, hắn không có lý do vừa lên đến đã nhìn chằm chằm ta mới đúng. Đỗ Duy ở trong lòng nghĩ ngợi, hắn cảm thấy duy nhất có thể đáp ứng chứng nhận trong lòng mình loại kia quái gì cảm giác, chính là cái này tài xế. Nhưng không biết vì cái gì, giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, điểm mấu chốt cũng không ở chỗ tài xế, mà là những vật khác. Hắn dùng dù che mưa lần nữa không để lại dấu vết che khuất nửa người trên, nhắm mắt suy tư. Lên xe đến bây giờ thời gian cũng không dài, vẹn vẹn chỉ có 10 phút không tới dáng vẻ. Tất cả động tác, biểu hiện, nhìn thấy, nghĩ tới, làm được, tất cả đều ở trong đầu hắn từng cái hiện hiện. Cuối cùng, Đỗ Duy suy nghĩ dừng lại tại vừa mới xe buýt, cửa trước sau đồng thời mở ra một màn. Có đồ vật gì, lên xe. Đâu tuần tiến vào chiếc này xe buýt thời điểm, Đỗ Duy lục lọi ra quy tắc bên trong, cửa trước là lên xe, cửa sau thì là xuống xe. Điểm này, liên liên ác linh đều không cách nào đi vi phạm. Dù cho đã từng có một cái ác linh cưỡng ép lên xe giết người, nhưng cũng là xây dựng ở xuống xe điều kiện tiên quyết, tối thiểu nhất tại xe buýt bên trong, nó không cách nào vi phạm quy tắc này. Mà lại, lúc ấy kia đối người ra đen tình lữ khẩu thuật, tại ác linh cưỡng ép lên xe giết người về sau, toàn bộ xe buýt ánh đèn một mực tại điên cuồng lấp lóe, cuối cùng lâm vào hắt cá bên trong, hết thề khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, ác linh cùng cái kia kẻ bị giết mã đông, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Về phần cuối cùng cái kia ác linh phải trăng chết bởi xe buýt quy tắc phía dưới, ai cũng không rõ ràng. Nhưng tóm lại tôi nói, ác linh khả năng không lớn vi phạm xe buýt trên dưới xe quy tắc là có thể khẳng định. Nói cách khác, hiện tại chiếc này trên xe buýt, ngoại trừ Đỗ Duy, nữ Thụ, cùng Bung Dù ác linh bên ngoài, hẳn là còn có một cái hành khách. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy hô hấp không khỏi dồn dập một chút, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có tự linh thị giai đoạn thứ 3 lui ra ngoài. Trong tầm mắt chỗ, nhưng căn bản không nhìn thấy cái kia ác linh tồn tại. Đây là Đỗ Duy linh thị trạng thái, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Nhìn không thấy hành khách, trong lòng của hắn thoáng có chút rếp run, nhưng rất nhanh liền đem điểm ấy cảm xúc gáp chế xuống. Bất kể như thế nào, mình bây giờ thân phận là Ác Linh, cùng là hành khách, hẳn tạm thời sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Mưa to mưa như chút nước, Èc Xệ rìn đường đi. Hai cái tuổi trẻ xinh đẹp người già trắng nữ hài chống đỡ một cái rủ, run lẩy bẩy đứng tại trạm xe buýt bên bàn bên trên. Hai người bọn họ đều mặc màu vàng nhà táo tun, nóng bỏng quần đùi, hình dạng cũng mười phần giống nhau, nếu không phải trong đó một cái nhiễm qua tiểu hồng sắc tóc, rất khó phân rõ ai là ai. Ân. Đây là một đôi song bảo thai hoa tỉ muội. Gặp quỷ thời tiết, đầu tuần Èc Xệ rìn ngay tại trời mưa rào, vì cái gì lại bắt đầu? Cái kia tiểu hồng sát tóc nữ hài hoán trách một tiếng mặt mũi tràn đầy khó chịu. Lúc đầu nàng và mình muội muội mạ gì thừa dịp cuối tuần, lại là e sẽ dình thời tiết vừa lạnh, tiến vào thị lỵ quán ba chuẩn bị thư giãn một tí. Thật không nghĩ đến chính là nửa giờ trước kia mới từ quán ba đi ra liền xuống nổi lên mưa to, cũng không biết còn có thể hay không vượt qua chuyến xe cuối. Nếu là đuổi không lên lời nói, cũng chỉ có thể tại phụ cận tìm quán trọ đợi cả đêm. Tiểu Hồng sắc tóc nữ hài than thở, tức giận mắng một tiếng, phứt. Mà muội muội của nàng mạ gì nghe nói như thế, liền nhún vai nói ra, e Mỹ nếu như chúng ta hôm nay không quay về, ngày mai khẳng định sẽ bị mụ mụ mắng chết. Nàng nói qua tuyệt đối không thể ở bên ngoài qua đêm, bởi vì chúng ta hai còn chưa trưởng thành. E mỹ lì cắt một tiếng nói, còn một tháng nữa chúng ta tiểu thành niên, mà lại ta đều đã nói chuyện ba người bạn trai, ta là người lớn hơn rồi, ngươi mới là tiểu hài. Mã dĩ chật chật nói ra, nhưng ngươi ba người bạn trai đều ghét bỏ ngươi không có dáng người, đem ngươi đem găng, đây chính là đại nhân sao? E mỹ lì có chút buồn bực vậy vậy bị nước mưa xối tóc, nói ra, đừng đề cập những cái kia ngu xuẩn, đầu góc của bọn hắn quả thực là tiến vào nước. nói, nàng lo lắng nhìn thoáng qua bên cạnh trạm xe buýt, đài đường xe đồng hồ. Trạm xuất phát là ẻe sẽ giữ tổng chấm điểm, mà đệ nhất xe tuyến là 9 giờ sáng, hai giờ một chuyến, cuối cùng ban một số tàu thì là tại 11 điểm tả hữu. Mã Dị, điện thoại di động của ta không có điện, ngươi nhìn một chút thời gian bây giờ, ta cảm thấy chúng ta khả năng đã bỏ lỡ chuyến xe cuối. Thôi da, hiện tại là 11, 42 phút, ngươi định làm như thế nào? Mã Dị nhìn một chút thời gian, thấp giọng nói một câu. Ẻe Mỹ lỉ nghĩ nghĩ, nói ra, cũng chờ lâu như vậy, xe buýt còn chưa tới, hoặc là chúng ta bỏ qua, hoặc là cũng là bởi vì mưa to quá lớn, ảnh hưởng giao thông, sẽ không lại tới cho nên chúng ta có muốn không đánh cái xe a a ngươi xác định hiện tại thế nhưng là đêm khuya ta không có cảm giác an toàn trong lúc nhất thời hai người đều có chút do dự đúng lúc này đột nhiên hai bó mở nhạt ánh đèn từ xa đến gần chiếu xạ đi qua e mỹ lì dùng tay che khuất ánh sáng trói mắt dây hưng phấn nói ra ha ha là chuyến xe cuối Mạ gì quay đầu nhìn sang chỉ gặp một cố đời cũ xe buýt chậm rãi lái tới làm xe dừng lại trước cửa xe mở ra thời điểm không biết vì cái gì nàng đỗng nhiên có loại sợ mất mật cảm giác quy một chương một người vô tội chương một người vô tội trên này xe buýt đem mạ gì cảm giác thật không tốt nhưng em ý nhưng lại không nghĩ nhiều nàng cùng mạ gì chỉ có một cái dù che mưa vẫn là quầy rượu nhân viên công tác miễn phí cho hiện tại hai người đều bị dầm mưa và ướt nếu là không về nhà sớm tắm nước nóng khẳng định sẽ xảy ra bệnh mà lại có thể vượt qua chuyến xe cuối đã là ngoài ý liệu thế là nàng trực tiếp lôi kéo mạ gì đi tới trước cửa xe thăm dò đi đến nhìn lại chỉ gặp bên trong ngồi rất nhiều người vẹn vẹn chỉ có 4 cái chỗ trống đầu tiên đập vào mi mắt chính là tài xế chỗ vị trí lái bởi vì có cách ly cửa sổ lại thêm góc độ vấn đề chỉ có thể nhìn thấy tài xế nghiêng người Tựa hồ rất lớn tuổi, là cái lao tài xế. Lại hướng trong xe nhìn, thì là tám cái chống đỡ dù che mưa, che khuất nửa người trên người, nhìn xem nửa người mặc, có nam có nữ. Cửa sau xe chỗ, tựa hồ ngồi một cái vóc người cao lớn nữ nhân, hất lên cùng loại nhân viên thần chức mặc đầu mũ khoác khăn, nhưng lại bị trước mặt hành khách che khuất gương mặt, thấy không rõ cuối cùng dáng dấp ra sao. Hàng cuối cùng thì rất kỳ quái. Hai người phân biệt chống đỡ dù che mưa, một tả một hữu ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng vị trí trung tâm lại trống không, cũng không có ngồi người. Ân. Chuẩn xác mà nói, toàn bộ xe biết hành khách đều rất kỳ quái rõ ràng đã đều đã lên xe, vì cái gì còn muốn miễn cưỡng khen, chẳng lẽ đây là một loại nào đó dở hơi phải không? E mỹ lý nghi hoặc không hiểu, bất quá lúc này nàng cũng không muốn bỏ lỡ chuyến xe cuối, bằng không mà nói đón xe về nhà, hoàn toàn chính xác sẽ nghĩ mạ gì nói như vậy, rất không an toàn. E sẽ dĩn là một chỗ hạng ba mạ thành phố, theo một số phương diện giảng, chỉ an sắc thực không tốt lắm. Mà ở sau lưng nàng mạ gì đang nhìn xe buýt bên trong cảnh tượng về sau, đấy lòng loại kia cảm giác khó chịu càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Vốn hẳn nên mong đợi nhất chuyến xe cuối nàng, tại thời khắc này lại có loại không muốn lên xe xúc động. Chỉ bất quá. Nàng còn chưa kịp mở miệng, Emily liền đã đi tới cùng tài xế bắt chuyện mua vé sự tình. Gặp đây, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cũng đi theo. Cùng đại đa số thân tỷ muội đồng dạng Emily mới là cái kia người làm quyết định, dưới đại đa số tình huống, nàng sẽ chỉ nói lại ý kiến. Lúc này, ngồi tại hàng cuối cùng Đỗ Duy nghe được mới hành khách tựa hồ đang nỗ lực cùng tài xế bắt chuyện, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn thận trọng đem cây dù nâng lên, nhìn thật sâu một chút kia đối tuổi trẻ hoa tỷ muội. Lần này lên xe chính là hai cái. Người. Ngay tại mấy phút trước, xe bus đôi đến trạm điểm thời điểm, ngoài dự liệu của hắn là duy nhất một lần đi lên tám tên chống đỡ dù che mưa học sinh bộ dáng người trẻ tuổi hoặc là nói ác linh những cái này ác linh cùng ngồi tại đỗ duy ngoài cùng bên phải nhất nữ hải kia đồng dạng đều có giống nhau điểm lên xe riêng phần mình dưới trướng về sau liền chống đỡ dù che mưa che khuất nửa người trên tản ra băng lạnh âm trầm dị dạng khí tức lập tức toàn bộ xe buýt chỗ ngồi liền chỉ còn lại có 4 cái bên tay phải hắn vị trí trung tâm dựa vào trước cửa xe một chỗ ngồi vị cùng ở vào hắn phía trước hai cái chỗ ngồi xe buýt hành khách chỗ ngồi hết thảy chỉ có mười cái cứ trừ cái kia linh thị trạng thái đều không thấy được ác linh bên ngoài liền chỉ còn lại 3 cái, mà bây giờ lại có 2 nữ hài lên xe, các nàng lại sẽ chiếm cứ hai cái chỗ ngồi, đó cũng không phải điểm bất gì. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa chỉ cần lại có 1 cái ác linh lên xe, liền sẽ lâm vào đủ quân số tình huống. Nếu như lên xe ác linh càng nhiều lời nói, sẽ giết chết không nên cưới chiếc này xe buýt người, cũng chính là hai cô gái kia. Đỗ duy ánh mắt có chút phức tạp, tại biết hai nữ hài sẽ tất nhiên chết tại trên xe buýt thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Cho dù ta cũng không có làm lạng người tốt suy nghĩ, nhưng vì cái gì trong lòng ta thế mà không có một chút cảm xúc. Đỗ duy ánh mắt giật mình không thích hợp, tại tự thân an toàn đều không thể bảo hộ tình huống dưới, hắn khả năng không lớn sẽ đối với những người khác sinh ra lòng chắc cẩn, nhất là người xa lạ. Bởi vì xe buýt bên trong hành khách thật sự là nhiều lắm, thậm chí còn có một cái nhìn không thấy hành khách. Linh thị trạng thái dưới, hắn có thể nhìn thấy càng nhiều. Kiêm chế, kinh khủng, ngắt thở, đủ loại thương nhân không thể nào hiểu được dị dạng đều tràn ngập tại cái này hai xe buýt bên trong. Người bình thường không có linh thị, không cách nào đi trực diện cảm thụ loại này như rơi xuống biển sâu kinh khủng, nhưng một mực ở vào linh thị trạng thái đô duy, lại đặt mình vào trong đó. Nói một cách khác. Hắn giờ phút này liên lặng chịu được hết thảy, đều là thường nhân không cách nào lý giải. Đỗ Duy bỗng nhiên ý thức được, tính người của mình ngay tại Thiếu thốn. Tự hồ, lần thứ nhất tiến vào linh thị trạng thái thời điểm còn không rõ hiện, hoặc là nói ảnh hưởng không lớn, nhưng tại tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, tay phải ác linh hóa về sau, nhân tính Thiếu thốn cũng đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Hắn lần nữa đem rủ che khuất nửa người trên, dựa vào cửa sổ, chậm rãi nhắm mắt lại. Cho nên, đây chính là thợ săn vì cái gì bị giáo hội kiêng kỵ nguyên nhân. Nhân tính Thiếu Tuốn, như vậy đến cuối cùng giai đoạn, hoàn toàn ác linh hóa về sau, sẽ hay thông Cho tới nay, Đỗ Duy biểu hiện đều là tỉnh táo, lý trí, không có dư thừa cảm xúc. Đây đúng là hắn chủ đạo, nhưng nhân tính thiếu thốn lại thể hiện tại hắn biểu hiện bên ngoài bên trên. Cũng tỉ như nói, giờ này khắc này, Đỗ Duy lạnh lùng nhìn xem kia đối xinh đẹp hoa tỷ muội cùng tài xế bắt chuyện sau khi thất bại, quay đầu hướng về vị trí của mình đi tới. Hắn hoàn toàn không có đi nhắc nhở đối phương suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy này lại để tình huống trở nên phiền toái hơn. Nhưng cho dù là hắn, tại lúc mới bắt đầu nhất, gặp được loại sự tình này cũng sẽ ít nhiều có chút cảm xúc, mà không phải giống như bây giờ, trở nên càng ngày càng tờ ơ, tựa như là cái ác linh đồng dạng. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng đối với mình làm một cái quyết định. Chờ chuyện này kết thúc về sau, nhất định phải tìm cho mình một cái neo điểm. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nếu như ném đi sinh lý cùng trên tâm lý khó chịu, không phải người cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng không phải người cũng không có nghĩa là không phải ta. Em mỹ lị cùng mạ gì hướng về toa xe hậu phương đi đến, hai người bọn họ bản thân liền là thân tỉ muội, đương nhiên sẽ không tách ra. Bởi vậy, các nàng muốn ngồi vị trí chính là thứ hai đến ngựa sắp xếp, Đỗ Duy phía trước hai cái gần cửa sổ chỗ ngồi. Nhưng càng về sau đi, hai người biểu lộ thì càng có nhìn, nhất là tại đi đến cửa sau xe chỗ thấy được nữ tu thời điểm, hai người trực tiếp bị giật lại mình. Mặc nhân viên thần chức nữ tu phục, sắc mặt xám xịt giống như là soát một tầng xi si măng đồng dạng mà lại nữ tu ngũ quan tỷ lệ là mất cân đối, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Con mắt của nó so với thường nhân phải lớn nhiều lắm, mà lại không có tròng trắng mắt, tất cả đều là một mảnh đen kịt. Vở môi đen nhánh, giống như là bị ngọn lửa cháy rụi chết, có rõ ràng bên ngoài lật dấu hiệu, sền sệt huyết dịch tí tách rơi xuống, thấy thế nào, đều không cách nào cùng người bình thường liên hệ đến cùng một chỗ. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Lúc này liền xem như tương đối lớn Emily Lý cũng ý thức được không được bình thường, nàng lôi kéo mạ dì tay, mặt mũi tràn đầy trắng sám, hô hấp đều trở nên run rợn dập. Mã Dĩ càng thêm không chịu nổi, nàng vốn là rất sợ hãi, nhìn thấy nữ tu về sau cả người đều đang run rẩy, dùng giọng hoảng sợ nói ra, "Emily, chúng ta khả năng lên xe nhường đường." Vừa dứt lời, toàn bộ xe buýt hành khách giống như là bị xúc động đồng dạng tất cả đều nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Mã Dĩ cùng Emily Lý trên thân. Song bảo thai hoa tỷ muội niên kỷ, chính là thế giới quan còn không có định hình thời điểm, tại gặp được loại tình huống này, lập tức liền liên tưởng đến một Hai tỷ muội bị giật lại mình, tê tê kinh hô một tiếng. Mà cái này cũng khiến cho xe buýt bên trong bầu không khí càng căng thẳng hơn. Trần xe bên trong đưa đèn bắt đầu điên cuồng lấp loé, mà ngồi ở hậu phương Đỗ Duy lại có thể rất rõ ràng cảm giác được, rất nhiều nói tràn ngập hắc ý ánh mắt, hội tụ tại song bảo thai hoa tỷ muội trên thân. Tự hồ cử động của các nàng quấy rầy đến những cái này hành khách. Quy 1 chương 109, mấy chỗ ngồi. Chương 109, mấy chỗ ngồi. Giờ này khắc này, Emily cùng Mạ Di mới ý thức tới lên sai xe. Mưa to thật sự là quá lớn, lại là một mực đang chờ chuyến xe cuối, theo bản năng cử động khiến cho các nàng lâm vào nguy hiểm nhất cục diện. Nhưng lúc này, hai người còn chưa ý thức được các nàng đối mặt sẽ là kinh khủng bực nào cục diện. Ebi lý rất oái hận, nàng lôi kéo mạ dì tay muốn xuống xe, nhưng lại phát hiện cửa sau xe căn bản là không có mở. Lại vừa nghiêng đầu, trước cửa xe cũng đã chậm rãi quan bế. Mà những cái kia tràn ngập ác ý ánh mắt, lại trở nên càng phát ra âm trầm cùng quỷ dị. Trong cơn mưa to, xe buýt tiếp tục chạy. Phía trước cửa xe quan bế, xe buýt đi về phía trước về sau, không biết chuyện gì xảy ra. Những cái này hành khách cũng không có hướng các nàng lập tức đập thủ, thậm chí có thể nói, hai người trừ bỏ bị giật nảy mình bên ngoài, sống coi như không tệ. Emily cùng Mã Dị run lẩy bẩy ngồi tại thứ hai đếm ngược sắp xếp, cũng chính là đổ duy châu ngồi trước vị trí cạnh cửa sổ. Thân, trừ bỏ bị dọa bên ngoài, còn có quần áo bởi vì sối mà không cách nào giữ ấm nguyên nhân. Hai người bọn họ rất sợ hãi, thế nhưng là lại không dám mở miệng nói chuyện, trực giác nói cho các nàng biết, chiếc này xe buýt phi thường đáng sợ, tựa như kinh khủng truyền thuyết đồng dạng, có thể là một cỗ quỷ sa. Toàn bộ trên xe hành khách, tất cả đều là quỷ. Đỗ Duy đem nhìn ở trong mắt, im lặng mà đối đãi. Chiếc này xe buýt bên trái là hai cái chỗ ngồi, phía bên phải thì là một cái chỗ ngồi, đặt song song sắp xếp. Bỏ đi mới lên xe hai người bên ngoài, còn có mặt khác ba chỗ ngồi. Trong đó một cái là tại Đỗ Duy cùng cái kia miễn cưỡng khen trong nữ nhân ở giữa, mặt khác hai cái chỗ ngồi thì tại nữ tu chỗ ngồi phía trước, đều là một chỗ ngồi. Mà cái này ba chỗ ngồi bên trong, có một cái đã bị cái kia nhìn không thấy hành khách sợ chiếm cứ. Nói cách khác, trên thực tế chỉ cần đi lên nữa hai cái ác linh, chỗ ngồi liền đã đầy. Nhưng nếu như đi lên là ba cái, hay là ba cái trở lên, sẽ xuất hiện ác linh giữa người chiếm cứ chỗ ngồi tình huống điểm này là xe buýt quy tắc cơ bản khó giải tại xe buýt loại này phong bế hoàn cảnh bên trong người căn bản là không có cách nào đi phản kháng ác linh liền xem như lô duy hắn cũng không cách nào đi lợi dụng ác linh lẫn nhau ngăn được quy tắc bởi vì mỗi cái chỗ ngồi đều là đem chân chính hành khách sử dụng người lên xe chiếm cứ chỗ ngồi tại không có xuống xe trước đó ác linh sẽ không ra tay nhưng đầy ngập khách về sau mới đi lên ác linh liền sẽ giết chết chiếm cứ nó chỗ ngồi người bản này chính là xe buýt cường đại nhất quy tắc hoặc là nói xe buýt chế trụ tất cả ác linh quy tắc của nó cũng là đem ác linh nằm vùng đối người thì không có nửa điểm hữu hảo, mà bây giờ vị trí lái tài xế đã thành thay ngất linh, chỗ sơ hở duy nhất cũng bị bổ khuyết bên trên. Đỗ duy không có suy nghĩ đôi hoa tì bội này sự tình, hắn từ từ nhắm hai mắt trong đầu đang không ngừng suy nghĩ, làm sao theo trên xe buýt rời đi là cái vấn đề. Ngay từ đầu ý nghĩ cùng chuẩn bị đổi không lên biến hóa, có một bộ phận nhận biết cùng vô dụng. Hiện tại xem ra hắn chuẩn bị cho mình át chủ bài bên trong, có thể phát huy được tác dụng không nhiều. Dám bọn người bên kia cũng đã tiến vào tháp trung tìm kiếm viên kia đầu, chỉ cần đem nhốt vào trong hộ, liền có thể hạn chế lại lữ tu, dầu gì cũng có thể đem suy yếu. đương nhiên. Mặc kệ là hạn chế lại vẫn là suy yếu, đối với Đô Duy tới nói đều là một chuyện tốt. Bất quá hắn không quá ưa thích đem hy vọng đều ký thác trên người người khác, cho nên hắn ngay từ đầu nghĩ là lợi dụng xe buýt cơ chế, cường sát nhu tu. Làm xe buýt đủ quân số, tức ác linh hành khách tất cả đều có chỗ ngồi về sau, lại thêm vào một cái ác linh, phải chăng có thể đem giết chết tùy ý một tên hành khách? Bất quá ý nghĩ này rất mơ hồ, sinh ra nguyên nhân gây ra cũng chỉ là tại đoạt về thân thể, Đô Duy nắm giữ màn nạ, có được một cái khác ác linh thân phận thời điểm mới xuất hiện. Trên thực tế, hắn cũng vô pháp đi hoàn toàn chừng khống, hoặc là nói xác định đầu này quy tắc thực sự có thể đi cho nên chuyện này với hắn tới nói là sau cùng biện pháp thậm chí là đồng quy vu tận thủ đoạn. Bởi vì làm loại này tình huống phát sinh thời điểm toàn bộ xe vít bên trong dễ dàng nhất người bị giết nhưng thật ra là hắn. Thật giống như hất lên ra sói dê xâm nhập vào trong bầy sói, khả năng trong lúc nhất thời bởi vì ra sói mùi không có bị phát hiện, chỉ khi nào bắt đầu đi săn liền sẽ lộ ra nguyên hình. Trừ cái đó ra còn có thể cũng chưa chết đi ác linh Do duy, cái này miễn cưỡng cũng coi là một lá bài tẩy. Ác linh Do duy lực lượng rất đáng sợ, nó có được Do duy nhân cách ký ức, hành vi lọt tính cách, nói theo một ý nghĩa nào đó, nó chính là Do duy mà khác một cái ác linh bản Đô Duy. chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này, trừ phi Đô Duy chết rồi, nó cơ bản không có khả năng xuất hiện lần nữa. Nói cách khác, cái này hai tấm hữu dụng nhất át chủ bài, chỉ cần đánh ra đến, liền có thể tuyên cáo gờ gờ. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy mở mắt ra, có chút nâng lên rủ, nhìn về phía vị trí lái tài xế. Lúc đầu chỉ là một trương ra người, nhưng bây giờ lại thành thực sự ác linh, sự xuất hiện của nó khiến cho xe buýt bên trong quy tắc hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng tương đối mà nói, chỉ cần có thể thay thế tài xế thân phận, liền có thể để cưỡng ép ngăn cửa nữ tu xuống xe. Tốt nhất là tại đến cái kia trường học thời điểm. Chỉ là bây giờ cách 12 điểm, chỉ có hơn 10 phút. Đỗ Duy phải càng có kiên nhẫn chờ cơ hội đến, lấy một cái thợ săn góc độ đi đối đại Ác Linh. Hắn cần bảo trì cảnh giác, cẩn thận lần nút. Nhưng mà đúng vào lúc này, xe buýt tốc độ lại đột nhiên thả chậm xuống tới. Đỗ Duy ánh mắt lạnh lẽo, vừa mới qua đi 2 3 phút phút, làm sao lại nhanh như vậy liền dừng xe? Hắn bỗng nhiên đem ánh mắt tập trung tại tài xế trên thân. Chỉ gặp tài xế cũng quay đầu lại, lộ ra tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt, khóe miệng phát họa ra một cái quỷ dị độ cong. Thoạt nhìn, lại có loại đùa cợt ý vị. Hế a một tiếng. Xe dừng lại tới một cái mắt, trước cửa xe mở ra, Mắt Trần có thể thấy chính là một cỗ xương mù lúc trước cửa xe chui đi vào. Xương mù sâm bạch, toa xe bên trong nhiệt độ không khí cũng giảm xuống rất nhiều. Ngay sau đó, Đỗ Duy liền nhìn thấy hai cái người quen lên chiếc này xe buýt. Một cái vóc người cao lớn toàn thân quấn lấy băng vải, thấy không do ngũ quan, làn ra. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn một chút, nhưng tương tự quấn quanh lấy băng vải nữ nhân. Hai cái này quỷ đồ vật Đỗ Duy trước đó được chứng kiến. Thân thể của bọn chúng kỳ thật chính là bị những cái này băng vải tạo thành, bên trong thì là hoàn toàn chỗ trống, căn bản là không có cách lý giải chỉ bất quá lần trước nhìn thấy bọn chúng thời điểm lên xe thời gian là một trước một sau lần này lại trở thành cùng một chỗ ác linh ở giữa cũng sẽ có xu thế quần thể hóa sao đỗ duy trong lòng thoát ra một cái ý niệm trong đầu nhưng rất nhanh lại đem phủ định hẳn là có nguyên nhân khác bất quá cứ như vậy xe buýt bên trong vị trí cơ bản liền đầy Khứ trừ cái kia nhìn không thấy ác linh mới đi lên hai cái ác linh chiếm cứ còn lại hai cái chỗ ngồi chỉ cần đi lên nữa một người hành khách ngồi trước xong bảo thai hoa tỷ muội liền sẽ chết đỗ duy hít sâu một hơi đúng lúc tiếp tục suy nghĩ xuống xe sự tình nhưng lúc này hắn lại thấy được vượt qua hắn nhận biết sự tình Cái kia hai cái cuốn lấy băng vải Ác Linh, tại đi đến trong xe bộ thời điểm, chỉ có nam tính cái kia ngồi xuống. Một cái khác thoạt nhìn là nữ tính Ác Linh, lại hướng phía sau tiếp tục đi tới. Mà mục tiêu của nó chính là kia đối hoa tỉ muội. Đỗ Duy thân thể cứng ngắt lại, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, nếu như dựa theo xe buýt quy tắc, chính mình hẳn là tương đương với hai tên hành khách. Đeo lên mặt nạ chính mình, cùng không cách nào xuất hiện Ác Linh Đỗ Duy. Nói cách khác, Ác Linh đã thỏa mãn xe buýt giết người quy tắc. Quy 1 chương 110, mang theo mặt nạ Ác Linh. Chương 110, mang theo mặt nạ Ác Linh. Xe buýt bên trong, ánh đèn vẫn như cũ mờ nhạt. Tiên địa toàn thân quấn đầy băng vải nữ tính ác linh trực tiếp đi tới thứ hai đến ngựa sắp xếp vị trí, ở thời điểm này Đỗ Duy chú ý tới, ánh mắt của nó ở giữa chỗ chống dừng lại một hồi. Mục đích không rõ, nhìn như giống như là muốn ngồi ở chỗ đó đồng dạng, nhưng Đỗ Duy biết cũng không phải là, bởi vì nó bây giờ muốn làm chính là giết người. Sau đó, liền thấy quấn lấy băng vải nữ tính ác linh máy móc hệ xoay người, trực diện lấy xong bảo thai hoa tỉ muội. Mã Di bị giật nảy mình, nàng ngồi ở bên ngoài, tỉ tỉ thì, thì ngồi ở chỗ gần cửa sổ, bởi vậy dưới cái nhìn của nàng, cái này toàn thân quấn đầy băng vải nữ nhân vô cùng giở người. Mà lại, nàng từ khi lên xe về sau trong lòng loại kia sợ hãi cảm giác liền làm sao đều vung đi không được. e mỹ lì cũng giống như vậy, trong mắt nàng tràn đầy cảnh giác, đem muội muội ôm trong ngực, thậm chí còn ý đồ đem ngăn ở phía sau. nàng dự định quát lớn đối phương, còn tới kịp mở miệng, một màn kế tiếp liền để nàng trực tiếp nệ nạo. cái kia cuốn lấy băng vải nữ tính ác linh hai tay nhẹ nhàng đặt lên mạ dì trên cằm, một trái một phải, hiện lên một cái hướng lên nâng đỡ tư thế. mạ dì cực sợ, nhưng càng làm cho nàng kinh khủng chính là, nàng phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào không chế thân thể của mình, không động được, cũng không mở miệng được. chế biến tính giống nhau. sau đó. Emily liền thấy muội muội mình đầu bị lấy xuống, cổ bộ vị thật giống như cực kỳ bóng loáng giống như tấm gương, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó huyết dịch đang lưu động. Thậm chí, nàng nhìn thấy cuốn lấy băng vải nữ tính đem mạ gì đầu nâng ở trước ngực, sau đó tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì giống như, cuối cùng chậm rãi đặt ở đầu mình bộ vị. Nhẹ nhàng đi đến bị lại. Mạ gì đầu liền trực tiếp gắng gượng khắc vào nữ tính ác linh trong đầu, những cái kia cuốn quanh lấy băng vải thì đem trói buộc cố định trụ. Trên gương mặt kia biểu lộ cũng theo hoảng sợ biến thành bình tĩnh. Emily cả người triệt để ngốc trệ, biểu lộ ngưng kết, thân thể cứng ngắc. Nàng muốn tê lên, nhưng lại hoàn toàn mất khống chế. Cuốn đầy băng vải ác linh nhưng không có dừng lại, nó từng chút từng chút, tựa như là hủy đi xếp gỗ đồng dạng đem mạ dị thân thể phá hủy xuống tới, sau đó xếp vào trên người mình. Khi tất cả trình tự sau khi hoàn thành, nó thay đổi hoàn toàn. Ngoại trừ trên thân một bộ phận bộ vị quân lấy băng vải bên ngoài, chính diện nhìn nó chính là mạ dị dáng vẻ, chỉ bất quá nếu như từ phía sau lưng nhìn, lại có thể nhìn thấy cuốn quanh lấy cổng kềnh băng vải. Làm xong những cái này về sau, nó đem ánh mắt đặt ở Emily lì trên thân, nhưng cũng không có động thủ, mà là ngồi ở nguyên bản mạ dị vị trí bên trên, lặng lặng nhìn phía trước, thật giống như chờ đợi xe hành khách đồng dạng. Ngồi tại hàng cuối cùng Đỗ Duy đem vừa mới phát sinh một màn thu hết vào mắt, trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Lần trước cái này ác linh giết chết linh đại phương thức là đem tách rời, giải khai băng vải, lộ ra chống giống thân thể, đem từng khối từng khối bao vây lại, nhưng bây giờ lại thay đổi hoàn toàn. Thật giống như đối với nó tới nói, linh đại chẳng qua là đồ ăn, mà mạ gì lại là chân quý đồ cất giữ. Biểu hiện của nó càng giống là mua quần áo mới, không kịp chờ đợi mặc thử đồng dạng. Đỗ duy ánh mắt tại còn lại một tên song bảo thai trên người cô gái dừng lại một chút, tràn đầy hờ hững. Song bảo thai, nàng cũng sẽ chết. Đỗ Duy biết đôi này song bảo thai tỷ muội cũng không nên chết, các nàng đều là người vô tội, thậm chí có chút đáng thương. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì lên một cỗ không nên lên xe bị, lại đã mất đi tuổi trẻ sức sống sinh mệnh. Nhưng một ít thời điểm, nhân lực gây nên cũng không thể như thế. Cái này kêu là bất lực. Theo năng lực đến nội tâm, đều là vô lực. Không có cách nào đi đối kháng, không có cách nào đi giải quyết. Đỗ Duy có thể làm chỉ là tự vệ, thậm chí hắn liền tự vệ đều là vấn đề. Nữ tu ác ý một mực quấn quanh ở trên người hắn, từ đầu đến cuối không có dao động hơn phân nửa điểm, tình huống đồng dạng nguy hiểm tới cực điểm. Đỗ Duy đem đáy lòng cảm xúc toàn bộ đè xuống, khôi phục tuyệt đối tỉnh táo cùng lý tính trạng thái. Hiện tại, toàn bộ xe buýt bên trong ở vào đủ quân số trạng thái, mà ghế chống vị thì có hai cái, một cái là tại chính mình cùng bung dù ác linh ở giữa vị trí, một cái thì là bên phải phía trước vị trí. Song bảo thai tỉ muội một người trong đó chết, rất tuyệt vọng làm ra một cái cảnh cáo tác dụng. Hoặc là nói, để đỗ duy ý thức được xe buýt chỗ ngồi quy tắc bên ngoài một cái khác đầu quy tắc, làm đủ quân số về sau, mới đi lên ác linh chọn giết chết lầm lên xe hành khách. Nhưng nếu như bạn thân trong xe hành khách số lượng đạt đến bao hòa, dù cho không có chứng tỏ, mới đi lên ác cũng biết lái bắt đầu dễ người. Ác linh đô duy tăng thêm cái kia nhìn không thấy hành khách, trực tiếp khiến cho hành khách nhân số đạt đến điểm tới hạn, 15. Cho nên lần này, hai cái ác linh sau khi lên xe, một cái ngồi xuống, một cái thì là giữ người. Lúc này, một bên khác. Bệnh viện tâm thần tháp trung bên trong. Dễ ba người dừng lại tại tầng chót nhất một cái mới tinh, chủ gặp nạn giống trước mặt. Hẳn là nó. Nói chuyện chính là dêm, hai tay của hắn nắm lấy tiểu cũ máy chụp ảnh, ánh mắt theo trong màn hình rời, toàn thân không cầm được run rẩy. Trong tấm hình, hắn thấy được một cái bị ngọn lửa đốt hắc, làn da thành than đầu, bị nhét vào gặp nạn giống bên trong, thay thế đầu nó vị trí sau lưng húm mở mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói đây là khinh nhẫn ha di biểu lộ cũng rất khó coi hắn mặc dù không phải giáo hội từ nhỏ bồi dưỡng người trừ tà nhưng là nhỏ liền mưa dầm thấm đất hoặc nhiều hoặc ít trong lòng cũng mang theo hòa khí thế là hắn lạnh giọng nói ra dêm ngươi có phát hiện cái khác gì thường sao dêm lắc đầu nói cũng không có đập ra tượng thần đi đem bên trong đầu lấy ra phong ấn tiến trong hụm đỗ duy hiện tại hẳn là rất cần chúng ta trợ giúp ha di nhẹ gật đầu hắn cẩn thận đem thánh thủy suối tại trên tay mình sau đó theo bên cạnh nắm lên một cái ghế liền hướng về tượng thần đập tới với tượng thần đầu hướng thanh mã đức Tầng tầng ngã xuống đất, cái ghế cũng đứt gãy ra, chỉ còn một cái ghế chân bị Haji cầm thật chặt. Bụi đất văng khắp nơi qua đi. Haji một tay nắm chặt chân ghế, một tay cầm cây kia có thể đối phó ác linh dây thử, đi lên trước xem xét. Hắn định đem bao vây lấy đầu tượng bùn đẩy ra, nếu không cái này lớn nhỏ căn bản trang phục không tiến trong hộp. Gem cùng hồn mở gặp đây, cũng đem hộp chuẩn bị kỹ càng, cùng một chỗ vây lại. Nhưng lại tại Haji đem cấu thành tượng thần tượng bùn đẩy ra, lộ ra bên trong đầu thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện, viên kia đã đốt đến thành than đầu mờ mắt. Băng lãnh, ác độc ha Di tại cùng cặp mắt kia đối mặt thời điểm, trong đầu trong nháy mắt chuyển đến kịch liệt chướng đau nhức, trước mắt cũng là một mảnh huyết sắc, ánh mắt trở nên mơ hồ vô cùng. 1148. Xe buýt chậm rãi ngừng lại, theo cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, cảnh tượng để Do duy cảm giác hết sức quen thuộc. Đây là một chỗ cũ kỹ khu dân nghèo, đường đi cũ nát, trung quanh chỉ có chút ít mấy chỗ phòng ở, thoạt nhìn hoang tàn vắng vẻ. Mặt đất mảng lớn nước đọng, một người mặc vừa vặn tây trang màu đen, mang theo không có mũ quan mặt nạ màu trắng, trước ngực cài lấy một viên từ hoàng kim chế tạo, tạo hình xa xỉ tinh mỹ châm lược nam nhân, chống quải trưởng ngẩng đầu cùng Do duy liếc nhau một cái. Cho dù là tại trong mưa, tư thái của nó cũng rất ưu nhã. Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng, đồng dạng là mang theo mặt nạ, hắn bản năng đối với cái này quen thuộc khách nhân vô cùng chán ghét. Quy một chương 111, băng lãnh Ôn Nhu. Chương 111, băng lãnh Ôn Nhu. Cục cục. Mang theo mặt nạ ô phục nam nhân chậm rãi đi tới. Làm cửa xe quan bế về sau, toàn bộ toa xe bên trong bầu không khí càng thêm tĩnh mịch. Đỗ Duy buông xuống dù che mưa, không nhanh không chậm thu vào, đem bỏ vào trong ba lô. Sau đó, hắn nhìn về phía chính đi tới nam nhân, trong cặp mắt tràn đầy băng lãnh hiện tại trên xe buýt lại nhiều một tên hành khách tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình rất đơn giản còn lại song bào thai hoa tỷ muội sẽ lần nữa bị giết chết nhưng đỗ duy lại có loại không nói ra được tâm tình rất phức tạp các nàng không nên xuất hiện tại trong chiếc xe này cũng không phải là hắn muốn cứu người làm lạ người tốt tại chính mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ thậm chí là không cách nào tự vệ tình huống dưới đi cân nhắc cứu người ý nghĩa thật không lớn chỉ là nhiệt huyết sông lên đầu liền xem như giáo hội người trừ tà tại gặp được loại sự tình này thời điểm cũng sẽ cân nhắc an toàn của mình mà không phải vì cứu người trước tiên đem chính mình góp đi vào. Người trừ tà trước trách cũng không chỉ là đơn thuần vì cái nào đó cá thể, mà là tập thể. Đây cũng là vì cái gì tất cả người trừ tà đều biểu hiện không có quá tình nhân tình vị. Đây cũng là đối duy sở dĩ sẽ đối với Tony cha Sứ, nói ra câu kia Tony cha Sứ chỉ thích hợp làm hậu cần, không thích hợp làm người trừ tà. Không quả quyết mang ý nghĩa ai cũng sống không nổi. Người là một loại rất phức tạp sinh mệnh, tình cảm, bản thân, tập thể, rất đa nguyên làm dung hợp lại cùng nhau, cho nên mới xưng là người. Phần lớn người tại đối mặt loại tình huống này thời điểm thẳng thắn hơn dẳng sẽ lấy bảo toàn tự thân làm trung tâm cũng chính là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. một cái tỉnh táo lý tính người cũng sẽ làm ra loại này lựa chọn. đứng tại bên thứ ba góc độ tới nói, song bảo thai tỷ muội nếu như chết rồi, chỗ ngồi liền có thể tặng cho ác linh, như vậy chính mình liền có thể sống lâu một hồi. đương nhiên, nếu như nói ngoại trừ những cái này bên ngoài, nhất định phải nói các nàng chết có ý nghĩa khác. đó chính là để đố duy ý thất được. xe buýt bên trong phức tạp tình huống chính hắn chiếm hai cái hành khách số lượng, dù cho lại còn chống đi một cái chỗ ngồi, ác linh vẫn như cũ có thể giết người. cứng nhắc lại mơ hồ quy tắc, tại thời khắc này, đơn giản tựa như là một chương vô hình người lớn áp người không thợ đổi, cho nên Đỗ Duy cảm thấy chính mình hẳn là đi làm chút gì, nhất là hắn hiện tại tham dò quy tắc biến hóa, nghĩ đến vấn đề về sau, không quan trọng đúng sai, không quan trọng thiệt ác, không cải biến được quy tắc, vậy liền cải biến bị giới hạn quy tắc các linh, hắn ở trong lòng nói với chính mình, liền trực tiếp đứng lên, hít sâu một hơi, nắm chặt lại ác linh hóa tay phải, đeo túi sách hướng về người mặc tây trang màu đen chống phải trưởng nam nhân đi tới, một cái mắt, toàn bộ toa xe bên trong, tất cả hành khách đều nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Đỗ Du, ánh mắt tại ngưng kết, không khí ngột ngạt tới cực điểm, tựa như là trước khi mưa bão tới để cho người ta hô hấp đều không trôi chạy nuột nạc. Đỗ Duy lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là tại đi đến nữ tu trước mặt thời điểm, hắn mới tối đầu nhìn thoáng qua nữ tu. Ác ý càng thêm vật mẹo, tràn ngập cứu hận. Nữ tu thân thể run rẩy một chút, cũng không phải là nó đang sợ Đỗ Duy, mà là tựa hồ bị thứ gì ảnh hưởng đến giống như. Đỗ Duy biết, là bởi vì hoàng kim Trâm ngực cùng chiếc nhẫn đồng thời xuất hiện ở trong xe. Mặt nạ cùng đồng hồ là một loại vật phẩm, giam giữ tác phẩm là nguyên rủa mua giới chiếc nhẫn cùng hoàng kim châm ngực. Xe biết bên trong cái này nữ tu, thì là làm bị nguyền rủa quấn thân người sau khi chết, tại trải qua mạ dị lỉnh mạn sở hiện tế về sau. Một lần nữa theo mộng cảnh nhảy đến hiện thực ác linh. Đương nhiên, nàng khẳng định so với bình thường ác linh muốn càng kinh khủng, có lẽ chỉ có ác linh đô Duy có thể cùng nó vắt tay. Bất quá từ một loại nào đó góc độ đi lên dạng, nàng cùng đô Duy kỳ thật có giống nhau thuộc tính. Đó chính là đều lây nhiễm lên mười rùa, chỉ bất quá một cái là chết mấy chục năm ác linh, một cái là sống người thật là tốt. Mà bây giờ, trên xe buýt lại thêm một cái tương tự ác linh, mang theo hoàng kim châm ngự câu phục nam nhân. Thân phận của nó là mặt cỡ sở táo, cũng chính là mỉn nạ phu nhân lão công. Cùng Đỗ Duy cùng nữ tu cũng không giống nhau chính là Mặc dù tại nó khi còn sống trong nhật ký chưa từng thấy liên quan tới nữ tu văn tự, nhưng lại có mặt nạ ác linh tin tức. Nó khi còn sống đeo lên qua mặt nạ, mà lại bị trong đó ác linh ảnh văng lên. Thế nhưng là về sau nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn tại khi còn sống lên trước này sẽ biết, từ đó chết tại nơi này, biến thành ác linh. Chức ngực của nó đeo là cùng chiếc nhẫn đồng dạng hoàng kim chất lực, mà Đỗ Duy mang theo thì là chiếc nhẫn. Cái này nữ tu, tự hồ muốn có được loại vật này. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy tối đầu, nhìn về phía nữ tu trong ánh mắt mang theo một tia đột cận, cho nên ngươi chỉ là một cái nữ tu, cho nên ngươi chỉ là một cái ác linh. Cho nên ngươi không phải nguyện rủa đầu ngự, cho nên ngươi sẽ chết ở chỗ này." Câu nói này là ở trong lòng nói. Sau đó hắn liền ngẩng đầu, hướng về phía trước lần nữa đi một bước. Lúc này, tên kia chống quả trượng, thoạt nhìn mười phần ưu nhã tây trang nam tử cùng Đỗ Duy khoảng cách vẹn vẹn chỉ có một mét. Chỉ cần càng đi về phía trước một bước, một người một tác linh liền sẽ triệt để đối đầu. Đồng dạng mang theo mặt nạ, đồng dạng có được nguyện rủa đồ vật. Đỗ Duy nhìn xem tấm kia không có ngũ quan mặt nạ, ánh mắt chậm rãi rời xuống, cuối cùng dừng lại tại nó trước ngực hoàng kim châm ngực phía trên. Phía trên kia có hai cái rất rõ ràng chữ cái VA phía sau chữ cái thì bị mài đi, nhưng còn có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái điểm nhỏ, tựa hồ là cái nào đó chữ cái một bộ phận đồng dạng. Hai cái điểm nhỏ là trên dưới đối xứng, đồng thời thoáng có chút như vậy, tựa hồ là. K. Tony tra sứ cho quyển sách kia bên trong, có đề cập tới một chút quỷ dị đồ vật, bọn chúng có được cái nào đó đặc biệt tên thật. Nếu có thể biết tên thật, có lẽ có thể nếm thử đem khu chủ, nhưng cũng không có cách nào đi tiêu diệt, thậm chí không cách nào bảo đảm bọn chúng sẽ không lại để mắt tới chính mình. Đây là một dấu hiệu tốt, chỉ bất quá đối với hiện tại Doji tới nói, không được bất kỳ trợ giúp nào. Cho nên hắn trực tiếp đi tới mặt Tây Trang Ác Linh trước mặt. Đối phương trực tiếp vươn tay, chụp vào cổ của hắn. Đỗ Duy thì rũa ra ác linh hóa tay phải, chụp vào là tại nó trên mặt tấm kia không có ngũ quan mặt nạ. Một giây sau, ác linh rút tay về, đi hướng hàng cuối cùng. Gặp đây, Đỗ Duy trong lòng thở dài, yên lặng nói một câu đáng tiếc. Tấm kia không có ngũ quan mặt nạ là một cái tốt, mà lại bên trong ác linh còn tại gian kia trong biệt tự lợi nếu có thể đạt được lời nói, nhất định biết mang đến cho mình trợ giúp rất lớn. Nếu như không phải tại trên sepsis, Đỗ Duy hiện tại tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp giết chết cái này ác linh, đem hoàng kim châm ngực cùng mặt nạ đều đưa đến tay. Thứ nhất là vì tiêu diệt một cái đã từng ý đồ giết chết chính mình Tắc Linh. Thứ hai cũng là vì cho mình ra tăng át chủ bài. Đối mặt Tắc Linh, có thể nhiều có một ít cái này vật phẩm, thời khắc mấu chốt liền có thể cứu một mạng. Đỗ Duy bên cạnh suy nghĩ, vừa đi về phía vị trí lái. Lúc này, toa xe bên trong tất cả hành khách ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn, mở nhạt ánh đèn cũng dần dần trở nên nằng nặc, bầu không khí ngưng trệ, nhất là nữ tu ngồi vị trí, trực tiếp xuất hiện một mảnh bóng dâm, lấy chậm rãi tốc độ tại lan tràn. Nhưng lúc này, Đỗ Du đã đi tới trước xe chỗ cửa, lạnh lùng nhìn chậm chậm cách ly cửa sổ bên trong tài xế. Trước đó người tài xế này cũng chính là Án giờ Hữu Đỏ cũ ải ra người, lấy Ác Linh thân phận xuất hiện về sau, Đỗ Duy liền có loại quái gì không nói ra được cảm giác. Bởi vì cái này Ác Linh đối với mình ác ý căn bản không khỏi, thật giống như nó trước đó cùng mình tiếp xúc qua đồng dạng. Thế nhưng là những cái kia tiếp xúc qua Ác Linh, hoặc là đã tại trong phòng khám, hoặc là chính là tại nọt bờ do khu, rốt cuộc không có khác người quen. Từng bước từng bước bài trừ xuống dưới, có thể nghĩ tới Ác Linh liền rõ ràng. Quy một chương 112, tẩy bài. Chương 112, tập 7. Tại Đỗ Duy nhìn về phía vị trí lái tài xế thời điểm, nó cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Trừng mắt cặp kia băng lãnh đoán độc con mắt, nồng đậm ác ý. Ánh mắt giao hội, quỷ dị không nói lên lời. Đỗ Duy liền lạnh như vậy lạnh nhìn chằm chằm tài xế, tay trái móc súng lục ra, nghiêng đối đầu. Một giây sau, phanh một tiếng súng vang. Cách ly cửa sổ bị viên đạn đánh vỡ, quán xuyên tài xế đầu, sau đó lại lần đánh vỡ cửa kính xe, lưu lại một cái vết đạn. Trong ngay mắt, toàn bộ toa xe bên trong tất cả hành khách, phản phất nhận được tín hiệu gì đồng dạng đều xuất hiện dị thường biến hóa. Đầu tiên là những học sinh kia, tất cả đều buông xuống che khuất nửa người trên dù che mưa, trực lăng lăng đứng lên. Cảm giác đè nén càng thêm mấy liệt. Sau đó là mới vừa ở Đỗ Duy nguyên bản vị trí bên trên dưới chướng Âu phục nam nhân, nó lại một lần nữa đứng lên, dù cho mang theo mặt nạ, nhưng Đỗ Duy lại có thể cảm nhận được loại kiếp như là châm vắt trên lưng ác ý ánh mắt. Lại sau đó là cái kia hai cái cuốn lấy băng vải Ác Linh, bọn chúng đồng dạng là đứng người lên, trong đó cách Đỗ Duy lân cận nam tính Ác Linh, cuốn quanh ở trên người băng vải tự động chốc ra lên, lộ ra trong đó chống không lồng ngực. Nó tựa hồ muốn động thủ. Cuối cùng thì là nữ tu, nó dưới chân, bóng dâm tại bắt đầu lan tràn, trong xe ánh đèn lập loé, tựa hồ một giây sau liền muốn dập tắt giống như. Tất cả Ác Linh Tại thời khắc này, tựa hồ cũng đối với Đỗ Duy sinh ra một loại nào đó ác ý. Thật giống như bọn chúng phát hiện Đỗ Duy thân phận đồng dạng. Đỗ Duy cảm thụ được loại này ngạt thở đồng dạng áp lực, gương mặt dưới mặt nạ nhưng không có khẩn trương chút nào, chỉ là cái chán dịn ra một tầng mồ hôi dịn. Bởi vì hắn biết, dù cho Ác Linh phát hiện chính mình là cái hắc hộ mang theo mặt nạ có được Ác Linh thân phận giả hành khách, đối với Sebit mà nói, nhưng căn bản không quan tâm. Sebit không phải Ác Linh, mà là càng quỷ dị tồn tại, quy tắc của nó chỉ nhằm vào hành khách, máy móc mà băng lãnh. Chỉ cần mình không gỡ xuống mặt nạ, lại còn hất lên Ác Linh tài khoản, vậy liền vẫn là hành khách duy nhất có điểm đặc quyền chính là tài xế đây cũng là quy tắc lỗ thủng một trong lần trước đỗ duy chính là chiếm cứ tài xế vị trí từ đó tìm được một chút hy vọng sống mà lần này hắn muốn làm không sai bị lắm chỉ bất quá càng thêm lớn gan đem cái này tài xế xử lý cái này cũng không cùng vọng mà là đỗ duy trải qua nghị sâu tính kỹ về sau mới nghĩ tới bởi vì hắn đã phát hiện tài xế thân phận phát hiện nhược điểm của nó là người dơm đỗ duy lạnh lùng nhìn xem vị trí lái lên đầu bị viên đạn đánh ra một cái lỗ lộ ra bên trong đốt lấy dơm dạng khiến cho cả trương gia người cũng bắt đầu vặn vẹo ác linh cái này quỷ đồ vật, vậy mà chui vào ản giờ hiệu đỏ cù ai ra người bên trong, không hề giống trước đó như thế, đứng tại thi thể đằng sau. lần thứ nhất tại trên xe buýt thời điểm, Đỗ Duy liền cho nó bạo qua một lần đầu. lúc ấy hắn nhìn xem người dơm chạy vào ruộng lúa mạch bên trong, nghĩ không ra hiện tại nó lại lên xe. cảm giác quen thuộc. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn xem nó, nhược điểm của ngươi quá rõ ràng. nếu như ngươi thật là xe buýt tài xế, ta tuyệt đối sẽ không nộp thủ. đáng tiếc là ngươi cũng không phải là, chỉ là một cái chui vào ản giờ hiệu đỏ cù ai ra người quỷ đồ vật. ra người phía dưới, người dơm ánh mắt mười phần ác độc, nó trực tiếp nhẫn xuống trúng xe. Vào lúc này, đây càng giống như là một loại tín hiệu. Tài xế đặc quyền có thể điều khiển trên dưới xe cửa, cùng thúc giục xuống xe chung xe. Cái này ba đầu quy tắc đều là xe buýt nguyên bản quy tắc, tạm thời còn không có phát hiện có ác linh có thể chống đỡ. duy nhất có thể vi phạm quy tắc người chính là Đỗ Duy, hắn là hất lên ác linh ra người, chỉ cần hắn không nguyện ý, ai cũng không thể tại 12 giờ trước đó buộc hắn xuống xe. Một giây sau, Đỗ Duy đem ác linh hóa tay phải tiến vào cách ly cửa sổ bên trong, hướng về người dơm cổ chụp tới. người dơm cũng đưa tay chụp tới Đỗ Du. đáng tiếc là, cái này cũng vô dụng nó mặc dù là ác linh nhưng cũng không mạnh, miễn cưỡng so đối duy trong nhà cái kia dùm gió nữ nhân mặt mạnh mẽ như vậy một chút, mà cái sau thì đã bị đối duy giết chết. Tại lúc này, đối duy ác linh hóa tay phải một cái nắm người dơm tay, thuận thế đem găng gượng túng đi ra. ở trong quá trình này, người ẩn giấu ra bên trong người dơm điên cuồng dãi dượt. đáng tiếc là hiện tại đối duy đã không phải là tại ác linh trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào người bình thường. còn nữa nói, trước đó hắn thiếu chút nữa đem cái này người dơm xử lý, càng không nói đến hiện tại, lợi dụng quy tắc giết người sao? đối duy nhẹ giọng nói ra cái này đích xác là cái rất tốt biện pháp nhưng ta cũng không thích tuân thủ quy tắc cho nên nói từ giờ trở đi chiếc xe này tài xế là ta nói xong tay phải hắn nắm luốt người dơm cổ tay trái thì từ trong túi móc ra cái kia cái bật lửa đắt xích hồng hỏa diễm bắt đầu cháy rực rực so trước đó đều muốn chặn đấy đống nhiên chui ra chiếu giỏi tại đỗ duy mang theo trên mặt nạ lộ ra càng quỷ dị hơn toa xe bên trong đang đánh bật lửa hỏa diễm bốc cháy lên thời điểm bầu không khí ngột ngạt tựa như là hướng đốt lăn dầu nóng bên trong ném đi một mùi lửa giống như mảng lớn bóng dơm trong nháy mắt lan tràn đến đỗ duy sau lưng cái bật lửa hỏa diễm cũng tại cực tốc thu nhỏ. Nhưng lúc này, người dơm đã bị Đỗ Duy tính cả ản dơ hữu đỏ cụ hại ra người đốt lên. Đỗ đố Duy trực tiếp đem thiêu đốt lên ản dơ hữu đỏ cụ hại ra người, tính cả ở bên trong người dơm, tiện tay hướng về hậu phương trong bóng tối ném đi. Vang một tiếng, ánh lửa trong nháy mắt dập tắt. Sau xe phương, tất cả đều lâm vào bóng dâm bên trong. Đèn xe bên trong đưa đèn điện cuồng lấp lóe, lúc nào cũng có thể dập tắt, chỉ có lấy yếu đốt ánh sáng. Linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy nhìn hướng phía sau. Nữ tu mang theo mặt nạ Âu phục nam nhân, che dù học sinh, quấn lấy băng vải nam nữ, tất cả đều xuất hiện ở trong mắt của hắn. Tại ánh mắt dừng ở hàng cuối cùng, ở giữa chỗ ngồi thời điểm, ánh mắt của hắn ngưng trệ một giây, bóng râm bên trong, ở giữa trên chỗ ngồi, ngồi một cái toàn thân đen nhánh, nhìn dáng người giống như là nữ tính, nhưng tứ chi tỷ lệ lại cực không cân đối, tựa như là bị kéo dài qua giống như ác linh. Là cái kia nhìn không thấy hành khách, cùng ánh đèn có quan hệ sao? Có ánh đèn thời điểm nhìn không thấy nó, chỉ có lâm vào hắc cám bên trong, mới có thể nhìn thấy diện mục thật của nó. Đỗ duy có chút có loại cảm giác giận cả gáy, nói cách khác, cái này ác linh một mực ngồi tại bên cạnh mình, mà chính mình nhưng không có bất kỳ phát ra nào. Hắn hít mắt, nói theo một ý nghĩa nào đó. Loại này ác linh so cái khác ác linh càng khủng bố hơn. Tại có ánh sáng thời điểm ngươi không cách nào xác định vị trí của nó, nhưng khi ánh đèn dập tắt về sau, nó lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở sau lưng của ngươi, trước mặt, bên cạnh, thậm chí là dưới chân. Có thể xương có giải. Sau lưng, những cái kia hành khách tất cả đều động, từng đôi tràn đầy ác ý ánh mắt gắt gao khóa chặt Đỗ Duy. Thật giống như những cái này ác linh biến thành thích ánh sáng bơm bướm, bướm, mà Đỗ Duy chính là sáng ngời nhất ánh đèn. Chỉ bất quá những cái này bướm bướm muốn làm chính là đem ánh đèn triệt để dập tắt, cũng chính là giết chết Đỗ Duy. Ngay sau đó, hắn nhấn xuống cửa sau xe mở cửa cái nút Liên nghe được, toa xe bên trong tràn vào hô hô phong thanh, nhiệt độ chợt hạ. Sau đó, là thuốc dục xuống xe trùng xe âm thanh. Nhưng lúc này, tất cả ác linh tất cả đều rời đi cho ngồi, đi tới hành lang bên trong. Nữ tu ngăn ở cửa sau xe trước, nó nhìn thoáng qua trần xe tự tốc lấp lóe bên trong đưa đèn, cái sau đột nhiên một chút giật tắt. Toàn bộ xe buýt bên trong đều lâm vào hắc cám bên trong. Quy một chương 113, đánh cờ bên trong. Chương 113, đánh cờ bên trong. Toa xe bên trong, một mảnh đen kịt. Ngoại trừ thổi vào phong thanh bên ngoài, chính là một trận làm người ta sợ hãi thanh âm huyên náo giống như là một thứ gì đó tại kéo đi bộ đi giống như. Ánh mắt bị tia sáng có hạn chế, nhưng linh thị lại không phải đơn thuần thị giác. Tiến vào giai đoạn thứ 3 Đỗ Duy, có thể rất rõ ràng phát hiện, trong bóng tối những cái kia ác linh tề tề đi tới hành lang bên trong, rằng có muốn hướng mình đi tới. Lại là trong bóng tối, lại là ác linh tới gần. Đỗ Duy cảm giác mình tựa như là dưới biển sâu đáng ngầm thỉnh thoảng thừa nhận sóng lớn đánh ra, lúc nào cũng có thể vỡ nát xư vỡ. Nhưng hắn lúc này lại bình tĩnh đoạn người. Sau đó, lần nữa nhấn xuống thúc dục hành khách xuống xe chung xe. Tiếng vang qua đi, áp ý càng thêm mãnh liệt, xe bus cũng trực tiếp dừng lại băng lánh mà lại cứng nhắc quy tắc, tại thời khắc này phát huy tác dụng vốn có. Đỗ duy trong ngáy mắt có thể rất rõ ràng cảm giác được, toàn bộ xe buýt xuất hiện một chút biến hóa. Loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ đi miêu tả, nói cứng lời nói chỉ có thể dùng đứng im máy móc bánh răng khôi phục chuyển động loại này từ ngữ để hình dung. Nhưng bất kể nói thế nào, trong ngáy mắt này, xe buýt bên trong tất cả ác linh đều không thể lại hướng Đỗ duy tới gần một bước. Ngay sau đó chính là một trận chói mắt ánh sáng, trong xe đưa đèn hướng dẫn khôi phục sáng lọi, vẫn như cũng là loại kia mở nhạt ánh đèn dịu dịu. Tại lúc này cho người cảm giác không chỉ có không có chút nào đáng sợ, ngược lại có loại an tâm cảm giác. Xe buýt không phải ác linh, nó là một loại nào đó so ác linh cao cấp hơn đồ vật, càng cùng loại đồ cổ đồng hồ, nhưng không có thần bí như vậy. Nó sẽ chỉ dựa theo cố định quy tắc, trừ phi ác linh có thể kinh khủng đến có lật bàn năng lực, bằng không mà nói không cách nào đi vi phạm quy tắc này. Cho nên tại đó duy ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, hắn nhìn thấy tất cả ác linh cũng bắt đầu chậm rãi run rẩy lên, sau đó một cái tiếp một cái động. Đầu tiên là những cái kia miễn cưỡng khen ác linh, bọn chúng hết thảy có 9 cái, lần thứ hai đi lên một nhóm kia là tám cái. Chín cái ác linh nguyên bản đứng người lên thời điểm là buông xuống dù, nhưng tại giờ khắc này nhưng lại tất cả đều rơi lên che khuất nửa người trên, chậm rãi từ sau cửa xe đi xuống. Bên ngoài là một mảnh đất hoang, phóng tầm mắt nhìn tới căn bản không nhìn thấy người ở. Nói cách khác đó cũng không phải xe buýt điểm đố. Có lẽ lần tiếp theo Đỗ Duy lần nữa lên xe thời điểm, sẽ không còn gặp được những cái này ác linh. Bất quá có một chút không tốt lắm giải thích. Đó chính là chống quái chuyện, mang theo mặt nạ, hành vi cử chỉ mượn phần ưu nhã cái kia ác linh. Trước đó Đỗ Duy đem nó cưỡng ép đưa tiễn xe thời điểm, cũng là dùng đồng dạng biện pháp. Mà lúc kia, xuống xe địa điểm khoảng cách chạm điểm còn có một đoạn không xa khoảng cách, khó có thể lý giải được. Đỗ Du lạnh lùng nói một câu. Ánh mắt đặt ở mang mặt nạ ác linh trên thần, lúc này nó cùng nữ tu tựa hồ tại chống cự xe buýt quy tắc, một mực cứng ngắc lấy bất động. Bất quá Đô duy biết, rất nhanh bọn chúng liền phải toàn đi xuống, mà đến lúc đó, hắn sẽ cho nữ tu một cái lần nữa lên xe cơ hội. Lúc này, những cái kia che dù ác linh tất cả đều đi xuống, đứng ở bên ngoài, tràn ngập ác ý ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chăm Đô duy, trong ánh mắt kia tràn đầy âm trầm. Liên xem như lần trước trên xe, bọn chúng cũng không cùng Đô đố duy đối đầu, nhưng lúc này đây lại bị cưỡng ép đuổi xuống xe. Nếu như bọn chúng là người lời nói, như vậy hẳn là kết thù, hơn nữa còn là rất lớn loại kia. Chỉ bất quá. Đỗ Duy lại nhìn cũng không nhìn bọn chúng một chút, ánh mắt từ đầu đến cuối không có di động. Nguy hiểm nhất là hai người này. Ngay sau đó, cái kia hai cái toàn thân quấn lấy băng vải ác linh cũng cứng ngắc thân thể, từ sau cửa xe đi xuống. Đầu tiên là nam tính ác linh xuống xe. Sau đó là tên kia nữ tính ác linh, nó nắm mẹ lì tay, giống như là một đôi song bảo thai hảo tỷ muội đồng dạng chậm rãi xuống xe. Một cái ác linh một người, hai tay chô nối tiếp, thì là một cây băng vải thẳng vào trong thịt. Rất hiển nhiên, Emily cũng đã chết. Tại chỗ, xe biết bên trong loại kia quy tắc phát huy tác dụng cảm giác càng thêm mãnh liệt nhất là tại lũ ác linh từng cái xuống xe, sức chống cự càng ngày càng nhỏ về sau. Mang theo mặt nạ, chống quải trưởng ác linh cũng không kiên trì nổi. Nó máy móc tính mở ra bộ pháp, hướng về cửa sau xe đi một bước, sau đó cứng ngắt được, run dậy lên. Đô duy cứ như vậy nhìn xem, lại đè xuống một lần chung xe. Nó giống như là phẫn nộ đồng dạng giống như, đột nhiên quay đầu lại cùng Đô duy đối mặt. Không có ngũ quan mặt nạ, cũng chỉ có hai mắt mặt nạ tại thời khắc này, tựa hồ sinh ra một loại nào đó kinh người tương tự tính. Nó đem Đô duy cảm giác, rất như là ác linh Đô duy, nhưng cũng không phải bởi vì tấm mặt nạ này bên trong ác linh không có khả năng nhập thân vào trên thân thể của nó. thứ này hẳn là cái kia tà giáo đồ cũng chính là mìn nạ phu nhân lão công. mai cỡ sở tạc sau khi chết phát sinh một loại nào đó dị thường biến hóa trở thành ác linh. bước tiến của nó càng thêm máy móc, không có làm sao đi xuống xe. cuối cùng toàn bộ trong xe chỉ có nữ tu cùng đỗ duy. đương nhiên trên mặt đất còn có đốt thành một nửa người dơm. bất quá mặc kệ là đỗ duy hay là nữ tu đều không có đi nhìn nó một chút, nói theo một ý nghĩa nào đó, uy hiếp của nó cùng đã từng trong phòng khám tâm kia nữ nhân mặt không sai biệt lắm ngay tại lúc này, nó thậm chí liền bỏ xuống xe, đều làm không được. Đỗ Duy nhìn xem nữ tu, nữ tu cũng đang nhìn Đỗ Duy. khoảng cách rất gần. hắn không phải lần đầu tiên cùng nữ tu loại này quỷ đồ vật tiếp xúc, sớm tại phòng khám bệnh thời điểm, liền đã được chứng kiến nữ tu cho đáng sợ. Chỉ bất quá, cũng may nó không phải nguyện rủa đầu nguồn, bằng không mà nói, khả năng trước này xe biết quy tắc đều không thể đưa đến tác dụng. Trước đó Đỗ Duy đối mặt nữ tu, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng bây giờ, soang vương địa vị lại hoàn toàn khác nhau, một cái chỉ là treo ác linh thân phận, nhưng thì thực là người Đỗ Du. Tại nhìn rõ xe buýt quy tắc về sau, chỉ cần chiếm cứ vị trí lái, liền có thể dựa thế tới đối phó ác Linh. Quy tắc loại vật này có thể lý giải thành pháp luật, làm ngươi nhìn rõ hết thảy về sau, nó liền sẽ trở thành trong tay ngươi sắc bén nhất đao. Nữ tu tại nhìn thật sâu một chút Đỗ Duy về sau, không chút do dự đi xuống xe, sau đó đứng ở ngoài cửa. Nhưng cái kia đạo kinh khủng ánh mắt, lại gắt gao tập trung vào Đỗ Duy. Sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Đỗ Duy đè xuống cửa sau xe quan bế chốt mở, sau đó ngồi ở vị trí lái bên trên. Hắn ở trong lòng cũng đối với mình nói một câu, hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, kế tiếp, ta sẽ lợi dụng xe bus quy tắc giết chết nữ tu. Nói xong, xe buýt đã phát động, liền muốn hành xử Bên ngoài xe, tất cả ác linh đều đứng ở phía sau trước cửa xe, nhìn chòng chọc vào Đỗ Duy. Vốn là âm trầm đêm mưa, trở nên càng thêm không thể nắm lấy, tiếng gió vụ vụ đều mang như vậy một tia khắc cốt tà ác. Đỗ Duy liếc qua bọn chúng, ánh mắt tại nữ tu trên thân dừng một chút, sau đó đưa tay lấy xuống viên kia có khắc vạn. Chữ cái chiếc nhẫn. Ác linh hóa tay phải, cầm chiếc nhẫn lung lay. Sau đó, hắn trực tiếp nổ súng bắn nát trước cửa xe Pha Lê, chuẩn xác mà nói là cửa xe ở giữa, gây đôi Pha Lê bên trong một khối. Ta cho ngươi lên xe cơ hội. Đô Duy giọng điệu lạnh như băng nói một câu. Lúc này, xe buýt cấp tốc chạy được. Những cái kia lũ ác linh thân ảnh, cũng tại dần dần mơ hồ, xa xa bị kéo ra. Chỉ là Đô Duy biết, nữ tu tuyệt đối sẽ cùng lên đến, cơm ép lên xe. Mà bây giờ, thời gian khoảng cách 12 giờ, còn có 8 phút.